t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi sáu đoạn thiên ma tôn thanh thiên đại đế t cố khí tức này đương đồng quan bị đánh bay trong nháy mắt cảm nhận được kia thả ra cái thế khí tức nơi xa trực tiếp diệp hồng ngư lập tức sắc mặt đại biến con người bỗng nhiên thích chặt đến cực hạ n giờ phút này đ á y mắt của nàng hiện ra vô cùng mãnh liệt kinh h o à n g cùng sợ hãi không chỉ là nàng một bên cương m ộ bạch cũng là dọa đến kinh hãi muốn tuyệt thần sắc của biến ta che trời cái này mẹ nó là lớn đại đế khí tức ngư mội mội đi mau tại chiếc quan tài đồng này bên trong chứa một bộ đại đế thi thể chó nói chân đình thiên vì đối phó thất đức tổ ba người vậy mà làm tới một bộ đề thi cái này mẹ nó ai chịu nổi khương mộ bạch lớn tiếng cả kinh kêu lên trên mặt của hắn hiện đầy trước nay chưa từng có chấn kinh cùng sợ hãi đang khi nói chuyện hắn liền muốn thôi động dưới chân thanh đồng b ả o điện cấp tốc rời đi nơi đây xôn xao nhưng mà hắn vẫn là c h ậ m một bước coi như hắn kết động bí pháp thời khắc kia cái thế đế uy đã như hạo đ ạ m thiên hà chi thủy mãnh liệt đi qua chỉ là trước mắt l i ề n quét sạch toàn bộ thần châu đại đ i ệ mẹ nó cái này muốn xóng a k ư ơ n g mộ bạch mắt lộ tuyệt vọng đại đế nhân gian trí cường giả cho dù là một tôn chết đại đế để lại đế uy cũng không phải nhân gian sinh linh có thể tiếp nhận một máy mắt tại kia cái thế đế uy phía dưới bọn hắn bị nạnh sinh sinh giam cầm ngay tại chỗ đồng thời muốn đem bọn hắn hết t h ể ma d i ệ t ông thời khắc ngàn cân treo sợi tóc d i ệ p hồng ngư lấy ra một khối cổ lão ngọc p h ù bốc nát trong chốc lát một đạo hùng vĩ màu xanh thần quang bỗng nhiên x u n g ra đem quấn tới đế uy đều ma d i ệ t ngay sau đó tại hương mộ bạch kia hoảng sợ lại rung động trong ánh mắt một đạo uy nghiêm vô thượng tân ảnh tại thần quang ở trong hiển hóa ra ngoài kia là một cái thanh y nam tử hắn mặt như con ngọc thân thể cao. trên người có lạnh nhạt nho nhạ khí chất liếc nhìn lại phảng phất cùng toàn bộ thiên địa đều hòa thành một thể đại đại đế nhìn xem tia thần quang bên trong hiện hóa ra ngoài thân ảnh khương mộ bạch trong nháy mắt t r ậ n tròn trong mắt đông không có chút gì do dự hắn trực tiếp lây vô cùng cung kính tư thái ké quỵ trên đất hoang cổ khương ra dòng roi khương mộ bạch bãi kiến thanh thiên đại đế hắn cung kính l ê bài nói thanh thiên đại đế diệp thanh thiên chính là hiện nay thái sơ đế tộc đại đế đã trấn áp nhân gian một vạn tám ngàn năm chính là đương thời người mạnh nhất một trong cái gì đại đế giáng lâm rồi Ô, hờ, hờ, mi chiếc quan tài đồng này bên trong lại còn có một bộ đại đế thi thể thật là đáng sợ quá kinh khủng ngay cả đại đế đều đi ra chân ra t h ứ nơi nào làm tới đại đế thi thể chỉ là vì đối phó một cái thất đức tổ ba người mà thôi cần phải lớn như thế thủ đô sao t thái sơ đế tộc thanh thiên đại đế đều xuất hiện thật mẹ nó kích thích b á i kiến thanh thiên đại đế b á i kiến thanh thiên đại đế trực tiếp trong phòng lúc này vô số vây xem người xem cũng bị bất thình lình kinh thiên biên cố hung h ă n g khiếp sợ đến nguyên bản bọn hắn đều coi là chân đình thiên hẳn phải chết không nghi ngờ nào biết được tại tối hậu con đầu chân đỉnh tiên thế mà lấy ra một ngụm đồng quan bên trong còn có một bộ đại đế thi thể thậm chí liền ngay cả thái sơ đế tộc thanh thiên đại đế đều dẫn ra cái này liên tiếp k i n h biến thấy tất cả mọi người n ẹ n h ọ n g nhìn chân chối một máy mắt diệp hồng ngư trực tiếp ở giữa nhân số bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cùng tăng vọt chỉ là mấy hơi thở liền đột phá trăm tỷ đại quan đồng thời nhân số vẫn còn tiếp tục tăng vọt đại đế t h ầ n hoang thế giới trí cử giả cùng loại loại này cái thế tồn tại trên cơ bản là không gặp được dưới mắt thái nhất thần sơn không chỉ có xuất hiện một bộ đại đế thi thể cùng lúc đó theo thái sơ đế tộc diệp thanh thiên đại đế hình chiếu hiển hóa lâm vô đạo ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn qua thanh thiên đại đế diệp thanh thiên đại đế tầng một mươi hắn đáy mắt lướt qua một vòng sáng lúc r ó i thân quang đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy còn sống đại đế mà lại trước mắt cái này thái sơ đế tộc thanh thiên đại đế so với ban đầu ở thần khư bên trong gặp phải khương thái sơ còn muốn càng thêm cường đại một người c h ấ n áp và cổ cha đồng thời cũng chống lên toàn bộ thái sơ đ ế tộc đối với vị này thanh thiên đại đế lâm vô đạo không khỏi quan tâm kỹ càng thêm vài lần bất quá càng thêm hấp dẫn hắn chú ý vẫn là xa xa đồng quan ẩm ẩm chỉ gặp nương theo lấy từng đợt như lôi đ ỉ n h to lớn thanh âm tại vô số người nhìn chăm chú một đầu k h ô cạn cánh tay màu đen chậm rãi từ trong quan tài đồng đưa ra ngoài trên đó quấn quanh lấy kinh khủng mục nát chi phí a vị này đại đế lại là đoạn thiên ma tôn nhìn xem k i a tử trong quan tài đồng chậm rãi bỏ ra tới kinh khủng đế thi lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng nồng đậm kinh ngạc hắn bây giờ không có nghĩ đến nằm tại trong quan tài đồng lại là đoạn thiên ma tôn vị này thế nhưng là tám vạn năm trước cường đại tồn tại a mà lại tựa hồ cùng hoan g cổ đế tộc khương thái sơ là cùng một cái thời đại với lúc đoạn thiên ma tôn chính là bị khương thái sơ chém giết thời gian qua đi lâu như vậy hắn lại một lần nữa gặp được không thể không nói duyên phận chính là như thế kỳ diệu vênh vênh vênh cùng một thời gian đúng vậy à đây chính là đại đế thi thể mặc dù là đã chết đại đế nhưng đế uy vẫn như cũ không phải nhân gian sinh linh có thể chống cự nhục thể phạm thai đối kháng nhân gian trí cường đại đế nhậm ngã hành đơn giản chính là đang tìm cái chết chưa chắc n h â m ngã hành làm thất đức tổ ba người linh hồn nhân vật hắn làm sao có thể ngốc đến đi chịu chết không tệ đã người ta dám làm như vậy vậy khẳng định là có cường đại phân khích xem ra n h â m ngã hành còn có đối kháng đại đế át chủ bài a lúc này mắt thấy lâm vô đạo khí thế hung hăng hướng phía đoạn thiên ma tôn phong đi trực tiếp ở giữa vây xem ức vạn vạn tu sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn từng cái không dám tin tới cực điểm đế thì cũng là đại đế mặc dù đã chết nhưng vẫn như c ũ không phải nhân gian phàm phu tự tử có thể tới đỉnh đồi chỉ là kia vô thượng đế uy cũng đủ để đem người sống đẹ chết vất quá bọn hắn cũng không cho rằng lâm vô đạo là kẻ ngu đã làm như vậy vậy khẳng định là có cường đại lực lượng nghĩ tới đây trực tiếp ở giữa người xem lúc này mở to hai mắt nhìn không nháy mắt nhìn chăm chú lên lâm vô đạo cùng lúc đó mắt thấy lâm vô đạo điên cùng xông về đ ấ y t h ì kia bị một quyển đánh bay ra ngoài chân đ ỉ n h tiên h khoe miệng cũng nở rộ lên băng lánh nghe răng cười thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới đã ngươi muốn chết vậy bản t ò a hôm nay liền thành toàn ngươi ly hồn đại pháp chân đình tiên bằng nhanh nhất tốc độ kết động thần bí phát quyết ông nương theo lấy một đạo nhàn nhạt màu xanh huyền quang thần hồn của hắn cùng ý thức lập tức từ trong thân thể thoát ly ra sau đó l ạ n g y ê n không một tiếng động không có vào đến đoạn thiên ma tôn đại đế trong thi thân m ặ t dù sao đoạn thiên ma tôn đã chết ý thức cùng chân linh đều đã triệt để vất diện chỉ còn lại một bộ đại đế thi thể đế thi mặc dù cường đại nhưng không có tự chủ ý thức bởi vậy không cách nào làm giá hữu hiệu công kích nhưng nếu là có ý thức tự chủ vậy liền không đồng dạng đoạn thiên ma tôn cố này đ ế thi chân đỉnh thiên đã dùng bí pháp nuôi dưỡng hồi lâu hiện nay hắn đã có thể lấy thần hồn của mình cùng ý thức hơi điều khiển cô này đề thi ẩm ẩm cùng h lúc đó sau lưng chân đình thiên còn có phục thiên thánh hoàng pháp tướng hiền hóa lần này hán trích tinh đại thủ hấn còn ra chỉ phục thiên ba thức vĩ lực nguyên bản phục thiên ba thức chính là đại đế pháp chỉ có đại đế mới có thể hoàn mỹ bày ra trước đó chân đình thiên bởi vì nhục thân hạn chế không cách nào gánh chịu phục thiên ba thức lực lượng kinh khủng nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g có đoạn thiên ma tôn đại đế thi thể lực lượng của hắn đem đạt được trước nay chưa từng có phóng đại cùng tăng cường vê anh hắn một trường đe xuống toàn bộ thiên địa phản phất đều sụp đổ một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí thế cùng bí lực hướng phía lâm vô đạo nghiền ép mà tới thấy tình cảnh này lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng hung băng ừ chân đình thiên nghĩ không ra ngươi thật là có chút năng lực lại có thể đem tự thân thần hồn cùng ý thức cùng đoạn thiên ma tôn thi thể t ư ơ n g hợp bất quá cho dù là dạng này ngươi cho rằng liền có thể diễn sát ta sao ngươi có đại đế thi thể ta cũng có cực đạo đế binh đang khi nói chuyện tại vô số người nhìn chăm chú chỉ gặp lâm vô đạo trong tay hát quan loại lên một thanh cực đoan thần bí màu đen cổ kiếm trong nháy mắt xuất hiện v a n n v a n n v a n n màu đen cổ kiếm sau khi xuất hiện lấy lâm vô đạo làm trung tâm không gian chung quanh phản phất đều không thể gánh chịu vĩ lực bắt đầu không ngừng mà băng d i ệ n tạch tạch tạch nương theo lấy từng đạo bén nhọn xé vải âm thanh vô số kinh khủng hư không kẽ hở liên tiếp không ngừng mà hiện ra màu đen cổ kiếm kia phát ra khí thế cùng kiếm khí đem không gian chung quanh không ngừng tắt chém sau đó lại ngạnh sinh sinh địa ma diện t nhìn xem cái này cực điểm một màn kinh khủng vô luận là nơi xa vây xem diệp hồng ngư cùng khương mộ bạch vẫn là trực tiếp ở giữa ước vạn tu sĩ hết thể hít vào một ngụm khí lạnh đó là vật gì c ư n h i ê n như thế kinh khủng ngay cả không gian chung quanh đều không thể tiếp nhận cái này cái này sẽ không phải là cực đạo đế binh a hẳn là không sai nhìn chung toàn bộ thần hoang thế giới ngoại trừ cực đạo đế binh cùng chủ thần khí bên ngoài không còn có bất kỳ vũ khí nào có được như thế vi năng ta che trời ngay cả hư không đều bị ngạnh sinh địa ma diện nhậm ngã hành trong tay đến tột cùng là bực nào đáng sợ tồn tại cho dù là cực đạo đế binh tựa hồ cũng không có kinh khủng như vậy vĩ lực a thảo đầu tiên là đại đế thi thể tiếp lấy thái sơ đế tộc thanh thiên đại đế hiện hóa nhân gian hiện tại lại xuất hiện một kiện cực đạo đế binh trang diện này không khỏi cũng q u á l ớ n a một phe là đế thi một phe là cực đạo đế binh đây là lao tử từ lúc chào đời tới nay nhìn qua kích thích nhất trang diện trực tiếp ở giữa vây xem người xem rung động tới cực điểm đồng thời cũng hưng phấn tới cực điểm bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như thế trang diện trên thực tế không chỉ là bọn hắn liền ngay cả thanh thiên đại đế bản thân lúc này cũng đem một sợi đại đế ý thức dung nhập và hóa thân ở trong đoạn thiên ma tôn đế thi không nghĩ tới nó thế mà thật bị người nhà họ chân tìm được còn thuận lợi đem ý thức dung nhập trong đó mặc dù nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra đoạn thiên ma tôn hai thành thực lực nhưng cũng đủ để sánh vai một vị phổ thông đại đế diệp thanh thiên ánh mắt đ ả o qua đoạn thiên ma tôn thi thể đáy mắt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt kinh ngạc mà khi ánh mắt của hắn rơi vào lâm vô đạo trong tay tế đạo chi kiếm phía trên lúc đáy mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng nặc một phần a lại là một kiện cực đạo đế binh chương o i k thế bảy trăm hai mươi tám trân vũ đại vũ trụ khí tức ta che trời đây chính là cực đạo đế binh vĩ lực a thật là đáng sợ a ta hiện tại nam thiên thần châu nhất phương bắc thương huyện đại vực lão tử kém một chút liền bị kiếm khí chém chết ông trời phù hộ ta chỗ quỳnh minh động tiên cũng bị một kiếm chém thành hai nửa may mắn người không chết t a chỗ bắc h u y ể n cổ thành bị bất thình lình một kiếm chặt đức tử thương người vô số quỳnh minh động thiên cùng bắc h u y ể n cổ thành đó cũng đều là nam thiên thần châu cực bắc ca nhậm ngã hành một kiếm này vậy mà chặt đức toàn bộ nam thiên thần châu đây quả thật là cực đạo đế binh trực tiếp trong phòng phô thiên cái địa kinh hãi cùng kêu trên liên tiếp không ngừng mà hiện lên thông qua các địa phương người vây xem bọn hắn rốt cuộc h i ể u rõ một kiếm này đáng sợ uy năng cơ hội chặt đức toàn bộ nam thiên thần châu đây là cực đạo đế binh sao đám người không dám tưởng tượng không chỉ có là bọn hắn liền ngay cả nhìn tận mắt một màn này diệp hồng ngư cùng khương mộ bạch hai người cũng là dọa đến hồn phi phách tán trong miệng càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh đại đại đế một kiếm này thật sự có khủng bố như vậy sao chặt đứt toàn bộ nam thiên thần châu diệp hồng ngư lấy rút khí đầy mang kinh hãi mà hỏi thăm ngay vậy diệp thanh thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu ừ n nhậm ngã hành trong tay món kia cực đạo đế binh vô cùng đáng sợ thần hoang thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì một kiện đế binh có thể so sánh cùng nhau một kiếm này đúng là chả mặc vào nam thiên thần châu cũng may mắn nhậm ngã hành tu vi không cao và không mà nói nếu là lấy đại đế tu vi không chế một kiế m này xuống dưới chỉ sợ toàn bộ thần hoang thế giới đều muốn bị chặt đứt không thể a khủng bố như vậy nghe được diệp thanh thiên trả lời diệp hồng ngư trận tròn trong mắt kinh hãi tới cực điểm cho dù là lấy nàng kiến thức cũng vô pháp tưởng tượng một kiếm chặt đứt thần hoang thế giới đó là dạng gì vĩ lực đại đế kia đến tột cùng là cái gì đế binh a không biết n h â m ngã hành trong tay đế binh hẳn không phải là thần hoang thế giới tất cả cũng không thuộc về bất luận một vị nào đại đế cái gì cái này đế binh không phải thần hoang thế giới vậy nó lại là từ lâu tới diệp hồng ngư trong lòng đã là có vô hạn chân kinh lại là tràn ngập tò mò chỉ là liên quan tới tế đạo chi tiếm tin tức diệp thanh thiên cũng không có quá nhiều lộ ra trên thực tế hắn cũng không rõ ràng cùng một thời gian sơn l a n giới đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh bọn người cũng tại thông qua trực tiếp ở giữa mật thiết chú ý thái nhất thần tộc tình huống khi nhìn thấy đoạn thiên ma tôn đế thi cùng thái sơ đế tộc đại đế đều lần lượt xuất hiện bọn hắn tự nhiên là chấn động vô cùng nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là tại thất đức tổ ba người trong tay lại còn nắm giữ lấy cực đạo đế binh thậm chí cái này cực đạo đế binh vi năng còn xa xa siêu việt bọn hắn nhận biết cùng tưởng tượng đại thiên sư một kiếm chặt đức nam thiên thần châu đó là cái gì khái niệm trong thần miếu đồ sơn mang mang theo vô hạn biểu tình khiếp sợ hướng phía âm ti mệnh hỏi đối với cái này âm ti mệnh khe khẽ, khẽ lắc đầu thần châu đại địa chia làm đông thiên thần châu nam thiên thần châu tây thiên thần châu bắc thiên thần châu cùng trung ương thần châu một kiếm này tương đương với chặt đức một phần ba thần châu đại địa mà nam thiên thần châu lớn nhỏ chỉ ít tương đương với mười vạn cái đại h o n g ngươi có thể tưởng tượng một chút t m ư ơ i vạn cái đại h o n g nghe nói như thế bên cạnh đám người n a o n a o hít vào một ngụm khí lạnh thần sắc kinh hãi vô cùng theo bọn hắn nghĩ đại hoàng đã đủ lớn nhưng là dưới mắt cùng âm ti mệnh miêu tả so sánh liền như là một góc nhỏ mà một kiếm chặt đức nam thiên thần châu bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng kia đến tột cùng là bực nào kinh khủng vĩ lực kỳ quái nhấm ngã hành trong tay cái này cực đạo đế binh tựa hồ chưa hề tại thần hoang thế giới bên trong xuất hiện qua từ xưa đến nay mỗi một vị đại đế cùng luyện chế đế binh đều là có minh sắc ghi chép nhưng là trước mắt cái này đế binh cũng không thuộc về trong lịch sử bất luận một vị nào đại đế hắn đến tột cùng là từ đâu làm tới lúc này âm ti mệnh trong miệm chuyển ra một trận kinh nghi ánh mắt của h ắ n nhìn chằm chằm lâm vô đạo trong tay tế đạo chi kiếm thời gian dần trôi qua tựa hồ nhìn ra một chút mánh khỏe đại tế ti ta cảm giác cái này cực đạo đế binh không phải thần hoang thế giới đồ vật khả năng đến từ vực ngoại thế giới kỳ thật tại thần hoang thế giới bên ngoài còn có c à n g rộng lớn hơn thiên địa bao gồm vô số đại thế giới thông qua quan sát của ta nhấm ngã hành trong tay cái này đế binh khí tức vô cùng cổ lão vô cùng hùng vĩ mà lại là t i ê n thiên diễn hóa trôi kiếm này uy năng cùng lực lượng siêu việt thần hoang thế giới hiện có hết thể đế binh nó chân chính lai lịch là tới từ chân vũ đại vũ trụ sau đó lại thông qua hừ hừ. âm ti mệnh còn chưa có nói xong một cỗ đại khủng bố đ ỗ n g nhiên giáng lâm đến hắn t r ê n thân trong chốc lát hắn không bị khống chế phun ra một miệng lớn máu tươi bất thình lình một màn lập tức hủ dọa trong thần m i ế u đám người đại thiên sư đại thiên sư ngươi thế nào đại thiên sư ngươi không sao chứ đám người quá sợ hãi mà hỏi thăm ánh mắt bên trong tràn đầy trấn kinh cùng mê hoặc bọn hắn không biết âm ti mệnh mới vừa rồi còn êm đẹp làm sao lập tức liền thổ hết rồi l i ê n ngay cả đồ sơn t ư ơ n g nguyện cũng là đem ánh mắt kinh nghi rơi vào hắn c h i n thân không có sao chứ nàng tóc mày hỏi một câu ngay vậy â n thi mệnh đáy mắt lướt qua một vòng sợ hãi đ á n g chát địa lắc đầu không chết được đại tế thi chối u kiếm này lai lịch tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng ta thử nghiệm lấy mệnh thư thôi diễn đều bị phản vệ k ị a phương chân vũ đại vũ trụ quá kinh khủng còn có nắm giữ nó nhậm ngã hành cũng tuyệt đối không phải thần hoàng thế giới người chí ít cũng là đến từ chân vũ đại vũ trụ â n thi mệnh lao rơi vết máu ở khoe miệng mang theo hoảng sợ truyền âm nói vừa rồi hắn cùng đồ sơn thương nguyệt giao lưu tất cả đều là thông qua truyền âm nhập mật phương thức tiến hành dù sao bực này chuyện bí ẩn cũng không thích hợp quá nhiều người biết được chân vũ đại vũ trụ nghe được cái tên này đồ sơn thương n g u y ệ t n h ị nhũ mày chẳng biết tại sao tại nàng nhắc tới chân vũ đại vũ trụ mấy chữ này thời điểm trong c õ ỏ i u minh kiểu gì cũng sẽ cảm giác được một cô không hiểu rung động giảm như vậy tựa hồ có loại cảm giác quen thuộc chương bảy trăm hai mươi chín thập phương câu diệt thiên đạo lưu vòng vê anh vê anh vê anh một phương hắc ám hoàng tuyển thế giới bên trong g u n g động m ê n h mông vô biên hoàng tuyển tri lực trong chốc lát có vô cùng vô tận hoàng tuyển tri lực như đại giang đại hà chống dông xuất hiện đồng thời nảy sinh vô số đáng sợ tà ác vật chất bọn chúng đan vào lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ điên cuồng địa a n mòn cùng ô nhiễm lấy vạn tượng sinh n g ư i thân cùng t h ầ n hồn tại hoàng t u y ề n thế giới ô nhiễm giới mỗi thời mỗi khắc vạn tượng sinh tu vi đều rơi xuống tuổi thọ cũng là không ngừng mà cắt giảm thời gian dần trôi qua thân thể của hắn không ngừng khô héo sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi qua cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giả đi chỉ là trong chốc lát liền trở thành một cái gần đất xa trời mục nát người giảm như vậy tùy thời đều muốn vất diệt bất thình lình kinh thiên biên cố làm cho vạn tượng sinh đã là hoảng sợ lại là cửu hận tại tuyệt vọng kích thích giới gáy mắt của hắn hiện ra trước nay chưa từng có điên cuồng đã muốn chết k i ê m mọi người thì cũng chết đế trận thập phương câu d i ệ t đột nhiên vạn tượng sinh trong miệng chuyển ra giống to một tiếng ông theo hắn kết động bí pháp trong chốc lát lấy thái nhất thần sơn làm trung tâm t r u n g quanh trong hư không đ ỗ n g nhiên xuất hiện m ộ ư ơ i cái cổ lão c ổ đá những n à y c ổ đá phía trên phát h ỏ a lấy phức tạp đồ án cùng đường vân lại lộ ra kinh khủng đế đạo u y năng đồng thời còn bao gồm thiên địa thập phương không được tần đạo phu cẩn thận đây là đại đế cấp độ phát trận vạn tượng sinh lão già này muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện mười cái cột đá nơi xa vừa mới đem diêm đông cực chấn sắt phong đạo nhân lập tức giống lớn cái gì đại đế pháp trận đồng quy v u tận n g h e xong lời này tần đạo phu cũng có chút đ ổ i sắc mặt hoàng tuyên chi tháp không có chút gì do dự tại phong đạo nhân thanh â m vang lên trong nháy mắt một tòa cổ xưa thần bí màu đen bạo tháp đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn Rủ x u ố nước g vạn đạo hà o quang đem hắn cùng phong đạo nhân vững vàng thủ hộ trong đó trước đó hắn vẫn là thần cảnh tu vì thời điểm hoàng tuyên chi tháp liền có thể ngăn cản đại thành công kích danh xưng chuẩn đế phía dưới vô địch bây giờ Hắn trong ấ n t Thánh chốc Tu t h à n lát cựu đạo đế uy bộc phát lấy thái nhất thần sơn làm trung tâm chung quanh thần sơn bắt đầu không ngừng sụp đổ thư không cũng tại vĩ lực cho vùi chỉ là sắt na trước đó bị lâm vô đạo một kiếm chém thành hai nửa thái nhất thần sơn liền bị nạnh sinh sinh địa ma diện một cái vô cùng to lớn lô đen chống rông xuất hiện ngay tại chỗ thảo đây chính là thập phương câu d i ệ t sao quá kinh khủng a nhìn trước mắt cảnh tượng t ầ n đạo phu nhịn không được chửi ầ m lên lúc này một cỗ to lớn hấp dẫn từ dưới chân trong hắc động mánh liệt mà ra muốn đem bọn hắn thôn tính tiêu diệt thấy tình cảnh này nơi xa mới vừa từ phế tích bên trong đứng người lên lâm vô đạo sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi h i u không có chút gì do dự hắn đưa tay một kiếm lăng không chém đúng ra kinh khủng tế đạo kiếm khí xẹt qua hư không trực tiếp đem vạn tượng sinh bố trí thập phương câu diện đại trợt một kiếm chặt n ư ớ ngay sau đó bàn tay hắn đ ỗ n g nhiên nô ra bàn bạc thần lực hóa thành một con thông thiên triệt địa đại thủ tham dò vào trong h á c động muốn đem tần đạo phu cùng phong đạo nhân cước ép cầm ra tới chỉ b ấ t quá không như mong muốn ngay tại lâm vô đạo đại thủ vừa mới t h a m dò vào lỗ đen thời khắc trong lúc đó một con ngập trời trường ấn từ trên trời giang xuống đem hắn đại thủ trần ấn diệt xuất thủ rõ ràng là chân đ ỉ n h thiên giờ phút này hắn thân phụ đoạn thiên ma tôn đại đế chi lực lực lượng tự nhiên không phải lâm vô đạo có thể địch nổi cùng một thời gian mắt thấy thập phương câu diệt đại trận bị lâm vô đạo một kiếm trận đức vạn tượng sinh ở dưới khiếp sợ lại bằng nhanh nhất tốc độ đánh ra một đạo cổ lao phát chú ta lấy thần hoang thế giới thiên sư c h i danh nghĩa lưu vong thất đức tổ ba người tần đạo phu cùng phong đạo nhân để bọn hắn rơi vào thần khí c h i địa vĩnh viễn không cách nào trở về sắc ẩm ẩm theo vạn tượng sinh nói l ầ m bẩm chỉ gặp cái k i a đạo thần bí phụ chú trong n g á y mắt quan g mang đại thịnh hóa thành hai đầu x i n g xích căn bản không dung phong đạo nhân cùng tần đạo phu bất kỳ cái gì cơ hội phạt háng trực tiếp trói buộc tại trên người của bọn hắn ngay sau đó tại lực lượng thần bí điều khiển một đầu cổ lao mênh ngông không gian thông đạo được mở mang ra kia kéo hai siềng lôi sích, đầu cương ép trên người bọn họ xiềng xích chính là thần hoang thế giới thiên đạo ý chí biến thành cho dù có thể thoát khỏi cũng cần thời gian nhưng là theo tỉnh hắn bọn chương n t r ớ c c mắt, bản n h bảy trăm ba mươi ba bại câu thương vượt qua thế giới phương pháp nhậm ngã hành trong tay đó là cái gì để binh có thể một kiếm chém đại đế đầu lâu ta che trời hắn lại còn có phấn thân cái này có thể nói là ba bại câu thương a thái nhất thần tộc bị san thành bình địa trên cơ bản tất cả đều bỏ mình tộc diệt thiên sư phủ thiên sư vạn tượng sinh bị tần đạo phu ngạnh sinh sinh địa đánh phế đi đã là nọ mạnh hết đà còn có thập giai cổ thánh diêm đông cực cũng bị phong đạo nhân giết chân ra tổn thất một vị c h u ẩ n đế một vị thần tử thậm chí ngay cả đế thi bực này cường đại át chủ bài đều phế đi mà trái lại thất đức tổ ba người tần đạo phu cùng phong đạo nhân bị lưu vong đến thần khí tri địa vinh thế không được ra ai thật sự là nghiệp t r ư n g a nhìn xem chân đỉnh thiên thần hồn cùng ý thức bị lâm vô đạo cường thế ma diệt trực tiếp ở giữa ước vạn người vây xem lập tức thở dài liên tục trận n à y đại chiến ai cũng không có chiếm được tiện nghi ba bại câu thương đối với dạng này một kết quả ai cũng không nghĩ tới đồng dạng nhìn trước mắt bị đánh đến chỉ còn lại một vùng phế tích thái nhất thần sơn lâm vô đạo trên mặt cũng lộ ra vẻ âm trầm tần đạo phu cùng phong đạo nhân bị lưu đày cứ tới trước đó làm rất nhiều chuẩn bị nhưng kết quả sau cùng vẫn là vượt qua ngoài ý liệu ầm ầm ánh mắt lạnh lẽo đ ả o qua thập phương không gian lâm vô đạo muốn tìm kiếm vạn tượng sinh tung tích nhưng mà hắn ngắm nhìn một phía lại là không có nhìn thấy này lao tập thân ảnh à, đang lúc hắn coi là vạn tượng sinh đã đào tẩu thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết từ phương xa không gian truyền đến d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp một bóng người chính lấy không có gì sánh kịp tốc độ từ phương xa bay lượn mà tới mặt mũi giàn mua bên trên hiện đầy kinh hoàng cùng sợ hãi người này rõ ràng là vạn tượng sinh đông cùng lúc đó một đầu kinh khủng đại thủ ngang qua hư không tại vô số người nhìn chăm chú hung hăng đánh vào vạn tượng sinh trên thân cương đại vô song lực lượng trực tiếp đem hắn cả người lăng không một quyền đánh nổ thân thể hóa thành một đoàn huyết sắc bờ mịt t nhìn xem bất t ì n h lình một màn trực tiếp ở giữa người xem nhao nhao kinh ngạc là người phương nào đang xuất thủ hugh cũng l i ề n tại bọn hắn kinh nghi thời khắc một đạo hung lệ lanh khốc thân ảnh màu đỏ n g ỏ m đông nhiên từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở lâm vô đạo trước mặt người kia là ai nhìn tựa hồ vô cùng hung manh a chẳng lẽ là thất đức tổ ba người tại ngoại giới chuẩn bị chuẩn bị ở sau vì phòng n g ư ờ i vạn tượng sinh bọn người đào thoát phải là đám người đem kinh nghi cùng tò mò ánh mắt rơi vào người kia trên thân đối với người tới lâm vô đạo cũng không cái gì kinh ngạc đô cửu ngươi lập tức đi cho ta đem thần châu thiên sư phủ diện tất cả mọi người phải chết dám chọc chúng ta liền phải trả giá đắt rõ máu phát nam tử lên tiếng lập tức hắn liền không chế lấy một vệ thần quang rời đi thái nhất thần sơn tại đồ cửu l ư u sau khi đi lâm vô đạo hít một hơi thật sâu đem đoạn thiên ma tôn đầu lâu cùng thi thể toàn bộ chứa vào chiếc quan tài đồng này ngoài ra còn có chân đ ỉ n h chân thiên tiêu diêm đông cực đám người thi thể cũng cùng nhau thu thập lại làm xong đây hết thảy hắn đem p â n thân cùng ý trở về đến bản tôn sau đó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ từ nay về sau thần hoang thế giới không còn có thất đức tổ ba người chỉ có thất đức một người tổ phong đạo nhân cùng tần đạo phu bị lưu vong cũng tốt cứ như vậy thần hoang thế giới cũng thiếu hai cái thái họa nói đến lần này xui xẻo nhất chính là thái nhất thần tộc êm đẹp tự chịu diệt vong ai có thể nghĩ tới một lần phổ thông đại chiến có thể dẫn xuất đại đế cấp độ tồn tại đâu thiên sư phủ cũng muốn s ố n g a tôn vui này thấy thật mẹ nó kích thích trực tiếp ở giữa ước vạn người xem nghị luận ở mỹ tại rất nhiều người xem ra tần đạo phu cùng phong đạo nhân bị lưu vong cũng là một chuyện tốt dù sao có bọn họ nhất định phải làm hại thiên hạ thiếu đi bọn hắn thần hoang thế giới cũng muốn a n bình hứa bất quá cũng có người đối phong đạo nhân cùng tần đạo phu lưu này tới thần khí chi địa cảm thấy tiếp hận ý vị này sau này bọn hắn không có náo nhật nhìn, nhìn không chỉ là bọn hắn liền ngay cả ở xa sơn lăng giới âm ti mệnh bọn người nhìn xem một kết quả như vậy cũng đều trận mắt h ố t mồm ai nghĩ không ra cuối cùng sẽ là ba bại câu thương kết quả đáng tiếc tần đạo phu cùng phong đạo nhân âm ti mệnh thổn thức thở dài nói đại thiên sư thần khí chi địa là địa phương nào nha vì cái gì nói mãi mãi cũng ra không được đâu một bên đồ sơn nhược, nhược đầy mang tò mò hỏi nghe xong lời này ở đây những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn phía âm ti mệnh nô、no, liên quan tới thần khí chi địa ta hiểu rõ cũng không nhiều cái chỗ kia nghe nói tồn tại vô tận tuyến nguyệt thậm chí còn tại thần thoại kỷ nguyên trước đó liên quan tới thần khí chi địa thần hoang thế giới một mực giữ kín như bưng người biết cũng l à ít càng thêm ít nói tóm lại nơi đó chính là một cái lồng giam một toàn ngục giam là chuyên môn lưu vong cùng giam giữ phạm nhân địa phương chỉ cần đi vào thần khí chi địa trên cơ bản là không thể nào trở ra về phần cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm âm ti mệnh lắc đầu nói trên thực tế tay hắn nắm mệnh thư liên quan tới gia thần khí chi địa hắn tự nhiên là tương đối rõ ràng chỉ bất quá trở ngại một ít nguyên nhân hắn không thể minh xác nói cho đám người cũng không thể nhiều lời dù sao quan hệ này đến thần h o a n g thế giới cổ lao bí mật cũng quan hệ đến thần h o a n g thế giới thiên đạo một khi mở miệng thanh sơn thần quốc nói không chừng cũng sẽ lọt vào thiên đạo ý chí thẩm phán cùng chế tài đại thiên sư nói như vậy tần h đạo phu cùng phong đạo nhân bọn hắn là không thể nào ra tới đồ sơn nhược nhược mở to hai mắt n h ì n tiếp tục hỏi ừ có lẽ vậy bất quá thế sự không có tuyệt đối dù sao còn có một cái thần thông quảng đại nhậm n ã hành đâu hắn hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn tần đạo phu cùng phong đạo nhân bọn hắn bị nhốt thần khí chi điện có lẽ hắn có biện pháp nào đem hai người cứu ra cũng nói không nhậm ngã hành nghe được cái tên này đám người tinh thần lập tức chấn động đúng vậy à còn có một cái thần thông quảng đại nhậm ngã hành đâu hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu tần đạo phu cùng phong đạo nhân đối với ngoại giới đám người cười trên nỗi đau của người khác cùng chấn kinh cùng tiếp hận lâm vô đạo cũng không để ý tới thanh sơn thần miếu lúc này hắn đã trở về đến tượng thần trong không gian làm thất đức tổ ba người đáng tin tần đạo phu cùng phong đạo nhân tự nhiên là cần nghĩ cách cứu viện bất quá trước đó hắn đến biết rõ ràng một số việc chương 731, t h i ê n đế pháp thần hoang 12 thế lúc này hiện ra tại lâm vô đạo trước mặt là một chương cổ xưa thần bí giấy vàng thứ này nếu không phải lần này kiểm kê vật phẩm lâm vô đạo đều nhanh quên nó tồn tại rõ ràng là chúng sinh chi thư tên chúng sinh chi thư đẳng cấp không biết lai lịch không biết giới thiệu vắn t ắ t một có được nó ngươi liền có được toàn thế giới h a i lắng nghe chúng sinh nguyện vọng lấy có thù lao phục vụ phương thức vì trên thế gian chúng sinh đủ khả năng trợ giút ba chúng sinh tức ta ta tức chúng sinh liết mắt qua có quan hệ với chúng sinh chi thư tin tức lại một lần nữa hiện ra ra thời điểm trước kia y theo lâm vô đạo tầm mắt cùng kiến thức cảm thấy trang này chúng sinh chi thư không có quá lớn chỗ thần kỳ nhiều lắm là chính là dùng để lắng nghe chúng sinh nhu cầu cùng nguyện vọng tôi nhưng mà tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau tiếp xúc qua rất nhiều trí bảo cùng cường đại tồn tại lâm vô đạo lại nhìn trước mặt chúng sinh chi thư lại là có không giống cảm quan cái này để lộ ra tới tin tức quá thần bí đại đạo của hắn chi nhãn vậy mà đều không cách nào nhìn ra kỳ cụ thể lai lịch chật chật thứ này sẽ không phải là đến từ một bản thiên thứ a trong lòng của h ắ n âm thầm kinh nghi càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng hệ thống ngươi nói đồ vật là cái này chúng sinh chi thư sao là cộng chúng sinh chi thư không chỉ có thể lắng nghe chúng sinh nhu cầu cùng nguyện vọng còn có thể vượt qua thế giới thậm chí là vũ trụ chỉ bất quá nó phía trên có cường đại cấm chế trước mắt không cách nào thể hiện ra vượt qua thế giới vĩ lực túc chủ có thể thông qua tiêu hao khí vận đáng giá phương thức giải trừ cấm chế phía trên mở ra vượt qua thế giới công năng văng lanh thanh n m nhắc nhở từ trong đầu văng lên nghe xong lời này lâm vô đạo lông mày lập tức nhữ lại ta liền biết lại gọi tiền hắn bất đắc dĩ thở dài giải tỏa t h ầ n khí chi địa là cần khí vận đáng giá đối với cái này hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý giải tỏa t h ầ n khí chi địa cần bao nhiêu khí vận giá trị trần mặc đường này lâm vô đạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi không quý chỉ cần mười vạn đoá khí vận chi hoa mà thôi a mười vạn đoá khí vận chi hoa còn mà thôi cái giá tiền này làm cho lâm vô đạo sắc mặt trong n g á y mắt đ ế n lại đơn giản chính là công phu sư tử đoạn hắn nơi nào có nhiều như vậy khí vận giá trị hệ thống kia thông qua chúng sinh chi thư đi đến thần khí chi địa hoàn thành nhu cầu hoặc là nguyện vọng về sau còn có thể trở lại sao có thể bất quá giới hạn tại túc chủ một người có thể tự do vừa đi vừa về lời này để lâm vô đạo trong lòng ngắn niệm cắt giảm không ít hệ thống cuối cùng còn không có đem hắn h ố chết hơi lưu lại một điểm đường sống bất quá mười vạn đoá khí vận c h i hoa đó cũng không phải là số lượng nhỏ à cho dù hắn đập nồi bắn sắt dưới mắt cũng thu thập không đủ xem ra đành phải đem hy ký thắc vào đoạ thiên ma tôn trên thi thể nói lâm vô đạo trầm ngâm mấy phần đem đoạ thiên ma tôn c h â n đ ỉ n g u i ê n chân liệu ê n k đoạn m người thi thể,、so、t thi thiên ma tôn thi thể thu được một hai trăm linh đoá khí vận tri hoa trải qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần về sau ngươi thu được một trăm hai mươi đoá khí vận tri hoa ngươi thu được không trọn vẹn thần hoa người hai thế trải qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần về sau ngươi thu được hoàn chỉnh thần hoa người hai thế ngươi thu được một giọt đại đế chi huyết liên tiếp thanh n â m nhắc nhở từ trong đầu v a n g lên ngay vậy lâm vô đạo lập tức đại h ỉ ha ha đoạn thiên ma tôn quả nhiên ra sức cái này một t h a n h thật âu hoàng hắn hưng ơ phấn địa cơ cơ quả đấm mặc dù những vật này so với hắn có cũng không tính cái gì cao cấp hơn càng cường đại hơn hắn cũng có nhưng là khó được một lần âu hoàng lại là để cho người ta phá lệ phân chấn như vậy cũng tốt so phá sổ số, số đồng dạng trước đó mỗi lần đều là một chút số lẻ tiền trinh bây giờ rốt cục vận khí bộc phát gây ra một cái thường lớn loại tâm tình này ngoại nhân là trải nghiệm không đến mười hai vạn đoá khí vận chi hoa đầy đủ giải tỏa thần khí chi địa ngoài ra còn có một môn cường đại đại đế pháp cùng một giọt đại đế chi huyết những này đều có cực lớn tác dụng a nói lâm vô đạo đem nội tâm kinh hỉ bình phục ngược lại đem ánh mắt rơi vào môn kia thần hoang mười hai thế phía trên tên thần hoang mười hai thế đẳng cấp thiên đế pháp giới thiệu vắn tắc một s a s ô i tuế nguyện trước đó có thần hoang thế giới bậc đại thần t h ô n g quan sát giữa thiên địa huy hoàng thiên tượng cùng đại thế khai sáng đại đế pháp môn hài thi triển về sau nhưng ra chỉ mười hai loại đại thế tại bản thân tăng lên tự thân chiến lực ghi chú một thần hoang mười hai thế đã tại thần thoại kỷ nguyên trước đó thời đại triệt để thất truyền hai thần hoang mười hai thế không phải nhục thân cường đại người không thể tu luyện không thể không chế không khả thi dương đạo pháp môn này nhìn thật không tệ à cùng phục thiên ba thức cùng thần vũ bát thức có gì khúc đồng công c h i diệu À, cái này thần hoang mười hai thế như thế nào là thiên đế pháp thần hoang thế giới không phải một phương cấp thấp đại thế giới à tối cao chỉ có thể sinh ra đại đế vì cái gì nơi này sẽ tồn tại thiên đế pháp chẳng lẽ tại thần, thoại kỷ nguyên trước đó, thần hoang mười hai thế giới còn g i hiện qua thiên đế đột nhiên lâm vô đạo nhìn thấy thần hoang mười hai thế đẳng cấp về sau lập tức ngưng lông mạnh trầm tư hắn n g ạ y c ả m bắt được ở trong đó một tia nguy ề n cơ hệ thống thần hoang thế giới không phải một phương cấp thấp đại thế giới à, tại sao có thể có người khai sáng ra thiên đế pháp bởi vì thần hoang thế giới trước kia đi ra thiên đế à? cái gì thần hoang thế giới đi ra thiên đế nghe nói như thế lâm vô đạo cảm giác mình nhận biết bị lật đổ thần hoang thế giới là đê đẳng nhất đại thế giới cũng có thể sinh ra thiên đế hắn có chút không dám tin ai nói thần hoang thế giới là đê đẳng nhất đại thế giới chương bảy trăm ba mươi hai trời xanh sứ giả nhậm ngã hành phong đạo nhân các ngươi hiện tại là cái gì tình huống không có sao chứ triển khai thư mời lâm vô đạo biên tập văn tự hỏi rất nhanh liền được phong đạo nhân đáp lại nhầm huynh đệ chúng ta bây giờ không có gì vấn đề lớn cũng không có nhận cái gì lớn tổn thương chỉ bất quá nơi này có chút đặc thù t h ư ờ n h ư là cái tuyệt điệp chúng ta tạm thời bị thiên đạo g ô n g s i ề n g trói buộc vẫn không rõ s ở đây là nơi nào chờ tránh thoát thiên đạo g ô n g s i ề n g có thể sẽ có phát hiện cũng không nhất định mẹ nó lần này thật sự là l ậ t thuyền trong mương thư mời bên trên không ngừng biểu hiện ra văn tự thông qua những văn tự này lâm vô đạo có thể cảm nhận được rõ ràng phong đạo nhân trong lòng biện khuất cùng phất nộ Cho d ngay sau đó lâm vô đạo lại cầm lên khối kia nhân gian thần giám tìm tới nhân gian lâu chủ quân tiên mạch tài khoản sau đó mở ra video trò chuyện xôn xao nương theo lấy từng đợt sáng trói thật quang mấy phần qua đi quân tiên mạch thân ảnh từ giữa không trung hiển hóa ra ngoài sau lưng hắn còn đứng lấy một cái phấn điêu ngọc trác linh tuệ đến cực điểm tiểu nữ hải rõ ràng là đồ sơn linh n h i đại thần đã lâu không gặp không biết đại thần đột nhiên tìm ta có gì chỉ giáo a quân tiên h mạch cười h í p mắt chào hỏi a liếc mắt qua thông qua đại đạo c h i nhãn lâm vô đạo ngạc nhiên phát hiện một đoạn thời gian không thấy quân tiên h mạch tu vi lại tăng trước đó vừa ra sơn lăng giới thời điểm hắn mới là chuẩn đế nhất trọng tiên bây giờ đã là tu thành thiên đạo cực cảnh chuẩn đế cái này khoảng cách quá lớn nhân gian thần giám hấp thu chúng sinh khí vận quả nhiên mười phần nghịch thiên a lúc này mới bao lâu liền để quân tiên h mạch tu thành thiên đạo c h u ẩ n đế nếu không phải trải qua hệ thống xác nhận ta cũng hoài nghi hắn là người xuyên việt lâm vô đạo âm thầm kinh ngạc quân tiên h mạch tu hành phương thức là thật có chút đặc biệt những người khác đều hâm mộ không đến chúc mừng lâu chủ một đoạn thời gian không thấy lâu chủ tu vi lại tiến nhanh tiếp tục như vậy nữa không bao lâu chỉ sợ liền có thể x u n g kích đại đế lâm vô đạo cười đáp lại ha ha đây đều là nắm đại thần p h ư c khí cùng thần hoang thế giới chúng sinh chiếu cố sinh ý ha, ha bất quá đại thần cũng rất không tầm thường a không lâu sau đó cái này thần hoang thế giới chỉ sợ liền muốn lại nhiều một vị chủ thần ha ha cũng vậy thôi hai người tương hô cung duy đúng rồi lâu chủ lần này bạn thần nhận ủy thác của người muốn hỏi thăm một chút liên quan tới thần khí chi đ ị a tin tức không biết lâu chủ đối thần khí chi đ ị a hiểu bao nhiêu hàn huyên vài câu lâm vô đạo lúc này mở miệng hỏi thần khí chi đ ị a đ b n g nhiên nghe nói như thế quân tiên h mạch rõ ràng có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới đại thần cùng thất đức tổ ba người còn có quan hệ bọn hắn ngược lại là có phúc lớn a có chút lợi ích vãng lai thôi lâm vô đạo nhà nhật đáp đối với cái này quân tiên mạch cũng không có truy đến cùng liên quan tới thần khí chi địa sự t ì n h ta ngược lại thật ra biết một chút cái chỗ kia chính là thời đại trước dư ơ nhiệt g n trục xuất chi địa là một tòa ngục giam cùng lồng giam chỉ cần là tiến bảo dưới tình huống bình thường là không thể nào trở ra cái này phía sau nguyên nhân dính đến thần hoang thế giới thiên đạo chi tranh cùng thế giới chi chiến cụ thể ta không tiện nhiều lời bất quá ta trước mắt nghiệp vụ cũng không có khai triển đến thần khí chi địa còn tại tích cực cầu thông ở trong bởi vậy trong thần khí chi địa nhân gian thần dám là không cách nào tiếp tục sử dụng về phần phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người vị trí ta đã điều tra bọn hắn tại cổ h o a n g đại địa tận thế cấm khu táng tiên tri địa thần khí tri địa hết thể có ba tòa đại địa theo thứ tự là cổ h o a n g đại địa thần linh đại địa man h o a n g đại địa quân tiên h mạch thao thao bất t u y ệ t giới thiệu thần khí tri địa tình huống hắn nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe được chăm chú. m Sau ộ trang hồi, thông qua quân thiên mạch giảng thuật, hắn giảng quân qua ố t thần cục đối đ tri khí ị t ì h h u ố n có m ộ trú thứ khái đại nhiều hung hiểm kinh khủng chi địa nói tóm lại tam phương đại địa hiện ra tạo thế chân v ạ cục c diện đồng thời cũng không bình tĩnh thường xuyên buộc phát tranh chấp cùng chiến tranh đồng thời căn cứ quân tiên h mạch nói trong thần khí chi địa vẫn là tồn tại đại đế những cái kia đại đế t r ù n g tộc cùng đại đế đạo thống so với thần hoang thế giới còn cổ láo hơn đúng rồi lâu chủ cái kia táng thiên chi địa lại là cái gì địa phương lúc này lâm vô đạo đột nhiên nghĩ đến táng thiên chi địa nghe danh tự cũng cảm giác không đơn giản táng thiên chi địa nha là một cái trong mục giam mục giam bên trong có cầm tù lấy thời đại trước thời kỳ kinh khủng dương nhiệt đại đế đi cũng muốn chết quân tiên mạch ngưng âm thanh đáp khủng bố như vậy sao lâm vô đạo hơi nhũ lên lông mày có thể mai táng đại đế kia phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn có thể kiên trì bao lâu nghĩ tới đây đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên một vòng cảm giác cấp bách đa tạ lâu chủ cáo chi lâu chủ lần này phí tổn tính thế nào đại thần k h á c h khí tất cả mọi người là bằng hữu nha lại ra trợ giúp lẫn nhau mới đúng đảm tiền liền tổn thương cảm tình sau này đại thần có cần hỏi tham sự tỉnh cứ việc liên hệ ta chính là tại cái này cấp thấp thế giới liên minh ta còn là chen mồn vào được dứt lời không đợi lâm vô đạo kịp phản ứng quân thiên mạch liền trước một bước bên trong g ã y mất liên hệ thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng rơi vào trầm tư ở trong hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là đi đến thần khí chi địa cứu ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn hai người bọn họ đều có cường đại át chủ bài cùng trí bảo chỉ cần không phải gặp được còn sống đại đế cũng không chương bảy trăm ba m ư trường sinh đại đế tề ngự thiên cổ h o a n g đại đ ị a lúc này tại bên mông giữa thiên đ ị a có một chiếc cổ lao chi cực vạn trượng tần châu chính lấy cực nhanh tốc độ hành xử thần châu phi p h à m khí quyển phía trên đứng sừng sững lấy từng đạo cường đại t h â n ảnh nhân số nhiều đến hơn nghìn người mỗi một cái tu vi đều đạt đến chuẩn đế cấp độ mà tại thần châu cũng khuyết chỗ cao nhất còn có một cái cự đại p h ù đảo phía trên b ì n h lâu ngọc vũ muôn hình vạn trạng tại một gốc cổ lão thần thụ phía dưới có một cái thanh y nam tử chính khoan thai tự đắc đánh cờ nam tử mặt như con ngọc khí chất nho nhã cả người để lộ ra yên tĩnh tưởng hòa khí tức cho dù ai nhìn thấy về sau cũng nhịn không được sinh lòng thân cận chi ý hắn mặc dù một thân một mình đánh cờ nhưng cũng không thấy đến phát chán khi thì khỏe miệm mỉm cười khi thì ngưng lông mày suy tư, được không tự tại. cùng lúc đó bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái khí thế n g ú t trời áo bào đen láo giả cùng một cái có vẻ bệnh thanh niên áo trắng hết thảy tựa hồ cũng lộ ra tốt đẹp như vậy đông đông đông nhưng mà ngay lúc này một trận không đúng lúc tiếng hoan hô đông nhiên từ đằng xa truyền đến tới đại đế lão tổ tông thật hiền linh nguyên lai、like、trên đời này thật là tồn tại trời xanh sứ giả tuyên cổ trước đó lưu truyền truyền thuyết đều là thật ta đã liên hệ đến trời xanh sứ giả nhậm ngã hành mà lại phát ra mời đối phương cũng đồng ý đại đế ngài mau nhìn a hiu nương theo lấy một vệ thần quang hạ xuống chỉ gặp một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ t ử áo đỏ hấp tấp đi tới phủ đảo phía trên hả trời xanh sứ giả theo nữ t ử áo đỏ thanh â m vang lên trong chốc lát thần c h â u phía trên hết thảy mọi người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị liên liên tại dưới cây thần thưởng trà đánh cờ áo xanh nam nhân đang nghe trời xanh sứ giả bốn chữ này lúc cũng là trong nháy mắt ngẩng đầu lên thanh vũ người mới vừa nói liên hệ đến trời xanh sứ giả hắn hiếu k ỳ hỏi nghe vậy tề thanh vũ hung hăng nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp ngồi vào áo xanh nam nhân trước mặt đem một trường cổ lao dây vàng bày tại trên b ả n cờ chỉ gặp tại trên giấy vàng mặt biểu hiện ra rất nhiều văn tự rõ ràng là trước đó tề thanh vũ cho ư n g thuận nguyện vọng a tờ giấy này thế mà thật đúng là có đáp lại như thế xem ra liên quan tới trời xanh sứ giả truyền thuyết đúng là tồn tại nhấm nã g hành tựa hồ chưa nghe nói qua đâu một kiện cực đạo chuẩn đế chi bảo để trời xanh sứ giả đi táng thiên tri địa giúp người đưa nếu là như vậy lần này tổ tông có lẽ còn có thể sống thêm cái mười v à n năm thanh vũ ngươi làm không tệ thâm thủy ánh mắt từ trước mặt trên giấy vàng đã qua áo xanh nam nhân tại có chút sau khi khiếp sợ trên mặt liền lộ ra tán thưởng tiêu dung chương này thần b í giấy vàng chính là bọn hắn trường sinh đế tộc tổ tiên truyền thừa xuống nghe nói băng vào vật này có thể triệu hắn trong truyền thuyết trời xanh sứ giả chỉ cần đối giấy vàng cầu nguyện nếu là trên giấy có chữ viết hiển hóa như vậy thì đại biểu trời xanh sứ giả tiếp nhận mời đến lúc đó hắn đem thay ngươi hoàn thành nhu cầu cùng tất nguyện vọng vô tận thuế n g u y ệ t đến nay trường sinh đế tộc các vị tiền bối cùng đại đế cuối cùng các loại tâm tư cùng thủ đoạn đều muốn liên hệ đến trời xanh sứ giả nhưng mà trải qua nhiều đời như vậy giấy vàng từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại dân ra, trường sinh đế tộc cũng liền từ bỏ tìm kiếm trời xanh x ứ giả đưa nó đem g á c xó trước đó không lâu trường sinh đế tộc đến nữ tề thanh vũ đi đến tổ địa bên trong đem t r ư ơ n g này thần bí giấy vàng mang ra ngoài dự định chăm chú nghiên cứu một chút nguyên bản đối với nàng trường sinh đế tộc đại đế tộc lão tộc trưởng các loại đều không coi ôm bất cứ hy vọng nào dù sao bọn hắn trường sinh đế tộc thử mấy trăm v ạ n năm đều không thành công thể thanh vũ nghĩ đến cũng không có khả năng nhưng mà để đám người không nghĩ tới chính là cho tới nay đều không có bất kỳ cái gì phản ứng giấy vàng hôm nay lại là đột nhiên có đáp lại cho dù là làm đại đế tề ngự t i ê n cũng là cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi t h a n h vũ ngươi làm như thế nào hắn hiếu kỳ nói rất đơn giản a ta chỉ là dựa theo đế tộc tổ tông truyền thừa phương pháp đối tờ giấy vàng này yên lặng cầu nguyện sau đó liền thành a thế thanh vũ cười đáp ạch nghe nói như thế tề ngự thiên cũng d ở khóc d ở cười ta trưởng sinh đế tộc truyền thừa ba trăm vạn năm có thừa trong lúc đó trải qua nhiều như vậy đại đế cùng tiền bối nhưng lại chưa bao giờ có người đạt được trời xanh sứ giả đáp lại thanh vũ xem ra ngươi cùng vị này trời xanh sứ giả là có duyên phận ngươi quả nhiên không hổ là ta trường sinh đế tộc khí vận trí nữ lần này vì tổ tông kéo dài tính mạng nói không chừng thật có thể thành hắn nhẹ nhàng vớt cảm nói nghe được tề ngự thiên tán thưởng cùng khích lệ t ề thanh vũ lập tức ngóc lên cái đầu nhỏ đó là đương nhiên ai bảo ta là trường sinh đế tộc từ trước tới nay huyết mạch tinh khiết nhất người đâu nếu như ta sinh ở cùng tổ tông cái kia vi hoàng thời đại đừng nói đại đế cho dù là thiên đế ta cũng có thể thành nàng nắm tay nói đối với nàng lời này tề ngự thiên cũng không phản bác ngược lại cực kỳ tán đồng gật gật đầu t h thanh vũ trời sinh đại khí vận người trường sinh đế tộc truyền thừa ba trăm vạn năm chỉ có nàng liên tiếp chín lần p h ả n tổ huyết mạch đạt đến đời thứ nhất sơ tổ cấp độ y theo tư chất của nàng nếu là sinh ngày xưa tổ tông cái tiêu huy hoàng thời đại nhất định có thể trở thành thiên đế Chỉ tiếc, cái có chứng chí, chi cũng có có lạc, cả như hôm nay đất xấu, lại không bất kỳ một cái nào sinh linh, có thể chứng đạo tu thành thiên、đế. Thậm chí, lấy thần khí phi không, thể đất sụt bất một tu lại điệu giờ diễn đại đại đại đế. đế đế đế nay nào vẫn bằng thanh ngay lấy bây đạo đều đ xấu, bạo, kỳ là ít. vũ Trừ sẽ lấy phương thức gì xuất hiện đâu ta làm sao biết vô tận thuế nguyệt đến nay liên quan tới trời xanh sứ giả truyền thuyết đều nhanh bao phủ đến trong dòng sông lịch sử bất quá đã hắn tiếp nhận ngươi mời k i ê u nghị đến sẽ không thất ước kiên nhẫn chờ đợi a tề ngự thiên cười n h ạ t nói trên thực tế đối với vị này tuyên cổ trong truyền thuyết trời xanh sứ giả trong lòng của hắn cũng là có vô hạn kinh n g h i cùng tò mò trời xanh sứ giả không biết là thần khí c h i địa sinh linh vẫn là vê anh đang lúc tề ngự thiên âm thầm suy tư thời khắc đột nhiên ở giữa trước mặt hư không bỗng nhiên nhấc lên từng cơn sóng gợn tiếp lấy Tại mọi người k i a ánh mắt khiếp sợ bên trong một đầu thần bí đường hầm hư không được mở mang ra đồng thời thứ bên trong đi ra một vị thần bí nam tử người này chương bảy trăm ba mươi b ố cựu truyện trường sinh đan ma thiên thế gia tò mò lâm vô đạo bắt đầu xem xét tể như phong tin tức thính danh tể như phong thân phận trường sinh đế tộc tử tự thu vi thập giai thánh nhân tư chất chất t u y ệ t công pháp trường sinh thiên đế kinh kỹ năng g â y thiên thủ lớn ngũ hành kiếm quyết l â y trời thứ nhất pháp đại sơn sông quyền c à n khôn đại thủ ấn trường sinh thần chú vật phẩm lớn ngũ hành bảo ấn c à n khôn phát túi hoàng đạo tượng đá t r ư ờ n g sinh thần dượng bất lao thần đan tuổi thọ 12.036. t ạ i đại đạo chi nhãn nhìn rõ dưới có quan hệ với tề như phong rất nhiều tin tức thanh thanh sở sở hiện ra tại trước mặt chỉ bất quá đang nhìn xong tin tức của hắn về sau lâm vô đạo lại là càng thêm kinh nghi làm trường sinh đế tộc g ò n g dõi tề như phong có được đế tộc khổng lồ tài nguyên lấy hắn t r i ể n hiện ra tư chất cùng thực lực chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ đừng nói cùng đến ữ tề thanh vũ so sánh có trời cùng đất t r a n l ệ thật lớn liền ngay cả thần châu bên trên cái khác đế tộc tự tự đều muốn mạnh hơn tề như phong ngoài ra thông qua hắn b ả y biện ra tới rất nhiều tin tức ngoại trừ tòa kia cổ lao thần bí hoàng đạo tượng đá t ệ như phong trên thân cũng không có cái gì cùng thủy hoàng có liên quan độ vật lâm vô đạo sở dĩ cảm giác được hắn có thủy hoàng khí t ứ c hoàn toàn là đến từ tòa kia hoàng đạo tượng đá còn có chính là căn cứ cảm giác của hắn t ệ như phong mặc dù tư chất bình thường thực lực bình thường nhưng là thần hồn lại dị thường cường đại thậm chí t h ầ n h ồ n của hắn so với làm đại đế tề ngự thiên còn muốn càng thêm cường đại điểm này lập tức đưa tới lâm vô đạo hoài nghi thần hồn cường đại như thế nhục thân nhưng lại như thế yếu đối không chịu nổi Cái này trước ệ n p đó tại sơn lam giới cờ kém một chiều không có đâu tháng ngươi không biết ngươi tại cái này thần khí chi địa lại có như thế nào nưu đồ xem ra chúng ta đấu tranh lại muốn bắt đầu lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng chờ mong đấu với trời kỳ nhạc vô tận đấu với người càng là kỳ nhạc vô tợ đã thủy hoàng rất có thể tồn tại thần khí chi địa như vậy giữa bọn hắn đấu tranh tự nhiên là không có khả năng tránh khỏi lâm vô đạo cũng rất chờ mong lần này đến cùng hiệu chết vào tay hay nghĩ tới đây đối với tề như phong hắn không khỏi nhiều hơn một phần chú ý xin hỏi ngài là trời xanh sứ g i ả nhậm ngã hay sao đang lúc lâm vô đạo đánh giá đám người thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến tề thanh vũ thanh âm quay đầu nhìn lại chỉ gặp nàng chính đầy mang kinh nghi cùng tò mò mà nhìn mình ánh mắt bên trong còn lộ ra mãnh liệt chờ đợi ừ n ta chính là trời xanh sứ giả nhậm ngã hành hắn bình thản nhẹ gật đầu n g h e xong lời này tề thanh vũ tuyệt mỹ trên mặt lập tức lộ ra phân chấn cùng kinh hỷ quá tốt rồi sứ giả đại nhân lần này ta thành tâm địa m ờ i n g à i tiến về tận thế cấm khu táng thiên tri đ ị a đưa vì ta trường sinh đế tộc tổ tông kéo dài tính mạng ta nguyện lấy một n g ụ m cực đạo chuẩn đế chi bảo làm thù lao đợi cho sau khi chuyện thành công ta đế tộc còn có giày đang khi nói chuyện chỉ gặp tề thanh vũ lật tay lấy ra một kiện cực đạo chuẩn đế chi bảo cung kính đưa tới lâm vô đạo trước mặt đây là một thanh cổ kiếm toàn thân chán phong chói mắt đại nhật thần quang tại nó xuất hiện về sau phảng phất có mặt trời rơi xuống h ư n g hực thái dương chi hỏa tại cổ kiếm trên mặt đ ú t cháy có hủy thiên diệt địa dọa người vì thế đại nhật thần kiếm lâm vô đạo ánh mắt đảo qua thỏa mãn nhẹ gật đầu cái này miệng đại nhật thần kiếm vô l u ậ n là phẩm chất vẫn là quy năng đều tương đương k h ô n g tệ đã có một phần đế binh khí tức trời xanh sứ giả chuyên v ị trên thế gian chúng sinh phục vụ thỏa mãn nhu cầu cùng nguyện vọng người đã có chỗ cầu bản tọa tự nhiên thỏa mãn tâm nguyện t h u c đâu vung tay lên trước mặt đại nhật thần lần này chỉ là đi t ă n g thiên tri địa đưa cái thuốc liền có thể thu hoạch được một kiện cực đạo chuẩn đế chi bảo đơn giản tương đương với lấy không chuyện tốt như vậy lâm vô đạo tự nhiên là hy vọng càng nhiều càng tốt cùng lúc đó tại đối mặt hắn hỏi thăm về sau tề thanh vũ cũng không trả lời mà là đem ánh mắt nhìn phía một bên tề ngự thiên thấy thế tề ngự thiên tại một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau lúc này lấy ra một cái cổ p h á t hộp ngọc xôn xao khi hắn đem hộp ngọc mở ra trong n y mắt một cỗ hạo đã màu xanh tần quang bỗng nhiên như như hồng thủy mánh liệt ra chiếu dọi một phương thiên địa đồng thời màu xanh thần quang bên trong còn lộ ra cực đoan bảng bạc sinh mệnh khí tức chỉ là n g ư ờ i một n g ụ m lâm vô đạo liền cảm giác tự thân toàn thân thư thái tuổi thọ trong nháy mắt tăng lên trăm năm cựu truyền trường sinh đan nhìn xem trong hộp ngọc đồ vật lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt kinh ngạc trong hộp ngọc đặt vào một viên lớn t r ừ n g ngón cái màu xanh đan dược trên đó hiện đầy chín đạo vân văn giống như tự nhiên đan dược bên trong ẩn chứa cực đoan bảng bạc sinh mệnh nguyên lực cái này một viên cựu truyền trường sinh đan nếu là nuốt luyện hóa lời nói có thể gia tăng ba mươi ba vạn năm tuổi thọ thuốc này không tệ cho dù là một gốc thiên đế cấp độ chân lòng trường sinh phước cũng chỉ là gia tăng ba mươi sáu vạn năm tuổi thọ mà thôi các ngươi trường sinh đế tộc có thể tại thần khí chi địa l u y ệ n chế ra cựu truyền trường sinh đan năng lực không nhỏ à? lâm vô đạo lên tiếng khen t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi lăm tháng tiên h tri địa ma thiên thế gia cổ hoang đại địa phía trên có được truyền thừa đã lâu cổ lao đế tộc gia tộc k i a huy hoàng v ạ n cổ trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt mà không ngã hiu hiu hiu đương lâm vô đạo bọn người đến ma thiên thế gia lúc chỉ gặp hư không đỗng nhiên lướt qua từng đạo sáng chói thân quang ngay sau đó tại một cái áo b à o tím nam tử trung niên dẫn đầu dưới rất nhiều cổ lão lại tồn tại cường đại nhao n h a u giáng lâm người đến hết thảy mười ba người trong đó có mười hai vị đều là ma thiên thế gia hiện có tộc lão bọn hắn mỗi một cái đều có thiên đạo chuẩn đế thực lực cường đại về phần người cầm đầu thì ma thiên thế gia tộc trưởng đương nhiệm nguyên tranh đồng dạng là một vị thiên đạo cực cảnh chuẩn đế gặp qua t r ư ở n g sinh đại đế đại đế giáng lâm ta ma thiên thế gia hết sức vinh hạnh tại nhìn thấy t ề ngự thiên thân h n h về sau nguyên tranh lúc này lấy cung kính tư thái hành lễ lớn bài nói làm thần khí chi địa có ít đại đế cho dù là hắn làm ma thiên thế gia t c ũ đế người, người nói tề ngự dám thiên Đồng lật tay lấy ra ba cây bất tử thần dược đưa tới nguyên tranh trước mặt thấy tình cảnh này nguyên tranh cũng không do dự lúc này cẩn thận từng ly từng tý thu vào sau đó hắn lại lấy ra ba khối thần bí từ sắc ngọc phủ đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo b ọ n người đại đế không biết là cái nào ba vị muốn đi vào táng thiên t r i điểm thế thanh vũ thế như phong còn có vị này nhậm ngã hành đạo hữu a nghe được tề ngự thiên đáp án nguyên tranh trong nháy mắt đem ngạc nhiên ánh mắt rơi vào lâm vô đạo trên thân trường sinh đế tộc tề thanh vũ cùng tề như phong hắn tự nhiên là biết đến nhưng là đối với vị này nhậm ngã hành hắn lại là chưa từng nghe nói qua mà lại khi hắn ánh mắt rơi vào trên người đối phương lúc cũng nhìn không ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng hết thảy đều lộ ra mười phần thần bí nhậm ngã hành đạo hữu chính là ta trường sinh đế tộc bằng hữu lần này chủ yếu là tiến vào táng thiên tri địa cho ta đế tộc tổ tông đưa mắt thấy nguyên tranh có chỗ lo nghĩ tề ngự thiên không khỏi giải thích một câu a nguyên lai là đại đế bằng hữu đã như vậy vậy liền không thành vấn đề bất quá táng thiên tri địa ma sơn thế nhưng là chúng sinh cấm khu kia là một cái đắp lên thương nguyện rủa địa phương chỉ cần t i ế n v à o coi như khó mà còn sống ra trường sinh đế tộc tổ tông giam giữ tại ma sơn chỗ sâu nhất trên cơ bản đi tới đó đều hẳn phải chết không nghi ngờ đạo hữu nhưng phải nghĩ thông suốt nguyên tranh ngưng âm thanh nhắc nhở ma sơn đắp lên thương nguyện rủa địa phương nghe nói như thế lâm vô đạo đối với táng thiên tri địa cũng dâng lên một cỗ nồng đậm hiếu k ỷ không có việc gì lấy người tiền tài cùng người tiêu t h a i ta người này khác không mạnh chủ yếu là mạng lớn không sợ chết hắn thản nhiên nói không sợ chết nguyên tranh khoe miệng lộ ra một vòng thần bí tiêu dung từ xưa đến nay hắn được chứng kiến rất nhiều t h a m thủ người tại đi đến táng thiên tri địa bên trong trước đó đều là nói như vậy nhưng là khi thật sự tiến vào táng thiên tri địa về sau lại tất cả đều biến thành một đống nách cốt hào ngôn khó khuyên đáng chết quỷ đã lâm vô đạo như thế tự tin nguyên tranh cũng không nói thêm gì lập tức hắn đem ba khối t ử sắc ngọc phủ phân biệt đưa cho lâm vô đạo tề thanh vũ tề như phong dựa theo quy củ nhưng phạm là thăm tù người chỉ có thể ở ma sơn quan sát h u y thiên kính trong tay các ngươi ngọc phủ chính là đi đến táng thiên tri đ ị a tín vật cùng bằng chứng nếu là tao nổ hung hiểm chỉ cần đem b ó c nát liền có thể truyền tống ra táng thiên tri đ ị a nguyên tranh giới thiệu liên quan tới táng thiên tri đ ị a quy củ thanh vũ như phong các ngươi đều đi táng thiên c h vũ như phong i đều n h ì n xem tổ tông đi hy vọng lão nhân ra ông ta có thể kiên trì dù sao còn sống luôn luôn tốt tề ngự nghe nói như thế thế thanh vũ cùng tệ như phong hai người trịnh trọng nhẹ gật đầu đại đế các ngươi trường sinh đế tộc vị kia tổ tông từ khi táng thiên tri địa sinh ra ngày lên liền một mực bị cầm tù ở bên trong dựa theo thần khí tri địa tình trạng lão nhân gia ông ta là không thể nào trở ra các ngươi dạng này vì hắn kéo dài tính mạng thật đáng ra không lúc này nguyên tranh nhịn không được mở miệng nói ra trường sinh đế tộc vị kia tổ tông đã tại táng thiên tri địa ma sơn phía trên nhốt vô tận tế nguyệt mặc dù vẫn luôn không có chết nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi trường sinh đế tộc dạng này không tiếc tiêu hao nội tình Hương ép vì tại bây giờ thời đại này muốn tại thần ký chi địa thu hoạch tài nguyên cũng càng ngày càng khó khăn một vị bị vĩnh thế cầm tù tổ tông đối với một phương đế tộc mà nói không phải may mắn ngược lại là thiên đại vương hữu trên thực tế tại trường sinh đế tộc bên trong từ xưa đến nay cũng có rất nhiều người phản đối nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục kéo dài vì tổ tông kéo dài tính mạng đã là bọn hắn trường sinh đế tộc tồn tại ý nghĩa lớn nhất bởi vậy đối với nguyên tranh thuyết phục tề ngự thiên cũng không để ý tới có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm chỉ cần trường sinh đế tộc tồn tại một ngày như vậy vì thập bắt tổ kéo dài tính mạng liền sẽ tiếp tục một ngày thanh vũ như phong các người đi đến táng thiên tri địa về sau cần thận trọng từ lời nói đến việc làm nếu như có gì ngoài ý m u ố n kịp thời bóp nát ngọc phủ rời khỏi rõ hai người không người xác nhận nguyên tranh tộc trường các nguyên g u y ê n đồ đại đế đâu đại đế tại ma thiên tổ điện ừng hồi lâu không thấy bản cuối cùng tại khắp nơi quặng hữu băng lánh hoang vu khu vực ngừng lại giương mắt nhìn lên chỉ gặp ở phía xa hắc cám băng lánh hoang mạc bên trong có hôn loạn tương bừng hư không không gian chung quanh thỉnh thoảng đổ sụp băng diện tiêu hủy thiên diện địa kinh khủng cảnh tượng thấy tề thanh vũ cùng tệ như phong hai người đầy mắt kinh hãi cùng nghiêm trọng nơi này chính là kết nối táng thiên tri địa không gian n ứ t gãy bên trong tồn tại kinh khủng không gian l o ạ n lưu cùng hư không phong bạo cho dù là đại đế bước vào trong đó cũng muốn chết không có chỗ trôn đợi chút nữa tiến vào táng thiên tri địa về sau các ngươi sẽ g á n g lâm đến bệ khổ sau đó chỉ cần chờ đợi ma sơn sứ giả tới đón tiếp là đủ nói xong nguyên tranh lấy ra một khối thần bí lệnh b à i sau đó kết động bị pháp ẩm ẩm trong chốc lát một cỗ c h ấ n thiên động địa tiếng sấm nổ bỗng nhiên từ hư không đứt gãy bên trong truyền g a bên trong hỗn loạn không gian bắt đầu không ngừng mà đỗ sụp kinh khủng hư không phong bạo càng là tứ ngược không thôi、Đông. ước chừng chốc lát sau một vệ thần quang từ lệnh bài bên trong sông ra rơi vào không gian đ ứ t gãy phía trên cái kia đạo thần quang tựa hồ ẩn chứa kinh khủng vĩ lực trực tiếp định trụ kia phương đổ sụp hư không ngay sau đó tại lâm vô đạo kia ngạc nhiên trong ánh mắt một đầu không gian thông đạo được mở mang ra đi vào đi các ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong rừng lại nửa ngày đa tạ tộc trưởng đa tạ tộc trưởng thế thanh vũ hai người hành lễ b á i tạng sau đó bọn hắn bước ra một bước trong nháy mắt hoa thành ba đạo lưu quang xông vào không gian thông đạo thấy tình cảnh này nguyên tranh lúc này xếp bằng ở không gian nứt gãy bên ngoài làng lạng địa trờ thắng thiên tri địa thần bí khó l ư ợ n g bệ khổ càng là vô biên vô h ạ lúc này tại bên ngông bắc ngát b i ể n khổ màu đen phía trên có một tòa cự đại bệ đá t ả n ra ngập trời hùng s á t chi khí trên bệ đá bay khắp mục nát thi hải cũng đã khô cạn vết máu màu đen to to nhỏ nhỏ đầu lâu bị người luy thế trở thành từng tòa sơn phong bộ dáng nhìn mười phần d à a người rất hiển nhiên nơi này chính là một chỗ hình đại hugh h u cũng không biết đi qua bao lâu đột nhiên ở giữa có hai đạo h i u ớt bóng đen lướt qua hư không rơi xuống trên hình dài một người trong đó người mặc đạo bảo tay cầm phất trần là một cái hơn ba mươi tuổi đạo sĩ một người khác thì là cái lãnh khốc nam tử áo đen lao phong tử có cái gì thu hoạch không có tần đạo phu dẫn đ ầ u hỏi ừng có một ít căn cứ ta dò xét nơi này tựa hồ cùng sơn lang giới khí t ứ c cực kỳ tương tự chạy xuôi bản nguyên chi lực cơ hồ đồng x u ấ t một triệt chúng ta dưới chân mảnh này b ể khổ nhìn như vô biên vô hạn kỳ thực bị một loại nào đó cường đại ý chí can thiệp tạo thành một cái tiên tiên mê trận chỉ cần đi vào trong đó không có chỉ dẫn nhất định phải vĩnh viễn mê thất mà lại tại chúng ta dưới chân bệ khổ bên trong cũng t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu n g ư ơ i là ta tổ tông ếch tề cô nương chúng ta vốn không quen biết ngươi vì sao đối ta đi lớn như thế lễ mau mau đứng dậy nhìn xem tề thanh vũ đột nhiên quỳ xuống trước trước mặt mình phong đạo nhân lập tức mở to hai mắt nhìn vừa mới gặp mặt là được quỳ lệ đại lễ dạng này t r o hỏi phương thức thực sự quá long trọng cùng lúc đó nhìn xem tề thanh vũ bất thình lình kinh người cử động một bên lâm vô đạo cùng tần đạo phu cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ lao phong tử ngươi cùng tề cô nương quen biết sao tần đạo phu hiếu kỳ hỏi không biết ta lao đạo ta cùng nàng còn là lần đầu tiên gặp mặt trước kia chưa từng có bất kỳ gặp nhau kia nàng làm sao vô duyên vô cớ hướng ngươi quỳ xuống cái này đối mặt tần đạo phu truy vấn phong đạo nhân cũng là lơ ngơ thế cô đ ư ơ n g ngươi là là không phải nhận lầm người hắn thăm dò tính mà hỏi thăm nhưng mà đối với phong đạo nhân hỏi thăm t h ề thanh vũ lại là lắc đầu thân thể của nàng càng không ngừng run dày tuyệt mỹ trên mặt hiện đầy manh liệt hoảng sợ cùng tính sợ ta ta ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ta vừa thấy được ngài cũng cảm giác tự thân huyết mạch không bị khống chế sau đó không tự chủ được quỳ xuống đây là huyết mạch dẫn dắt dựa theo suy đoán của ta ngài ngài hẳn là ta trường sinh đế tộc tổ tông thế thanh vũ run run dậy dậy nói cái gì ta là ngươi tổ tông đông nhiên nghe nói như thế phong đạo nhân lập tức trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm không chỉ có là hắn một bên vây xem lâm vô đạo cùng tần đạo phu cũng giống là gặp quỷ, dùng cực độ bất khả tư nghị ánh mắt nhìn qua phong đạo nhân lao phong tử ngươi còn nói không có quan hệ người ta đều gọi ngươi tổ tông trên đời này nào có loạn nhận tổ tông nghĩ không ra a ngươi căn cơ thế mà tại cái này thần khí trí địa thành thật khai báo người đến cùng là đã sống bao nhiêu năm lao bất tử tần đạo phu đầy mang hài hước t r e o g ẹ o nói nói hắn còn cần một loại ánh mắt khác thường không ngừng xem kỹ lấy phong đạo nhân cùng một thời gian lâm vô đạo cũng đang dùng đại đạo chi nhãn tại phong đạo nhân cùng tề thanh vũ trên thân hai người vừa đi vừa về đánh giá phong đạo nhân ngươi hẳn là họ tề a thật lâu lâm vô đạo ý vị thâm trường mở miệng nói đúng thế ta là họ tề bất quá cái này họ tề cùng trường sinh đế tộc cũng không có quan hệ nhà địa phương ủy khoái này lao đạo ta thật sự là lần đầu tiên tới tề cô nương ta cảm thấy ngươi hẳn là nhận lầm người Ta làm sao làm có nhìn là tổ t g ngươi? Lao đạo ta sống. của Lao ta Nói đến đạo xem phong đạo nhân thần sắc biến hóa tần đạo phu không khỏi cả kinh nói vừa rồi hắn chỉ là nói đùa làm sao có thể mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem trên người ta huyết mạch cùng tề thanh vũ huyết mạch căn bản không giống ta làm sao có thể là tổ tông của nàng phong đạo nhân bịu môi nói ngay vậy lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người chăm chú quan sát hồi lâu lẫn nhau đều nhẹ gật đầu phong đạo nhân cùng tề thanh vũ huyết mạch xác thực không giống thế cô nương ngươi thật là nhận lầm người lao đạo ta không thể nào là tổ tông của ngươi phong đạo nhân vô cùng nghiêm túc nói nhưng mà t ề thanh vũ lại là một mặt m ở mịt không thể nào huyết mạch cộng minh sẽ không ra sai ta đã liên tục phản tổ c h í lần trên người huyết mạch sánh vai trường sinh đế tộc sơ tổ có thể gây nên ta huyết mạch cộng minh nhất định chỉ có ta trường sinh đế tộc tổ tông ta khả năng nhận lầm người nhưng là huyết mạch cộng minh sẽ không nhận lầm ngài tuyệt đối là ta trường sinh đế tộc tổ tông thậm chí có thể là thủy tổ a thủy tổ nghe được nàng cái này dần dần không hợp t h ó i t h ư ờ n g phong đạo nhân không khỏi nhất miệng thế cô nương các ngươi trường sinh đế tộc hết thệ c h u y ể n thừa bao nhiêu năm tháng cái này căn cứ đế tộc ra p h ả ghi chép ta trường sinh đế tộc từ thập bát tổ bắt đầu đến nay đã có ba trăm ba mươi sáu văn năm thế thanh vũ cung kính đáp ừng cái này đúng rồi các ngươi trường sinh đế tộc cuối cùng nhất đại tổ tông cách nay mới thôi đều đã có ba trăm ba mươi sáu vạn năm ta nếu như các ngươi tổ tông lời nói vậy ít nhất cũng sống mấy trăm vạn năm nhưng là ngươi thấy ta giống là đã sống mấy trăm vạn năm bộ ráng sao ta nếu như các ngươi tổ tông chỉ sợ sớm đã đã thành tiên sẽ còn xuất hiện khắp nơi nơi này thế nhưng là đừng thế nhưng là ngươi chính là nhận lầm người mặc dù chúng ta có đồng dạng dòng họ nhưng ta không thể nào là tổ tông của các ngươi càng không khả năng là các ngươi thủy tổ lão đạo ta còn trẻ đâu phong đạo nhân nghiêm trọng nói đang khi nói chuyện hắn cũng không để ý tề thanh vũ phản ứng trực tiếp đưa tay đưa nàng từ dưới đất kéo lên nguyên bản tề thanh vũ cũng là nghĩ qua đứng lên nhưng là trong cơ thể nàng huyết mạch ép tới nàng căn bản là không có cách động đậy mà bây giờ đương phong đạo nhân chạm tới thân thể của nàng về sau trong cơ thể nàng cuộn trào mánh liệt huyết mạch chi lực trong nháy mắt tiên tĩnh trở lại thậm chí tề thanh vũ còn cảm giác được tự a hồ có một luồng khí tức thần bí cùng lực lượng thuận cánh tay dung nhập vào trong mạch máu một cái t r ớ c mắt nàng đáy lòng hiện lên, lên một cỗ không hiểu rung động giảm như vậy tự hồ chỉ cần nàng nguyện ý tùy thời đều có thể tiến hành lần thứ mười phản tổ t đây tuyệt đối là ta trường sinh đế tộc thủy tổ cũng chỉ có thủy tổ huyết mạch cộng minh mới có thể để cho ta sinh ra lần thứ một ư ơ i thời biến thế thanh vũ yên lặng thầm nghĩ cứ việc phong đạo nhân đánh chết đều không thừa nhận nhưng là trong nội tâm nàng lại là kiên định cho rằng đây chính là bọn họ trường sinh đế tộc thủy tổ dù sao huyết mạch không có khả năng phạm sai lầm chương bảy trăm ba mươi bảy ma sơn cựu đương ra ma sơn sứ giả nhìn xem tia tại trong b ể khổ hành xử mà đến màu đen cốt chu lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc căn cứ hắn dò xét chiếc này cốt chu lại là lấy một đầu tiên đế cấp bậc hoang cổ hứng thú l u y ệ n c h ế m à t huynh đệ n tại các ngươi đến trước đó ta cùng tần đạo phu lối mảnh này bệ khổ tiến hành cẩn thận dò xét kết quả phát hiện nơi này tựa hồ cùng sơn lang giới cực kỳ tương tự vô luận là thiên điệu ý chí vẫn là bản nguyên trí lực đều không sai bật nhiều căn cứ suy đoán của chúng ta cái này tăng thiên tri điệu cùng sơn lang giới rất có thể là một thể chỉ bất quá bởi vì một loại nào đó duyên cớ t á n g thiên tri địa cùng sơn lang giới chia cắt ra tới ngoài ra tại khoảng cách một trăm tám mươi triệu bên trong bên ngoài địa phương còn có một tòa rộng lớn đại lục cái chỗ kia hẳn là cái gọi là thập vạn ma sơn còn có một điểm tương đối đặc thù từ ngoại giới tiến vào t á n g thiên tri địa tu vi sẽ bị áp chế một cái đại cảnh giới nơi này tựa hồ cực kỳ không đơn giản ta cùng tần đạo phu dự định chờ đi đến ma sơn về sau tìm cơ hội làm một vụ lớn nơi này thế nhưng là phát của cải người chết nơi ta phong đạo nhân bí mật truyền âm nghe nói như thế lâm vô đạo cũng dương mắt đánh giá chung quanh b ể khổ kết quả xác thực như phong đạo nhân nói như vậy nơi này b ể khổ cùng sơn lăng giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt dựa theo tề thanh vũ trường sinh đế tộc tại thần khí tri địa hết thể tồn tại ba trăm ba mươi sáu vạn năm nói như vậy tháng thiên tri địa cùng sơn lăng giới cũng hẳn là lúc kia tách ra ngoài ra trước khi tới ta đã thông qua con đường hiểu được một chút cổ lao bí mật cái này thần khí tri địa tại xa xôi tuế nguyện trước đó đã từng là thần hoang thế giới một bộ phận chỉ bất quá về sau bởi vì thiên đạo chi tranh cùng thế giới chi chiến mới phân cách ra trở thành thời đại trước dư n g h i ệ t trục xuất chi điện trên thực tế thần hoang thế giới cũng là không trọn vẹn hoàn chỉnh thế giới hết thể có ba mươi sáu phương đại điện bởi vậy tại thần hoang thế giới bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa không biết ở phương nào lâm vô đạo trầm ngâm nói a thần hoang thế giới lại là không trọn vẹn phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều lộ ra chấn kinh c h i sắc bọn hắn cũng không nghĩ tới thần hoang thế giới thế mà còn có như thế cổ lao bối cảnh nhậm huynh đệ ta nghe nói sơn lăng giới tại thật lâu trước đó chính là đồ sơn thị địa bàn đã táng thiên chi đ i ệ cùng sơn lăng giới có thể là một cái chính thể phong c à y có khả n n hay không cũng tồn tại đạo nhân cùng tần đạo phu hai người nhao nhao gật đầu xác nhận xôn xao cũng liền tại bọn hắn lâm thầm trò chuyện thời khắc tia chiếc màu đen cốt chu đã hành xử đến trước mắt người đến người nào một đạo âm lanh thanh â m k h ẳ n g thẳng từ cốt chu bên trên truyền ra kẻ nói chuyện chính là một người mặc áo tràng nam tử hắn ánh mắt lạnh lẽo không ngừng tại lâm vô đạo bọn người trên thân vừa đi vừa về quét mắt chúng ta là trường sinh đế tộc người lần này đến đây táng thiên tri địa dò xét tộc ta thập b ắ t tổ thế thanh vũ tranh thủ thời gian đáp lời nói đang khi nói chuyện nàng đem khối k i a n g ọ c phù đem ra biểu hiện thân phận của mình các ngươi đâu ma sơn sứ giả ánh mắt đ ả o qua tề thanh vũ cùng tệ như phong ngọc phủ lại nhìn phía lâm vô đạo ba người ta cũng là đến thăm tủ lâm vô đạo lộ ra ngay mình ngọc phủ về phần phong đạo nhân cùng tần đạo phu thì là có chút lúng túng đứng tại chỗ hai người các ngươi không có thăm tù ngọc phủ vậy khẳng định chính là bị lưu vong tới tù phạm b ể khổ vô biên quay đầu là bờ cùng chúng ta đi mà sơn tiếp nhận trừng phạt đi âm lanh thanh âm trầm trầm vang lên ngay vậy lâm vô đạo ba người liếc nhau một cái cũng không nói gì thêm trực tiếp đi lên cốt chu thấy thế tề thanh vũ cùng tề như phong cũng tranh thủ thời gian đi theo phong đạo nhân sau lưng thập vạn ma sơn rộng lớn đến cực điểm h u cũng không biết trải qua bao lâu đương màu đen cốt chu vạch phá m ê n mông bệ khổ đến bị ngạn thời khắc từng tòa cổ lão hùng núi lớn nhạc lần lượt ánh vào tầm mắt thản r a tuyên cổ m ê n h mông khí tức liếc nhìn lại những cái kia kinh khủng ma sơn liền như là từng tôn đóng ma thần đứng sững ở giữa thiên đ ị a m ê n h mông hung sát chi khí như n hồng ư h thủy trắng trận mãnh liệt mà tới ngoài ra tại kia thập vạn ma sơn chỗ sâu lâm vô đạo còn rõ ràng cảm thụ đến cực đoan hùng vị khí tức giống như nhân gian đại đế chân trời ép đ ị a tại cái này táng thiên tri đ i ệ còn có đại đế sao hắn âm thầm kinh nghi đ ư ơ n g theo lấy mút trời khí thế h u n g ác có một cái âm lệ áo trắng nam tử trung niên g á n g lâm rõ ràng là một vị t r u y n đế người này mặt mày như đ a u khuôn mặt hung lệ dị thường xem xét chính là nhân vật h u n g ác cựu đương gia bạch tu la thống lĩnh đệ cựu ma sơn bá liếc mắt qua lâm vô đạo thấy rõ thân phận của người đến bái kiến cựu đương gia bái kiến cựu đương gia bái kiến cựu đương gia cùng lúc đó cốt chu bên trên m ộ ư ơ i tám vị ma sơn sứ giả cũng nao nhao lấy vô cùng cung kính tư thái quỳ xuống đất lượt bái đối với cái này bạch tu la cũng không để ý tới hắn ánh mắt tấm lãnh một mực tại lâm vô đạo bọn người trên thân quét mắt chương bảy trăm ba mươi tám săn giết tù phạm đại phát hoành tài đệ tửu ma sơn chính là vạn ma chi thành hạ hạ thứ chín tòa nhà ngục ở chỗ này giam giữ lấy đông đảo bị lưu vong tù phạm từ đánh vỡ thiên đạo cực cảnh chuẩn đế cho tới chân thần phía dưới phạm nhân đệ tửu ma sơn tổng cộng có chín tầng một lát sau tại ma sơn sứ giả dẫn đầu dưới thánh nhân cảnh giới tề như phong bị giam giữ đến ma sơn tầng thứ tư phong đạo nhân tần đạo phu lâm vô đạo ba người bị giam giữ đến tầng thứ năm về phần chuẩn đế cảnh giới tề thanh vũ thì là bị giam giữ đến thấp nhất tầng thứ chín ẩm ẩm nương theo lấy nặng nề g h thanh đồng cửa lớn chậm rãi đ ẩ y ra lâm vô đạo ba người tiến vào một cái l ờ m ờ ẩ m ớ t lao tủ ở trong cái này lao tủ không gian mười phần to lớn xôn xao đương lâm vô đạo ba người bước vào nơi này lúc trong bóng tối lập tức có đại lượng hung á c ánh mắt m á n h liệt đi qua từng cái như là á c lang thấy thế lâm vô đạo ba người cũng mang theo kinh nghi cùng t ổ n g mò nghiêm túc quan sát theo ánh mắt nào qua bọn hắn phát hiện tại cái này lao tủ bên trong chí ít giam giữ lấy ba ngàn t h phạm mỗi một cái đều có thánh nhân vương tu vi cái này đệ cựu ma sơn bên trong tù phạm thật đúng là không y tà chỉ là thánh nhân vương liền vượt qua ba ngàn số lượng t ầ n g thứ tư bên trong thánh nhân cùng phía trước nhất ba tầng chỉ sợ càng nhiều những tù phạm này đều là từ thần hoang thế giới lưu vong tới sao t ầ n đạo phu hiếu kỳ nói hẳn không phải là nơi này tù phạm tụ tập thần khí tri địa thần hoang thế giới cùng táng tiên tri địa bản thổ sinh linh thậm chí còn có thế giới khác người xem ra nơi này chính là một cái món thập cẩm loại người gì cũng có lâm vô đạo quan sát một lát mở miệng đáp hắc hắc nhấm h n h đệ nơi này cầm tù đều là cùng hung cực các t i đồ mỗi một cái trên thân đều lây dính vô biên tội nghiệp nếu là đem bọn hắn mai táng chúng ta nhất định có thể phát một món của cải lớn mà lại tại cái này đệ cửu ma sơn bên trong thế nhưng là còn có cổ thánh đại thánh trần đế thậm chí là đại đế vết tích ta cảm giác chúng ta tới đối địa phương a nơi này đơn giản chính là thiên đường phong đạo nhân h ắ c h ắ cười c quái dị nói lúc này hắn nhìn về phía k i a ba ngàn tù phạm ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng những này đều là bọn hắn lực lượng cùng tài phú a cùng lúc đó coi như lâm vô đạo ba người nói chuyện phiếm thời khắc nơi xa trong bóng tối đông đảo thủ phạm lại là bắt đầu tao động hoành nương theo lấy hạo đáng hung sát chi k h í chỉ gặp những cái k i a thủ phạm mang theo mặt mũi tràn đầy hung ác biểu lộ từng bước một hướng phía bọn hắn vây quanh hắc hắc rốt cục lại tới mới con mồi tiểu tử nhanh lên đem thư ở trên thân hết thẻ đều giao ra đại gia có thể cân nhắc để ngươi làm một cái dưới hông đồng tử ta cảm thấy ba người này hẳn là chia đều p h i lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy ai cướp được chính là của người đó đã như vậy vậy ta liền không khắc phí rất nhiều dữ tợn thanh n m từ trong bóng tối văng lên rầm đương thoại ấm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp trong lao t ù ba ngàn tù phạm lúc này như á c lang hướng phía lâm vô đạo ba người đánh tới từng cái ánh mắt tinh hồng vô cùng thấy tình cảnh này tần đạo phu khỏe miệng lập tức nhấc lên nụ cười lạnh như băng đây là coi chúng ta là thành con mồi a hắn bắt đầu ma quyền sát t r ư ở n g trong mắt hung quang đại thịnh ai thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới đã các ngươi muốn chết lao đạo ta liền cố mà làm thành toàn các ngươi đi lớn mai tăng thuật vơ anh phong đạo nhân vung tay lên một t ò vô cùng to lớn màu đen phân mộ đông nhiên tử hư không hạ xuống trong ự c tiếp đem chốc é lát toàn bộ tầng thứ năm lao tù đều diễn hóa trở thành một phương kinh khủng hoàng tuyển thế giới vô cùng vô tận hoàng tuyển chi lực mãnh liệt mà ra điên cuồng địa ăn mòn cùng ô nhiễm lấy bọn hắn thân thể cùng linh hồn đáng chết cái này mẹ nó là thứ quỷ gì không tốt linh hồn của ta bị ô nhiễm ta thánh vương tri thân ngay tại tan giã dừng tay cầu tặc dừng tay a tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp không ngừng mà tại trong lào tủ v ă n g lên hh ắ c ắ các c ngươi hảo hảo hưởng thụ đi đối đ ạ i những n à y tù phạm phong đạo nhân cùng tần đạo phu thế nhưng là không có chút nào thương hại vừa ra tay chính là toàn lực tại hoàng t u y ề n thế giới ăn mòn cùng ô nhiễm phía dưới đám người tu vi đại giảm linh hồn đang nhanh chóng tan giã đồng thời một cỗ hạo đáng sinh mệnh nguyên lực cũng hội tụ thành vì sông lớn tràn vào phong đạo nhân thân thể trong lúc nhất thời tuổi thọ của hắn bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp điên cùng tăng vọn chỉ là ngắn ngủi một lát liền đột phá hai trăm vạn quan mà sự điên cuồng của bọn hắn thu hoạch cũng đưa tới ngoại giới ma sơn sứ giả chú ý hiu hiu hiu theo đại lượng tù phạm tử vong cựu đương g i a bạch tu la cũng bị kình động đến lập tức hắn mang theo một đám ma sơn sứ giả bằng nhanh nhất tốc độ đi tới nhà ngục tầng thứ năm dừng tay các người đang làm gì mắt thấy mảng lớn mảng lớn tù phạm tử vong bạch tu la đang khiếp sợ sau khi trên mặt cũng lộ ra vẻ phẫn nộ người tới cho ta đi vào đem mấy cái này n h i u loạn trật tự cổ đồ trực tiếp chân sát hắn lạnh lùng ra lệnh rõ theo bạch tu la thoại âm rơi xuống phía sau lập tức xông ra bốn cái đại thánh cảnh giới sứ giả khi thế hùng hổ liền muốn xông vào l ồ n g giam thấy tình cảnh này một bên mặt máy buông xuống lâm vô đạo một cái lắc mình đi tới đại môn trước đó đưa tay hung hăng một q u y ề n đánh tới a a a tại từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong vừa mới xông vào lao tủ bốn cái đại thánh sứ giả trực tiếp bị một q u y ề n đánh sát toàn bộ thân hình đều bị đánh phát nổ ai u ta nhậm huynh đệ ải ngươi hạ thủ nhẹ một chút đi những này đều là bảo bối a phong đạo nhân gấp đến độ đại hống đại thiếu nhậm h u n h đệ ngươi có còn muốn hay không nhạc sát chương bảy trăm ba mươi chín trường sinh đế tộc người sáng lập các người rốt cuộc là ai rõ ràng chỉ là thánh nhân vương hơn nữa còn phải bị thiên địa ý chí chấn áp thực lực tu vi bị áp chế một cái đại cảnh giới các ngươi làm sao có thể có như thế lực lượng kinh khủng trong lao tù bạch tu la bị ép đến quỷ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cùng sợ hãi lúc này lâm vô đạo bọn người t r i ể n hiện ra thủ đoạn cùng lực lượng đơn giản lật đổ hắn nhận biết tại cái này thập vạn ma sơn nhận thiên điệu ý chí áp chế không có gì ngoài nơi này nguyên bản sinh linh cùng ma ngục nhân viên quản lý còn lại tụ phạm hết thể muốn bị chấn áp một cái đại cảnh giới bởi vậy cho dù là đại đế tới cũng phải bị c ư ơ n g ép h áp chế đến chuẩn đế cảnh giới chính là có dạng này tiên tiên điều kiện cùng ưu thế vạn ma chi thành mới có thể hùng ngồi táng thiên t r i điểm cho dù là ngoại giới cổ lao đế tộc cũng có thể không để trong mắt nguyên bản dựa theo bạch tu la ý nghĩ hắn là muốn giam lâm vô đạo bọn người vì s ắ p buộc phát chiến tranh tăng thêm lính nào biết được vậy mà đưa tới ngập trời mầm thai vạn dưới mắt phát sinh hết thảy để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng sợ hãi ừ ai nói cho ngươi thánh nhân vương liền giết không chết chuẩn đế bạch tu la cho cựu ngươi vẫn là đệ ma sau ơ n cựu đường cái này kiến thức cũng đông cạn. chết. c Đáng kiến đời ngươi đi nói. khi nói này đông Phong đạo nhân lạnh lùng、nói. Đang h đạo y này ệ n hắn không cùng nói nhảm, Bạch tiếp tục tiếp tục cùng bạch Tu la nói nhảm, lúc La đó e m ma Sau trưởng trên rơi hắn vào đầu. đ thi triển đại mộ vô thượng pháp bắt đầu điên cuồng địa hấp thu bạch tu la tu vi cùng tuổi thọ dừng tay dừng tay cho ta a nơi này là thập vạn ma sơn chứ ta ra còn có ngục chủ cùng đại đế tòa c h ấ n các ngươi dám động thủ với ta quả thực là tự tìm được chết đợi cho ngục chủ cùng đại đế giáng lâm nhất định để các ngươi a bạch tu la còn chưa có nói xong phong đạo nhân liền cưỡng ép hấp thu trên người hắn toàn bộ tu vi cùng tuổi thọ chỉ là trước mắt hung danh hiển hách ma sơn cựu được già liền biến thành một bộ thi thể l ạ n h băng cùng một thời gian tầng thứ năm trong lao tù ba ngàn tù phạm cũng đ ề u toàn bộ bị phong đạo nhân bọn hắn mai táng cuối cùng phong đạo nhân tăng vọt hai trăm tám mươi sáu vạn tuổi thọ mệnh tự thân tu vi cũng đột phá đến ngũ giai thánh nhân vương thoải mái quả nhiên vẫn là cắt r a u hẹ đến n h a n ha, ha ha không chút kiên kỷ cùng thiếu tại trong lao tù vang lên lúc này lâm vô đạo cũng đang một mực chú ý phong đạo nhân tình huống thông qua đại đạo chi nhãn hắn phát hiện phong đạo nhân tại đột phá thánh nhân về sau tự thân cũng phát sinh một chút biến hóa thính danh phong đạo nhân thân phận một kẻ hủy d i ệ t tổ chức thành viên trộm mộ kẻ hủy d i ệ t thân phận hai trường sinh đế tộc người sáng lập thu vi ngũ giai thánh nhân vương thiên phu chân thực chi nhãn thể chất táng đạo chi thể dị tượng táng thiên lĩnh vực công pháp đại mộ thiên kinh kỹ năng đại mộ vô thượng pháp lớn mai táng thuật táng tiên h đại pháp đại lưu thả thuật đại na di thuật đại ẩn thân thuật cấm pháp táng thần m ư ơ i hai t h ư c vật phẩm táng thư nhân đạo trí quyển táng thần chi mâu phá hư thần quốc hoàng kim thần mộ tuổi thọ bốn m ộ t hai năm ba trăm s á ghi chú một làm việc cả gan làm loạn cuộc đời thích nhất đào mộ đào mộ đào mộ phần càng nhiều tu vi t r ư ớ n g đến càng nhanh hai đào mộ quá nhiều có hại âm nước dễ dàng gây bệnh ba ngày hạ ở giữa không có không dám đào mộ phần b ố tăng thiên lĩnh vực diễn hóa một phương thần bí lĩnh vực cấm kỵ nhưng phạm là thân ở tại trong lĩnh vực thánh nhân vương sinh mệnh giảm phân nửa chiến lược giảm phân nửa khí vận giảm phân nửa linh hồn giảm phân nửa năm tiêu hao tự thân một phần mười tuổi thọ diễn hóa một phương thần bí lĩnh vực cấm kỵ nhưng phạm là thân ở tại trong lĩnh vực cổ thánh sinh mệnh giảm phân nửa chiến lược giảm phân nửa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 xem ra phong đạo nhân lai lịch cũng cực kỳ không đơn giản à tề thanh vũ cảm giác cũng không có sai phong đạo nhân đích thật là tổ tông của nàng mà lại hắn bối phận cùng lai lịch so với trường sinh đế tộc đời thứ nhất tổ tông còn muốn càng thêm xa xưa căn cứ tề thanh vũ nói trường sinh đế tộc trước kia chính là thiên đế chủng tộc trước kia tổ tông khẳng định đều là thiên đế mà xem như trường sinh đế tộc người sáng lập phong đạo nhân tuyệt đối cũng sớm đã thành tiên ngoài ra hắn chân chính theo hầu cùng lai lịch ngay cả ta đại đạo chi nhãn đều nhìn không thấu nói như vậy khẳng định là siêu việt tiên đế trước đó thông i ê u u y ệ t m ộ qua đại đạo chi nhãn nhìn rõ hắn phát hiện tại trường sinh đế tộc huyết mạch bên trong ẩn chứa tiên linh lực cái này biểu thị tại xa xôi thuế nguyện trước đó trường sinh đế tộc là có tiên tộc cổ lao huyết thống mà có thể sáng lập một phương cổ tiên tộc phong đạo nhân tuyệt đối siêu việt tiên đế như vậy hắn hiện tại lại là cái gì tồn tại luân hồi c h u y ề n thế tự chém tu vi đại lão lâm vô đạo nhìn không thấu hắn lần thứ nhất cảm giác được phong đạo nhân như thế thần bí giống như tần đạo phu đều không thể nhìn trộm theo hầu ta cái này giao đều là bằng hữu gì bên người đại lão càng ngày càng nhiều xem ra ta cũng phải càng thêm cố gắng mới được bằng không thật đúng là theo không kiểm thiết tấu a c h ư ơ bảy trăm bốn mươi đại hoàng đế tử kỷ vô địch tính danh kỷ vô địch thân phận đại hoàng đế tử thu vi thập giai thánh nhân vương thiên phu vô hạn lĩnh nộ g huyết mạch đ ổ sơn thị dị tượng chúng sinh chi kiếm công pháp đại hoa n g kinh chúng sinh vô thượng pháp kỹ năng đại hoa mười hai thức đại đế thăng thiên thuật lớn cựu thiên tay đại nhật thần chú bí thuật cấm đoạn đại sinh mệnh cấm thuật bắt đầu thần quyền lôi đình một kích vật phẩm đại hoang bảo đình tuổi thọ ba nghìn tám trăm sáu mươi b ố ghi chú một tiên thiên người có đại khí vận hai vô hạn lĩnh nộ g có được không có gì sánh kịp cái thế n g ộ tính có thể đem bất luận một loại não phát n ô n thôi diễn đến cực hạnh giới ba dị tượng chúng sinh chi kiếm có thể ngưng tụ chúng sinh ý chí diễn hóa một phương thần kỳ chúng sinh lĩnh vực nhưng phạm là bước vào lĩnh vực sinh linh tu vi muốn bị đánh rất một cái tiểu cảnh giới bốn chúng sinh vô thượng pháp k ỳ vô địch tại thần vương cảnh giới xem đại hoang cổ tộc tuyên cổ tiên hiển pháp môn tự hành khai sáng vô thượng pháp tên chúng sinh vô thượng pháp đẳng cấp vũ trụ pháp giới thiệu v ấ n tắc một k ỳ vô địch xem tuyên cổ tiên hiển khai sáng vô thượng pháp môn có thể ngưng tụ chúng sinh chi lực giá trị ở bản thân hai thư cấp càng nhiều đất phong sinh linh càng nhiều lực lượng càng cường đại ghi chú một thư cấp một trăm hai mươi triệu bên trong địa vực đất phong chúng sinh bên trong có tám thanh nhân vương m ư ơ i hai vạn hai trong nhân thế cái thế hào kiệt lương tựa chúng sinh chi lực đại cảnh giới vô địch đại đạo chi nhãn đ ả o qua có quan hệ với kỷ vô địch rất nhiều tin tức lập tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong cho dù là lâm vô đạo cũng nhịn không được vì đó tán thưởng chật chật cái này kỷ vô địch thật đúng là một nhân tài a tại thần vương cảnh giới vậy mà khai sáng ra một môn vô thượng pháp thậm chí còn thôi diễn đến vũ trụ cấp độ chúng sinh vô thượng pháp tập thế gian chúng sinh chi lực thành tựu tự thân chi vĩ lực xác thực kinh khủng như vậy kỷ vô địch thiên phú và tài tình tương đương bất phạm a lâm vô đạo đấy lòng khen lớn nói nhìn chung toàn bộ bản d á n g v ẻ trụ trước mắt hắn tiếp xúc qua thiên tiêu cùng yêu n h i ệ t bên trong kỷ vô địch tuyệt đối có thể xếp hàng đầu mặc dù không cách nào cùng tiêu lãng nguyệt cùng kỳ thanh tư so sánh nhưng so với triệu vô thần bọn hắn nhưng cũng không thua bao nhiêu thậm chí tại luận đến tự thân thiên phú phía trên kỷ vô địch còn mạnh hơn qua triệu vô thần bọn hắn về phần chiến lược kỷ vô địch tạm thời phải yếu hơn một bậc bất quá hắn khai sang chúng sinh vô thượng pháp vô cùng thần kỳ lại huyền diệu tiềm lực càng lạ vô tận nếu để cho kỷ vô địch có được đủ nhiều thức ấ p chiến lược của hắn liền có thể điên quần mã tăng lên đến lúc đó triệu vô thần cùng mộ thanh y dày bọn hắn muốn thắng qua kỷ vô địch chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy y theo kỷ vô địch thực lực bây giờ có thể nhẹ nhõm chém giết phổ thông cổ thánh tiềm lực của hắn có thể xưng vô khả hà lượng hiện nay dưới tay ta có thể đem ra được chiến l ự c cũng chỉ có đồ sơn thương nguyện cùng âm tim mệnh ngoài ra chính là thần quốc bên trong các vị đại thần dưới tay ta nội tình vẫn là quá nông cạn một chút cái này kỷ vô địch vô luận là tư c h ấ t tiềm lực chiến l ự c đều có thể không thể bắt bẻ nếu là tiến hành bồi dưỡng tương lai nhất định có thể vì ta khai cương thác thổ trở thành dưới tay một viên đại tướng v ừ vừa đại hoan g cổ tộc cũng là đồ sơn thị tộc nhân tính như vậy cũng là con dân của ta tiếp xuống h ả o h ả o mưu đồ một chút hẳn là có thể đem đại hoan g cổ tộc cũng đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị phía dưới lâm vô đạo âm thầm trầm tư kỳ vô địch triển hiện ra thiên tư cùng tiềm lực khi hắn động mời c h á o tâm tư cứ như vậy chết không khỏi thì thật là đáng tiếc nghĩ tới đây hắn đem ánh mắt rơi vào thái hư bộ tiên h thuật phía trên bây giờ thái hư bộ tiên h thuật vẫn chỉ là thần vương cấp bậc muốn chữa trị kỳ vô địch thương thế trên người còn phải đưa nó tăng lên tới thánh vương pháp mới được Hệ đoá khí vận chi hoa. thật quý a nhìn xem hệ thống chỗ liệt gây ra tới giá cả lâm vô đạo không khỏi thở dài vất quá hắn vẫn là lựa chọn tăng lên cuối cùng đang tiêu hao ba năm trăm đoá khí vận chi hoa về sau hắn thành công đem thái hư bộ thiên thuật thôi diễn đến thánh vương pháp tốc độ tính danh lâm vô đạo Vi thất dài thần vương. Khí vận giá trị theo u v một trận sáng trói thần quang hạ xuống kỷ vô địch thương thế trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bất quá một lát hắn liền thay đổi trước đó suy nhược diện mạo cả người một lần nữa tỏa ra cường đại sinh cơ cái này thương thế của ta cảm thụ được tự thân kia đột nhiên xuất hiện kinh thiên biến hóa nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất chờ chết kỷ vô địch không khỏi lộ ra rung động thân sắc hắn ngẩng đầu lên một đôi thâm trầm con người chăm chú địa rơi vào lâm vô đạo trên thân đa t ạ thế nhưng là ngươi tại sao muốn cứu ta t hơi có vẻ thanh lâm khẳng hạn chậm rãi vang lên ngay vậy lâm vô đạo cười nhạt một tiếng bởi vì ngươi là đồ sơn thị tộc nhân vừa lúc chúng ta cùng sơn lang giới đại tế thì có một ít tình cảm cùng quan hệ đã gặp gỡ ở nơi này đó chính là duyên phận tương lai sau khi ra ngoài để đại tế ti thay chúng ta hoàn trả chúng ta cứu được nàng đồ sơn thị tộc nhân hơn nữa còn là một cái vạn cổ không ra cái thế thiên t i ê u nàng dù sao cũng phải cảm ơn t a nhóm mới là đồ sơn thị sơn l a n giới g đại tế ti nghe nói như thế kỷ vô địch ánh mắt có chút ngưng tụ nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt của mấy người lập tức phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ căn cứ đại hoang trong cổ tộc cổ lao ghi chép tại xa xôi tuế nguyện trước đó bọn hắn tổ địa chính là tại sơn lam giới ở trong nguyên bản kỷ vô địch đều coi là đây là một cái truyền thuyết xa xưa nào biết được trên đời vậy mà thật tồn tại sơn l a n g giới mà lại hắn còn gặp đến từ tổ địa người các ngươi đến từ sơn l a n g giới hung hăng hít một hơi thật sâu đè xuống trong lòng chấn động về sau kỷ vô địch bất khả t ư nghị hỏi đương nhiên tiểu tử nếu không phải nhìn ngươi là đồ sơn thị tộc nhân lao đạo ta sớm đã đem ngươi mai tạng à chỗ nào còn chương bảy trăm bốn mươi mốt ma sơn ngục chủ thủ thiên đại trận thế giới thần vương trọn vẹn bảy ngàn cỗ nhìn xem lâm vô đạo lấy ra thi thể vô luận là phong đạo nhân hay là tần đạo phu đều mở to hai mắt nhìn cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi nhưng ngay sau đó trên mặt bọn họ liền lộ ra nụ cười sán lạ ánh mắt bên trong càng là tràn đầy phấn chấn cùng c h ờ mong trước đó lâm vô đạo mang về tám mươi tám cỗ phong h ả o thần vương thi thể trực tiếp để bọn hắn từ thần vương tu thành thánh nhân nếu là đem trước mặt cái này bảy ngàn thế giới thần vương thi thể xử lý đến lúc đó chỉ sợ sẽ đột phá đến cổ thánh c h i cảnh dù sao thế giới thần vương mỗi một cái đều là thân phụ đại khí vận cùng tài năng cái thế bất thế yêu nghiệt so với lên những cái kia thánh nhân cùng thánh nhân vương thế giới thần vương mới có lớn làm đầu nhẫm h n h đệ ngươi quá ngưỡ bức tần đạo phu đưa tay khen lờ nói chật chật bảy ngàn cô thế giới thần vương thi thể nhậm huynh đệ thật sự là đại thủ bố ta cái này đem những n à y thần vương thi thể xử lý lao đạo ta làm sao cũng phải tu thành cổ thánh không thể không nói nhậm huynh đệ ngươi con đường là thật vô bức phong đạo nhân cũng là một mặt tán thưởng trước mắt bảy ngàn cô thần vương thi thể trong mắt bọn hắn chính là một tòa cự đại bảo sơn có những này còn đi thu hoạch cái gì tù phạm đúng rồi nhậm huynh đệ trước đó cố kia đại đế thi thể đoạt tới tay không có còn có vạn tượng sinh con chó kia đồ vật giết chết sao đột nhiên phong đạo nhân tự h ầ nghĩ tới điều gì đối lâm vô đạo dò hỏi Ngay vậy, lâm vô đạo lắp đầu. Vì đi vào t h ầ n khí chi điệu, ta đã đem cố kia đ ế ti h bán. Về p h ầ n vạn t ư ợ n g sinh, thì là bị đánh p h á t nổ, c h ệ t để chết không có chỗ chôn, ngay cả một chút xíu sương vụn đều không có để lại. Bất quá, ta đem chân đ ỉ n h thiên cùng diêm đông cực thi thể của bọn hắn, đều thu thập lại. Dưới mắt, vừa vặn cùng một chỗ xử lý. Nói, lâm vô đạo lại đem chân đ ỉ n h thiên đám người thi thể, cũng đem ra. ừng, đ ế thi mất li ề n mất, căn cứ quan sát của ta, cái này tăng thiên chi điệu tự hồ cũng không thiếu đại đê. g i như thế tuy nguyện khẳng định là tồn tại đại đê phân mộ. chờ đến đem thực lực tăng lên, chúng ta liền cùng đi những cái kia đại đế phần mộ phát một món của cái lớn phong đạo nhân sờ lên c ằ m âm hiểm cười nói đối với cái này tần đạo phu mười phần đồng ý tốt các ngươi trước xử lý những n à y thế giới thần vương thi thể đi nhiều như vậy thi thể đầy đủ các ngươi xử lý tốt lâu đến lúc đó cổ thánh không khó nhậm minh đệ vậy còn ngươi ta đáp ứng tề thanh vũ còn muốn đi cho bọn hắn nhà mười tám đời tổ tông đưa a a vậy ngươi đi đi chúng ta ở chỗ này chờ ngươi phong đạo nhân khoát tay á o dứt lời hắn chính là cùng tần đạo phu hết sức chuyên chú xử lý lên trước mặt thần vương thi thể thấy tình cảnh này. lâm vô đạo cũng không chần chờ lúc này thông qua khởi nguyên chi thạch diễn hóa ra một đạo phân thân lặng yên vô tức điệu biến mất ngay tại chỗ nhìn xem một màn này cách đó không xa kỳ vô địch t h ầ n s ắ c có chút quái dị. ba người này giống như đều là cùng người chết liên hệ bọn hắn đến tột cùng là lai lịch gì đ ấ y lòng của hắn tràn ngập tò mò bất quá kỳ vô địch cũng không nói lời nào cũng không có lên tiếng b á y dày chỉ là l ặ n g lặng ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ chú ý phong đạo nhân nhất cử nhất động của bọn họ một bên khác tại mượn nhờ phân thân rời đi về sau lâm vô đạo trực tiếp đi tới ma ngục tầng thứ chín đây là là giam giữ chuẩn đế địa phương ầm ầm đương lâm vô đạo đến tầng thứ chín lúc chỉ gặp tại mở tối lao tù bên trong ngay tại buộc phát đại chiến kịch liệt tề thanh vũ lấy sức một mình độc chiến m ộ ư ơ i vị cực đạo chuẩn đế vẫn như cũ thành thạo điêu luyện thậm chí nàng còn có lực lượng đi ứng phó cái khác chuẩn đế đánh lén thấy thế lâm vô đạo không khỏi âm thầm gật đầu không hổ là trường sinh đế tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất dòng dõi tề thanh vũ tư chất cùng thực lực xác thực tương đương cương đại lấy nàng trước mắt phản tổ chín lần lực lượng so với thần vương chiến trường thế giới thần vương vẫn là kém một chút nếu như có thể phản tổ lần thứ mười ngược lại là có thể so sánh một tôn lớn thế giới thần vương thế thanh vũ tiềm lực cũng mười phần to lớn mặc dù nàng không có kỷ vô địch như thế nghịch thiên ngộ tính cùng cường đại vô thư ợ n g pháp nhưng là nàng có được cổ lão cường đại huyết thống lương tựa phong đạo nhân vị này thủy tổ nếu là nàng có thể không ngừng phản tổ một ngày kia cũng sẽ có đại t h à n h cựu bởi vậy lâm vô đạo hay là vô cùng xem trọng nàng bất quá nàng một cái nữ hai tử ở chỗ này tối t ă n không mặt trời lao tù bên trong vẫn còn có chút không ổn nghĩ tới đây lâm vô đạo đưa tay một cái c à n k h ô n một kích t a n h ra trực tiếp đem trong lao tù thập đại chuẩn đế đánh lui sau đó mang theo tề thanh vũ cưỡng ép rời đi tầng thứ chín đa tạ sứ giả đại nhân tề thanh vũ không người b á i tạ nói không cần đa lễ ngươi bây giờ thế nhưng là ta cố chủ lấy người tiền tài cùng người tiêu thay ta không thể để cho người có việc chính ngươi đi tầng thứ năm tìm nhà ngươi thủy tổ đi đi theo bên cạnh hắn cho dù tại cái này táng thiên t r i địa ngươi cũng sẽ không có sự tình ta cái này đi cho các n g ư ơ i tổ tông đưa dứt lời lâm vô đạo không đợi tề thanh vũ kịp phản ứng thân thể trong nháy mắt giấu kín tại vô tận hư không chỗ sâu nhất sau đó đi ra đệ cửu ma sơn thập vạn ma sơn rộng lớn vô ngẩn tại khoảng cách đệ cửu ma sơn ngoài vài dặm có một tòa nhìn trời sườn núi trên đó tu trúc một tòa cổ xưa cung quyết lúc này đang nhìn trời trên sườn núi thần cung bên trong đang có một cái khuôn mặt trầm tĩnh khí tức nho nhã hiền hòa huyền y nam tử n ư ơ n g thần tu hành trên dưới quanh người tàn ra một cỗ khí thế mạnh mẽ giống như vực sâu không thể phỏng đoán người này rõ ràng là c h í n đại ma ngụ mục chủ lệ thanh thần khởi bẩm mục chủ đệ cửu ma sơn xảy ra chuyện có ba cái vừa rồi đến tù phạm Phát đột n loạn, không g g bạo chỉ có i ế ma s ơ nhiên sứ giả, liền kiểu đường già cũng liền kiểu c bị ấ n sát. h u Đột n h i một vệ thần quang từ phương xa hư không hạ xuống rơi đến nhìn thiên thần cung bên ngoài đệ cựu gia ma sơn bạo loạn chương bảy trăm bốn mươi hai t á n g thiên thần sơn thiên đế cùng nói lâm t á n g thiên tri điệp vực bao dung phương viên một trăm tám mươi và dặm thập phương bên trong đều là cô quản cùng khí tức hủy diệt tại chính giữa vị trí đứng sừng sững lấy một tòa chín vạn chín ngàn trượng cái thế thần sơn kỳ danh t h n g thiên thần sơn liếc nhìn lại cả tòa thần sơn như là một ngụm vô cùng to lớn phần mộ đứng vững giữa thiên đ i ệ ngoài ra tại táng thiên thần sơn phía trên còn bị mở ra một đầu thông tin ê thần đường từ thần sơn đỉnh một mực kéo dài đến chân núi t h ầ n đường có cầu thang tổng cộng chín chín trăm cấp thông qua đại đạo chi nhãn lâm vô đạo rõ ràng địa động xem xét liên quan tới táng thiên thần sơn hết thẻ tin tức đầu kia thần đường bị n g mùn r ù a nhưng p h à m là đạp vào thần đường người đều muốn gặp kinh khủng nguyền r ù a ăn mòn mỗi hướng về phía trước bước ra một cấp cầu thang tự thân hao tổn một vạn năm tuổi thọ mà lại thu vi cũng sẽ giảm xuống một cái tiểu cảnh giới nghĩ không ra tại cái này táng thiên thần sơn vậy mà cũng có một đầu cấm kỵ con đường mà lại so với trước đó tội nghiệp c h i địa còn muốn càng thêm đáng sợ ý thì theo đầu này thần trên đường bền r ù a đừng nói là đại đế cho dù là thiên đế tới đều phải chết trường sinh đế t ộ c cái kia mười tám đời tổ tông đến tội cùng phạm vào to lớn gì sai lầm vậy mà lại bị cầm tù ở cái địa phương này đổi lại là người bình thường đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi lâm vô đạo âm thầm trấn kinh táng thiên thần sơn bên trên thần đường căn bản không có cho người ta ở giữa sinh linh lưu lại bất kỳ sinh cơ trừ phi tiên cảnh cấp độ cường đại tồn tại giáng lâm nếu không đều phải chết khủng bố như thế địa phương chỉ là một cái lồng giam lâm vô đạo cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy h i u mang theo kinh nghi cùng tò mò hắn trực tiếp khải việt thần đường cầu thang từng bước một leo lên táng thiên thần sơn một lát sau hắn đi tới thần sơn đỉnh núi trong chốc lát một cái vô cùng to lớn quảng trường ánh vào tầm mắt tại quảng trường chính giữa vị trí có một cái cổ lão b ệ đá phía trên chói buộc lấy một cái lôi thôi nam tử thần bí trên dưới quanh người lộ ra trận trận mục nát khí tức bốn cái lớn bằng cánh tay to lớn xích sắt vững vàng chói buộc lấy nam tử tứ chi xích sắt kia chất liệu cực kỳ đặc thù chính là cứng rắn nhất cựu thiên huyền kim cho dù là đại đế đều không thể tránh thoát đồng thời tại xích sắc kia phía trên còn ra chỉ này phương thiên địa ý chí cùng lực lượng nhưng vạn thế bất hủ tuyên cổ trường tồn trường sinh đế tộc mười tám đời tổ tông cùng nói lâm ánh mắt đảo qua trên bệ đá nam tử thần bí lâm vô đạo thấy rõ thân phận cùng lai lịch nhất là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là vị này trường sinh đế tộc thập b ắ t tổ trước đó còn là một vị thiên đế hắn đã sống tiếp cận bốn trăm vạn năm lâu xem như trên thế giới này cổ xưa nhất lao bất tử thính danh cùng nói lâm thân phận trường sinh thiên đế trường sinh đế tộc thập b á c tổ thu vi đại đế tầng một ư ơ i tư chất cái thế huyết thống trường sinh huyết mạch thể chất thiên đế trường sinh thể thiên phú nhập ma công pháp trường sinh thiên đế kinh tuổi thọ năm ba trăm tám mươi bốn ghi chú một đã tiến hành lần thứ m ộ ư ơ i hai huyết mạch p h ả n tổ tự thân huyết thống đạt đến thiên đế cực hạn thể chất lộ sắc thành thiên đế trường sinh thể tuổi thọ v ị phổ thông thiên đế g ấ p ba hai nhập ma nhất nghiệm rơi vào ma đạo tự thân thuộc tính lấy vạn lần làm cơ sở không ngừng tăng vọn không đem lịch nhân giết chết vĩnh viễn không thôi ba tiến vào nhập ma trạng thái về sau tự thân ý thức sẽ lọt vào ma đạo lực lượng a n mòn một không chú ý liền sẽ mê thất bản thân biến thành giết chóc của ma bốn hoang cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối thần hoang thế giới thiên địa sụp đổ bởi vì chiến bại bị cầm tù tại đây năm hoang cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối nhân gian đệ nhất hưng nhân sáu t á n g tiên tri địa người thủ mộ đại lượng tin tức ánh vào tầm mắt sau khi xem xong lâm vô đạo rất là chấn động hoang cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối đệ nhất hưng nhân cùng nói lâm đỉnh phong thời kỳ tu vi chí ít cũng là hoàng đạo cực cảnh cấp độ thiên đế hoang cổ kỷ nguyên hẳn là tại thần thoại kỷ nguyên trước đó mà lại hắn gái này nhập ma thiên phú Cũng phần cường phần thập đ vừa mới nhìn thấy một cái tự sáng tạo vô thượng pháp kỷ vô địch hiện tại lại tới một cái nhập ma cùng nói lâm nước này không khỏi cũng quá sâu đi lâm vô đạo trong lòng cảm thái một cái nho nhỏ táng thiên tri địa thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy yêu n g h i ệ t đơn giản không thể tưởng tượng ngoài ra hắn còn chú ý tới một điểm đó chính là cùng nói lâm bởi vì chiến bại bị cầm tù ở chỗ này nhưng cùng lúc hắn cũng là táng thiên tri địa người thủ mộ nói như vậy nơi này vẫn tồn tại hoang cổ kỷ nguyên thời kỳ đại mộ sẽ là người nào đâu để cùng nói lâm dạng này thiên đế đến thủ mộ m ộ chủ nhân tuyệt đối vô cùng không đơn giản nghĩ tới đây lâm vô đạo bắt đầu lấy đại đạo c h i nhãn cẩn thận đánh giá táng thiên thần sơn Cuối cùng, tại quảng trường chỗ được quảng sâu nhất, kêu tại trường nhất, bóng đêm vô tận bên trong, hắn mơ hồ gặp được một tò mộ hồ đêm mơ vô cho dù là lâm vô đạo dựa vào đại đạo c h i nhãn trong lúc nhất thời cũng nhìn không rõ lắm nơi này quả nhiên thần bí khó lường ngay cả ta đại đạo c h i nhãn đều hứng chịu tới ảnh hưởng cũng không biết tòa kia phần mộ đến tột cùng là lai lịch gì giờ phút này đối với táng thiên thần sơn chỗ sâu tòa kia thần bí phần mộ lâm vô đạo đ ấ y lòng sinh ra h ứ n g thú n ồ n g h ậ u hắn dự định chờ sau đó liền tự mình đi qua nhìn một chút trước đó hắn còn phải hoàn thành tề thanh vũ ủy thác cùng nói lâm ta chính là trời xanh sứ giả nhậm ngã hành hôm nay thủ trưởng sinh đế tộc đế nữ tề thanh vũ ủy thác đến đây cho ngươi đưa đang khi nói chuyện lâm vô đạo c o ngón đ ú n g ra đem cái tia chứa cựu truyền trường sinh đan h ồ n g ọ c đưa đến cùng nói lâm trước mặt chương bảy trăm bốn mươi ba vũ trụ thần vương mộ để cho ta trùng hoạch thân tự do muốn làm đến b ư ớ c này thế nhưng là so với lên trời còn khó hơn thậm chí cơ hồ không có khả năng tính trên người ta cái này bốn cái xích s á t chính là lấy cựu thiên huyền kim luyện chế mà thành tại phương thiên địa này ý chí áp chế xuống cho dù là thiên đế đều không thể thoát khỏi mà đại đế tạo thành cực đạo đế binh căn bản là không có cách phá hư chống rông xuất hiện tại trước mặt thản r a chạm diệt hết thể đáng sợ khí t ứ c đây là nhìn xem trước mặt tế đạo chi kiếm cùng nói lâm ngáy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt ngạc nhiên cùng kinh ngạc lấy tầm mắt của hắn cùng kiến thức tự nhiên là nhìn ra được trôi này tế đạo chi kiếm chỗ c ư ờ n g đại xa không phải đế binh nhưng so sánh ta cái này tế đạo chi kiếm chính là trên thế gian cấp cao nhất cực đạo đế binh bên trên có thể chạm trúng sinh vật vật chỉ cần là thiên đế phía dưới hết thể đều có thể chém ta như dùng cái này kiếm có thể hay không chặt đứt trên người người cựu thiên huyền kim xứng xích lâm vô đạo cười h í p mắt nói nghe vậy cùng nói lâm nhìn chằm chằm tế đạo chi kiếm nghiêm túc xét lại một phen sau đó nhẹ gật đầu người cái này đế binh xác thực có thể s ư n g nhân gian cực hạn lấy nó cái thế phong mang hẳn là có thể chặt đứt cái này cựu thiên huyền kim xiềng xích bất quá cái này y nguyên không cách nào làm cho ta thu hoạch được thân tự do trên người ta cái này bốn cái xiềng xích gia trì này phương thiên địa bản nguyên cùng ý chí nó cùng táng thiên tri địa cùng ở tại chỉ cần chặt đứt xiềng xích đến lúc đó phương thiên địa này cũng tất nhiên muốn sụp đổ hủy diện ngoài ra cho dù là giải quyết xiềng xích vấn đề bởi vậy cho dù không có xiềng xích trói buộc ta y nguyên không cách nào đi ra cái này táng thiên thần sơn ngươi mặc dù là trời xanh sứ giả nhưng tưởng muốn giúp ta trùng hoạch thân tự do cũng không có dễ dàng như vậy cho dù ngươi có khả năng kia ta cũng không bỏ ra nổi ngươi muốn đại giới cùng nói lâm một mặt bình thản nói hả chặt đức xiềng xích táng thiên tri địa cũng muốn sụp đổ nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi nhữ n g m ả y cảnh tượng như vậy cùng lúc trước sơn lăng giới sụp đổ sao mà tương tự trước đó sơn lăng giới cũng là bởi vì thủy hoàng nắm giữ thế giới bản nguyên nguyên nhân từ đó làm cho sụp đổ hiện nay cùng nói tới người bên trên xương xích lại cùng táng thiên tri địa bản nguyên cùng ý chí tướng liên lụy điều này không khỏi làm lâm vô đạo nghĩ đến thủy hoàng cái này táng thiên tri địa phải chăng cùng thủy hoàng có quan hệ đâu trong lòng của hắn hiện lên lên một cái không hiểu suy nghĩ một phen suy tư về sau hắn cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối chỉ có thể tạm thời đem cái suy đoán này g à n xuống đáy lòng cái này bốn cái xương xích Cùng tháng tiên thần sơn bên trên nguyên rùa, đúng là lẽ, lâu, liền phiền phức phải tình. Nhưng cũng không không thể không thể giải quyết. Có lẽ, không bao lâu, ngươi cũng Có có sự quyết. t bao rồi ù cùng n nói nói. này, nói nhìn hắn một cái, cũng không trả lời. Đúng g hoạch cách do. đạo cái cái, tự một một trả Lâm lâm lời. sâu vô vị với đầy Đối ý xa r căn cứ theo ta hiểu rõ ngươi sở dĩ bị cầm tù ở chỗ này ngoại trừ ngày xưa chiến bại nguyên nhân bên ngoài vẫn là một cái người thủ mộ thắng thiên thần sơn chỗ sâu tòa kia phần mộ là của ai lúc này lâm vô đạo nhớ tới xa xa thần bí phần mộ thế là mang theo h i u kỳ gió hỏi tòa k i ế mộ là một cái cấm kỵ nó sớm tại vô tận thuế nguyệt trước đó liền đã tồn tại thời đại vô cùng xa xưa bên trong mai táng chính là một vị thần vương căn cứ ta trường sinh đế tộc truyền thuyết xa xưa tòa kia thần mộ có lẽ cùng ta trường sinh đế tộc còn có liên quan tại hoang cổ kỷ nguyên cùng trước đó thuế nguyệt ta trường sinh đế tộc vẫn luôn là cái này táng thiên tri địa người thủ mộ táng thiên tri địa danh tự cũng là bởi vì cái này m ộ chủ nhân mà tới cái gì toàn bộ trường sinh đế tộc đều là người thủ mộ mà lại chỉ là mai táng một vị thần vương theo cùng nói lâm g i ả n thuật lâm vô đạo đống nhiên nghĩ tới điều gì trong lòng không khỏi đại trấn mộ chủ nhân là t á n g thiên thần vương sao hắn hít một hơi thật sâu hỏi Bệnh khi hắn nói ra cái tên này về sau cùng nói lâm ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lộ ra một vòng kinh nghi cùng ngoài ý mớn ngươi cũng biết táng thiên thần vương đương nhiên lâm vô đạo trịnh trọng nhẹ gật đầu lúc này câu khi lấy được cùng nói lâm xác nhận về sau đáy lòng của hắn cũng lật lên một cỗ to lớn vợ sóng táng thiên thần vương đây chính là bản dáng vẻ trụ bên trong tuyên cổ tuế nguyệt đến nay xếp hạng vị thứ năm thần vương chỉ là so với hắn tiêu lá nguyệt kỳ thanh tư thế giới thần vương hơi yếu mà thôi loại tồn tại này chẳng lẽ chết rồi lâm vô đạo có chút không tin lại hoặc là chỉ là trùng tên nơi này táng thiên thần vương cũng không phải là bàn dáng vẽ trụ xếp hạng vị thứ năm táng thiên thần vương mà lại toàn này táng thiên thần vương phân mộ thế mà còn có thể cùng trường sinh đế tộc có quan hệ như vậy lai lịch liền lớn a đ ấ y lòng của hắn không ngừng tính toán nếu như là vũ trụ thứ năm thần vương loại kia cái thế người làm sao có thể tùy tiện vất lạc nơi này mai táng có lẽ chỉ là cùng tên thôi bất quá cho dù là cùng tên thần vương có thể làm cho trường sinh đế tộc đến thủ mộ cũng tuyệt đối có đáng sợ lai lịch nếu là đào mở phần mộ của hắn bên trong sẽ có hay không có cái thế chi bảo nghĩ tới đây lâm vô đạo lập tức đem ánh mắt nóng bỏng nhìn phía táng thiên thần sơn chỗ xấu nhất tiếp lấy hắn di chuyển bộ pháp đi tới không nên tới gần nơi đó ở trong đó ẩn chứa kinh thế đại khủng bố cùng trên đời đáng sợ nhất n mười lần r ù a cho dù là thiên đế đặt chân cũng muốn chết không có chỗ trôn đột nhiên cùng nói lâm bình nhạt thanh âm vang lên nghe nói như thế lâm vô đạo cười cười cũng không để ở trong lòng nếu là lúc trước h ắ n có lẽ sẽ còn kiên kỵ bây giờ dựa vào khởi nguyên tri thạch phân thân của hắn có thể n g n h kháng chân tiên công kích có thể ma diệt thiên đế lại không cách nào ma diệt hắn hưu mang theo tìm tòi hư thực ý nghĩ lâm vô đạo không nhìn cùng nói lâm cảnh cáo cùng nhắc nhở một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ một l á t sau hắn đi tới táng thiên thần sơn chỗ xấu nhất táng chương bảy trăm bốn mươi b ố đại hoang cổ t ộ c m ờ i thật sự là không nghĩ tới bàn dáng vẻ trụ danh sách vị thứ năm táng thiên thần vương thế mà lại mai táng ở chỗ này nếu là đưa tới cửa đại cơ duyên tự nhiên không thể bỏ qua nếu để cho phong đạo nhân biết nơi này còn t r ô n bên dấu lấy một vị vũ trụ cấp cao nhất thần vương không biết sẽ là biểu tình gì chỉ sợ sẽ cao hứng nhảy dựng lên đi lâm vô đạo âm thầm bật cười nghĩ tới đây hắn nhìn chằm chằm trước mặt táng thiên thần vương phân mộ ngưng thần trầm tư táng thiên thần vương làm bàn dáng vẽ trụ danh sách vị thứ năm thần vương phân mộ của hắn không phải dễ dàng như vậy đảo cái phần mộ này bên trên có kinh khủng nhân quả c h i lực cùng nguyện rủa c h i lực đang dây dưa cho dù là thiên đế n h i phải cũng nhất định phải chết không nơi táng thân hắn có được đại đạo trí tôn thể tiên vương phía dưới thiên đạo không thêm thân nguyên rủa không thêm thân cũng không e ngại những thứ này cho dù là kia ê ngập trời nhân quả cũng vô pháp đối với hắn cấu thành lý hiếp dù sao trước đó tại huyền hoàng đại thế giới liền ngay cả hình cương như thế chuẩn tiên đế đối với hắn phát động nhân quả bí thuật đều bị hệ thống phạt hệ tháng tiên h thần vương mặc dù c ư ờ n g đại nhưng cũng chỉ là thần vương thôi hắn khả năng so hình cương mức cách cao nhưng tuyệt đối đánh không lại hệ thống bởi vậy lâm vô đạo là không sợ những này về phần phong đạo nhân cùng tần đạo phu hắn cũng không dám bảo đảm tần đạo phu thân phụ hoàng tuyền trí tôn thể lại nắm giữ lấy âm phụ trí cao hoàng tuyền phát điện hẳn là cũng có thể kháng trụ nhân quả cùng người rùa đồng d ạ n g phong đạo nhân trong tay táng thư trời sinh liền k h ắ c chế những này nghĩ đến cũng không có vấn đề đợi chút nữa trở về cùng bọn hắn thương lượng một chút tìm một cái thời cơ tốt liền đem cái này táng thiên thần vương phần mộ đạo đ ấ y lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm dứt lời lâm vô đạo lại là cẩn thận quan sát một lát chính là chuẩn bị rời đi táng thiên thần sơn nhưng mà ngay tại hắn vừa mới quay người thời khắc đột nhiên ở giữa một đạo băng lánh thanh â m nhắc nhở tên bỗng nhiên vang lên đinh ngươi có một phần mới nguyện vào mời xin chú ý kiểm tra và nhận hả lại có người cầu ta làm việc nghe được hệ thống nhắc nhở lâm vô đạo tinh thần không khỏi chấn động sau đó tâm hắn nghiệm kẽ động đem chúng sinh chi thư đem ra mở ra xem mời người lại là đại hoang cổ tộc tộc, tộc trưởng kỷ âm dương mời người kỷ âm dương nguyện vọng đại hoang cổ tộc tộc, tộc trưởng đương nhiệm kỷ âm dương thành khẩn mời người tiến về mang ụ c cứu ra con của hắn kỷ vô địch thù lao mười cái cực đạo chuẩn đế chi bảo tin tức tương quan tại chúng sinh chi thư phía trên hiện ra ra sau khi xem xong lâm vô đạo k h ỏ miệng không khỏi nhấc lên một vòng tiểu dung thật đúng là xảo h vừa mới đem kỷ vô địch từ trước quỷ môn quan cưỡng ép kéo lại chân sau liền nhận được đến từ đại h o a n g cổ tộc mời mười cái cực đạo chuẩn đế chi bảo đây cơ hội là lấy không mua bán a ngoài ra vừa vẫn có thể mượn cơ hội này tìm hiểu một chút đại h o a n g cổ tộc tình huống trước mắt vì tiếp xuống thần chi g i a n g lâm chuẩn bị sẵn sàng nếu là sơn lang giới đồ sơn thị đồng tông tộc nhân mà đại h o a n g cổ tộc vẫn như cũ thừa nhận sơn lang giới tổ đ ị a vậy liền có t i ê n tiên thiên tính ưu thế chỉ cần hảo hảo mưu đồ một phen còn có thể đem bọn hắn đặt vào đến thanh sơn thần quốc cứ như vậy ta cũng có thể khai thác thần vực cùng tương thổ thuận thế trưởng không táng thiên trí đ i ệ lâm vô đạo đấy lòng không ngừng tính toán lúc này thông qua kỳ âm dương m ờ i hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện cũng vì tiếp xuống bố cục làm xong kế hoạch tiếp nhận kỳ âm dương m ờ i một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau lâm vô đạo đồng ý kỳ âm dương t ỉ n h cầu đại h o a n g cổ tộc một tòa thần quang hạo đáng cổ lão cung khuyết bên trong cả người cao tam thức có thửa quanh thân tản ra bá đạo khí tức huyền y nam tử trung n i ê n chính nôn nóng bất an vừa đi vừa về bồi hồi uy nghiêm trên mặt hiện đ â y sầu lo cùng khẩn trương đ á n mắt càng là có vô hạn chờ lợi người này thinh linh chính là đại hoàng cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm kỳ âm dương tu luyện bảy năm đã đạt đến chuẩn đế cực hạn thiên đạo chuẩn đ p h ụ thân ngài không cần xuất ruột đã trời xanh sứ giả thời gian qua đi vô tận tuyến nguyệt tái hiện thế gian vậy liền đại biểu có cơ hội bác đệ mặc dù thân hám mang ngục chỉ cần không có chuyện vậy vẫn là có hy vọng đem h ắ n cứu trở về đã chúng ta đã hướng trời cao sứ giả phát ra thỉnh cầu vậy liền kiên nhận trở lại đi lại nói ngài gấp cũng vô dụng thôi thần cung ở trong một cái góc cạnh rõ ràng phong thần như ngọc thanh niên áo trắng tay cầm một thanh ngọc chất quá xếp đôi kỳ âm dương nhẹ dọc khuyên đủ trong ngôn ngữ có thật sâu bất đ ắ dĩ làm đại hoang cổ tộc đại công tử kỷ trường sinh tự nhiên cũng phi thường lo lắng kỷ vô địch an uy Bất bên từ trong quá, muốn kiểu cứu hắn hơn, địch độ khó. Cho càng ràng sơn rõ ra ma đệ kỷ vô độ dù là bọn hắn đại hoang cổ tộc đại đế xuất thủ, chỉ đại đại đế cổ tộc xuất sao ợ đều không thể thành công. Dù s vạn ma chi thành đồng dạng là có đại đế tồn tại vô tận thuế nguyệt đến nay bọn hắn đại hoang cổ tộc cùng vạn ma chi thành tranh đấu lâu như vậy một mực là thế lực ngang nhau dù ai cũng không cách nào đem đối phương hủy diệt hiện nay duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có trời xanh sứ giả nhầm ngã hành đối với trời xanh sứ giả truyền thuyết kỷ trường sinh cũng là nghe nói qua kia là đại biểu trời xanh ý chí thần bí tồn tại chuyên môn làm người thế gian chúng sinh phục vụ trợ giúp thỏa mãn các loại nhu cầu cùng nguyện vọng mặc dù vô tận tuế nguyệt đến nay có quan hệ với trời xanh sứ giả đều là truyền thuyết xa xưa chưa từng có xuất hiện qua nhưng là bây giờ đã xuất hiện vậy liền đại biểu có hy vọng nếu như ngay cả trời xanh sứ giả đều không thể giải quyết như vậy ai cũng cứu không được k ỳ vô địch chỉ có thể chờ đợi chết rồi bởi vậy tại kỷ trường sinh ở sâu trong nội tâm cũng là vô cùng chờ đợi nhậm ngã hành gián g lâm ai? bất động thanh s ắ c x é t lại vài lần k ỳ âm dương mang theo một tia kính cẩn cẩn thận dò hỏi đồng dạng tại nhìn thấy lâm vô đạo xuất hiện về sau ngồi tại cách đó không xa uống trà k ỳ trường sinh cũng là đứng lên một đôi mắt chăm chú địa rơi vào lâm vô đạo vị này trời xanh sứ giả trên thân ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm phân chấn cùng chờ đợi đối với bọn hắn phản ứng lâm vô đạo đều thấy rõ ừng ta chính là nhầm ngã hành hắn bình thản nhẹ gật đầu t quả nhiên là thật nghe được câu trả lời này cho dù là lấy kỷ âm dương chấn định cùng trầm ổn cũng không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ trong truyền thuyết trời xanh sứ giả thật tồn tại. Ngươi chính Ngươi là đồng ạ tại i vội Liên tới ngươi cầu, biết được, ngươi địch, hiện giam giữ hoang thình địch, thứ con trong. A. quan tọa của nay ma trưởng, dương Đúng dương vàng bản sơn tầng gật cổ tộc tộc cầu, được, cửu ở kỳ Kỳ kỳ âm âm đầu. đã đệ đ vậy. vô bị thời sắp gặp tử vong nếu như các ngươi m u ố n cứu hắn ra liền phải nhanh lên một chút chế, chỉ sợ ngay cả thi thể cũng không có a kỳ vô địch sắp tử vong đông nhiên nghe được tin tức này vô luận là kỳ âm dương hay là kỳ trường sinh đều là quá sợ hãi còn xin sứ giả cần phải mau cứu con ta xôn xao đang khi nói chuyện kỳ âm dương mệnh lệnh k ỳ trường sinh bằng nhanh nhất tốc độ từ đại h o a n g cổ tộc bảo khố bên trong mang tới mười cái cực đạo chuẩn đế chi bảo sau đó lấy vô cùng cung kính tư thái đưa tới lâm vô đạo trước mặt dưới mắt trời xanh sứ giả nhậm ngã hành là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng mà đối mặt kỳ âm dương đưa tới mười cái chuẩn đế chi bảo lâm vô đạo cũng không do dự đại thủ có lên thu nhập hệ thống không gian dù sao cái này tương đương với lấy không lấy người tiền tài cùng người tiêu thai làm trời xanh sứ giả vì chúng sinh phục vụ là chức trách của chúng ta đã người lấy ra thành ý ta tự nhiên sẽ đem kỳ vô địch hoàn hảo không chút tổn hại khu vực đến các ngươi trước mặt lâm vô đạo cam kết hắn mặc dù tham tài nhưng là cũng không thể đập mình trời xanh sứ giả b i ể n chức vàng đa tạ sứ giả đại nhân kỳ âm dương hai cha con không người lớn b á i kỳ vô địch làm đại hoang cổ tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tiêu lại khai sáng ra vô thượng p h á p môn tương lai nhất định có thể chứng đạo thành đế nếu có thể cứu trở về kỳ vô địch đưa ra mười cái cực đạo chuẩn đế chi bảo cũng là đáng đúng rồi kỳ tộc trưởng bản tọa nơi này còn có liên quan tới các ngươi tổ tiên đồ s ơ thị cùng tổ địa sơn lăng giới tin tức không biết các ngươi phải t r ă n g cảm thấy h ơ n g thú đang lúc kỳ âm dương hai người đắm chìm trong to lớn kinh hỷ ở trong lúc đột nhiên lâm vô đạo kêu ý vị thâm trường thanh âm vang lên hà đồ s ơ n thị sơn l a n giới g đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế kỳ âm dương tâm thần lập tức đại trấn trong đôi mắt hiện lên lên mãnh liệt không dám tin liên quan tới đồ s ơ n thị cùng sơn l a n giới g vẫn luôn là đại hoàng cổ tộc cổ lão lưu chuyển xuống truyền thuyết mấy trăm vạn năm đến nay chưa hề có người có thể đi ra cái này tán thiên trí đ i ệ bởi vậy đối với đồ sân thị cùng tổ địa sơn lam giới cũng đều trở thành đại hoàng cổ tộc xinh đẹp nhất hướng tới nguyên bản Kỳ â m dương căn bản cũng không có nghĩ tới việc này nào biết được lúc này lâm vô đạo lại là đột nhiên nhấc lên mà lại nghe lời này ý tứ hắn đối với đ ổ sơn thị cùng sơn lăng giới còn vô cùng quen thuộc nghĩ tới đây kỳ â m dương đ á y lỏng lập tức nhấc lên to lớn vận sóng sứ giả ngài đến từ ngoại giới t r â m mắc thật lâu kỳ â m dương đẻ xuống trong lòng to lớn chấn động bất khả tư nghị hỏi ừ m bản tọa đúng là đến từ táng thiên tri điệu bên ngoài địa phương mà lại đối với đồ sơn thị cùng sơn lăng giới tình huống đều vô cùng quen thuộc nếu như các ngươi đánh đổi một số thứ bản tọa có thể đem nơi đó tình huống nói cho các ngươi biết lâm vô đạo nói mà không có biểu cảm gì nói đại hoang cổ tộc nội tình hùng hậu chuyện tốt như vậy tự nhiên muốn thu hoạch một đợt dù sao bọn hắn hiện tại còn không phải mình chân chính con dân cùng lúc đó đang nghe lâm vô đạo về sau kỳ âm dương cũng cực kỳ tâm động không biết cần gì dạng đại giới rất đơn giản các ngươi chỉ cần xuất ra ba kiện cực đạo chuẩn đế chi bảo bản tọa liền có thể đem đồ sơn thị cùng sơn lăng giới hết thẻ tin tức cáo chi các ngươi ba kiện cực đạo chuẩn đế chi bảo kỳ âm dương nội tâm có chút do dự bảo vật như vậy thế nhưng là vô cùng hiếm có trước đó có thể một hơi xuất ra mười cái cực đạo chuẩn đế chi bảo đó cũng là bọn hắn đại hoàng cổ tộc vô số năm qua tích lũy nội t ì n h dù sao không phải rau cải trắng bất quá dưới mắt đã có cơ hội tiếp xúc đến tổ đ ị a tin tức hắn cũng không cam chịu tâm bỏ lỡ Tốt. Trường tức trong tới thân. trường một Rất khố, khố. ngươi đương sinh, mang kiện chuẩn Vâng, sinh không do dự, đương lại một lần nữa đi đến bảo khố. Rất nhanh. giao giả. sứ đi chi lại đi cho phụ H lập cực đạo chuẩn đế chi bảo bảo, do bảo Kỳ dự, k thế thế, tại, từng từng tại trong lúc này đồ sơn thị chỗ cung phụng hương hòa thần chi vẫn lạc mấy vị vạn hạnh chính là tại trước đây không lâu đồ sơn thị nên đón một đời mới thanh sơn tri thần tại thanh sơn tri thần dẫn đổi hạ lâm vô đạo không ngừng giảng thuật có quan hệ với sơn lam giới cùng đồ sơn thị trải qua rất nhiều sự tình hắn nói cẩn thận kỷ âm dương hai người cũng nghe được chăm chú n g h e tới bây giờ đồ sơn thị đã thành lập mình thần quốc cương vực bao dung ước vạn vạn bên trong thời điểm trên mặt bọn họ cũng lộ ra kích động cùng phấn chấn thần s á c nhưng càng nhiều vẫn là hướng tới cùng ước mơ không nghĩ tới tại sơn lăng giới tổ đ ị a tộc nhân cũng trải qua nhiều như vậy thống khổ cùng gặp chắc trở vị tia thanh sơn đại thần quả nhiên là một vị không tầm thường thần chi c h ỉ t i ế c bởi vì thủy hoàng cái k i a tặc từ nguyên nhân làm hại đồ sơn thị kém chút diệt tộc bây giờ chính thức có được đồ sơn thị huyết thống tộc nhân mới chỉ vạn ai nếu là ta đại hoang cổ tộc có thể ra ngoài đồ sơn thị làm sao đến mức quấn bách như vậy đến lúc đó bằng tộc ta nội tình cùng thực lực tất nhiên có thể tại thần hoang thế giới khai thác ra một phương lớn cơ nghiệp kỳ âm dương nắm tay gầm nhẹ nói trong ngôn ngữ tràn đầy đối đồ sơn thị yếu đối thực lực bất đắc dĩ cùng thở dài dù sao sơn lăng giới thế nhưng là bọn hắn đại hoang cổ tộc tổ đ ị a bọn hắn t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi sáu thương lượng đạo mộ phụ thân thông qua vị này trời xanh sứ giả tự thuật ta suy đoán tiếp xuống táng thiên tri địa chỉ sợ sẽ phát sinh kinh thiên biên cố dưới mắt táng thiên tri địa chỉ có ta đại hoang cổ tộc cùng bạn ma chi thành hai thế lực lớn mặc dù lẫn nhau đấu tranh vô số năm nhưng cũng từ đầu đến cuối duy trì lấy cân bằng cục diện nếu là sơn l ă n g giới đồ sơn thị giáng lâm nơi này cân bằng cục diện liền sẽ bị đánh phá đến lúc đó đối t a đại hoang cổ tộc mà nói chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt ta bởi vậy chúng ta hẳn là sớm chuẩn bị thần cung bên trong kỳ trương sinh trầm mặt một lát đ ố i kỳ âm dương ngưng tìm nói nghe được hắn lời này kỳ âm dương cũng nhớ mày giờ phút này hắn cũng cảm giác tăng thiên chi địa sợ rằng sẽ nên đón trước nay chưa từng có đại biên cục việc này còn phải đại đế cùng tộc lão bọn hắn quyết định dựa theo trời xanh xứ giả nhậm ngã hành lộ ra tin tức sơn lăng giới đồ sơn thị nội tình mặc dù yếu nhưng thực lực lại không yếu bọn hắn thờ phụng hương hỏa thần chi mà chúng ta đối với thần chi đã sớm bỏ qua một khi bọn hắn đi vào táng thiên t r i địa thế tất sẽ phát sinh chủng tộc chiến tranh đến lúc đó nếu là bọn họ đứng ở vạn ma chi thành phía bên kia đối t a đại hoàng cổ tộc mà nói chính là tai nạn to lớn còn có chính là sơn lăng giới đồ sơn thị không biết là có hay không có thể tự do xuyên thẳng qua l ư ợ giới nếu như có thể tự do đi tới đi lui sơn lăng giới cùng táng thiên trí địa vậy chúng ta đại hoàng cổ tộc liền muốn càng thêm bị động nói đến đây kỳ âm dương thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên sơn lăng giới đồ sơn thị tin tức này để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ một khi xử lý không tốt đại hoan g cổ tộc liền có khả năng bỏ mình vào diện trường sinh có quan hệ với trời xanh sứ giả cùng sơn lăng giới đồ sơn thị sự t ì n h tạm thời không muốn hướng ngoại giới lộ ra ta trước đem việc này báo cáo đại đế cùng tộc lao bọn hắn mới quyết định rõ kỳ trường sinh trịnh trọng nhẹ gật đầu sau đó hai người liền lần lượt rời đi thân cung đối với bọn hắn lo lắng cùng lo lắng lâm vô đạo cũng không để ý tới、Bạch. tại tòng thần cung rời đi về sau hắn lại tại đại hoang cổ tộc đi dạo hồi lâu hiểu rõ rất nhiều tin tức sau đó hắn mới là trầm ung dung địa về tới đệ cửu ma sơn À, lúc nào thế mà nhiều hơn một tòa tù thiên đại trận hơn nữa còn là một tòa đế trận đệ cửu ma sơn bên ngoài nhìn xem tia đột nhiên thêm ra tới tù thiên đại trận lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc tòa này tù thiên đại trận vô cùng c ư ờ n g đại cho dù là phổ thông đại đế lâm vào trong đó trong lúc nhất thời cũng ra không được là vạn ma chi thành xuất thủ sao hắn nhẹ nhàng thì thầm một câu khoe miệng có chút nhấc lên vẻ tươi、cười. bất kể là ai thiết trí tòa này tù thiên đại trận khẳng định là nhằm vào bọn họ ba cái mà tới sự tình càng ngày càng thú vị đã các ngươi muốn chơi vậy thì bồi các ngươi chơi vừa đi vừa vặn cũng nhìn xem ma ngục cùng vạn ma chi thành nội t ì n h b ạ n h thoại âm rơi xuống lâm vô đạo trực tiếp xuyên qua tù thiên đại trận l ạ g yên không một tiếng động về tới ma ngục tầng thứ năm lúc này phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người ngay tại hết sức chăm chú xử lý lên trước mặt thần vương thi thể phong đạo nhân tần đạo phu các ngươi đều trước ngừng một chút ta có chuyện quan trọng nói với các ngươi hả chuyện trọng yếu nghe được lâm vô đạo thanh âm phong đạo nhân cùng tần đạo phu không hẹn mà cùng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn sang nhấm huynh đệ ngươi không phải đi cho trường sinh đế tộc tổ tông đưa đi a chẳng lẽ lại gặp chuyện gì tốt phong đạo nhân cười hỏi đối với cái này lâm vô đạo khẽ gật đầu một cái tề cô nương nhà ngươi thập b á t tổ thuốc ta đã thay ngươi đưa đến trạng thái của hắn bây giờ rất tốt an các ngươi trường sinh đế tộc luyện chế cựu truyền trường sinh đàn hắn đã thành công kéo dài tính mạng ba mươi ba vạn năm tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài các ngươi đều không cần lại lo lắng h ắ n quay đầu đối tề thanh vũ nói nghe nói như thế thế thanh vũ lập tức vui mừng quá đỗi đa tạ sứ giả đại nhân nàng q u y d ạ ả m xuống đất trung điệp b á i tạ nói vô luận là trời xanh sứ giả thân phận vẫn là nhà mình thủy tổ hưng đệ nàng đều nhất định phải bảo trì cung kính đúng rồi kỳ vô địch phụ thân ngươi k ỳ âm dương ủ ị thác ta cứu ngươi ra đệ cửu ma sơn ta đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn sau đó ta đem mang ngươi trở về đại hoang cổ tộc a ta có thể trở về rồi đông nhiên nghe được tin tức này đang lẳng xếp bằng ở góc tường kỳ vô địch đột nhiên mở mắt góc cạnh rõ ràng trên mặt hiện đầy mãnh liệt kinh hỉ nhưng ở kinh hỉ qua đi hắn lại lộ ra hổ thẹn tiếp lấy lâm vào thật sâu xoắn suýt ở trong d ạ ả m như vậy tựa hồ đang tự hỏi sau khi trở về nên như thế nào đối mặt hắn phụ thân cùng tộc nhân đối với hắn phản ứng lâm vô đạo không để ý đến lần này ta tiến về táng thiên t r i địa cho trường sinh đế tộc thập bát tổ đ ư a ngoài ý muốn có một cái phát hiện trọng đại trường sinh đế tộc vị tia thập bát tổ ngày xưa lại là một vị thiên đế đồng thời sống gần bốn trăm văn năm hiện nay vẫn như c ũ còn có đại đế tầng mười thực lực cương đại trừ cái đó ra trọng yếu hơn là tại táng thiên thần sơn chỗ sâu nhất ta còn phát hiện một tòa cổ xưa thần vương mộ mộ chủ nhân gọi là táng thiên thần vương hắn chính là xa xôi tuế nguyện trước đó thần ma thời đại kỷ nguyên thứ nhất vũ trụ thần vương tại toàn bộ trong vũ trụ xếp hạng vị thứ năm căn cứ suy đoán của ta toàn bộ táng thiên tri địa đều là bởi vì hắn mà tồn tại mặc dù chỉ là một tòa thần vương mộ nhưng là giá trị so với đại đế thậm chí t i ê n đếm ộ đều muốn lớn hơn nếu như chúng ta đào táng thiên thần vương mộ đến lúc đó nhất định có thể thu hoạch được một bút đầy trời t à i phú lâm vô đạo đem mình tại táng thiên thần sơn phía trên nhìn thấy hết thảy toàn bộ nói ra mà đang nghe hắn về sau phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người lập tức hai mắt tòa ánh sáng vũ trụ thần vương bọn hắn trước đó liền hiểu qua đây chính là thân phụ đại khí v ậ n đại cơ duyên đại tạo hóa đại nghị lực đại trí tuệ người mỗi một cái đều là vũ trụ cấp cao nhất thiên kiêu cùng yêu nghiệt p h â n mộ của bọn hắn giá trị không thể đo lường cho dù chỉ là thần vương đào về sau cũng khẳng định có thể có đại thu hoạch nghĩ tới đây hai người đều có chút kiềm chế không được nhẫm minh đệ n g ư ơ i cứ việc nói thẳng đi lúc nào đ ộ n g thủ ta đã nhịn không được ha ha tần đạo phu càng không ngừng xoa xoa tay trưởng thân xác vạn phần chờ mong tần đạo phu nói không sai có được ở chỗ này gặp được một cái vũ trụ thần vương mộ đây chính là đầy trời đại phú quý lúc nào đậu thủ hai người không nháy mắt nhìn chằm chằm lâm vô đạo chờ đợi lấy câu trả lời của hắn Trước không đ ổ i tăng thiên thần vương dù sao cũng là vũ trụ thứ năm danh sách thần vương phần mộ của hắn phía trên có cực kỳ khủng bố nguyền rủa cùng nhân quả cho dù là thiên đế cũng đánh không được ta không biết các ngươi phải chăng có thể k h á n g trụ lâm vô đạo trầm giọng nói nguyền rủa nhân quả nghe nói như thế hai người liếc nhau một cái lập tức đều lộ ra tiểu dung ta một cái nào mộ không sợ nhất chính là nguyền rủa cùng nhân quả phong đạo nhân một mặt cười xấu xa ta một cái cho người chết siêu độ tự nhiên cũng không sợ húng chi ta có hoàng tuyến pháp điện hộ thân mặc cho kia nguyền r u a mạnh hơn cũng không làm gì được ta về phần nhân quả nha ta bản nhân chính là trên đời này lớn nhất nhân quả một trong chỉ là chương bảy trăm bốn mươi bảy lẫn nhau đều thiếu nợ một cái nhân tình t ê người này đến tội cùng là lai lịch gì thế mà chỉ dựa vào một đạo kiềm khí liền có thể c h ạ m diệt tù thiên đại trận khoảng cách lần trước có người khiêu khích vạn ma chi thành quần uy đã qua trăm vạn năm quả nhiên là lão hổ không phát u y xem như con nhỏ bệnh việc này chỉ có tại h thành chủ, ể bầm báo mời sau đó đ đế xuất thủ có h Nhìn thiên thần cung. Đem đệ kiểu ma sơn hết thể cảnh tượng, toàn bộ thu hết vào mắt lệ thanh thần, Hiu, ấ n cung, sơn tượng, toàn bắn nồng áp. đáy mắt mắt tại kiểu sắc cơ. c đem đệ đậm ma lệ ra vào bộ chút c h ầ m ngâm mấy phần về sau hắn chính là khống chế lấy một vệ thần t quang trực tiếp hướng phía vạn ma chi thành mà đi lâm vô đạo năng lực đã vượt ra khỏi hắn có thể xử lý phạm chủ chỉ có thể ký thác vạn ma chi thành đại đế đối với lệ thanh thần dự định lâm vô đạo cũng không rõ ràng lúc này hắn đã đem kỷ vô địch an toàn đưa về đại hoang cổ tộc hoàn thành kỷ âm dương mỹ thác ngay sau đó hắn lại tại đại hoang trong cổ tộc đi dạo hồi lâu đem nơi này rất nhiều sự vật toàn bộ lấy ngọc giảng ghi chép sau đó liền thông qua chúng sinh chi thư mở không gian thông đạo quay trở về tới sơn lam giới hệ thống nếu như ta muốn mang những người khắc tiến về thần khí chi địa hoặc là đem thần khí chi địa sinh linh măng ra cần làm thế nào lâm vô đạo hiếu kỳ dò hỏi chúng sinh chi thư hạn chế quá lớn chỉ có thể để hắn một người tự do đi tới đi lui tại lương giới đó căn bản không phù hợp lợi ích của hắn bởi vậy khai thác ra một đầu làm cho tất cả mọi người đều có thể tự do thông hành lưỡng giới con đường nhân thể tại phải làm đối với lâm vô đạo hỏi thăm hệ thống cũng cho ra đáp lại đinh thần khí chi địa ở vào thần hoang thế giới bên ngoài thế giới kẽ hở bên trong túc trụt nhưng tạo dựng một tòa đại thế giới truyền tống trận thành lập thế giới chi môn để lượng giới sinh linh tự do đi tới đi lui đại thế giới truyền tống trận đối với thứ này lâm vô đạo tự nhiên vô cùng quen thuộc hắn mỗi một lần đi đến huyền hoàng đại thế giới đều là thông qua hạo thiên phủ đại thế giới truyền tống trận bất quá như loại này đẳng cấp truyền tống trận h ắ n căn bản tạo dựng không nổi a cho dù là vật liệu hắn cũng mua không nổi ngoại trừ đại thế giới truyền tống trận còn có hay không cái khác biện pháp tốt nhất là ta hiện tại có thể làm được trọng yếu nhất chính là thiện nghi lâm vô đạo đem tiện h nghi hai chữ cắn đến cực nặng dù sao hắn là người nghèo không có tiền ngoại trừ đại thế giới truyền thống trận bên ngoài y theo túc chủ tình h u ố n g trước mắt cùng năng lực có thể mượn trợ hương hỏa thần chi lực lượng tạo dựng thông đạo hương hỏa thần chi lâm vô đạo trong lòng hơi đ ộ n g trải qua hệ thống nhắc nhở hắn tự hồ minh bạch cái gì hệ thống ý của ngươi là nói chỉ cần ta có thể đem hương hỏa thần chi lực lượng kéo dài đến thần khí chi địa liền có thể tạo dựng tần vực sau đó thông qua thần quyền lực lượng liền có thể để cho người ta tự do đi tới đi lui lượng giới rồi là c ộ n túc chủ có được thống ngự thần quyền chỉ cần là tại thanh sơn đại ma thần thần vực phạm vi bên trong liền có thể nắm giữ hết thảy cứ như vậy liền có thể dẫn đầu những người khác đi tới đi lui tại lương giới trừ cái đó ra túc chủ bản mệnh thần quốc kỳ thật cũng có thể mang theo chút ít tín đồ thì ra là thế nghe được hệ thống giải thích lâm vô đạo giống như thể hồ con đ ỉ n h dựa theo trước mắt mà nói đây là rẻ nhất cũng là nhất bất việc biện pháp hữu hiệu nhất bất quá trước đó hắn nhất định phải tại táng thiên tri địa cùng thần khí tri địa thành lập tín ngưỡng của mình đại h o a n g cổ tộc hiển nhiên không nguyện ý thờ phụng hương hỏa thần chi dựa vào bọn họ khẳng định là không được đã như vậy vậy cũng chỉ có thể từ sơn lang giới dẫn người tới trong lòng của hắn âm thầm tính toàn nói t ă n g thiên c h i địa cùng thần khí c h i địa không có tín đồ nhưng là hắn tại thần h o a n g thế giới lại có ước vạn vạn tín đồ căn bản không thiếu người nghĩ tới đây lâm vô đạo lại là cẩn thận suy tư một phen sau đó mới lấy nhậm ngã hành trang phục đi hướng thanh sơn thần miếu tin tức này còn phải thông qua nhậm ngã hành thân phận để nói cho đồ sơn thương nguyện bọn hắn đồng thời dựa sạch mình thanh sơn đại ma thần hiểm nghi thanh sơn thần miếu giờ phút này bởi vì âm ti mệnh đang bế quan tu luyện những người khác đang bận rộn ba mươi sáu phương lớn thần tộc sự tỉnh bởi vậy lớn như vậy trong thần miếu liền chỉ còn lại đồ sơn thương n g u y ệ t một người tại thần đàn phía dưới tinh tâm tu luyện khởi bẩm đại tế thi thất đức tổ ba người nhậm ngã hành cầu kiến đột nhiên thần miếu thị vệ trưởng ngô q u ỷ đi vào trước mặt cung kính bẩm bảo nói nhậm ngã hành hắn tới làm cái gì đồ sơn thương n g u y ệ t đ ấ y mắt lướt qua một tiếng mê hoặc để hắn vào đi rõ rất nhanh tại ngô quỳ dẫn đầu dưới lâm vô đạo liền tới đến thần miếu đại tế ti đã lâu không gặp a thế là ta liền t đi một chuyến kết quả ngẫu nhiên phía dưới tại một cái tên là táng thiên tri địa địa phương phát hiện một cái bí mật kinh thiên căn cứ chúng ta giải xác định t á n g thiên tri địa cùng sơn lăng giới tại xa xôi tuế n g u y ệ t trước đó là một thể chỉ bất quá tại thật lâu trước đó không biết bởi vì cái gì duyên cớ dẫn đến t á n g thiên tri địa từ sơn lăng giới chia lịa ra ngoài đồng thời chúng ta còn phát hiện trong t á n g thiên tri địa đồng dạng tồn tại các ngươi đ ổ sơn thị tộc nhân bọn hắn tộc đàn gọi là đại h o a n g cổ tộc t á n g thiên tri địa đại h o a n g cổ tộc đ ô n g nhiên nghe được lầm vô đạo lời này đ ổ sơn thương n g u y ệ t đáy mắt trong nháy mắt bắn r a sáng trói thần quang lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú dáng vẻ hiện tại cái kia đại hoàng cổ tộc có bao nhiêu tộc nhân thực lực thế nào cái này sao ta hỏi thăm một chút liền trước mắt mà nói đại hoàng cổ tộc có được tám trăm vạn tộc nhân trong tộc có đại đế toa trấn bọn hắn t r u y ề n thừa mấy trăm vạn năm nội tình cùng thực lực đều vô cùng hùng hậu so với thanh sơn thần quốc vẫn là phải cường đại rất nhiều tám trăm vạn tộc nhân còn có đại đế đồ sơn thương nguyện h í p mắt lại bản tọa như thế nào tin tưởng ngươi không có q a t a ha ha đại tế t i không tin có thể nhìn xem cái này nói hắn đem thu ngọc giản đưa tới đồ sơn thương nguyện trước mặt hồi lâu sau đương xem hết trong ngọc giản ghi chép chương bảy trăm bốn mươi tám lâm vô đạo không có tiền cung nên đại thần giáng lâm mắt thấy lâm vô đạo thần chi chi thân hiện hóa nhân gian đồ sơn thương nguyệt lúc này cùng kính lê bái đứng lên đi thương n g u y ệ t người hướng bản thần cầu nguyện không biết có chuyện gì uy nghiêm thần thánh thanh â m c h ậ m chậm truyền xuống ngay vậy đồ sơn thương n g u y ệ t không dám dầu diếm lúc này đem có quan hệ tại táng tiên tri địa cùng đại h o a n g cổ tộc sự tỉnh cẩn thận giảng thuật một lần ngay sau đó nàng lại đem khối kia ngọc giản xuất ra bỏ vào thần đàn phía trên đại thần căn cứ kia nhậm ngã hành nói tại một cái xa xôi không biết tri địa vẫn tồn tại ta đồ sơn thị ngày xưa tách rời tộc nhân mà lại yêu táng thiên tri địa cũng cùng ta sơn lang giới có quan hệ ý g ì theo thuộc hạ ý kiến đã táng thiên tri địa cùng sơn lang giới là vì một thể vậy liền hẳn là nghĩ biện pháp tìm được nó sau đó đem nơi đó cũng thay đổi thành ta thanh sơn thần quốc cương thổ tại thu nạp ta đồ sơn thị tộc người đồng thời cũng làm cho nơi đó sinh linh thờ phụng đại thần trở thành đại thần con dân chỉ bất quá liên quan tới táng thiên tri địa vị trí cụ thể nhậm ngã hành cũng không lộ ra bởi vậy thuộc hạ thỉnh cầu đại thần giáng lâm nhân dân nhìn xem có biện pháp hay không đi đến táng thiên tri địa đồ sơn thương nguyện cung kính nói táng thiên đợi bản thần thẩm tra một phen lại nói mà lại kêu đại h o a n g cổ tộc nội t ì n h hùng hậu có đại đế tòa c h ấ n muốn hành động cũng cần phải làm một chút chuẩn bị mới được đợi cho bản thần đem việc này dò xét rõ ràng lại tiến về không mượn uy nghiêm hùng vĩ thanh âm từ tượng thần truyền xuống hiu đương thoại âm rơi xuống nương theo lấy một đạo màu đen thần quang hạ xuống một thanh toàn thân đen nhánh cổ kiếm xuất hiện ở đồ sơn thương nguyện trước mặt đây là đại nhật chi kiếm là một thanh cực đạo chuẩn đế chi bảo bản thần đưa nó ban cho người phòng thân đi đa t ạ đại thần đồ sơn thương nguyện cung kính nhận lấy trước mặt đại nhật chi kiếm giờ phút này nàng có tại cắt n h đức rõ cùng đồ ó chạy h ạ xuôi sơn thương nguyệt trò chuyện về sau lâm vô đạo bắt đầu suy tư lên nên như thế nào tại táng thiên tri địa phát triển hương hòa thần đạo đại hoàng cổ tộc từ xưa đến nay đều không tin phụng hương hỏa thần chi dựa vào bọn hắn là không được bất quá chín đại ma sơn ngược lại là một cái lựa chọn tốt ở trong đó nhốt đến hàng vạn mà tính tụ phạm mỗi một cái đều cùng hung tức ác nhưng cũng có được cường đại tiềm lực cùng thực lực mấu chốt là bọn hắn bị hạn chế tự do vận mệnh cũng bị triệt để k h ó a kín nếu để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng như vậy thờ phụng ta chắc hẳn cũng vô cùng dễ dàng cứ như vậy ta tại táng thiên tri địa cũng liền có được tín đồ đặt vững tín ngưỡng cơ sở đến lúc đó đem chín đại ma sơn đều đặt vào đến thống trị phía dưới liền có thể biến thành thần vực bất quá Chín sơn đại ma lệ trước mắt hắn cường đại chiến lược hoàn toàn là đến từ khởi nguyên chi thạch cũng càng không một kích mượn nhờ bọn chúng hắn có thể làm được đại đế phía dưới vô địch nhưng là đối mặt đại đế liền lực có chưa đến dù sao chuẩn đế cùng đại đế trên lệnh thế nhưng là vô cùng to lớn ngoài ra chư thiên tịnh thổ muốn tăng lên tới đại viên mãn cần hai mươi vạn đoá khí vận chi hoa về phần tăng lên tới cực đạo chi cảnh càng là không cách nào tưởng tượng đạo này vô địch p h á p m ô n hắn tạm thời là không trông cậy được trừ cái đó ra hắn có thể tăng cường thực lực bản thân cũng chỉ có thống ngự thần quyền mà cường hóa tăng lên những n à y đều cần đại lượng khí vận giá trị nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo không khỏi thật sâu thở dài hắn tình cảnh hiện tại có thể dùng một chữ để hình dung nghèo xem ra ta chỉ có thể trông cậy vào những cái kia thần vương thi thể bảy ngàn thế giới thần vương làm sao cũng phải mang đến cho ta một chút khí vận chi hoa đi hắn âm thầm trông đợi nói hệ thống c à n khôn một kích kế tiếp đẳng cấp là đại đế cấp độ sao là c ộ n vậy sẽ c à n khôn một kích thăng cấp trở thành đại đế p h á p m ô n cần bao nhiêu khí vận chi hoa đinh muốn thăng cấp c à n khôn một kích túc chủ cần thỏa mãn hai điều kiện thứ nhất thu vi trí ít đạt tới chuẩn đế thứ hai một trăm vạn đoá khí vận chi hoa t một trăm vạn đoá khí vận chi hoa mà lại còn có tu vi hạn chế n g h e được câu trả lời này lâm vô đạo không khỏi nhớ mày hắn hiện tại chỉ là thất giai thần vương muốn đạt tới chuẩn đế cũng không phải dễ dàng như vậy ngoài ra một trăm vạn đoá khí vận chi hoa càng là một cái để hắn mong muốn không thể thành thiên văn s ố tự dựa theo đoạn thiên ma tôn thu hoạch khí vận giá trị đến tính toán hắn ít nhất phải đến chém giết mười vị đại đế mới có thể gom g ó t còn không thể thất bại toàn bộ đại đế thi thể đều muốn mở ra khí vận giá trị mới được nhìn chung toàn bộ thần hoang thế giới không biết có hay không mười vị đại đế lâm vô đạo thở dài không thôi hệ thống thống ngự thần quyền đâu đem thống ngự thần quyền tăng lên tới mấy cấp thần quyền mới có thể đối đại đế có hiệu quả、Đinh. d Nhanh. Nhanh, ở trong đó còn bao gồm ngọc lăng thiên ân phá diệt hai cái vũ trụ thần vương ma siết ngọc trưởng khanh trở thời đại thần vương ngoài ra còn có chuẩn đế chân đình tiên đại thánh chân đình tiên h cổ thánh diêm đông cực cùng cửu sơn thánh nhân vương đệ ma tụ phong ạ tại m đem Cuối cùng 5 tháng lâu, tại những thi tháng những này thể t à bộ xử x lý o n về sau, phong đạo nhân cùng từ ầ n người, cũng có biến hóa cực lớn. Phong đạo nhân, đạo đạo phu hóa tu t vi của có cực ngũ giai thánh nhân vương đột phá đến tam giai cổ thánh mà tần đạo phu thì càng quá đáng trực tiếp từ nguyên bản nhị giai thánh nhân vương đặt đến ngũ giai cổ thánh dù sao tần đạo phu cho người chết siêu độ so với phong đạo nhân cùng lâm vô đạo tăng cao tu vi đều muốn càng thêm dễ dàng đối với cái này trong lòng hai người đều không ngừng hâm mộ、Tốt. bây giờ hai người các người đều tu thành cổ thánh tiếp xuống cũng nên đến phiên ta đến để thăng tu vi ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh bế quan tu luyện một đoạn thời gian chính các ngươi nhìn xem xử lý đi đúng rồi trước đó ta trở về thời điểm trông thấy có người tại đệ cửu ma sơn bên ngoài bố trí một tòa đại đế cấp bậc tù thiên đại trận ta phỏng đoán hẳn là vạn ma chi thành cường giả gây nên bất quá ta đã đem tòa kia tù thiên đại trận trầm diện cho đến tận này vạn ma chi thành bên kia còn không có chuyển ra động t í n h gì bởi vậy các ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận vạn ma chi thành là tồn tại đại đế nhưng tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương lâm vô đạo trầm giọng dặn dò nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng hơi nhũ mày sắc mặt có vẻ hơi t o n g trầm hừ không phải liền là đại đế a nếu là lúc trước ta khả năng sẽ còn kiêng kỵ ba phần nhưng là hiện tại nhà ta đã không sợ trong tay của ta c h ư thiên hoàng tuyền đại trận đủ để chống cự đại đế tầng m ộ ư ơ i công kích mặc dù tạm thời đánh không lại đại đế nhưng cũng không làm gì được ta tần đạo phu hử lạnh nói băng l ê n h trên mặt tràn đầy tự tin thậm chí đáy mắt bên trong còn nhấp nô một tia kích động thần sắc lão đạo ta mặc dù không có tần đạo phu như thế như bức trừ thiên hoàng t u y đại trận nhưng là hoàng kim thần mộ cơm chế cũng giải trừ không b t n g ạ n h kháng đại đế vẫn là có thể phong đạo nhân cười h í p mắt đáp g i a hỗn không có mấy t r ư ơ n g át chủ bài sao được nhất là bọn hắn l o ạ i này làm đều là đ à o mộ đ à o mộ mua bán đối với sinh mệnh càng là vô cùng c o i trọng bởi vậy vô luận là tần đạo phu hay là phong đạo nhân đều đem tự thân lực lượng phòng ngự khai phát đến cực cao cấp độ ừ n đã như vậy vậy liền ta yên tâm lần này tu luyện ít thì m ộ ư ơ i ngày nửa tháng nhiều t h ì một tháng chính các ngươi cẩn thận chính là còn có đệ cửu ma sơn bên trong những n à y thủ phạm tạm thời không muốn giết không bao lâu đại tế t i bọn hắn hẳn là đánh đến nơi táng thiên tri địa đ trước đây ta nhiên đã ạ i h o a đem tăng thiên tri địa sự tỉnh toàn bộ nói cho đại tế ti đồng thời đổi lấy đến nàng cùng thanh sơn thần quốc một cá nhân tỉnh đã như vậy đến lúc đó có lẽ còn có thể tiếp tục đổi một cá nhân tỉnh nhóm minh đệ nghe ngươi chúng ta liền tạm thời bông tha những cái kia t ù phạm hết thể chờ đại tế ti tới lại nói rất nhanh ba người ý kiến liền đạt thành nhất trí tại bàn giao sự tình xong về sau lâm vô đạo một cái lắc mình rời đi đệ c ử u ma sơn tiếp lấy thông qua chúng sinh chi thư tạo dựng không gian thông đạo về tới sơn lam giới thanh sơn thần miếu tượng thần không gian ẩm ẩm tâm niệm vừa động tất cả thi thể trong nháy mắt trồng chất tại trước mặt tạo thành một tòa cự đại núi thây thấy thế lâm vô đạo đem thi thể làm phân loại ngọc lăng thiên cùng ân phá diệt hai vị này vũ trụ thần vương cùng ma siết ngọc t r ư n g k h a tại làm tốt phân loại về sau lâm vô đạo không chút do dự đem tu vi của mình chém xuống đến thập gia thiên thần ngay sau đó hắn đem tàng thiên đồng quan đem ra đem bảy thế giới thần vương thi thể toàn bộ ném vào hệ thống ta nếu là định hướng nhạc xác cái này bảy thế giới thần vương thi thể ta toàn bộ đều muốn khí vận giá trị đáy lòng của hắn mặc nghiệp nói đinh nguyên liệu bảy thế giới thần vương thi thể trải qua hệ thống gấp trăm lần cường hóa về sau ngươi tổng cộng thu hoạch được ba trăm tám mươi chín sáu trăm hai mươi bốn đoá khí vận chi hoa một lát sau một đạo băng lanh thanh âm nhắc nhở từ trong đầu vang lên ếch hiện tại trực tiếp gói sao thế giới thần vương chất lượng vẫn là kém một chút cùng lúc trước táng thần chi địa những cái kia phong hào thần vương hoàn toàn không cách nào so sánh được à. ở trong đó thất bại lại không biết có bao nhiêu bất quá lập tức thu hoạch được ba trăm tám mươi chín sáu trăm hai mươi bốn đoá khí vận chi hoa cũng coi như có thể hóa giải một chút khẩn cấp lâm vô đạo trong lòng âm thầm suy nghĩ nói đến đây h ân toàn g h bộ hiến tế a không có chút gì do dự lâm vô đạo đem trước mặt to lớn bảo sơn toàn bộ hiến tế ông theo hắn ra lệnh một tiếng chỉ gặp một đạo lực lượng vô hình bà qua trước mặt bảo sơn trong nháy mắt biến mất cùng lúc đó hắn chướng trên mặt chương bảy trăm v ạ năm khí mươi đạo. Đạo, đạo cổ vô thượng Giai t h pháp lần này thu hoạch là to lớn bao gồm hơn năm mươi vạn đoá khí vận chi hoa nhân đạo chuẩn đế tinh huyết phục thiên ba thức đô thiên thần ma đại pháp đại đế kim đan v v những này đối với lâm vô đạo mà nói đều là có tác dụng lớn chỗ Tên tinh huyết. thiệu tắc tinh huyết, tích chứa trong đó chuẩn đế bảng bạc sinh mệnh tinh Tên Thiên Thức. thiên thiệu tắc Thiên Thánh nhân chuẩn Đảng chuẩn vấn đánh nhân cảnh chuẩn chuẩn bảng sinh mệnh Đảng vấn vốn Hoàng、Khai、sáng chứng cường chứa hoa. Phục Pháp. Phục Khai chi Pháp,、sau、khi được qua cường hóa đạo đế pháp, đế. đạo đế đó đế đế đạo được bạc cấp cực cấp sau qua Giới Giới gấp vỡ Ba là giới thiệu v ấ n t ắ c nguồn gốc từ tại bàn dáng vẻ trụ bên ngoài vũ trụ la thiên tiên tộc trí cao phát m ô n nhưng diễn hóa ba n g h n thần ma c h i lực tại bản thân tên đại đế kim đan đẳng cấp đại đế phẩm chất thập phẩm giới thiệu v ấ n t ắ c từ đại đế bản mệnh tinh hoa l u y ệ n chế mà thành vô thượng đế đan sau khi dùng có thể tạm thời thu hoạch được đại đế tầng mười sức mạnh cái thế ghi chú một đại đế kim đan tích c h ứ a cực đoan khổng lồ tinh hoa cùng vĩ lực không phải nhục thân sánh vai đại đế người không thể sử dụng nếu không nhất định bạo thể mà chết hai đại đế kim đan sử dụng về sau thực lực tăng lên tùy từng người mà khác nhau người bình thường sử、dụng. có thể đạt được đại đế tầng mười lực lượng ba căn cơ hùng hậu cái thế thiên tiêu sử dụng đại đế kim đan lấy được lực lượng sẽ thấp hơn đại đế tầng mười nhưng là chiến lược càng thêm cường đại vốn tiếp tục thời gian nửa k h ắ c đồng hồ đông đảo vật phẩm tin tức lần lượt hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong cho dù là lấy lâm vô đạo tâm tính cũng không nhịn được cảm thấy phấn chấn cùng k i n h hỉ hôm nay hắn rốt c u c câu hoàng một thanh những vật này đối với hắn đều có tác dụng cực lớn nhất là đại đế kim đan có thứ này hắn thậm chí có thể cùng đại đế đối kháng còn phải là vũ trụ thần vương g a sơ ca xem ra sau này có cần phải đi càng rộng lớn hơn thế giới cùng vũ trụ san giết cường giả cùng thiên tiêu lần này thu hoạch khổng lồ cũng cho ta nội tình đạt được to lớn tăng trưởng c h ỉ ít đại đế tạm thời đối ta không tạo thành uy hiếp tiếp xuống nên hảo hảo tăng lên một chút tu vi thập gia thiên thần thật là yếu phát nổ còn có trên tay phát môn càng ngày càng nhiều cũng nhất định phải hảo hảo chỉnh lý một phen mới được ai từng bước một tới đi hắn nhẹ giọng thở dài nói v o à i anh thoại âm rơi xuống lâm vô đạo đem luyện thi lô đem ra sau đó đem tiêu ba tù phạm cùng trước đó mua sắm ba trăm cỗ thánh nhân vương thi thể toàn bộ ném vào đồng thời hắn còn đem nhặt xác lấy được nhân đạo chuẩn đế tinh huyết cùng đoạn thiên ma tôn mở ra đại đế chi huyết toàn bộ đem ra làm xong đây hết t h ả sau hắn liền hết sức chăm chú địa tu luyện vê anh vê anh vê anh theo luyện thi lô dung luyện một cỗ b ả n g bạc tinh hoa bắt đầu như n hồng ư h thủy chạy xuôi mà ra dung nhập vào lâm vô đạo thân thể thời gian dần trôi qua thu vi của hắn bắt đầu vững bước tăng lên ngoại giới một ngày sơn lăng giới m ư ờ i ngày tại sơn lăng giới trải qua một ngàn trời tu luyện lâm vô đạo rốt cục đem thánh nhân vương thi thể toàn bộ dung luyện trừ cái đó ra hắn còn thôn p h ệ luyện hóa một giọt nhân đạo chuẩn đế tinh huyết cùng đại đế chi huyết cuối cùng tại cái này chư vật phẩm thôi thuốc giới tu vi của hắn rốt cục nên đón phóng đại đạt đến nhất giai cổ thánh một ngàn trời tu hành rốt cục nên đón thu hoạch thời khắc mặc dù nhất giai cổ thánh vẫn như c ũ phi thường yếu đuối nhưng cũng xem là không tệ dù sao phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn cũng đều mới cổ thánh cảnh giới tượng thân không gian cảm thụ được thần thể bên trong kia chạy xuôi lực lượng cường đại lâm vô đạo k h ỏ miệm tiểu dung không khỏi nồng nặc một phần không hổng công hắn tích lũy lâu như vậy nội tình bây giờ rốt cục chờ được đại bạo phát thời khắc. đối với lần này thu hoạch khổng lồ hắn hay là vô cùng hài lòng tiếp xuống nên trải v ố t tự thân p h á p môn cùng nuôi nấng những cái kia nuốt vàng lừa thú sau một hồi lâm vô đạo đẻ xuống nội tâm kinh hỷ cùng sao động đem ánh mắt nhìn phía bảng bên trên rất nhiều p h á p môn hiện nay theo hắn không ngừng mà nhặt xác cùng tu vi tăng lên trên người p h á p môn càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng tạp thậm chí còn có rất nhiều p h á p môn xuất hiện cùng chất hóa hiện tượng t ỷ như thần vũ b á t thức thất sát thăng thiên thuật thần hoang mười hai thế phục thiên ba t h ư c đô thiên thần ma đại pháp cái này năm loại phát môn kỳ thật trên bản chất hiệu quả đều không kém nhiều nếu như toàn bộ đều tăng lên lời nói vậy cần khí vận giá trị nhiều lắm tạo thành nghiêm trọng lãng phí bởi vậy lâm vô đạo dự định đem những này tương tự phát môn toàn bộ nhu hợp đến cùng một chỗ đưa chúng nó、no、biến thành một loại hoàn toàn mới phát môn cứ như vậy đã b ấ t việc lại dùng ít sức nghĩ đến liền là làm hệ thống nếu như đem thần vũ bắt thức thất sát thăng tiên thuật thần hoang một ư ơ i hai thế phục thiên ba thức đô thiên thần ma đại pháp cái này năm loại phát môn nhu hợp cùng một chỗ thôi diễn trở thành một loại hoàn toàn mới phát môn cần bao nhiêu khí vận giá trị đinh thần vũ bắt thức cùng thất sát thăng tiên thuật đẳng cấp quá thấp không cách nào cùng cái khác phát môn dung hợp đẳng cấp quá thấp lâm vô đạo nao nao dưới mắt cấp bậc của bọn nó quả thật có chút thấp hệ thống đem thần vũ bắt thức cùng thất sát t h ă n g thiên thuật tăng lên trở thành thiên đế pháp cần bao nhiêu khí vận giá trị thần vũ bắt thức 168 vạn đoá khí vận chi hoa thất sát t h ă n g thiên thuật 159 vạn đoá khí vận chi hoa quá mắc chương 751, hệ thống ủy trị phục vụ tên đạo cổ vô thượng pháp chủng loại vũ trụ pháp đẳng cấp chuẩn đế pháp cảnh giới không giới thiệu vắn tắc một đạo cổ thần vương lâm vô đạo lấy đại trí tuệ cùng đại nghị lực nhu hợp tự thân sở học cùng kinh lịch khai sáng ra vô thượng phát môn hai thi triển phương pháp này chuẩn đế phía dưới sinh linh có thể đem tự thân chiến l ự c lâm thời tăng lên một cái đại cảnh giới ba này vô thượng pháp độc t h u ộ c về đạo cổ thần vương lâm vô đạo tất cả trên thế gian độc nhất vô nhị ghi chú một phương pháp này không phải n ụ c thân cường đại người không thể tu hành hai trước mắt đẳng cấp chỉ đối chuẩn đế cảnh giới phía dưới sinh linh hữu hiệu t đây chính là đạo cổ vô thượng pháp sao không hổ là nhu hợp đô thiên thần ma đại pháp bực này cái thế pháp môn tồn tại quả nhiên vô cùng cường đại một môn vô thượng pháp không sai biệt lắm có khởi nguyên tri thạch hiệu quả xem hết sau khi giới thiệu lâm vô đạo vui mừng quá đỗi môn này đạo cổ vô thượng pháp đối với hắn mà nói lại là một lớn đỉnh cấp trợ lực bốn mươi bảy vạn đoá khí vận chi hoa tiêu đ ế n quá đáng giá dưới mắt ta khởi nguyên chi thạch chỉ có thể sử dụng đến c h â n tiên môn này đạo cổ vô thượng pháp tới quá là thời điểm tương lai nếu là không cách nào tìm kiếm được cái khác khởi nguyên chi thạch mày vỡ đạo cổ vô thượng pháp liền có thể thay thế nó sau đó lại phối hợp ta đại đạo bất diệt kim thân sử dụng liền có cùng khởi nguyên chi thạch đồng dạng hiệu quả mà trước đó ta lại là có thể đem đạo cổ vô thượng pháp cùng khởi nguyên chi thạch kết hợp lại sử dụng cứ như vậy sức chiến đấu của ta liền có thể tăng lên hai cái đại cảnh giới trước mắt nhất giai cổ thánh tu vi lực lượng của ta có thể sánh vai chuẩn đế nhất trọng thiên cường giả nếu như lại phối hợp đại đạo trí tôn thể cùng rất nhiều bí pháp chí ít cũng có thể sánh vai chuẩn đế ngũ trọng tiên nếu là lại thêm chư thiên tịnh thổ kia hô vừa nghĩ tới loại kia cảnh tượng lâm vô đạo cảm giác quanh thân huyết dịch đều trong nháy mắt sôi trào lên nội tâm càng là bành trướng đến cực điểm nếu như hắn có thể đem chư thiên tịnh thổ đẳng cấp tăng lên đến lúc đó có thể chiến đại đế chỉ tiếc tăng lên chư thiên tịnh thổ cần khí vận giá trị thực sự nhiều lắm Muốn đ ạ trải qua thời gian dài vẫn luôn là trong tay hắn cường đại nhất một lá bài tẩy chỉ bất quá muốn thăng cấp nó cũng dần dần trở nên khó khăn trừ cái đó ra trong tay hắn hôn đ ộ n vô thượng pháp bây giờ mới chỉ là thánh nhân pháp môn cũng gấp cần thăng cấp còn có đại đạo bất d i ệ t kim t h ầ n đại đạo thần ma kinh nguyên thần c h i chủng thần c h i tể lễ quán đỉnh đại pháp v v những này đều cần đại lượng khí vận giá trị đến thăng cấp bởi vậy hắn hay là vô cùng nghèo ai từng bước một tới đi không có khả năng ăn một miếng thành mập m ạ n hắn tự an ủi mình đang khi nói chuyện tâm niệm vừa động một chương bảng hiện lên ra thính danh lâm vô đạo thân phận thanh sơn đại ma thần thất đức tổ ba người đông p ư ơ n g bất bại nhân hoàng người ứng cử người thứ mười trí tôn trí tôn hậu bối thu vi nhất dài cổ thánh thiên phú đại đạo c h i nhãn tư chất tiên vương c h i tư thể chất đại đạo trí tôn thể công pháp đại đạo thần ma kinh đại đạo bất diệt kim thân kỹ năng thánh nhân pháp định thiên pháp chú đại đế pháp trừ thiên tịnh thổ đạo cổ vô thượng pháp hỗn độn vô thượng pháp càn khôn nhất í c h đại sát sinh thuật vật phẩm táng thiên đồng quan khởi nguyên c h i thạch dấu thi đồ tránh thiên đấu đồng chư thiên mặt nạ lực lượng c h i thạch luyện thi đô thanh sơn thần miếu nhân hoàng ấn khởi nguyên thần phủ khởi nguyên đạo chủng tế đạo tri kiếm thần tinh hai nghìn bốn trăm ba ước tuổi thọ một trăm tám ba bảy sáu sáu năm nghìn năm t n h khí vận chi hoa chín mươi tám nghìn một trăm chín mươi bảy đoá ghi chú một nhất giai đại đạo trí tôn thể người công pháp tu luyện thần thông bí pháp các loại uy năng cường đại gấp một vạn lần hai đại đạo trí tôn thể thiên đạo không thêm thân nhân quả không thêm thân thần vị thanh sơn đại ma thần thần giai thất giai đại thần thần vực thanh sơn thần quốc thần miếu thanh sơn thần miếu thần vật thanh sơn thần đ i ệ n thần khí chiến tranh chi kiếm thần thông chư thần hoàng hôn thiên địa thần quốc thần quyền thần chi cảm giác tế tự chiến tranh thần quyền cầu phúc thần quyền thống ngự thần quyền hủy diện thần quyền giết chóc thần quyền sinh mệnh thần quyền tử vong thần quyền tạo hóa thần quyền sao trời thần quyền con dân 129635 ứ c h ư ơ n g hỏa 23968 ơ i a h ư ơ đoá hương hỏa chi hoa ghi chú một đoá hương hỏa chi hoa giống như là một ngàn tỷ hương hỏa có quan hệ với nhân g i a n thể cùng hương hỏa thần chi toàn bộ tin tức đều hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo nội tâm có chút cảm khái đồng thời cũng dâng lên một cốt kiêu ngạo cùng tự hào từ không tới có đánh xuống cái này mảng lớn cơ nghiệp cùng g i a sơn hắn cũng coi như nhân gian cái thế hào kiệt dưới mắt còn có rất nhiều nuốt vàng lớn thu không có thăng cấp nhưng cũng không nhất thời vội vã hiện nay chủ yếu nhất là nghĩ biện pháp đem táng thiên tri địa đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị phía dưới sau đó nghĩ biện pháp khai thác kiếm tiền con đường trừ cái đó ra ta tại nhậm ngã hành thanh sơn đại ma thần thanh sơn đại hộ pháp các loại thân phận ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi cũng rất dễ dàng gây nên người khác chú ý cùng hoài nghi vạn nhất lộ thầy coi như không xong bởi vậy còn phải nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết mới được lâm vô đạo âm thầm suy tư một người đóng vai nhiều cái nhân vật mặc dù hắn vô cùng cẩn thận cẩn thận nhưng là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất bởi vậy là thời điểm nghĩ biện pháp đem những n à y thân phận triệt để cách biệt để tránh để quen thuộc người nhìn thấu mình chân chính thân phận nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này tại tượng thần trong không gian ngưng thần trầm tư nhưng mà thể hắn minh tư khổ tưởng thật nhiều ngày cũng không nghĩ tới một cái hoàn mỹ phương án giải quyết không có cách nào chỉ có thể hướng hệ thống nhờ giúp đỡ hệ thống có cái gì biện pháp tốt đem ra từng cái thân phận hoàn mỹ cách biệt đinh túc chủ phải chăng muốn mở ra hủy trị phục vụ v ị trị phục vậy ụ Trước thăng lên đại đạo thần ma kinh cũng lựa xém lông mày trừ cái đó ra nguyên thần c h i chủng cũng nhất định phải tiến hành cao hơn bồi dưỡng lâm vô đạo nhìn chằm chằm bảng thở dài trong lòng y như theo hắn bây giờ trong sổ sách còn lại khí vận giá trị muốn thăng cấp những này khẳng định là không đủ cho nên còn phải đập nồi bán sắt mới được vì thế lâm vô đạo một hơi lấy ra hai mươi kiện cực đạo chuẩn đế chi bảo đem h ế n tế cuối cùng thu được hai mươi vạn đoá khí vận chi hoa hệ thống cho ta đem đại đạo thần ma kinh thôi diễn đến chuẩn đế q u y ề n đem nguyên thần chi chủng tăng lên đến chuẩn đế cấp độ đem còn lại mười vị đưa ta người tu vi toàn bộ tăng lên đến thánh nhân cảnh giới lâm vô đạo trong lòng mặc n i ệ m nói những này đều là hắn trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định có tiền dễ làm sự tình rất nhanh hệ thống liền làm ra phản ứng đinh người tiêu hao bảy mươi lăm nghìn đoá khí vận chi hoa đem đại đạo thần ma kinh hoán lại đến chuẩn đế quyển người tiêu hao một trăm tám mươi lăm đoá khí vận chi hoa đem nguyên thần chỉ i là một lát nguyên thần chi chủng liền thành dài vì một gốc cao mười trượng hoàng kim đại thụ tách h i a hạo đảng thần quang chiếu giỏi lâm vô đạo thần hồn g lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng tiếu dung giờ phút này hắn đem nguyên thần của mình ký thác vào nguyên thần c h i thụ phía trên có thể cảm nhận được rõ ràng thần hồn của mình trở nên vô cùng cứng cõi cùng cường đại thân nhiệm càng là bao dung phương viên nước vạn vạn bên trong địa vực so với trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần đối với kết quả này dương không vẫn là cảm thấy vô cùng hài lòng trừ cái đó ra tại hệ thống vĩ lực dưới mười vị đưa tang người tu vi cũng toàn bộ đều tăng lên tới thánh nhân tri cảnh thấy thế lâm vô đạo trực tiếp vận dụng thần quyền đem c à n khôn nhất kích phát môn là cấn tại ý thức của bọn hắn bên trong có đạo này vô địch phát m ô n mỗi một cái đưa tăng người đều có thể cùng thiên đạo chuẩn đ ế đ ị c h n ổ i cứ như vậy hắn thần quốc cũng coi là tăng lên một chút nội tình nếu là khí vận giá trị cho phép lâm vô đạo còn dự định đem bọn hắn trở nên càng thêm cường đại để bọn hắn đi cho mình đảo mộ nhặt xác chỉ bất quá hắn khí vận giá trị vẫn là quá ít. Tính khí danh vận lâm vô đạo, có h hoa Nhìn sách i lại thừa đoá. xem trong sổ sách còn thừa không có mấy k h ít vận giá r ị lâm lắp vô đạo nhưng là tồn tại tuyến nguyện lại là vô cùng xa xưa trong thời gian này phải chết rất nhiều đại đế nếu như có thể thu thi thể của bọn hắn tuyệt đối là một bút đầy trời tài phú ngoài ra đại hoang cổ tộc cũng không thể bông tha trong lòng của hắn yên lặng tính toán đối với tiếp x u ố n g hành động hắn đã có một cái đại khái kế hoạch nghĩ tới đây hắn lúc này lấy thống ngự thần quyền đem thanh sơn thần miếu một đám nhân viên thần chức toàn bộ triệu hóa tới ngay sau đó lấy thanh sơn đại ma thần thân phận cùng tư thái hiện hóa tại trước mắt mọi người tại đồ sơn thương nguyện dẫn đầu dưới đám người nhao nhao quỷ dạm xuống đất thành kính lê mái đều đứng lên đi uy nghiêm hùng vĩ thanh nhâm vang lên tất cả mọi người mới là chậm dại đứng dậy đối với những người khác lâm vô đạo chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua nhưng là đối với âm ti mệnh hắn lại là phá lệ chú ý Bây giờ, trải qua lâu như vậy bế biến. lâu âm thân âm vậy luyện, giờ, giúp cũng thăng cùng trải tại dưới, ti đối diện Liết với ti tu thư trợ giúp, giới, thành tự toàn thuê mắt qua có quan qua, quan hoa, như mệnh thân phận vận mệnh hoàn hệ có thu vi chuẩn đế nhất t r o n g tiên thiên, thiên phú thiên mệnh c h i nhãn tư chất t i ê n đế thể chất thiên mệnh trí tôn thể huyết thống mệnh tộc mệnh cách vận mệnh trường khống giả dị tượng vận mệnh cấm khu thiên mệnh hàng phạm trần thiên mệnh lâm cựu thiên công pháp mệnh vận chân giải đại đạo thần m a kinh kỹ năng thiên mệnh vô thượng pháp thiên mệnh thẩm phán đại pháp thiên mệnh phán quyết đại pháp đại sinh mệnh c h i kiếm đại khí vận c h i kiếm vận mệnh thần quyền vật phẩm mệnh thư thiên mệnh quân trượng vận mệnh cổ trung tuổi thọ cùng thế giới cùng ở tại g i chú một tâm ti mệnh trải qua mệnh thư lần thứ nhất thăng hoa về sau trở thành sơ cấp vận mệnh trường khống giả hai thân này phần cùng mệnh cách phía dưới nhưng trưởng không thế gian sinh linh vận mệnh đồng thời đối phát động thẩm phán cùng chế tài ba nhất giai thiên mệnh trí tôn thể có thể thực hiện làm một phương cấp t h ấ p đại thế giới thiên mệnh t r i lực tự thân tu vi càng cao trưởng không thiên mệnh t r i lực càng mạnh bốn ngày mệnh t r i nhãn nhưng thấy rõ chân t i ê n cảnh giới trở xuống thế gian bất luận cái gì sinh linh mệnh số cùng vận mệnh quy tích bao quát quá khứ hiện tại tương lai năm dị tượng vận mệnh cấm khu lấy mệnh vận chi lực diễn hóa một phương kinh khủng cấm khu này cấm khu bên trong sinh linh sinh mệnh khí vận mệnh số đem gặp chấn áp đồng thời bị cưỡng ép tất đoạt sáu dị tượng thiên mệnh hàng phạm trần vận v mệnh đây chính là hoàn toàn nắm giữ một bản thiên thư người sao không khỏi cũng quá mạnh giới、so、s nhìn xem âm ty mệnh kêu bảy biện ra tới tin tức cho dù là chấn định trần hồn lâm vô đạo chương ũ n g k ô n nhịn g đ ợ c c rất là h bảy trăm năm mươi ba lâm vô đạo ban bảo vật lần này bản t h ầ n triệu tập các ngươi chủ yếu có hai chuyện chuyện thứ nhất thanh sơn thần quốc cương thổ cùng nội tình càng ngày càng tăng có thể nói là biến chuyển từng ngày cho tới nay các ngươi đều tận hết chức vụ chân thành cần cũ những n à y bản t h ầ n đều thấy rõ bởi vậy bản t h ầ n đem ban cho các ngươi thần ân cùng tạo hóa thanh sơn thần miếu uy nghiêm hùng vĩ thanh âm chậm rãi vang lên ngay vậy mọi người ở đây đều là vui mừng quá đỗi từng cái lộ ra phân chân thần sắc mỗi một lần thanh sơn đại thần hạ xuống thần ân bọn hắn thực lực đều đem thu hoạch được to lớn tăng lên đối với lần này thần ân tất cả mọi người vô cùng chờ mong phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo tất cả đều để ở trong mắt đầu tiên bản thần đã thôi diễn ra đại đạo thần ma kinh chuẩn đế quyển nhưng tu h tới thiên đạo chuẩn đế c h i cảnh bản thần sẽ đem nó ban cho các ngươi trừ cái đó ra bản thần gần nhất thu được một chút tường đại bảo vật cùng bí pháp các loại đối với các ngươi thực lực cũng sẽ có tăng lên cực lớn đang khi nói chuyện lâm vô đạo tâm niệm vừa động trước đó từ ly thiên tri thần nơi đó dọa dẫm tới mười cái đại thánh tri bảo ẩm tin mệnh ngươi bây giờ nhờ vào mệnh thư trợ rút đã được đến trước nay chưa từng có thần thăng hoa cùng về biến bản thân ban t h ư ở n g ngươi cực đạo chuẩn đế chi bảo nguyên đế chi kiếm cùng thần hoang mười hai thế đồ sơn、Mực、lực lượng bản thân ban thường ngươi có thể vô hạn trưởng thành khởi nguyên tri đình thần hoang mười hai thế ngô linh nhi tiêu tử ý ý ề bản thân ban t h ư ở n g các ngươi riêng phần mình một kiện đại thánh chi bảo cùng thần hoang mười hai thế ngô quỷ ngươi làm thanh sơn thần miếu thị vệ trưởng b đa tại h đại thần g g n chiều cố đa tại đại thần chiều cố đa tại tạ tạ đại thần chiều cố tại đồ sơn thương nguyệt dẫn đầu dưới một đám nhân viên thần chức nao nhao quỷ giảm xuống đất cung kính lướt máy đứng lên đi chuyện thứ hai trước đó đại tế ti hướng bản thân giàn thuật tại xa xôi táng thiên tri địa vẫn tồn tại đồ sơn thị di tộc lại táng thiên tri địa cùng ta sơn lam giới thật là một cái trình thể trải qua bản thân rõ xét táng thiên tri địa đúng là xa nguồn gốc từ tại sơn lam giới ở nơi đó cũng xác thực tồn tại ngày xưa đồ sơn thị di tộc hiện tại tên của bọn hắn gọi là đại hoang cổ tộc trải qua bản thân thận trọng cân nhắc quyết định tự mình dẫn người tiến về táng thiên tri địa tìm tòi hư thực sau đó đem đặt vào đến ta thanh sơn thần quốc thống trị hạ đám người đã là trấn tinh lại là chiến ý nghiêm nghị đại thần thuộc hạ nguyện n g thống ngự tận thế quân đoàn tiến về táng thiên tri địa vì đại thần khai cương thác thổ lúc này ngu trấn thiên tiến lên một bước quỳ mọc xuống đất âm vang hữu lực địa xin chiến nói đại thần ta thanh sơn quân đoàn cũng nguyện ý tiến về táng thiên tri địa vì đại thần khai cương thác thổ c ầ u đại thần t h à n h t o à n mắt thấy ngu trấn thiên vượt lên trước một bước đồ sơn mang cũng không cam chịu yếu thế lập tức quỳ xuống đất xin chiến nói nhìn hắn cử động ngu trấn thiên hừ một tiếng lập tức hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái thân xác có chút khó chịu nhưng mà đồ sơn mang cũng không yếu thế lập tức trở về t r ừ n g trở về cho tới nay tận thế quân đoàn cùng thanh sơn quân đoàn đều tại triển khai điên cuồng cạnh tranh vô luận làm ặ t ngoài vẫn là vụ trộm đều là như thế trên cơ bản song phương không ai phụ h a i ngu c h ấ n thiên thống ngự tận thế quân đoàn trong đó cốt cán cùng cường giả trên cơ bản đều xuất từ lạc nhật thần tộc mà lại bọn h ắ n huyết thống bên trong lạc ấn lấy lâm vô đạo thần c h i ấ n ký thời khắc nhận thần lực tẩy lễ tư chất cùng thực lực tăng trưởng cực kỳ cấp tốc bởi vậy thời gian dần trôi qua tận thế quân đoàn dần dần loại bỏ ngoại tộc người hiện nay còn lại trên cơ bản đều là lạc nhật thần tộc chiến sĩ bọn hắn mỗi một cái đều có được chiến lược mạnh mẽ đồng thời hùng hãn không sợ chết có thể xưng trên chiến trường cỗ máy giết chóc mà trái lại thanh sơn quân đoàn bởi vì không có lạc nhật thần tộc mạnh mẽ như vậy nội tình ủng hộ đồ sơn mang chỉ có thể từ từng cái thần tộc ở trong tuyển chọn cường giả cùng binh sĩ mặc dù so ra kém tận thế quân đoàn lực nương tụ cùng kiên định tín ngưỡng nhưng ở trên thực lực cũng không kém bao nhiêu mấu chốt là bọn hắn nhiều người cho nên bây giờ tận thế quân đoàn cùng thanh sơn quân đoàn cũng bắt đầu đi hướng hai thái cực đối với bọn hắn loại tình huống này lâm vô đạo mặc dù để ở trong mắt nhưng cũng không có ngăn cản mà là m lạc nhật thần tộc từ xưa đến nay huyết mạch cùng tự thân truyền thừa khiến cho bọn hắn đối với mình chủng tộc vinh quang vô cùng coi trọng không cho phép những người khác chen chân mà trải qua nhiều năm như vậy phát triển lạc nhật thần tộc tộc nhân cũng tại càng lúc càng tăng thực lực càng là không ngừng mà tăng vọt có thể nói nhìn chung toàn bộ thanh sơn thần quốc luận đến tự thân tư chất những người khác không cách nào cùng lạc nhật thần tộc so sánh dù sao bởi vì thần c h i ấn ký quan hệ bọn hắn thời khắc đều đang tiếp tụ h lâm vô đạo thần lực tẩy lễ thuế biến phi thường cấp tốc loại tình huống này cũng trợ tăng lạc nhật thần tộc tiêu n g o thế là n g u trấn thiên mượn chiến tranh danh nghĩa dần dần đem ngoại tộc người lần lượt loại bỏ ra tận thế quân đoàn hiện nay tận thế quân đoàn bên trong trên cơ bản đều là lạc nhật thần tộc người nhân số cũng chỉ có ba ngàn nhưng là bọn hắn m ỗ i một cái đều có thánh nhân vương thực lực cường đại làm quân đoàn thống lĩnh ngư trấn thiên tu vi càng là đạt đến thập giai thánh nhân vương khoảng cách cổ thánh cũng cách chỉ một bước mà so với tận thế quân đoàn đồ sơn mang thống ngự thanh sơn quân đoàn nhân số thì là càng ngày càng nhiều dưới mắt chỉ ít vượt qua năm mươi vạn mặc dù trong quân đoàn cường giả cũng không ít nhưng so sánh với tận thế quân đoàn đến lại muốn lộn một chút nhìn xem hai đại quân đoàn phát triển cùng biến hóa trên thực tế lâm vô đạo trong lòng là tương đối có khuynh hướng tinh binh lộ tuyến b ấ t quá thanh sơn quân đoàn tồn tại cũng có được ý nghĩa của nó bởi vậy lâm vô đạo mặc dù để ở trong mắt nhưng là cũng không nói cái gì mà là mặc kệ phát triển đồng dạng đồ sơn thương nguyện cũng là ý định này mặc dù mặt ngoài nàng đối với hai đại quân đoàn đều là giống nhau thái độ nhưng l à nhưng trong lòng thì đối tận thế quân đoàn ý thác cực lớn kỳ vọng cao cho tới nay đều tại tận hết sức lực ủng hộ lạc nhật thần tộc phát triển cùng lớn mạnh khiến cho tộc nhân của bọn hắn càng ngày càng nhiều chương bảy trăm năm mươi bốn đến từ đại đế truy sát gặp qua đại thần đi vào thần miếu về sau lâm vô đạo liếc qua tượng thần phía trên hiển hóa thần chi hư ảnh lập tức đơn giản thi lễ một cái nhậm ngã h à n h bản thần cùng ngươi hồi lâu không thấy lúc trước nam cương trộm mộ thế ra tiến đến lôi minh sơn đ à o mộ các ngươi thất đức tổ ba người vốn định phải ngồi lửa ăn cướp tại tối hậu q u a n đầu vẫn là bản thần âm thầm ra tay giúp các ngươi một tay bằng không các ngươi sớm đã bị đại thế thi thiên địa lao tù trấn áp gần nhất bản thần nghe nói các ngươi thất đức tổ ba người lại làm mấy kiện kinh thiên hành động vĩ đại mà lại cuối cùng còn lật thuyền trong ương uy nghiêm hùng vĩ thanh â m từ tượng thần phía trên văng lên trong ngôn ngữ tràn đầy treo tức ách nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức sảng mặt lại trong lòng càng là càng không ngừng mắng to hệ thống mắng chửi người không đại khuyết điểm nó lại là chuyên môn làm thứ chuyện thất đ ứ c này ha ha đại thần nói đùa chúng ta chỉ là không cẩn thận gặp vạn tượng sinh tên kia đạo thôi cũng không tính lật thuyền trong m g ư ơ n g a còn nữa hiện tại mấy người chúng ta không phải lẫn vào hào hảo cho dù là bị lưu đày tới táng tiên tri địa vậy cũng không làm gì được chúng ta nếu như chúng ta nguyện ý tùy thời đều có thể trở về thần hoàng thế giới chỉ là thậm i tri ê n t địa chí mọi người ở đây đều có thể tưởng tượng ra được bọn hắn thanh sơn đại thần khỏe miệng kia trêu tức tiêu dung nhìn trước mắt một màn này đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh hai người đáy mắt bên trong cũng lướt qua một vòng nhàn nhạt, nhạt kinh nghi trong mắt của bọn họ không ngừng tại thanh sơn đại thần cùng nhậm ngã hành ở giữa vừa đi vừa về đánh giá đại thần tựa hồ cùng thất đức tổ ba người rất quen thuộc mà lại bọn hắn không phải một người chẳng lẽ là ta đoán sai sao đồ sơn thương n g u y ệ t trong lòng âm thầm kinh nghi đồng dạng âm ti mệnh cũng là như thế là ta nghĩ nhiều rồi đại thần cùng thất đức tổ ba người nhậm ngã hành cũng không có bất kỳ cái gì liên quan nghĩ tới đây hắn không khỏi đem ánh mắt nghi hoặc nhìn phía đối diện đồ sơn thương n g u y ệ t nhưng mà cũng không thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng cho dù là hắn thông qua mệnh thư đạt được toàn diện thăng hoa cùng thể biến có thể nhìn trộm chúng sinh vận mệnh quy tích nhưng là liên quan tới đồ sơn thương nguyện cùng nhậm ngã hành hắn vẫn như cũng nhìn không thấu tại cái này khiến hắn khiếp sợ đồng thời cũng đối hai người phá lệ chú ý đồ sơn thương nguyệt cùng âm ti mệnh hai người thần sắc biến hóa lâm vô đạo cũng đang âm thầm quan sát khi nhìn thấy bọn hắn kia n h ư mày lại kinh nghi thần s ắ c lúc hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra lần này hẳn là có thể thoát khỏi h i ể m nghĩ a nghĩ tới đây hắn thu nạp nỗi lỏng đem ánh mắt nhìn phía thần đàn phía trên thanh sơn đại thần không biết đại thần lần này tin ta không biết có chuyện gì cũng không phải là vì cùng ta ôn chuyện a tự nhiên không phải bản thân nghe đại tế ti nói ngươi quen thuộc táng thiên tri điệu tình huống bởi vậy muốn ngươi làm dẫn đường nguyên lai、like、là việc này à, không có vấn đề đại thần ngươi cũng tự mình mở miệng ta sao dám không nể mặt ngươi lâm vô đạo nhà tâm thanh đáp lại hệ thống ủy trị phục vụ s ắ c thực ngưỡng bức vô luận là hắn nói chuyện thần thái thanh âm ngựa khí các loại đều bắt chước đến giống như l ú c đơn giản cùng bản thân hắn không có gì khác nhau khó trách ngay cả đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh bọn hắn đều bị h ồ lộ qua đối với cái này lâm vô đạo vẫn là hết sức hài lòng không biết đại thần chuẩn bị lúc nào điều động người nào tiến về táng thiên tri đ i ệ chọn ngày không bằng đụng này hiện tại liền đi, đi. v â phấn nhân tuyển bản thần quyết định nuôi lớn tế tự đại thiên sư l ý táng thiên chở một đám đưa tăng người tiến về lần này đi chỉ là vì do xét táng thiên tri địa tạm thời không cần quá nhiều người tiến về từ vân đại thần an bài hợp tình hợp lý lâm vô đạo phụ h ò a nói đúng rồi điệu táng thiên tri địa ở vào thần hoang thế giới bên ngoài thế giới kẽ hở bên trong đại thần tìm được đường sao đương nhiên nếu như thế vậy chúng ta lúc này đi thôi vâng anh đang khi nói chuyện lâm vô đạo mượn nhờ chúng sinh chi thư vĩ lực mở ra một đầu đường hầm hư không sau đó trực tiếp bước vào đi vào cùng một thời gian hệ thống ủy trị thanh sơn đại thần cũng p h n g thần giống bên trong đi ra diễn hóa một đạo thần c h i hóa thân xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ gặp hắn vung tay lên trong nháy mắt đem đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh mọi người thu vào lâm vô đạo bản mệnh thần quốc bên trong sau đó mang theo bọn hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đệ tử ma sơn lâm vô đạo mượn nhờ chúng sinh chi thư trước một bước đi tới táng thiên c h i địa thanh sơn đại thần thì là theo sát mà tới bá hắn tay há o huy động đồ sơn thương n g u y ệ t bọn người lập tức tổng thần trong nước đi ra đây chính là táng thiên tri địa sao nơi này khí tức thế giới bản nguyên cùng thiên địa ý chí quả nhiên cùng núi non giống nhau như lúc đại thần nơi đây đúng là cùng sơn lang giới đồng nguyên mà ra hơi đánh giá vài lần nương tựa theo thế giới c h i chủ m ệ n h cách đồ sơn thương nguyệt rất nhanh liền thấy rõ phương tiên địa này tin tức hết thảy đúng là nguồn gốc từ tại sơn lang giới đại thần nơi này là vạn ma c h i thành hạ hạt đệ c ử u ma sơn cũng là tất cả kẻ lưu vong kết cục căn cứ bọn hắn dọ xét tại táng thiên tri đ ị a chủ yếu có hai thế lực lớn theo thứ tự là vạn ma c h i thành cùng đại h o a n g cổ tộc hai thế lực lớn đều có đại đế toa trấn sau đó đại hoàng cổ tộc lâm vô đạo bắt đầu làm bộ giới thiệu táng thiên tri đ i ệ tình huống hắn nói đến cẩn thận đám người cũng nghe được chăm chú một lát sau trải qua hắn giảng thuật đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm tim ệ n h đối với táng thiên tri địa tình huống đều có một cái đại khái hiểu rõ đại thần tại cái này chính tòa mang ngục bên trong giam giữ lấy đông đảo t ù phạm từ c h u ẩ n đế cho tới chân thần trở xuống sinh linh nếu như các ngươi muốn khai thác thần vực phát triển tín ngưỡng lời nói ta cho rằng nơi này là một cái cực kỳ tốt lựa chọn dù sao đại hoang cổ tộc là không thờ phượng hương hòa thần chi lâm vô đạo đề nghị nói dựa theo kế hoạch của hắn tại đi vào táng thiên tri địa về sau khẳng định phải chuẩn bị làm như vậy nhưng mà coi như hắn thoại âm rơi xuống lúc cũng là bị một bên âm ti mệnh phủ định đại thần không cần như thế phiền phức căn cứ thuộc hạ quan sát cái này tăng thiên tri địa tuy có đại đế nhưng thực lực cũng không phải là rất mạnh vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm đạt tới đại đế cảnh giới mà thôi bởi vì tăng thiên tri địa vốn là không cách nào tự chủ sinh ra đại đế cái này chương bảy trăm năm mươi lăm cường đạo hung hăng ngang ngược căn bản đánh không chết phật đại đế nhìn phía xa kia đ i ể n cùng truy kích phong đạo nhân bọn hắn cường đại thân ảnh lâm vô đạo trong nháy mắt hít mắt lại người này thình lình chính là trấn áp toàn bộ vạn ma chi thành đại đế triệu phật hắn thân cao tám thức có thừa là một cái mặt chữ q u ố c huyền y nam tử trung niên trên dưới quanh người tản ra cái thế bá đạo khí tức chỉ là đứng ở hư không liền cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa bệ nghệ thập phương cường đại huy nghi đồng thời xuất ở trong tay của hắn còn nâng một tòa cổ xưa lớn phù đồ tháp phóng xuất ra cái thế cực đạo khí thế hoành ép toàn bộ thập vạn m a sơn hết thể quả nhiên cùng âm ti mệnh nói như vậy táng thiên tri địa là không cách nào tự chủ sinh ra đại đế nơi này tài nguyên có hạ thiên đ ị a cũng có thiếu căn bản chống đỡ không nổi một vị đại đế chứng đạo trước mắt triệu phật mặc dù là một tôn đại đế nhưng là dựa vào đại đế kim đan miễn cưỡng thu hoạch được đại đế cảnh giới cùng thần hoang thế giới dựa vào tự thân tư chất cùng thực lực chứng đạo đại đế hoàn toàn vô pháp so sánh thậm chí giống nhau cảnh giới phía dưới bị chấn áp tuyệt đối là triệu phật đại đạo chi nhãn đ ọ o qua lâm vô đạo thấy do triệu phật trên người hết thẻ bí mật hán càng giống là một tôn nguy đế bất quá triệu phật mặc dù là dựa vào tổ tiên đại đế kim đan thành đạo nhưng cũng xác thực có đại đế cảnh giới cùng thực lực trừ cái đó ra trong tay hắn lớn phù lỗ tháp nhưng cũng không phải bình thường không chỉ có lấy cổ láo lịch sử mà lại phẩm chất cũng phi thường tốt cho dù là phóng tới thần hoang thế giới cũng là một kiện hiếm có cực đạo đế binh rất hiển nhiên dựa vào triệu phật bản thân thực lực cùng năng lực là không cách nào luyện chế ra cường đại như thế đế binh trong tay hắn lớn phù đỗ tháp hẳn là xa xôi t u ế nguyện trước đó vạn ma chi thành cổ lao đại đế chuyển thừa xuống ẩm ẩm lâm vô đạo ở chỗ này đánh giá triệu phật nơi xa xôi triệu phật lại là đang điên cùng đ u ổ i giết phong đạo nhân cùng tần đạo phu đông hắn bước ra một bước cơ hồ tại trong n á y mắt liền đổi kịp hai người sau đó đưa tay hung hăng một trưởng lăng không chấn áp xuống hoành đại đế lực lượng tự nhiên không phải thánh cảnh sinh linh có thể so sánh theo triệu phật một t r ư ờ n g trần g i ớ i toàn bộ thiên địa phản phất đều hung hăng run dày một chút một con tre khuất bầu trời đại thủ muốn đem hai người xóa bỏ thấy tình cảnh này ngay tại đào vong phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong miệng càng không ngừng hùng hùng hồ hồ thảo không phải liền là đào hai ngôi mộ sao về p h ầ n cùng chó cắn chúng ta không thả dù sao những n à y đại đế chôn lấy cũng là lãng phí chẳng bằng cho chúng ta huynh đệ lặp lại lợi dụng một chút yên tâm h u y đệ chúng ta nhất định sẽ nhớ ký ân đức của ngươi phong đạo nhân hắc, hắc cười q á i dị triệu phật hưởng cho ngươi vẫn là một cái đại đế có bản lĩnh liền giết chết chúng ta à. chúng ta chỉ là khu khu cổ thánh mà thôi nếu như ngươi đường đường một tôn đại đế ngay cả cổ thánh đều không thể c h ấ n áp tính là cái gì chứ đại đế quả nhiên ngươi đế vị không phải chứng tới mà là nhặt được dựa vào đại đế kim đan đừng nói là người cho dù là một con chó cũng có thể trở thành nói kế phong đạo nhân về sau tần đạo phu kia trêu tức thanh âm cũng vang lên đang khi nói chuyện tâm hắn nghiệm khẽ động một tòa tản ra nồng đậm hoàng tuyển khí tức cổ lao b ả tháp trong nháy mắt lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu chỉ gặp hạo đảng hoàng tuyển chi lực hiện lên hóa thành một mảnh cực đoan cường đại bích t ư ớ n g đem tần h đạo phu bảo hộ ở bên trong cùng một thời gian phong đạo nhân cũng đem một tòa cổ xưa thần bí hoàng kim thần mộ nâng ở tay phải bên trong mặc cho triệu phật đại thủ như thế nào h u n g mạnh tuyệt luân đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương nhìn xem một màn này triệu phật lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi cậu ta c ứ c ta đi chết v i anh thoại âm rơi xuống triệu phật bỗng nhiên tế ra ở trong tay lớn phù đồ tháp kinh khủng cực đạo đế uy bao dung thập phương không gian chỉ là một kích liền đem hai người đánh bay mười vạn trượng lớn phủ đồ tháp những nơi đi qua đại đ i ệ trực tiếp bị đánh nát từng tòa hùng núi lớn n h ạ tại trong nh một tháp c h ấ n ra toàn bộ thập vạn ma sơn đều bị đánh xuyên cường hành vô s o n g cực đạo lực lượng dung chuyển táng tiên tri địa đại đế thủy trung là đại đế cho dù chỉ là lấy đại đế kim đan thành đạo cũng tuyệt đối không phải thánh cảnh sinh linh có thể ngăn cản Phúc! thảo đại đế phối hợp đế binh thật mẹ nó kinh khủng xa xôi trong núi lớn chuyến gia phong đạo nhân cùng tần đạo phu tiếng m a n g chửi lúc này tại lớn phù đồ tháp kia kinh khủng cực đạo lực lượng dưới bởi vì hoàng tuyển bảo tháp cùng hoàng kim thần mộ thủ hộ bọn hắn mặc dù không có bị đ ạ chết nhưng là cũng nhận to lớn xung kích giữa không trung có máu đỏ tươi vẩy ra triệu phật dù sao cũng là một tôn đại đế mặc dù bọn hắn nương tựa theo trong tay trí bảo có thể cẩn thận đọ sức nhưng cũng vô pháp bền bỉ chống cự tại cái này kinh khủng trùng kích vào bọn hắn nhận lấy một chút tổn thương tần đạo phu ngươi thế nào chết chưa xa xa phế tích bên trong chuyến ra phong đạo nhân thanh âm phi một cái dựa vào đại đế kim đan thành đạo đại đế cũng nghĩ giết chết lão tử n a mơ m hắn chết lão tử cũng sẽ không chết tần đạo phu hùng hùng h ổ hồ anh c ư ờ lạnh ở giữa một đạo lanh khóc thân ảnh từ bên trong phế tích vào g i sừng sưng vào hư không phía trên trước đó lớn phù đồ tháp tổn thương tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục đồng dạng phong đạo nhân cũng nhảy nhót tưng bừng địa đi tới trước mặt hắn hai người tiếp tục khiêu khích lấy triệu phật ghê tởm đáng chết tạp thoái hôm nay bản đế nhất định phải đem các ngươi mài chết không thể hết lần này đến lần khác địa bị khiêu khích triệu phật phẫn nộ tới cực điểm ầm ầm lập tức hắn đ i ê n c u ẩ n địa thôi động lớn phù đồ tháp lấy hung mánh t u y ệ t luân tư thái cùng lực lượng không ngừng mà hành kích lấy hai người căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng càng sẽ không cho bất luận cái gì thời gian thờ dốc dạng như vậy Rất h đông đương chuẩn n bị thoại l ôm rơi xuống một nháy mắt lâm vô đạo bước ra một bước trong nháy mắt đi tới triệu phật sau lưng hắn căn bản không có bất kỳ nói nhảm rút ra tế đạo chi kiếm chính là hung hăng một kiếm chém quá khứ hiu một đạo vạn trượng màu đen tế đạo kiếm khí ngang qua hư không lôi cuốn lấy tràn diện chương bảy trăm năm mươi sáu cùng nói lâm bai kiến tổ tông một đoạn thời gian không thấy phong đạo nhân cùng tần đạo phu biến hóa cư nhiên như thế nhanh chóng hiện tại đều tu thành cổ thành sao thậm chí còn có thể ngạnh kháng đại đế công kích bọn hắn quả nhiên không thể theo lẽ thường đến luận đệ tử ma sơn nhìn phía xa triệu phật cùng phong đạo nhân bọn hắn đại chiến âm ti mệnh không khỏi cảm khái một câu trong ngôn ngữ đã là có ngạc nhiên cùng kinh ngạc cũng có được một tia c r ầ n kinh thất đức tổ ba người luôn có thể cho bọn hắn kinh hỉ ba người này cũng không thể dùng lẽ thường đến suy đoán mà so với hắn một mặc bên đồ sơn thương nguyệt lại là càng thêm quan tâm đại đế triệu phật phương này không c h ọ n vẹn t h i ê n địa, đã không cách nào trèo trống sinh linh chứng đạo đại đế muốn đạt tới đại đế cấp độ cũng chỉ có thể thông qua tiền nhân còn s ó t lại đại đế k i m đan đến k h á c loại thành đạo bất quá cứ như vậy tháng thiên tri địa đại đế lại là càng ngày càng yếu đồ sơn thương nguyện thanh lánh thở dài nói đi thôi chúng ta đi trước đại hoang cổ tộc nhìn xem ngày xưa cổ lao di tộc trung pin là muốn trở về đến đồ sơn thị thống trị h ạ đang khi nói chuyện một đoàn người n h o nhao khống chế lấy thần quang hướng phía đại hoang cổ tộc mà đi một bên khác lâm vô đạo ba người cũng tiến vào táng thiên thần sơn phạm vi đây chính là táng thiên thần sơn sao t phía trên quả nhiên tích chứa kinh khủng nguyên rủa bước ra một bước liền muốn hao tổn vạn năm tuổi thọ đừng nói là đại đế thiên đế tới đều phải chết phong đạo nhân sợ h ã i t h ằ n nói thông qua tự thân chân thực chi nhãn hắn đem táng thiên thần sơn phía trên kinh khủng cùng nguyên rủa thấy rất rõ ràng đồng dạng một bên tần đạo phu con ngươi cũng là chăm chú địa nhìn chăm chú lên táng thiên thần sơn đ á n mắt bên trong có từng tia từng tia thần quang chạy xuôi nhẫm h u n h đệ trước ngươi nói táng thiên thần vương liền trôn ở tòa này phía trên ngọn thần sơn、sao. hắn không kịp chờ đợi hỏi ừ m lâm vô đạo nhẹ gật đầu đã như vậy vậy còn chờ gì nhanh lên đi đ à o mộ nhạc saka đây chính là tuyên c ổ không một vũ trụ thần vương A, so với thiên đế cũng còn muốn hy hữu tồn tại nếu là đem hắn siêu độ tu vi của ta khẳng định có thể phong đại tần đạo phu càng không ngừng xoa xoa hai tay mà so với hắn sao động khi ánh mắt rơi phía trên táng thiên thần s ơ n lúc phong đạo nhân lại là hiếm thấy yên tĩnh trở lại ánh mắt bên trong lộ ra một t i ế mê man nơi này tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc giống như giống như trước đây thật lâu tới qua giống như nhìn chằm chằm táng thiên thần sơn nhìn hồi lâu phong đạo nhân đột nhiên mở miệng nói hả người trước kia tới qua hắn lời này vừa ra lâm vô đạo cùng tần đạo phu trong nháy mắt đem ánh mắt kinh ngạc rơi vào hắn trên thân lão phong tử còn nói ngươi không phải trường sinh đế tộc tổ tông ngươi đã tới qua nơi này vậy khẳng định cũng đi qua thần khí chi đ i ệ m bất quá ngươi đã tới qua vì cái gì nhớ không được đâu tần đạo phu hiếu kỳ hỏi ngay vậy phong đạo nhân tao mày khe khẽ lắc đầu ta cũng không rõ ràng nhìn xem cái này táng thiên thần sơn chỉ là có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc cảm giác thôi dạng như vậy phảng phất giống như đã từng quen biết hắn thở dài đắp trên thực tế trong đầu của hắn xác thực không có liên quan tới cái này táng thiên thần sơn bất cứ trí nhớ gì chỉ là trong cõi u minh có loại cảm giác quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua giống như phong đạo nhân đã ngươi cảm giác quen thuộc vậy đi đến táng thiên thần sơn phía trên nhìn xem chẳng phải sẽ biết có lẽ phía trên có ngươi muốn đáp án đâu lâm vô đạo xen vào nói cũng tốt phong đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu dứt lời ba người liền lên tới thần trên đường trực tiếp hướng phía đỉnh núi leo lên mà đi bởi vì có táng thư cùng hoàng tuyến pháp điện che chở táng thiên thần sơn phía trên n g u y ê n r ù a cũng không cho bọn hắn tạo thành n g uy hiếp một k h ắ c đồng hồ bên trong ba người đi tới táng thiên thần sơn đỉnh đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa cổ xưa thạch đài to lớn cùng phía trên cầm tủ cùng nói lâm a nơi này thế mà còn có người sống người này hẳn là trường sinh đế tộc vị kia tổ tông đi lúc trước hắn còn là một vị cổ lao thiên đế lại đã sống gần bốn trăm vạn năm lao bất tử trong chốc lát hắn cảm giác được một cách rõ ràng thể nội chạy xuôi trường sinh huyết mạch bắt đầu không bị khống chế sao động một cỗ trước nay chưa từng có to lớn uy nghiêm Từ huyết m ạch chỗ sâu m nhìn liệt mà ra, làm linh liền người thân thể rút trước trước mà mặt. ra, của hắn cùng linh hồn, đều cùng Đông. Sau cho cùng cùng cả chế Ách. hắn hồn, hắn không bị khống chế xuống trước phong đạo nhân h đạo Đông. xuống n đều đó, quỳ dậy. bị xem đột nhiên hướng mình quỳ xuống cùng nói lâm phong đạo nhân lập tức trận tròn mắt một đôi mắt trận thật lớn vị đạo hữu này ngươi đ â y là làm cái gì chúng ta chỉ là lần đầu gặp mặt vì sao muốn đối ta đi lớn như thế lễ phong đạo nhân cả kinh nói lúc trước là tề thanh vũ vô duyên vô cớ hướng hắn quỳ xuống đồng thời nói hắn là trưởng sinh đế tộc tổ tông hiện nay Thật nhìn thấy trường sinh đế tộc tổ tông nhưng là vị này tổ tông nhưng lại hướng hắn quỷ xuống cái này khiến phong đạo nhân rất là chấn động mà so với hắn chân kinh một bên tần đạo phu lại là một bộ quả là thế t h ầ n sắc về phần lâm vô đạo càng là đã sớm dự liệu được ách ta cùng hắn không biết lao đạo ta đông đông đông đối mặt tần đạo phu cùng lâm vô đạo kia ánh mắt khắc thưởng phong đạo nhân hết đường chối cãi hắn vừa mới chuẩn bị giải thích cái gì thời điểm chỉ gặp kia quỷ trước mặt hắn cùng nói lâm lại là đột nhiên lễ bái cùng nói lâm bãi kiến tổ tông a ta là người tổ tông nghe nói như thế lại là nhìn xem kia điên cuồng lễ bái cùng nói lâm phong đạo nhân triệt để sợ ngây người người người chớ nói lung tung l ã o đạo ta làm sao có thể là tổ tông của ngươi ngươi nhận lầm người a phong đạo nhân cao mày phản bác hắn cũng không có liên quan tới cùng nói lâm mày may ấn tượng thậm chí là trường sinh đế tộc cũng không có bất kỳ cái gì ký ức nhưng mà huyết mạch dẫn dắt sẽ không ra sai lúc này thông qua tự thân huyết thống dẫn dắt cùng cảm ứng trong cõi u minh có một loại thanh âm tại chương bảy trăm năm mươi bảy thần ma thời đại thủy hoàng chôn tiên trôn thần trôn nhân gian t á n g tiên táng đ i ệ táng trung sinh đương phong đạo nhân cùng tần đạo phu đi vào táng thiên thần vương mộ thời điểm đầu tiên đập vào mi mắt rõ ràng là hai khối cổ lao bia đá à cái này táng thiên thần vương không hổ là lấy được song trọng phong hào vũ trụ thần vương quả nhiên có đại khí phách hai câu này hợp lại uy tứ không phải liền làm a i táng thiên địa tiên thần cùng nhân gian chúng sinh sao một hơi này thương đương ghê gớm a nhìn qua trước mặt trên tấm bia đá chữ viết tần đạo phu vừa cười vừa nói đối với cái này lâm vô đạo khẽ gật đầu ý nghĩ của hắn cùng tần đạo phu không như mà hợp mà so với bọn hắn tại đi vào táng thiên thần vương phần mộ trước đó lúc phong đạo nhân lại là thay đổi ngày xưa h u y ê n áo cả người trở nên mười phần yên tĩnh đồng thời trên người hắn khí chất tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ thấy tình cảnh này tần đạo phu đáy mắt không khỏi lộ ra kinh nghi t h ầ n sắc nhấm huynh đệ tại sao ta cảm giác phong đạo nhân từ khi đi vào cái này táng thiên thần sơn về sau liền trở nên là lạ, lạ hắn vụ trộm truyền âm n ó i nô、no, phong đạo nhân quả thật có chút biến hóa lúc trước hắn nói đến qua nơi này chắc là trở lại chỗ cũ xúc cảnh sinh tỉnh hay là nhớ ra cái gì đó chuyện cũ lâm vô đạo trầm ngâm đáp lại nói lão phong tử thật là trường sinh đế tộc thủy tổ sao nếu như là hắn vì sao ngay cả đời sau của mình cũng không nhận ra mà lại huyết mạch còn hoàn toàn không giống tần đạo phu dùng tinh nghi n g ữ khí bí mật chuyến âm đối mặt hắn nghi vấn trên thực tế lâm vô đạo cũng không phải rất rõ ràng trong đó duyên cớ ta có thể xác định là phong đạo nhân đúng là trường sinh đế tộc người sáng lập về phần cái khác ta cũng không rõ ràng phong đạo nhân lai lịch phi thường thần bí s a o không chỉ chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy tư vân ta cũng là cho rằng như vậy hai người âm thầm không đoạn giao chạy cái nhìn lão phong tử cái này táng tiên thần vương thế nhưng là vũ trụ xếp hạng thứ năm danh sách thần vương phân mộ của hắn bên trong tuyệt đối có độ tốt ngươi còn lo lắng cái gì còn không tranh thủ thời gian đ à o mộ chẳng lẽ ngươi không muốn tăng thực lực lên sao tần đạo phu chế nhạo nói nói hắn lúc này liền muốn tế ra hoàng tuyền bảo tháp hung hăng đánh tới hướng trước mặt thần vương mộ bất quá lại bị phong đạo nhân ngăn trở vô dụng cái này táng tiên thần vương phân mộ cần muốn phương pháp đặc thù mới có thể mở ra cưỡng ép đảo mộ là không được ách phương pháp đặc thù tần đạo phu cùng lâm vô đạo hai mặt nhìn nhau Cũng hoặc khác, chỉ chốc liền tại bọn hắn nghi hoặc thời khác, chỉ gặp phong đạo nhân táng hắn Trong mang đen quang đống nhiên bay ra, rơi vào táng thiên thần vương phần mộ bên trên. gặp lật lấy lát, tại thời rơi tay thư. Theo phát quyết. một đạo đạo bấm bay hào vào ra ra, màu mộ Ấm Ấm. quỷ dị sau đó tại lâm vô đạo cùng tần đạo phu kia ánh mắt kinh ngạc bên trong nguyên bản yên lặng thần mộ nở rộ lên thật lớn thần quang tại thời khắc này vô luận là lâm vô đạo hay là tần đạo phu đều từ thần mộ phía trên cảm nhận được tên u y cổ minh mông hùng vị khí tức như thần như ma c h ấ n trời ép điện một cố ý chí thật lớn đem bọn hắn b a o phủ đi thôi nhìn thấy thần mộ bị mở ra phong đạo nhân cũng không có quá nhiều dừng lại dẫn đầu bước vào trong thông đạo thấy thế lâm vô đạo hai người cũng không chần chờ lúc này đi sát phong đạo nhân sau lưng t h á n g thiên thần vương mộ nội bộ tự thành một phương thiên địa đ ư ờ n g lâm vô đạo tiến vào nơi này lúc đầu tiên đập vào mi mắt là chính là một phương hạo hãn vô ngần cổ lao tinh không tại tinh không c h i hạ nổi lơ lửng một tòa lục địa chính giữa vị trí cất đặt có một ngụm thần bí màu xanh đồng quan thản ra hùng vĩ lại xa xưa tuế nguyệt khí tức trừ cái đó ra tại màu xanh đồng quan chung quanh giữa hư không còn nổi lơ lửng từng khối cổ lao phiến đá mỗi một khối phiến đá phía trên đều phát họa lấy tinh mỹ đồ án hiu hiu hiu tại ngừng chân đánh giá mấy phần ba người không chế lấy thần quang đáp xuống trên lục địa phong đạo nhân đi thẳng tới trước kia màu xanh đồng quan mà lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người thì là đem ánh mắt rơi vào chung quanh phiến đá bên trên phiến đá tổng cộng mười hai khối căn cứ phía trên biểu hiện tin tức tựa hồ là ghi chép táng thiên thần vương truyền kỳ cả đời xôn xao khi ánh mắt rơi vào những cái k i a phiến đá phía trên lúc lâm vô đạo ngạc nhiên phát hiện k i a từng khối phiến đá giống như là sống lại nhân vật ở bên trong cùng cảnh tượng toàn bộ chân thật hiện ra ở trước mắt d ạ ả m như vậy phản p h ấ t thân lâm kỳ cảnh cảm giác thông qua những phiến đá này lâm vô đạo rõ ràng hiểu rõ đến táng thiên thần vương huy hoàng nhân sinh cuộc đời của hắn cực điểm huy hoàng lấy được vinh quang cùng sáng lập truyền kỳ cùng thành thự nhiều vô số kể bản thân hắn chính là thần ma thời đại kỷ nguyên thứ nhất lớn nhất truyền kỳ nhẫm minh đệ ngươi mau tới đây nhìn đang lúc lâm vô đạo xem lấy táng thiên thần vương huy hoàng nhân s i n h lúc đột nhiên không xa chuyển đến tần đạo phu thanh âm đến gần xem xét chỉ gặp hắn đang đứng tại thứ m ộ ư ơ i hai khối phiến đá trước đó như có điều suy nghĩ nhìn qua phía trên đồ án thấy thế lâm vô đạo cũng đem ánh mắt nhìn qua hắn phát hiện cái này thứ m ộ ư ơ i hai khối phiến đá cùng trước mặt m ộ ư ơ i một khối phiến đá cũng không giống nhau khối này phiến đá phía trên chỉ là ghi chép một bức tranh nhưng là trong đó chỗ lộ ra chương bảy trăm năm mươi tám thứ nhất sứ đồ diệm mịch táng thư quyển thứ m ư ơ i táng thiên đồng quan làm sao lại xuất hiện ở đây Cái theo ầ n ta hiểu biết đến tin tức t á n g tiên đồng quan xuất hiện trước nhất là côn luân tiên đế từ vũ trụ biên hoàng mang về không có gì bất ngờ xảy ra côn luân tiên đế hẳn là ngày xưa khai sáng thần thoại thời đại tiêu lá nguyện nói như vậy t á g thiên đồng quan lịch sử còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thần thoại thời đại trước đó tuyến n g u y ệ t nghĩ tới đây lâm vô đạo trong lòng không khỏi khe chấn động hệ thống thần thoại thời đại cùng thần ma thời đại cái nào phía trước cái nào ở phía sau vì xác nhận trong lòng suy đoán hắn hướng hệ thống phát ra hỏi t h ă m thần thoại thời đại phía trước thần ma thời đại ở phía sau thần thoại thời đại tám mươi một cái kỷ nguyên kết thúc về sau chính là thần ma thời đại quả là thế nghe được hệ thống đáp lại lâm vô đạo rốt cuộc xác định trong lòng suy đoán t h n g thiên đồng quan còn thần thoại thời đại trước đó hệ thống tăng thiên thần vương cùng tám thiên đồng quan là quan hệ như thế nào không có quan hệ t á n g thiên thần vương chỉ cùng người có quan hệ cùng người có quan hệ lâm vô đạo hơi suy tư liền đem ánh mắt nhìn phía táng thiên đồng quan phía trên cái k i a đạo thần bí thân ảnh h ư u thông qua phiến đá ghi chép hình tượng hắn thấy rõ người k i a đối táng thiên thần vương nói cái gì ngay sau đó một vệ thần quang hạ xuống hóa thành một t r ư ơ n g cổ lao trang sách đã rơi vào táng thiên thần vương trong tay kia là táng thư sao nếu như là vì cái gì chỉ có một tờ đâu lâm vô đạo ngưng lông mày trầm tư trước mắt khối này phiến đá bên trên ghi chép tin tức vô cùng trọng đại hắn từ phía trên không chỉ có thấy được thủy hoàng còn gặp được táng thiên đồng quan những này cùng phong đạo nhân lại là cái gì quan hệ chẳng lẽ táng thiên thần vương đ ờ i thứ nhất thân chính là phong đạo nhân vẫn là nói cái kia ầm ầm cũng liền tại lâm vô đạo âm thầm suy đoán phong đạo nhân cùng trước mặt những nhân vật này quan hệ trong đó lúc đột nhiên bên hai của hắn chuyển đến một trận nổ thật to âm thanh quay đầu nhìn lại chỉ gặp lúc này phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai cái đã đem chiếc k i a màu xanh đồng quan mở ra rầm rầm nương theo lấy hạo đảng thần quang cùng t u ê n cổ minh mông cổ lao khí tức một bộ nam tử trẻ tuổi thi thể ánh vào tầm mắt đây chính là táng thiên thần vương sao lâm vô đạo cùng tần đạo phu đều đầy mang tò mò đánh giá làm bàn dáng vẽ trụ danh sách vị thứ năm vũ trụ thần vương táng thiên thần vương tự nhiên uy vũ đến cực điểm khí tức to lớn vô biên mà lại lâm vô đạo phát hiện tu vi của hắn cũng không phải thần vương mà là đã đạt đến thiên đạo trần đế khoảng cách đại đế cũng cách chỉ một bước thứ này lại có thể là táng thiên thần vương chân thân hắn dù sao cũng là bàn dáng vẽ trụ thứ năm danh sách vũ trụ thần vương như thế triền miên không một cái thế chi tư làm sao lại vẫn là đâu lâm vô đạo không hiểu có thể đạt tới vũ trụ thứ năm danh sách mỗi một cái đều không phải là hạng đơn giản không có khả năng vô duyên vô cớ tử vong nhưng mà thắng thiên thần vương hết lần này tới lần khác l i ề n chết ông đang lúc lâm vô đạo mê hoặc hắn vì sao lại thời điểm chết đột nhiên ở giữa từ thắng thiên thần vương thi thể bên trong bắn ra một đạo sáng trói thần quang cuối cùng cái k i a đạo thần quang tại ba người kinh ngạc nhìn chăm chú hóa thành một cái vĩ ngạn tuổi trẻ nam tử rõ ràng là thắng thiên thần vương chân linh thứ nhất xứ đồ diệm mịch cung nên ta chủ kính cần thanh âm chầm chầm vang lên đông thoại âm rơi xuống mặc dù hắn trong lòng có đủ loại suy đoán nhưng lại chưa hề nghĩ tới táng thiên thần vương cùng phong đạo nhân là chủ tớ quan hệ chẳng lẽ đồng quan bên trên người kia là phong đạo nhân hắn cùng tần đạo phu liếc nhau một cái hai người đáy lòng sinh ra đồng dạng suy đoán cùng lúc đó nhìn xem tia tủ quỷ trước mặt diệp mịch phong đạo nhân đáy mắt bên trong cũng lộ ra một tia hồi ức thân xác cùng tiền cổ m ê n h mông k h í tước d i ệ p mịch rất quen thuộc một cái tên hắn to mày nhẹ nhàng nỉ non mặc dù hắn cố gắng nhớ lại nhưng trong đầu vẫn không có bất luận cái gì liên quan tới d i ệ p mịch t ấn tượng cùng bất cứ trí nhớ gì d i ệ p mịch sứ mệnh của ngươi hoàn thành đột nhiên phong đạo nhân quỷ thần xui khiến nói một câu nói Vâng, theo thanh â m hắn rơi xuống tại lâm vô đạo cùng tần đạo phu kinh ngạc trong ánh mắt chỉ gặp màu xanh trong quan tài đồng diệm mịch thi thể trong nháy mắt hóa thành vô số kim sắc bụi bặm ngay sau đó những cái t i ê kim sắc bụi bặm tụ lại trở thành một đầu sáng chói kim sắc sông thần không có vào đến phong đạo nhân trong thân thể vê n h vê n h vê n h theo những cái kia kim sắc bụi bặm điên cuồng tràn vào phong đạo nhân thân thể tu vi của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên thứ giai cổ thánh ngũ giai cổ thánh lục giai cổ thánh phong đạo nhân quanh thân khí thế cùng lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt chỉ là một lát liền đặt đến thập giai cổ thánh thảo quá biến thái đi cái này chơi mẹ nó a nhìn xem phong đạo nhân kia điên cuồng kéo lên khí thế cùng lực lượng tần đạo phu không khỏi trợn trong mắt không dám tin kêu lớn lên giờ phút này trong ánh mắt của hắn tràn đầy m a n h liệt hâm mộ cùng ghen ghét hắn không thể lập tức thay thế phong đạo nhân không chỉ có là hắn liền ngay cả lâm vô đạo cũng là như thế cái này phong đạo nhân muốn một bước lên trời ta cảm giác cái này táng thiên thần vương d i ệ t mình chính là vì hắn chuẩn bị lâm vô đạo bí mật truyền âm cảm khái nói nghe vậy tần đạo phu dùng sức nhẹ gật đầu lần này phong đạo nhân muốn đi đ ạ i vận dựa theo cái này tình thế chỉ sợ chuẩn đế cũng không chỉ đây cũng quá điên cuồng vì cái gì ta liền không có gặp được chuyện tốt như vậy hắn than thở địa v ắ n trách đối với phong đạo nhân tang nộ hắn có thể nói là hâm mộ tới cực điểm nhưng mà chương bảy trăm năm mươi chín một lời không hợp ra tay đánh nhau đại hoàng cổ tộc khi đi tới nơi này lúc chỉ gặp tại một tòa cổ xưa thần cung bên trong đại hoàng cổ tộc một đám cừng giả cùng đồ sơn thương nguyện bọn người ngồi đối diện nhau thần cung đầu tiên phía trên chính bản thân ngồi ngay thẳng một cái khuôn mặt nho nhã khí độ xâm nghiêm huyền y nam tử trung niên hắn chỉ là ngồi ở chỗ này liền cho người ta một loại đình thiên lập địa cái thế uy nghi tựa hồ có thể chống lên toàn bộ thiên đ i ệ người này thình lình chính là đại hoàng cổ tộc đương đại đại đ ế kỷ bắc minh Ở phía sau hắn, thì sau lúc à là thành hàng đứng đấy Địch đạo, đều đạo đế trưởng kỳ âm Dương, cùng、kỳ、Trường Sinh, kỳ vô Địch bọn người. Bên thiên chuẩn cường tay Tổ trí, thì là xếp thành một tộc một cái đều có thiên đạo chuẩn đế thực Kỳ Kỳ Kỳ Âm mỗi cái có lực phải đại. Vô vị vị xếp l này đám người tại thần cung bên trong ngồi đối diện nhau lẫn nhau đều tại bất động thanh sắc đánh giá đối phương chỉ b ấ t quá lần này đến đây đồ sơn thương n g u y ệ t âm t i mệnh lý táng thiên b ọ n người đều không phải là người tầm thường mặc cho kỳ âm dương bọn người như thế xem kỹ cũng vô pháp tử trên người bọn họ nhìn ra cái gì tin tức hữu dụng cho dù là làm đại đế kỷ bắc minh đang nhìn hướng đồ sơn thương nguyện bọn hắn lúc cũng là hoàn toàn mơ hồ kết quả này làm cho đám người lông m à y cao chặt cùng một thời gian so với không có chút nào đoạt được đại hoang cổ tộc đồ sơn thương nguyện cùng âm tim ệ n h lại là đem bọn hắn nội t ì n h thấy nhất thanh nhị sở hệ thống ta muốn tiếp quản thanh sơn đại ma thần mắt thấy tràng diện lâm vào yên lặng bên trong âm thầm thăm dò lâm vô đạo lúc này bỏ phân thân đem ý thức dung nhập vào thanh sơn đại thần trên thân quá trình này không có bất kỳ người nào phát giác chúng ta nói trắng ra đi liên quan tới lần này bản thần đến đây mục đích chắc hẳn các ngươi cũng đều biết tại sao xôi t u ế nguyện trước đó tăng thiên tri điệu từ sơn lang giới tách ra đi Đại đồ Đã đều đến địa, đại đều nhiên người nhiên giới thiên tri hoang thị phần nhà, hẳn hoang như thế. cũng sơn muốn sơn lăng luận táng vẫn cổ tộc cổ tộc, tự một tử. một trở là là là là là là ôm ấp. về vậy Vô dĩ bản thân biết từ xưa đến nay đại hoang cổ tộc đều không tin phụng hương hỏa thần chi hết thể toàn bộ nhờ tự thân nỗ lực bính bắc cùng p h â n đấu mới khiến cho chủng tộc có thể tiếp tục kéo dài bản thân đối đãi con dân của mình luôn luôn tha thứ hơn nữa g à n lợi chỉ cần đại hoang cổ tộc nguyện ý quay về đồ sơn thị đồng thời thờ phụng bản thân đến lúc đó nhưng giành lấy cuộc sống mới các ngươi đã ở chỗ này nhốt mấy trăm vạn năm chẳng lẽ liền không muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem tại cái này táng thiên tri địa không cách nào sinh ra đại đế chỉ có thể dựa vào tiền bối truyền thừa chẳng lẽ các ngươi liền không muốn thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại những này bản thân hết thể có thể vì các ngươi thực hiện nhưng là điều kiện tiên quyết là đại hoang cổ tộc trở về đến đồ sơn thị trở thành bản thần con n h n dân hiện tại bản thân tự mình giáng lâm các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút uy nghiêm bình thản thanh â m chầm chậm tại thần cung bên trong vang lên nghe nói như thế đối diện ngồi ngay ngắn một đám tục lão lập tức nhũ mày sắc mặt cũng bắt đầu chầm xuống ừ ta đại hoang cổ tộc ở chỗ này truyền thừa mấy trăm vạn năm trong lúc đó chưa hề có sơn lang giới người đến đây nhìn lên một cái bây giờ chỉ dựa vào đại thần mấy câu liền muốn để bọn hắn lần nữa trở về đến đồ sân thị không khỏi cũng quá buồn cười à lúc này trong đám người một cái khuôn mặt lạnh lùng lao giả áo xám tức giận nói trong ngôn ngữ mang theo mãnh liệt h o à n khí hắn lời này vừa ra lập tức đưa tới đám người phụ họa không tệ tam tộc lao nói đúng từ khi cùng sơn lang giới ngăn cách về sau ta đại hoang cổ tộc đã ở đây kéo dài mấy trăm vạn năm chúng ta chính là chính thống đồ xuất thị dựa vào cái gì muốn trở về các ngươi lại là một vị tộc lão p h â n đất hét lớn ta đại hoang cổ tộc có đại đế có mười ba vị thiên đạo chuẩn đế tộc nhân vượt qua tám trăm vạn các ngươi sơn lăng giới có cái gì chúng ta ở chỗ này sinh hoạt phi thường tốt không cần trở về sơn lăng giới đại thần hảo ý chúng ta tâm lĩnh từng đạo ngạo mạn thanh âm liên tiếp vang lên mặc dù đại hoang cổ tộc cùng sơn lăng giới đồ xuất thị chính là đồng nguyên mà ra, nhưng bọn hắn cũng có được sự kiêu ngạo của mình đã ban đầu là cùng một cái chủng tộc lại đều là từ sơn lăng giới phân chia ra tới dựa vào cái gì bọn hắn không coi là chính thống tại đại hoan g cổ tộc các vị tộc lao xem ra bây giờ bọn hắn có đại đế có cổ lao bộ tộc mạnh mẽ căn bản không có tất yếu trở về sơn lăng giới còn nữa trong lòng bọn họ cũng kìm nén một hơi dựa vào cái gì chỉ có thể đại hoan g cổ tộc quy về sơn lăng giới mà không thể để sơn lăng giới quy về đại hoan g cổ tộc bọn hắn cũng là chính thống đồ s u â n thị bởi vậy đối với lâm vô đạo đề ra yêu cầu đám người không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền cự tuyệt để bọn hắn đại hoan g cổ tộc thần phục là tuyệt đối không thể nào đối với dạng này tình huống lâm vô đạo cũng sớm có đón trước bất quá hắn cũng không vội bắc minh đại đế cũng cho rằng như thế sao hắn đem bình thản ánh mắt nhìn phía thượng thủ vị trí kỷ bắc minh n g h e vậy kỷ bắc minh mặc dù không có nói chuyện nhưng là thần sắc của hắn cùng phản ứng lại là đã biểu lộ thái độ như thế kia thật là thật là đáng tiếc trước đó bản t h ầ n nghe nói đại hoang cổ tộc có tám trăm vạn tộc nhân k h ố n thủ tại táng thiên tri đ ệ u mấy trăm vạn năm bởi vậy căn cứ thương hại c h i tình tự mình giáng lâm dò xét kỳ vọng có thể cứu vớt các người tại nguy nan hiện tại xem ra đại hoang cổ tộc cũng không lĩnh bản thần tỉnh xem như bản thần mong muốn đơn p ư ơ n g đã như vậy, vậy liền không có gì có thể nói không chịu nhận tổ quy tông phản địch giữ lại cũng không có tác dụng gì â m tí mệnh đem bọn hắn đều giết đi đột nhiên một đạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm chậm rãi từ lâm vô đạo trong miệng truyền ra cái gì bên muốn giết chúng ta đột nhiên nghe nói như thế ngồi đối diện mười hai vị chuẩn đế t ộ c lão trong nháy mắt giận dữ hừ khẩu khí thật lớn nơi này là ta đại hoang cổ tộc còn dung ngươi không được nhóm làm càn đông đột nhiên nương theo lấy một đạo trấn thiên động địa gấm thét chỉ gặp trong đó một cái áo xanh tục lão đỗng nhiên bạo khởi bàn tay của hắn lăng không v ừ a nhất trực tiếp dốc hết toàn bộ lực lượng đối lâm vô đạo bằng người một quyền đánh tới thiên đạo chuẩn đế cường đại uy thế hiện ra đến cực h ạ n nhìn xem một màn này thượng thủ ngồi ngay ngắn kỷ bắc minh lù lù bất động thậm chí còn có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy đồng thời khoe mắt ánh mắt còn nhìn chằm chằm lâm vô đạo nhất c ử nhất động nhưng mà đối mặt cái kia áo xanh tộc l a o lực lượng kinh khủng lâm vô đạo thần sắc đồng dạng không có bất kỳ cái gì biến hóa ầm ầm chương bảy trăm sáu mươi chế tài đại hoang cổ tộc âm ti mệnh trải qua mệnh thư thăng hoa cùng thuế biến về sau bây giờ đã trở thành t h à n h sơn thần quốc danh phụ kỳ thực đệ nhất cường giả thân phụ thiên mệnh trí tôn thể chấp trưởng một phương thế giới thiên mệnh là vì vận mệnh trưởng không giả ầm ầm khi hắn xuất hiện tại kỳ bắc minh trước m ặ t lúc phía sau lập tức có hạo đáng thần quang hiện lên một đầu thần bí không thể phỏng đoán sông dài vận mệnh đột nhiên hiển hóa cùng một thời gian tại kia thần bí thật lớn sông dài vận mệnh bên trong còn có một cái bóng mở ngồi xếp bằng trên người có thiên mệnh gia trì không thể xâm phạm không thể khinh nhận chỉ là nhìn một cái mọi người ở đây chính là cảm giác được phản p h t có vô thượng vận mệnh chúa tệ giáng lâm đến nhân gian một lời liền có thể thẩm phán chúng sinh vận mệnh dị tượng tiên mệnh hàng p h n g trần nhìn xem âm ti mệnh phía sau hiển hóa sông dài vận mệnh cùng cái kia đạo thần bí không thể thăm dò vĩ đại thân ảnh một bên lâm ngô đạo có chút hít mắt lại giờ phút này thông qua đại đạo chi nhãn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy có một cỗ hạo đạn g vĩ lực từ trên trời giàn xuống ra chỉ tại âm ti mệnh trên thân nguyên bản hắn chỉ có chuẩn đế nhất trọng tiên tu vi nhưng là tại cỗ lực lượng này cùng ý chí ra chỉ dưới quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọn cho dù là đại hoang trong cổ tộc những cái kia tu thành thiên đạo chuẩn đế tộc lão cũng vô pháp so sánh với hắn thậm chí mơ hồ ở giữa âm ti mệnh có thể cùng đại đế kỵ bắc minh tương đ ề tịnh luận đây chính là thiên mệnh lực lượng a quả nhiên kinh khủng như vậy lâm vô đạo trong lòng khen tại thiên mệnh hàng p h à m trần dị tượng ra trì dưới âm ti mệnh khí thế cùng lực lượng đã đạt đến chuẩn đế cực hạn cùng lúc đó cảm thụ được âm ti mệnh k i a khí thế cường đại cùng quanh thân k i a thẩm phán chúng sinh cái thế u i nghi kỵ bắc minh trong lòng cũng không khỏi r u lên giờ phút này hắn vậy mà tại âm ti mệnh trên thân cảm nhận được một cỗ lớn lao uy hiếp một vị chuẩn đế có thể uy hiếp được ta người này quả nhiên không thể khinh thường.、Và、anh, tâm niệm thể thay tâm đồng ổ i giữa, kỷ bắc minh đại hiện thật tự thân đại đế tù vì cùng khí thế, toàn nhanh khí cùng ra ra. ở kỷ bác bộ đem đế đ vì thời bàn tay lật qua lật lại có một tôn ba chân hai thai tạo hình cực kỳ cổ lão màu xanh bảo đ ỉ n h bay ra sau đó dưới sự thôi thúc của hắn lôi cuốn lấy hạo đáng cực đạo đế uy hung hăng ép hướng về phía âm ti mệnh cực đạo đế binh đại h o a n g bảo đ ỉ n h nhìn xem kỷ bắc minh lấy ra chiếc đỉnh lớn màu xanh lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng dị sắc vật này chính là đại hoàng cổ tộc lịch đại đại đế chuyển thừa xuống cực đạo đế binh đại hoàng bảo đình trước đó Tại kỳ bắc, bắc minh mặc dù là đại đế nhưng tự thân cũng không có chứng đạo cũng không có đạt được thiên địa ý chí cùng quy tắc thừa nhận hắn chỉ là mượn nhờ tiền bối đại đế kim đan có được đại đế lực lượng thôi bởi vậy chỉ có thể coi là giả mạc đế y n ì theo âm ti mệnh bây giờ cường đại nội t ì n h có thiên mệnh gia thân muốn chấn áp hắn cũng không khó khăn sự thật cũng xác thực như thế thiên mệnh tại ta lâm cửu thiên ẩm ẩm đến từ thần hoang thế giới hạo đ n g thiên mệnh c h i lực ra chỉ đến âm ti mệnh trên thân chỉ gặp hắn một cái thiên mệnh thần quyền đánh ra kia rào rạt trấn áp mà đến đại hoang bảo đình cực đạo uy thế bị cưỡng ép đánh tan ngay sau đó hóa thành một đạo thanh quang rơi vào bên ngoài mười vạn dặm đại sơn đem phụ cận d a n núi ngạnh s i n h s i n h băng diệt khiến cho chung quanh mấy vạn dằm địa vực tất cả đều biến thành phế tích thiên không bị r u n g chuyển đại địa vì đó vỡ nát hoang cổ thăng thiên đại pháp mắt thấy âm ti mệnh so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm kinh khủng kỳ bắc minh lúc này bấm phát quyết thi triển ra đại hoang cổ tộc chuyển thừa vô thượng bị pháp trong chốc lát trong cơ thể hắn yên l ạ n g huyết mạch lực lượng bắt đầu khôi phục phối hợp hoang cổ thăng thiên đại pháp khí thế cùng lực lượng tại trong nháy mắt bỗng nhiên tăng gọn so với trước đó cường hóa gấp m ư ơ i đỉnh đến nương theo lấy chấn thiên giống to xa xôi phế tích bên trong đại hoang bảo đình phản phất là nghe được hắn triệu hắn trong nháy mắt hoa thành một vệ t h ầ n quang đã rơi vào trong tay của hắn sau đó k ỷ bắc minh một bên thôi động thể nội hoang cổ huyết mạch một bên tế gia đại hoang bảo đ ỉ n h bắt đầu điên cuồng địa công kích tới âm ti mệnh vê anh vê n h vê n h hắn ngồi tiến lên trước một bước khí thế của tự thân cùng lực lượng liền sẽ phóng đại một phần đợi đi vào âm ti mệnh trước mặt lúc k ỷ bắc minh quanh thân uy thế đã nhảy lên tới cực hạ gần như có thể chân chính nhân gian đại đế cùng so sánh hắn giờ phút này thân phụ cái thế chi lực trong mắt thần quang hạo đảng đế uy nghi chấn nhiếp thập phương kia kinh khủng tuyệt luân đế uy khiến cho toàn bộ táng thiên t r i địa đều bị dung chuyển vô số sinh linh nằm sấp trên mặt đất run lời bẩy thậm chí liền ngay cả vạn ma chi thành bên trong ngay tại tiềm tu phật đại đế cũng trong nháy mắt q u ă n g tới ánh mắt kinh ngạc kỳ bắc minh hắn đây là tại nổi điên làm gì cảm thụ được đến từ đại hoang cổ tộc kinh thiên đế uy triệu phật đáy mắt lướt qua một vòng kinh nghi hiu tại có chút trầm n g âm về sau hắn một cái lắc mình biến mất tại vạn ma chi thành khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới đại hoang cổ tộc bên ngoài g ư ơ n g mắt nhìn lên kỳ bắc minh cùng âm ti mệnh hai người thân ảnh Ánh vào trong ầ m mắt. Người kia là ai? Có thể cùng kỷ Bắc minh chém thể giết? t Người cùng ngoại kia ai, Cái kỳ sao? là là có bác i tới gần quá nhiều, ệ u quá phật phía ánh chầm Hắn không chọn mắt t ngưng. cũng gần mà xem. có là lựa chọn ở phía xa ở vây r khoảng thời gian này thập vạn ma sơn liên tiếp bạo phát biến cổ lớn đầu tiên là đệ c ử u ma sơn bạo loạn tiếp lấy lại có người đến bảo mộ bây giờ t h n g tiên tri địa càng là xuất hiện cùng đại đế sánh vai người thần bí những người này đều là hắn chưa từng thấy qua lúc trước ta liền phát giác được có một cỗ không hiểu uy hiếp nếu như đoán không sai hẳn là người này có thể cùng kỳ bắc minh c h é m g i ế t thậm chí ép hắn vận dụng t ấ m kỵ chi thuật xem ra người này thực lực không thể khinh thường à. nếu là ta tới đối chiến Vâng, vĩ Vẫn vẫn vô âm. âm nhân đang lúc triệu Phật ngưng lông mày chầm tư thời khắc, phương hoang đống nhiên chuyển đến một đạo hùng đến cực điểm thanh âm. Vẫn mệnh cấm khu. Ông, thanh âm kia vẫn chứa uy nghiêm vô thượng cùng ý chí, tựa như thiên trong nôn, có thể hiệu lệnh nhân gian chúng sinh. Sóng. Ngay sau đó, 761, đại đạo điểm đạo Đ xa kia chứa tựa ra, lúc lời là chầm khắc, cổ tộc, cực cấm chí, có tức triệu Phật tư thời một thể Một trời hiệu khu. uy mày sấm. ý Quả nhiên, đùa b ỡ âm ty mệnh, mệnh, mệnh,、so、mệnh, mệnh, mệnh cái này g n n h một loạt chế tài cử động cùng kỷ bắc minh cùng đại hoàng cổ tộc tham trạng cho dù là lâm vô đạo đáy lòng cũng không khỏi cảm thái vận mệnh cường đại cùng đáng sợ một khi bị chế tài đem vinh thế gánh vác số mệnh kỳ b á t minh từ giờ trở đi ngươi chỉ còn lại cuối cùng ba ngày mệnh ta sẽ cho ngươi cùng toàn bộ đại hoan g cổ tộc ba ngày cân nhắc thời gian nếu như đến lúc đó các ngươi còn minh ngoan bất linh vậy cũng chỉ có thể gánh vác số mệnh vĩnh viễn không cách nào xoay người nếu như các ngươi chịu trở về sơn lan giới đặt vào đến ta đổ sơn thị thống trị dưới trở thành đại thần con dân ta tự sẽ giải trừ thêm tại đại hoang c ổ tộc trên người gông xiềng vận mệnh nên lựa chọn như thế nào toàn bằng chính các ngươi lúc này ông ti mệnh kia bình tĩnh thanh âm đạo mạc chậm rãi vang lên tại trong nháy mắt chuyến khắp toàn bộ đại hoan cổ tộc bị tám trăm vạn tộc nhận biết nghe nói như thế đại hoan g cổ tộc trên dưới tại kinh hãi hoảng sợ đồng thời cũng đối âm ti mệnh sinh ra vô hạn phẫn nộ cùng cựu hận sơn lăng giới đồ sơn thị k i n h người quá đáng chúng ta đại hoan g cổ tộc cũng là đồ sơn thị chính thống dựa vào cái gì muốn chúng ta trở về sơn lăng giới đây chính là tổ địa làm việc phương pháp a quá ti tiện ta đại hoan g cổ tộc tám trăm vạn tộc nhân truyền thừa mấy trăm vạn năm hôm nay lại rơi đến như vậy hoàn cảnh trời không k h u ế n ta đại hoang cổ tộc a giống giận dung trời cùng không cam lòng hò hét liên tiếp từ đại hoàng cổ tộc các nơi không ngừng vang lên Lúc này, tại t mắt thấy đại hoan cổ tộc tám trăm linh vạn tộc nhân trong khoảnh khắc bị tước đoạt tu vi thậm chí ngay cả kỳ bắc minh vị này đại đế đều không ngoại lệ triệu phật lập tức hít vào một ngụm khí lạnh uy nghiêm trên mặt hiện đầy trước nay chưa từng có kinh hãi cùng sợ hãi ẩm tin mệnh thủ đoạn l ậ đổ hắn nhận biết cùng tưởng tượng k ỷ bắc minh cùng đại hoan cổ tộc đều bị cưỡng ép chấn áp cùng chế tài Cái n vì, vì kế u n hoạch ư đổi hôm nay chỉ có suất lĩnh vạn ma chi thành quy hàng hắn cầm nằm đấm âm thầm suy nghĩ nghĩ tới đây không triệu phật không chần chờ lúc này bằng nhanh nhất tốc độ về tới vạn ma chi thành bố trí một bên khác nhìn xem mình kia gần như mục nát thân thể c ũ n g bị chế tài đại hoan g cổ tộc kỷ bắc minh cả người như cha mẹ chết hắn tê liệt trên mặt đất ánh mắt đờ đẫn ánh mắt bên trong lộ ra phẫn nộ cựu hận kinh hoàng sợ hãi tuyệt vọng các loại cảm xúc đối với hắn cùng đại hoan g cổ tộc phản ứng vô luận là âm ti mệnh vẫn là lâm vô đạo đều không để ý đến âm ti mệnh tại cái này táng thiên tri đ i ệ ngoại trừ đại hoan cổ tộc bên ngoài còn có một tòa vạn ma chi thành đó cũng là một cái không kém gì đại hoan cổ tộc cổ lao thế lực còn có một vị phật đại đế tòa trấn lúc này trên người bọn họ tu vi cùng lực lượng cũng bị toàn bộ phong ấn triệt để biến thành phạm nhân đối mặt lâm vô đạo nhìn chăm chú bọn hắn đã là cảm thấy phân ớt trong lòng lại có kinh hoàng cùng bà tan kỳ vô địch ngươi làm đại hoang cổ tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiết tiêu mặc dù quá tiêu ngạo lại thích việc lớn hám công to nhưng tương lai tiềm lực lại là mười phần to lớn nếu là đi đến thanh sơn thần quốc nhất định có thể rực rỡ hào quang tương lai tiền đồ sẽ không thể hà lượn g ngươi như nguyện n g trở về tại sơn lam giới trở thành bản t h ầ n con dân nếu ngươi trở về tổ địa bản t h ầ n có thể để ngươi chấp trưởng toàn bộ đại hoan g cổ tộc đến lúc đó tám trăm vạn tộc nhân đều chính là ngươi t h ự c gốc ngoài ra bản t h ầ n còn có thể ban thưởng ngươi vạn lần tại đại hoan cổ tộc đất phong bao quát t h c vạn, vạn sinh linh tương lai ngươi nếu là lập xuống càng lớn công vân bản thân đem ban cho ngươi càng lớn đất phong càng nhiều thân dân đến lúc đó đừng nói là đại đế cho dù là thiên đế thậm chí là chứng đạo thành tiên cũng là dễ như t r ở bàn tay lâm vô đạo không ngừng mà vẽ lấy bánh nướng a ban thưởng ta vạn lần tại đại hoang cổ tộc đất phong cùng thần dân chứng đạo thành tiên nghe lâm vô đạo miêu tả to lớn cảnh tượng kỷ vô địch cả người không khỏi lâm vào ước mơ ở trong giờ phút này hắn cảm giác quanh thân huyết dịch đều sôi trào lên một cỗ trước nay chưa từng có g a tâm cùng khát vọng đ ố n g nhiên bay lên làm đại hoang cổ tộc từ xưa đến nay kết xuất nhất thiên tiêu khai sáng chúng sinh vô thượng pháp vô thượng yêu nghiện hắn tự nhiên không cam lòng bình thường nếu như có thể đi ra táng thiên tri địa c á i này lồng giam thu hoạch được huy hoàng tiền đồ hắn tự nhiên là vạn phần chờ đợi bởi vậy đương lâm vô đạo vang lên lúc cứ việc trong lòng có bị chế tài p h ẫ n hận nhưng lại tại trong khoảnh khắc bị hấp dẫn cực lớn tách ra hắn một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm vô đạo đồng thời hai tay nắm chặt nắm đấm rất hiển nhiên nội tâm của hắn có to lớn d â y ruột ha ha nhìn hắn thần s ắ c phản ứng lâm vô đạo cũng không nóng n ả y liền như thế lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên hắn kỳ vô địch bãi kiến đại thần cũng không biết đi qua bao lâu đương kỳ vô địch một lần nữa lúc ngẩm đầu lên chỉ gặp hắn n h ệ n bước kiên định bước chân trầm ổ n từ giữa đám người đi ra chương bảy trăm sáu mươi hai thái huyền s ơ n chủ đa tạ đại thần nghe được lâm vô đạo đối với mình sắc phong lại là cảm thụ được kia khôi phục tu vi cùng lực lượng kỷ vô địch lúc này trùng điệp lần bái lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tư chất cùng căn cốt của mình tại thần lực gột r ử a dưới mỗi thời mỗi khắp đều đang mạnh lên hắn căn cơ theo thời gian địa chuyển rời trở nên càng ngày càng hưng hậu tiềm lực càng là không ngừng mà kéo lên những này đều là thực sự biến hoa lớn trừ cái đó ra đối với mình xa như vậy tại thần hoang thế giới đại hoang mười hai vượt đất phong hắn cũng tràn đầy chờ mong cùng hướng tới có chúng sinh vô thượng pháp nếu là lại phối hợp ước vạn vạn thần dân đến lúc đó lực lượng của hắn đem một bước lên trời cổ thánh cảnh giới dễ như t r ở bàn tay thậm chí đại thánh thậm chí chuẩn đế cũng có thể càng nghĩ kỷ vô địch đáy lòng càng là kích động bất quá khi nhìn thấy nơi xa đại hoang cổ tộc những cái kia bị chế t ả i phong ấn tu vì tộc nhân lúc đáy lòng của hắn vừa mới dâng lên kinh hỷ lập tức tiêu tán hơn phân nửa thay vào đó là mãnh liệt tay náy sau đó hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt mình phụ huynh cùng tộc nhân đối với kỷ vô địch thần sắc biến hóa lâm vô đạo đều thấy rõ thương nguyện nơi này liền giao cho ngươi xử lý đúng rồi tại táng thiên tri địa còn có một tòa táng thiên thần sơn cái chỗ kia tràn ngập đáng sợ người rủa phía trên táng thiên thần sơn còn cầm tù lấy ngày xưa trường sinh đế tộc một vị tổ tông tên là cùng nói lâm hắn đã sống gần bốn trăm vạn năm ngày xưa bởi vì chiến bại bị cầm tù tại táng thiên thần sơn vốn là một vị cường đại thiên đế hiện nay cùng nói lâm vẫn có đại đế t ầ n m ộ i tu vi người này có lẽ có thể hào, hào lợi dụng một chút trợ giút chúng ta tiến vào thần khí tri địa cụ thể người có thể thông qua phong đạo nhân tới tay hắn là trường sinh đế tộc thủy tổ nhưng là phong đạo nhân một mực không chịu thừa nhận mình là trường sinh đế tộc tổ tông chỉ cần phong đạo nhân một câu như vậy cầm xuống trường sinh đế tộc chắc hẳn cũng không phải việc khó lâm vô đạo truyền âm nói dứt lời hắn vung tay lên đem kỷ b á c minh kỷ âm dương kỷ trường sinh kỷ vô địch cùng nơi xa bị c h ấ n áp mười một vị tộc lão thu sạch vào mình b ả n mệnh tần h quốc sau đó mang theo bọn hắn rời đi táng thiên tri đ i ệ thiên đế cùng nói lâm trường sinh đế tộc phong đạo nhân là bọn hắn thủy tổ nghe được lâm vô đạo lời này đồ sơn thương n g u y ệ t đáy mắt lướt qua một vòng đồng đậm ngạc nhiên cùng kinh ngạc đã sớm biết thất đức tổ ba người từng cái lai lịch phi phạm không nghĩ tới phong đạo nhân căn cơ thế m à ở chỗ này nếu là như vậy vậy liền thật phải thật tốt lợi dụng một chút còn có những ngã hành thật cùng đại thần không quan hệ sao nàng đấy lòng hiện lên lên rất nhiều suy nghĩ ầm ầm tại có chút trầm âm mấy phần nàng ngọc thủ đối h ư không nhẹ nhàng một nắm xa xa một tòa núi lớn bỗng nhiên vỡ nát ngay sau đó một tôn cao vạn trượng thanh sơn đại ma thần tự thần bị nàng chế tạo ra đứng sừng sững ở trước mặt mọi người từ ngày này trở đi trở về đồ sơn thị lại thờ phụng đại thần người có thể đạt được đặc xá giải trừ trên người gông xiềng vận mệnh cùng chế tài không thần phục người coi là dị đoan đến lúc đó sẽ bị trục xuất đến thập vạn ma sơn mặc kệ tự sinh tự d i ệ t uy nghiêm thanh âm đạc m ạ c g chuyến khắp thập phương nói xong đồ sơn thương mẹ không để ý đến mọi người tại đây vẻ mặt và phản ứng điều động một vệ thần quang rời đi đại h o a n g cổ tộc một bên khác lâm vô đạo cũng mang theo k ỷ bắc minh b ọ n người trực tiếp về tới sơn lan giới vê anh tay á o huy động đám người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện thông qua thống ngự thần quyền vĩ lực lâm vô đạo giải trừ kỳ b ắ t minh trên người tuổi thọ chế tài vì hắn tăng thêm trăm năm tuổi thọ nhưng là tu vi vẫn như cũng là phạm nhân làm xong đây hết thảy lâm vô đạo lại đem đồ sơn minh triệu hắn đến trước mặt đồ sơn minh b á i kiến đại thần đông vừa thấy được lâm vô đạo thần c h i hóa thân đồ sơn minh lúc này lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính tư thái quỳ trên mặt đất đứng lên đi đồ sơn minh những người này cũng là các người đồ sơn thị t ộ c nhân chỉ bất quá bọn hắn tại mấy trăm vạn năm trước bởi vì một ít nguyên nhân cùng biến cố từ sơn lăng giới tách ra đi cùng các ngươi đại thanh sơn đồ sơn thị là đồng nguyên mà ra tiếp xuống ngươi liền dẫn bọn hắn bốn phía đi dạo đi để bọn hắn làm quen một chút thanh sơn thần quốc tình huống lâm vô đạo uy nghiêm phân phò nói ta đồ sơn thị tộc nhân đông nhiên nghe nói như thế đồ sơn minh đã là trấn kinh lại là cảm thấy vui mừng v ạ n phần mặc dù bây giờ đồ sơn thị đã triệt để thoát khỏi nguy nan cùng c ố n cảnh nhưng là chính thống huyết mạch tộc nhân vẫn như c ũ không nhiều sinh sôi mười năm tộc nhân cũng bất quá ngàn người nhiều một chút bây giờ có ngày xưa di tộc trở về hắn tự nhiên là rất cảm thấy mừng rỡ cùng phần trấn hắn đ ờ i này lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng nhìn thấy đồ sơn thị quật khởi lặp lại tổ tiên huy hoàng cùng vinh quang cùng một thời gian đang nghe nơi này là sơn lăng giới thời điểm kỷ bắc minh mấy người cũng là lộ ra mãnh liệt trần kinh ánh mắt của bọn hắn không ngừng mà hướng phía chu vi nhìn lại nhìn xem bên trong tòa thần thành kia phồn hoa đến cực điểm cảnh tượng cùng nơi xa hư không bên trên kia uy nghiêm hùng vĩ thần miếu tâm tình của bọn hắn vô cùng phức tạp mặc dù sơn lăng giới sinh linh tu vi đều vô cùng yếu đuối nhưng là nơi này lại có táng thiên tri địa không cách nào so sánh sinh cơ cùng nhật khí lui tới sinh linh nối liền không dứt hết thảy hết thảy đều hiện lộ rõ ràng yên tĩnh tưởng hòa không khí mấy vị s ư n g hô như thế nào nhìn xem trước mặt đầy mắt hiếu kỳ kỳ b ấ c minh b ọ n người đồ sơn minh lúc này nhận tỉnh chào mời nói đại hoang cổ tộc kỳ b ấ c minh đại hoang cổ tộc kỳ âm dương đại hoang cổ tộc kỳ trường sinh đại hoang cổ tộc kỳ vô địch đám người trầm mặc nửa n g à y từng cái lần lượt nói ra tên của mình kỳ thị nô đúng là phi thường xa xưa tộc nhân cho đến tận này chỉ sợ có hơn ba trăm vạn năm a ta trước đó chỉnh lý tổ từ thời điểm may mắn gặp qua một phần cổ lão bi văn gia phả phía trên có kỳ thị ghi chép không nghĩ tới nhanh như vậy đại thần liền đem các ngươi tìm trở về đã trở về cái kia sau chính là người một nhà đi thôi ta mang các ngươi đi sơn lang giới các nơi đi dạo bây giờ sơn lang giới tại đại thần dẫn đầu hạng đồ sơn minh dẫn theo đám người hành tẩu tại thần thành bên trong trên đường đi hắn không ngừng mà giới thiệu chương bảy trăm sáu mươi ba thần châu đỉnh bãi kiến sân chủ bãi kiến sân chủ bãi kiến sân chủ đương lạc nguyên quân mang theo thái huyền sơn m ộ ư ơ i hai vị thiên đạo c h u ẩ n đế giáng lâm đến sơn lang giới lúc biết được tin tức thanh tăng từ ba người đã sớm chờ cái này sơn lang giới quả thật không tệ cho dù là so với ta hoàng đạo mười hai núi cũng không kém bao nhiêu thanh sơn chi thần thần thông cùng thủ đoạn quả thực bất p h ẳ m sừng sững vào hư không phía trên nhìn xem dưới chân hùng vĩ hùng vĩ thanh sơn thần thành lạc nguyên quân không khỏi gật đầu cảm k h i nói cho dù là hắn làm thiên đạo truyền đế t h ậ t ở tại cái này sơn l a n g giới bên trong cũng cảm thấy lớn lao áp chế cùng uy hiếp nhất là xa xôi thiên không phía dưới thanh sơn thần miếu càng là lộ r a uy nghiêm vô thượng cùng thần t h á n h khí tức để hắn không dám nhìn thẳng nhìn xem đây hết thảy lạc nguyên quân trong lòng đối với vị kia chưa từng gặp mặt thanh sơn chi thần ít đi một phần, phần co sau đó tại thanh tăng tử dẫn đầu dưới hắn bắt đầu hướng phía thanh sơn thần miếu đi đến trên đường đi thanh tăng tử giới thiệu có quan hệ với thanh sơn tri thần cùng sơn lang giới rất nhiều tin tức sau một hồi khi bọn hắn đi vào thanh sơn thần miếu lúc n g u quỷ đã tại nam thiên môn bên ngoài chờ đã lâu đại thần thần dụ cho mời thái huyền sân chủ âm thanh vang r ộ i từ thần miếu truyền xuống ngay vậy lạc nguyên quân ngừng chân đánh giá mấy phần lúc này mang theo đám người lên tới thanh sơn thần miếu và anh tiến vào thần miếu về sau đầu tiên đập vào mi mắt chính là một phương cổ lao to lớn thế giới ở thế giới chính giữa trên quảng trường đứng sừng sưng lấy một tòa cự đại tờ thần trên đó không thần quang hạ o đảng một đạo uy nghiêm vô thượng thần chi hư ảnh tại thần quang bên trong hiển hiện ra hiện lộ rõ ràng thật lớn thần uy vô tận hải thái huyền sơn chủ lạc nguyên quân gặp qua thanh sơn đại thần bất động thanh sắc đánh giá vài lần lạc nguyên quân mang theo đám người hành lễ nói ở xa tới là khách ngồi xôn sao có từng đạo sáng trói thần quang hạ xuống hóa thành mười sáu chỗ ngồi thấy thế lạc nguyên quân cũng không khắc khí trực tiếp ngồi xuống vô tận hải hoàng đạo mười hai núi chính là ngày xưa thần thoại kỷ nguyên thời kỳ nhân hoàng đạo thống t ú c t r ê n ngày xưa nhân hoàng đế khương từng lưu lại chín kiện nhân hoàng tín vật chỉ cần đạt được tán thành liền có thể trở thành nhân hoàng người ứng cử sơn chủ ý đ ổ đến có phải là vì bản tọa dưới trướng thanh sơn đại hộ p h á p a uy nghiêm hùng vĩ thanh â m chậm rãi chuyên xuống đối với cái này lạc nguyên quân cũng không che giấu thoải mái thừa nhận đại thân mắt sáng như luốc lần này bản tọa đến đây sơn l a n giới g đúng là vì ta thái huyền sơn đế tử mà tới trước đó thu đại tế ti chỉ điểm bản tọa cùng hoàng đạo m ư ơ i hai núi còn lại sơn chủ trải qua cẩn thận thương lượng chỉ cần có thể đón về đế tử Tái i h ệ ngoài n à y xưa nhân h n g v n ra đế tử nhất định phải chặt đức cùng thần miếu thân phận quốc mắc không thể lại là thanh sơn đại hộ pháp lạc nguyên quân vào chỗ về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói nghe nói như thế lâm vô đạo lông mày lập tức nhữ lại sơn chủ các ngươi hoàng đạo mười hai núi yêu cầu thật đúng là không y ta bản thân có thể đáp ứng các ngươi thần hoang thế giới từ tương lai các ngươi nhân hoàng thống trị cùng quản lý thanh sơn thần miếu cũng có thể không đúng tay vào thậm chí chặt đứt thanh sơn đại hộ pháp cùng thần miếu quan hệ bản thân cũng có thể đáp ứng nhưng là bản thân dựa vào cái gì muốn như vậy làm đâu thanh sơn đại hộ pháp thế nhưng là bản thân nghể trọng nhân tài nếu là thiếu đi hắn ta thanh sơn thần miếu làm mất đi một sự giúp đỡ lớn cái này tổn thất nói đến đây lâm vô đạo thanh âm im bặt mà dừng nhưng là ý tứ trong đó không cần nói cũng biết cùng một thời gian nghe nói như thế về sau lạc nguyên quân trong lòng cũng lớn nhẹ nhàng thở ra trên mặt nở rộ lên từng tia từng tia tiêu dung đại thần yên tâm liên quan tới thanh sơn thần miếu tổn thất chúng ta tự sẽ đền bù lần này chúng ta là mang theo cực lớn thành ý tới thoại âm rơi xuống chỉ gặp lạc nguyên quân vung tay lên trước mặt trên mặt đất lập tức xuất hiện đông đảo thần tinh cùng bảo vật bọn chúng trồng chất như trăm trượng đại sơn tỏa r a hạo đ ả m t h ầ n quang chiếu dọi toàn bộ thanh sơn thần miếu trừ cái đó ra kế những cái tia bảo vật về sau lạc nguyên quân lại lật tay cầm ra một tôn cổ lão nặng n ề màu đen bảo đỉnh hoành bảo đỉnh cao mười trượng ba chân hai thai cực kỳ cổ lão khi nó xuất hiện về sau một c ỗ tuyên cổ minh ngông khí tức lập tức như, như hồng thủy m á h liệt ra thậm chí tại nó khí cơ dẫn d ắ t d ư ớ i lâm vô đạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng sơn lăng d ư ớ i cùng toàn bộ thần vực đều tại có chút rung động giảm như vậy tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó kích thích cực lớn thần châu đình ánh mắt nào qua lâm vô đạo trong nháy mắt thấy rõ bảo vật này đỉnh lai lịch tên thần châu đình đẳng cấp cực đạo đế binh phẩm chất thượng đẳng nhất giới thiệu vắn tắt một xa xôi tuế nguyệt trước đó thần hoang, thế giới nhân tộc thiên đế, lấy thần hoang bảo đình mạnh vỡ luyện chế ra ba mươi sáu đỉnh phân biệt c h ấ n áp ba mươi sáu phương đại địa hai thần châu đỉnh dùng cho c h ấ n áp thần châu đại địa thần vật ba thần châu đỉnh đã mất thế giới bản nguyên tinh phách chỉ có hình không thấu đáo thần ghi chú một không phải thiên mệnh cách người có đại khí v ậ n không thể chấp trường hai tìm về thế giới bản nguyên tinh phách nhưng không chế thần châu đỉnh trưởng k h ô n g thần châu đại địa rất nhiều tin tức ánh vào tầm mắt sau khi xem xong lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt, nhạt ngạc nhiên hắn không nghĩ tới cái này thần châu đỉnh địa vị cứ nhiên như thế chi lớn bất quá dưới mắt tôn này thần châu đỉnh Đã t hệ thống t giới n u y ê n trước i n bên h phách, cho vào là lấy vào tay t o n g chỉ là mặt kiện bài trí thôi. Muốn cái chính này đóng bảo vật nếu như hiến tế giá chương bảy trăm sáu mươi bốn hồn thiên tri tháp thế giới linh bảo lạc nguyên quân ngươi cầm một tôn không có một chút tác dụng nào thần châu đ ỉ n h chẳng lẽ là muốn lửa gạt bản thần sao cái này thần châu đ ỉ n h nếu như là hoàn hảo trạng thái vậy dĩ nhiên có thể nói là vô thượng trí bảo nhưng là dưới mắt nó đã thiếu thốn thế giới bản nguyên tinh phách căn bản không dùng được đây cũng là các ngươi thái huyền sơn cùng hoàng đạo m ộ ư ơ i hai núi thanh ý đột nhiên có băng lãnh hùng vĩ thanh âm từ tượng thần phía trên chuyển tới bị hệ thống hồ rơi một vạn đó khí vận chi hoa lâm vô đạo phải nghĩ biện pháp tìm trở về hắn không cách nào làm cho hệ thống đem khí vận chi hoa p h u ra vậy cũng chỉ có đem chủ ý đánh vào hoàng đạo một mươi làm tòng h thần nói kỷ nguyên truyền thừa xuống nhân hoàng đạo thống hoàng đạo mười hai núi có vô cùng hùng hậu nội tình tốt như vậy dọa dẫm cơ hội hắn tự nhiên không thể bỏ qua cùng lúc đó đối mặt lâm vô đạo chất vấn lạc nguyên quân trong lòng lập tức giật mình ai cái này thanh sơn chi thần quả nhiên không tầm thường vậy mà một chút liền thấy rõ thần châu đỉnh bí mật xem ra muốn hồ lộ qua là không được đ ấ y lòng của hắn thở dài trong lòng bất quá trên mặt thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào ngược lại lộ ra đáng c h cùng bất đắc dĩ đại thần nói đùa chúng ta sao dám lửa gạt lại cái này thần châu đỉnh đúng là một kiện bảo vật hiếm có mặc dù thiếu thốn thế giới bản nguyên tinh phách nhưng y nguyên có thể so sánh đế binh vật này đã là ta thái huyền sơn h ừ lạc nguyên quân ngươi cầm một kiện phế liệu tới hiện lộ rõ ràng thành ý là xem thường các ngươi đế tử vẫn là xem thường bản t h â n nếu là như vậy vậy chúng ta liền không có nói chuyện một máy mắt lâm vô đạo ngữ khí trở nên lạnh leo vô cùng ầm ầm có lớn lao thần uy tràn ngập thần miếu ép tới lạc nguyên quân cơ hồ không t h ở nổi tại thanh sơn thần miếu vĩ lực cùng thần uy phía dưới hắn cảm giác thần hồn của mình đều muốn mất diện thấy tình cảnh này không chỉ có là hắn liền ngay cả bên cạnh thanh tang tử b ọ n người t ừ n g cái cũng là sợ hãi tới cực điểm sợ lâm vô đạo dưới cơn nóng giận đem bọn hắn hết t h ể diệt sạch lớn thần tức giận kỳ thật tôn này thần châu đỉnh chỉ là chúng ta thành ý một trong số đó thôi trên thực tế ngoại trừ thần châu đỉnh bên ngoài chúng ta thái huyền sơn còn có cái khác chuẩn bị đại thần mời xem đang khi nói chuyện chỉ gặp lạc nguyên quân đại thủ lật một cái lại là lấy ra một tòa huyền hoàng sắc cổ lao bảo tháp đệ trình đến thần đàn phía trên huyền hoàng bảo tháp tổng cộng có cựu trọng liếp nhìn lại cổ sơ khí quyển tri cực tản ra mãnh liệt nguyệt tăng thương khí tức đại t h ư n đây là từ thần thoại kỷ nguyên truyền thừa xuống hồn thiên tri tháp chính là ngày xưa hồn thiên đại đế cuối cùng sức lực cả đời luyện chế đế binh còn xin đại thần vui vẻ nhận lạc nguyên quân cố n ặ n r a vẻ tươi cười nói hồn thiên tri tháp lâm vô đạo ánh mắt rơi vào huyền hoàng trên bảo tháp mặt tên hồn tiên h tri tháp đẳng cấp cực đạo đế binh phẩm chất trung phẩm giới thiệu vắn tắc thần thoại kỷ nguyên hồn thiên đại đế thành đạo tám ngàn năm sau luyện chế đế binh trung phẩm đế binh lâm vô đạo khỏe miệng có chút nhắc lên vẻ hài lòng cực đạo đế binh cũng là phân phẩm chất trước mắt cái này hồn thiên c h i tháp tại đế binh bên trong chỉ có thể coi là làm trung đẳng so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa đại thần không biết cái này hồn thiên c h i tháp có thể hay không hài lòng mắt thấy lâm vô đạo không nói lời nào lạc nguyên quân lúc này cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi đối với cái này lâm vô đạo nhàn nhạt từ một tiếng tạm được so thần châu đỉnh hưu dụng nhiều hắn h ờ hứng đáp ngay vậy lạc nguyên quân không khỏi lớn nhẹ nhàng thở ra đại thần kia thanh sơn đại hộ pháp hắn nô thanh sơn đại hộ pháp trước mắt ngay tại ra ngoài thay bản thần làm việc còn cần một thời gian mới có thể trở về thế nào các ngươi rất gấp sao lâm vô đạo đánh cái nguy trang không nhanh không chầm nói cái này cũng là không phải rất gấp chỉ là tại sau ba tháng ta hoàng đạo mười hai núi sẽ cử hành một trận nhân hoàng bội lễ long trọng đến lúc đó hết thể mọi người hoàng người ứng cử đều muốn có mặt cho nên thời gian ba tháng đầy đủ các ngươi không ngại trước tiên ở sơn lang giới chờ thêm một đoạn thời gian đợi cho thanh sơn đại hộ pháp trở về bản thân liền để hắn cùng các ngươi tiến về hoàng đạo mười hai núi đa t ạ đại thần đạt được lâm vô đạo chuẩn xác trả lời chắc chắn là nguyên quân trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất Mặc dù lập ầ n này tổn thất hai kiện đế bình, nhưng nếu là có thể đón về vị thứ chín nhân hoàng người ứng là thất thể thứ hai đế có cử, về vị v y cũng đáng giá. l ậ tức lạc nguyên quân lại là hàn huyên bài câu chính là mang theo thanh tàng tử bọn người rời đi thanh sơn thần miếu tại bọn hắn sau khi đi lâm vô đạo đem ánh mắt tò mò rơi vào đồ sơn thương n g u y ệ t trên thân thương n g u y ệ t ngươi không phải tại táng thiên tri địa a làm sao đột nhiên trở về rồi khởi bầm đại thần vạn ma c h i thành đại đế triệu phật đã xuất lĩnh toàn bộ vạn ma tri thành biểu thị gia thần p ụ hiện nay một nửa táng thiên tri địa đã đặt vào đến ta thanh sơn thần quốc thống trị hạ ngoài ra thuộc hạ đột nhiên đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc tựa hồ cùng đại thế giới c h i ấn có quan hệ cho nên liền trở lại nhìn xem đồ sơn thương nguyệt cung kinh đáp nàng đ ạ t được ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên trước mặt thần châu đỉnh ánh mắt bên trong lộ ra từng tia từng tia kinh nghi giờ phút này nàng từ thần châu trên đỉnh cảm nhận được một cỗ rất tinh t ư ờ n g khí tức mà nghe được nàng lâm vô đạo cũng như có điều suy nghĩ triệu phật ngược lại là một cái thức thời vụ người đúng rồi ở trước mặt ngươi chính là thần châu đỉnh vốn là nhân tộc thiên đế luyện chế ba mươi sáu đỉnh một trong dùng cho trấn áp thần châu đại địa thần vật nó thiếu hụt mất thế giới bản nguyên tinh phách hẳn là cùng ngươi đại thế giới c h i ấ n có quan hệ ngươi thử một chút nhìn xem có thể hay không khống chế nó nói xong lâm vô đạo mang theo một tia y ế u kỳ cẩn thận quan sát cùng lúc đó đồ sơn thương n g u y ệ t đang thẩm vấn xem một phen về sau chỉ gặp nàng ngọc thủ nhẹ nhàng một chiêu xa xa thần châu đỉnh giống như là như y ế n vệ tổ trong nháy mắt hóa thành một cái lớn chừng bàn tay cổ phát tiểu đ ỉ n h đã rơi vào trong tay nàng đồng thời đương thần châu đỉnh cùng đồ sơn thương nguyện tiếp xúc thời khắc lâm vô đạo rõ ràng địa nhìn thấy trong cơ thể nàng đại thế giới tri ân rõ ràng chấn động một cái ngay sau đó một sợi chương bảy trăm sáu mươi lăm đồ sơn thương nguyện sắp thành đế hệ thống thế giới linh bảo là cái gì cấp độ bảo vật lâm vô đạo hiếu kỳ dò hỏi đinh thế giới linh bảo tên như ý nghĩa chính là lấy toàn bộ đại thế giới bản nguyên cùng ý chí thai ngén đản sinh tiên thiên bảo vật dưới tình huống bình thường một cái đại thế giới chỉ có thể sinh ra đồng dạng thế giới linh bảo vì thế giới c h i chủ chuyên môn thì ra là thế nghe được hệ thống trả lời lâm vô đạo cuối cùng là biết rõ thế giới linh bảo hàm nghĩa thế giới kia linh bảo có đẳng cấp phân chia sao đương nhiên là có cấp thấp đại thế giới chỉ có thể sinh ra cấp thấp nhất thế giới linh bảo trung đẳng đại thế giới chỉ có thể sinh ra trung phẩm thế giới linh bảo thế giới đẳng cấp càng cao đẳng sinh ra thế giới linh bảo đẳng cấp cùng phẩm chất càng cao uy năng cũng càng mạnh nói như vậy nếu như là bản nguyên đại thế giới đạn sinh thế giới linh bảo chính là thượng đẳng nhất rồi đây chẳng phải là nói thần hoang thế giới là bản nguyên đại thế giới lâm vô đạo cả kinh nói nghĩ tới đây hắn lại lặp đi lặp lại nhìn thần châu đỉnh vài lần phẩm chất đúng là thượng đẳng nhất thế giới linh bảo nhưng mà thần hoang thế giới không phải đê đẳng nhất đại thế giới sao làm sao có thể có thượng đẳng nhất thế giới linh bảo hệ thống thần hoang thế giới chẳng lẽ không phải cấp thấp đại thế giới hiện tại là ngoài ra bản nguyên đại thế giới cũng không phải là thế giới tối cao cấp bậc t h như thiên giới liền quản thúc rất nhiều đại vũ trụ ở trong đó khác biệt chờ túc chủ sau này đạt tới cấp bậc kia tự nhiên là sẽ biết nhắc nhở túc chủ một câu thần hoang thế giới nước so với bản nguyên đại thế giới còn muốn càng thêm sâu càng thêm phức tạp ngươi nhìn thấy chỉ là mặt ngoài thậm chí nói ngươi nhìn thấy hết thảy đều là để ngươi nhìn thấy so bản nguyên đại thế giới còn muốn phức tạp lâm vô đạo trong lòng trần kinh lúc này Hắn cũng vô pháp phòng cũng vô đối o hoang ngoài á cái cái n cùng tưởng tượng, thân đến tột cùng có dạng Cũng này ẩn hắn cùng còn đến không đến những có lịch. trước thực lực cấp chạm giới gì giới giấu gì. thế tột thế mặt mắt dưới, ở phía lai kia. lại đi độ, đ Lấy vật với cái này lâm vô đạo mặc dù h i ế u kỳ nhưng cũng không có quá nhiều truy đến cùng ngay khác thực lực đến tự nhiên có thể minh bạch hết thảy nghĩ tới đây hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn phía đồ sơn thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t đã ngươi cùng cái này thần châu đỉnh hữu duyên quyển tiết thần liền đưa nó ban cho ngươi đi có nó ngươi cũng có thể tốt hơn quản lý thanh sơn thần quốc đa tạ đại thần đồ sơn thương nguyện cung kính bái tạ h lúc này toàn bộ thần châu đại địa thiên địa chi lực đều hội tụ đến đồ sơn thương nguyện trên thân thấy tình cảnh này nàng lúc này xếp bằng ở thần đàn phía dưới vận chuyển đại thế giới đạo kinh yên lặng tu luyện tại thần châu đại địa kê minh mông thiên địa chi lực thôi thúc giới tu vi của nàng bắt đầu từng chút từng chút tăng lên đây mới thật sự là đại tạo hoa a hội tụ toàn bộ thần châu đại địa thiên địa chi lực nếu là đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa thương nguyện tu vi nhất định có thể đạt tới một cái cực đoan kinh khủng cấp độ thậm chí chứng đạo thành đế cũng có thể lâm vô đạo âm thầm sợ hai thàn nói lạc nguyên quân đưa tới thần châu đ ỉ n h đơn giản quá là thời điểm trực tiếp để đ ổ sơn thương nguyện một bước lên trời sau này có thần châu đ ỉ n h gia trì cho dù là âm ti mệnh đều không phải là đối thủ của nàng một khi thật thành đế đó chính là thần hoang thế giới đỉnh cao cường giả dựa theo cái tốc độ này thương nguyện muốn hoàn toàn luyện hóa thần châu đại địa thiên địa chi lực chỉ ít cần gần hai tháng một bên khác huyền thiên thần triều huyền thiên tri thần cũng đang mưu đồ lấy thần châu đại địa chứng đạo chủ thần nếu như huyền thiên tri thần cùng thương nguyệt va vào nhau chứng đạo vậy coi như có trò hay để nhìn đột nhiên dưỡng vô tưởng đến một cái kinh người khả năng tính toán thời gian đã qua hơn tám tháng huyền thiên thần triều bên kia cũng đã chuẩn bị không sai b i ệ t lắm một khi huyền thiên tri thần cùng đồ sơn thương n g u y ệ t thật đụng vào nhau vậy đơn giản chính là thiên băng địa liệt đến lúc đó một trận chứng đế chi chiến c h i không thể tránh được nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy mắt cũng không nhịn được hiện lên một vòng mong mỏi m ã n liệt ngô quỷ đại tế ti muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian ngươi canh giữ ở bên ngoài không cho phép bất luận kẻ nào đến đây quấy dày một đạo uy nghiêm thần r ụ truyền vào n g u quỳ trong thai vâng đương thoại ô m rơi xuống lâm vô đạo tay h áo huy động trực tiếp đóng lại thanh sơn thần miễu đại môn ngay sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào hồn thiên c h i tháp phía trên hệ thống hồn thiên c h i tháp giá trị nhiều ít khí vận giá trị năm vạn đoá khí vận chi hoa mới năm vạn đoá lâm vô đạo có chút thất vọng sau đó hắn đem lạc nguyên quân lấy ra những cái kêu bảo vật toàn bộ như thế cuối cùng thu được ba mươi sáu nghìn đoá khí vận chi hoa thính danh lâm vô đạo thu vi nhất giai cổ thánh Vận chi hoa tại h y trầm ngâm một phen về sau hắn chuẩn bị trước hết nghĩ biện pháp đem tu vi tăng lên một chút thế là hắn gọi tới trưởng quỹ cơ nguyên công tử có gì phân phó cơ trưởng quỹ ta muốn mua sắm một chút đại đế thi thể không biết là giá cả bao nhiêu hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi hồi bẩm công tử đại đế thi thể giá cả so với đế b i n h đến muôn quý rất nhiều một bộ đại đế nhất trọng thiên thi thể đại khái tại một ngàn vạn ức c ự c phẩm thần t i n h cơ nguyên cung kính đáp Sắp thực đủ quý lâm vô đạo âm thầm hít một hơi thật sâu sau đó hắn nhìn về phía mình trong sổ sách còn lại c ự c phẩm thần t i n h còn có hai bốn trăm vạn ức như vậy đi đi trước mua cho ta mười bộ đại đế nhất trọng thiên thi thể nói hắn lấy ra một ngàn vạn ức c ự c phẩm thần t i n h đưa cho cơ nguyên nghe được mệnh lệnh cơ nguyên cũng không do dự tại cung kính túi đầu về sau q a y người đi ra ngoài ước chừng sau ba cách giờ hắn đem một cái túi đựng đồ bỏ vào lâm vô đạo trước mặt bên trong được là m ộ ư ơ i bộ vừa mới chết đại đế chương bảy trăm sáu mươi sáu giang tiên giận bị bắt g ó c trung đẳng luyện thi đô một phần trăm chuyển hóa suất vẫn là quá thấp nếu là cho ta một chỗ ngồi trở phẩm chất luyện thi đô vậy tu luyện tốc độ khẳng định phải càng nhanh mà lại thi thể cũng lãng phí càng ít cảm thụ được tự thân tu vi biến hóa lâm vô đạo ngầm thở dài đối với những người khác mà nói gần hai tháng từ nhất giai cổ thánh đột phá bắt giai cổ thánh quả thực là người xin ó i m ộ n h ư n g là đối với lâm vô đạo tới nói vẫn là quá chậm mấu chốt là lãng phí rất nhiều hệ thống luyện thi lô đẳng cấp lúc nào có thể lần nữa tăng lên đ i n h tăng lên luyện thi lô đẳng cấp phải chờ tới hệ thống lần thứ ba đổi mới hay là túc chủ có đầy đủ nhiều khí vận giá trị mới được vậy lúc nào t h ì tiến hành lần thứ ba đổi mới nếu như dựa vào khí vận giá trị thăng cấp lại cần bao nhiêu hệ thống đổi mới xem tình huống mà đ ị n h ra không có gì bất ngờ xảy ra không có gì bất ngờ xảy ra phải chờ tới túc chủ siêu thoát bàn dáng vệ trụ về sau mới có thể lần thứ ba đổi mới về phần thăng cấp trung đẳng luyện thi lô cần có khí vận giá trị túc chủ xa xa không đạt được điều kiện、Ai? nghe nói như thế lâm vô đạo chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trông cậy vào thăng cấp luyện thi l ô từ đó tăng lên tốc độ thu luyện là không thể nào xem ra chỉ có thể trước dùng đến hắn thở dài đang thu thập một phen về sau lập tức đi ra đ ể bắt trọng lầu cát sau một lúc lâu đương lâm vô đạo đi vào cựu thiên lâu đại đường thời điểm chỉ gặp tiêu thanh lan hùng bá thiên mộ cựu thiên b ọ n người chính tụ cùng một chỗ nói gì đó mộ cựu thiên sắp mặt tựa hồ có chút không tốt các ngươi trò chuyện cái gì đâu lâm vô đạo cười đi tới công tử ra mắt công tử công tử tới nhìn thấy lâm vô đạo đến mọi người nhất thời đứng dậy cung kính đ à lấy tất cả ngồi xuống nói chuyện đi đúng rồi vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì mộ tiên nhân sắc mặt của ngươi tựa hồ không tốt lắm chẳng lẽ lại là gặp chuyện phiền phái gì lâm vô đạo rất là tò mò mà hỏi t h a m hiện nay nhìn chung toàn bộ bản d á n g v ẻ trụ có ai không biết mộ cựu thiên quan hệ với hắn định vợ còn đến không từ đâu y theo cái t ầ n g quan hệ này có vấn đề gì không giải quyết được công tử không phải vấn đề của ta mà là giang thiên giận tiểu tử kia xảy ra chuyện chúng ta đang thương lượng làm sao đi cứu hắn đâu giang thiên giận xảy ra chuyện rồi bỗng nhiên nghe được tin tức này lâm vô đạo có chút nhũng mày hắn xảy ra chuyện gì nô căn cứ hoàng cực tiên tông tin tức nói là giang thiên d ậ n bị tam quang ma trùng đoàn bắt g ó c hiện tại đang muốn cầu hoàng cực tiên tông đi c h u ộ t người đâu mộ cựu thiên hồi đáp tam quang ma trùng đoàn n g h e xong danh từ này lâm vô đạo liền biết đây nhất định là một cái vũ trụ cường đạo đội giang thiên d ậ n làm sao cùng vũ trụ cường đạo pha trộn ở cùng nhau tiểu t ử này làm việc rất tinh minh nếu có nguy hiểm hắn hẳn là sẽ không ngủ lẫn vào mời đúng lại nói trải qua lần trước sự tỉnh trên cơ bản một chút thế lực lớn hẳn là đều biết giang thiên g ậ n là người của ta t a m quan ma trộm đoàn là lai、like、lịch gì dám đụng đến ta người lâm vô đạo không hiểu lần trước thần vương chiến trường cùng khởi nguyên thần tộc sự tỉnh huyên nao xôn xao cơ hội chuyển khắp bàn dáng vẻ trụ thậm chí chung quanh một chút vũ trụ cũng có thể là nghe được một chút tin tức t a m quan ma trộm đoàn là một lưu lạc vũ trụ cường đạo đội đối với các loại tin tức cực kỳ mất cảm theo lý thuyết đến bọn hắn không có khả năng không biết giang thiên giận quan hệ với hắn nhưng mà hiện tại giang thiên g ậ n hết lần này tới lần khác liền bị bắt cóc điều này không khỏi làm cho lâm vô đạo hướng cấp độ càng sâu suy nghĩ vấn đề chẳng lẽ lại là hướng về phía ta tới trong lòng của hắn âm thầm kinh nghi công tử tam quan ma trộm đoàn chính là bàn dáng v ẽ trụ xung quanh một cái thập phần cường đại hung hăng ngang ngược cường đạo đội bọn hắn thừa hành chính là tam quan chính sách rết sạch cướp sạch đốt rủi trên cơ bản n môi đến một chỗ đều không có một ngọn cỏ sinh linh toàn bộ chết hết lần này giang thiên giận bị tam quan ma trộm đoàn bắt cóc giống như cũng không là hướng về phía hắn đi trên thực tế hắn cũng là bị liên lụy h a i bay vạ gió theo ta được biết đoạn thời gian gần nhất giang thiên giận trả trộn đến một cái tên là hát a ma trộm đoàn cường đạo đội bên trong Đồng thời, tiểu tử này cùng -sa ma trộm đoàn đại công cô hát lắm. sau đó bọn hắn đi đến huỳnh hoặc k ổ tinh tiêu sái tựa như là hát sa ma trộm đoàn vị kia đại công tử thua tiền không có tiền thanh toán cuối cùng liền bị giam ở nơi đó mộ cựu thiên cười khổ đem sự tình trải qua đại khái giải thích một lần nghe nói như thế lâm vô đạo cũng có chút im lặng nói như vậy giang thiên giận là bị t h a i bay v à gió phải bất quá đây chỉ là mặt ngoài kết quả trải qua ta cùng thanh lan tiên q â n cùng bá thiên tiên quân phân tích chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy c h í như n h công tử ngài nói trải qua lần trước sự tình tam quan ma trộm đoàn không có khả năng không biết giang thiên giận cùng ngài quan hệ nhưng mà bọn hắn biết rất rõ ràng vẫn còn làm như vậy chắc là hướng về phía công tử ngài tới có lẽ cái này phía sau có người nào muốn thăm dò công tử mộ cựu thiên ngưng t i ế n g nói ngay vậy lâm vô đạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hắn cũng có loại này suy đoán nếu thật là như vậy vậy nói rõ tại tam quan ma trộm đoàn phía sau còn có cao nhân rồi ừng chí ít cũng là cổ tiên đế cấp bậc thế lực lớn công tử chúng ta cần phải đi nghĩ cách cứu viện giang thiên giận sao đương nhiên bây giờ tất cả mọi người biết giang thiên giận là người của ta chắc hẳn lúc này cũng có rất nhiều người đang chờ xem náo nhiệt nếu như bản công tử ngay cả mình người đều thấy chết không cứu sau này a i còn dám đi theo ta thanh lan tiên quân các người đi trước liên lạc một chút hát xa ma t r ọ n g đoàn đem sự t ì n h chân tướng làm rõ ràng ta đi cầu cầu trí tôn mời một ít cờ giả dứt lời lâm vô đạo một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ giang thiên giận tiểu tử này thật đúng là may mắn a lần này bị bắt cóc vừa vặn gặp được công tử đi vào chư thiên tri thành lần này là không chết được phúc lớn mệnh cũng lớn mộ cựu thiên cảm khái nói, các người thiên h giận, n xem đoán công tử có thể mời đến cái gì cấp độ cường giả chí ít cũng phải nhà ta lão tổ như thế thiên đạo cổ tiên đế cấp bậc a có chí tôn chỗ dựa siêu thoát người cũng chỉ là chuyện một câu nói siêu thoát người nhưng vào không được cấp thấp vũ trụ cũng ó lẽ c không lâu lắm hắn liền dẫn một tuấn mỹ dị thường nam tử trẻ tuổi tiến vào thương tiến phủ thanh niên nam tử cùng lâm vô đạo niên kỷ tương tự thân thể cao dáng dấp phong thần như ngọc tuấn mỹ đến cực điểm một đầu như mực tóc đen dùng một cây màu dây thường nhẹ nhàng bước khép lộ ra một cỗ thoải mái cùng không bị trói buộc cho dù ai nhìn thấy cũng nhịn không được bị hắn hấp dẫn từ ở bề ngoài đến mảy may nhìn không ra hắn là có thể quét ngang chư thiên tri thành ba ngàn cổ tiên đế cái thế nhu nhân mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song nó i chính là diệp thanh đế loại người này a lâm vô đạo âm thầm khen một câu diệp thanh đế hình thể và khí chất xác thực chưa có người có thể cùng so sánh bất quá so với hắn bên ngoài hình tượng lâm vô đạo quan tâm hơn chính là hắn nội tại diệp thanh đế b à i kiến trí tôn đông tiến vào thương tiên phủ về sau diệp thanh đế túi thấp đầu lâu căn bản không có nhìn lâm vô đạo trực tiếp ké quỷ c h i n đất trí tôn tiên nhan không thể thăm dò giờ khắc này nội tâm của hắn đã là tràn đầy thấp thỏm lại có một cỗ không h i ể u phấn chấn cùng mừng rỡ mặc dù người ở bên ngoài xem ra chiến lược của hắn đã được xưng tụng đệ tứ trọng tiên đệ nhất cường giả nhưng là hắn lại có tự mình h i ể u lấy lấy trước mắt hắn tu vi cùng thực lực còn xa xa không có đi đến cổ tiên đế cảnh giới cực hạn mục tiêu của hắn là tuyên cổ lưu truyền côn luân tiên đế cùng bị ngạn tiên đế các loại vô thượng tồn tại so với bọn hắn tại cổ tiên đế cảnh giới lực lượng hắn chút thực lực ấy còn kém xa lắc đối diệp thanh đế suy nghĩ trong lòng、Lâm、vô đạo cũng không đi chú ý lúc này ánh mắt của hắm đã bị diệ thanh đế bày ra tin tức. chăm chú hấp dẫn tính h danh diệp thanh đế thân phận thái tiêu cổ tộc cổ đế tử thu vi thiên đạo cổ thiên đế tư chất vô thượng tri tư thiên phú cực hạn lĩnh ngộ huyết t h ố n g thái tiêu cổ huyết thể chất côn luân vô thượng thể bị nạn g vô thượng thể dị tượng côn luân cựu trọng thiên bị nạn g cựu trọng thiên công pháp thái tiêu cổ kinh kỹ năng thanh đế vô thượng pháp côn luân vô thượng pháp bị nạn g vô thượng pháp thái tiêu m ộ ư ơ i hai phương pháp vật phẩm thiên đế trung tuổi thọ tám trăm tám mươi chín năm sáu trăm năm mươi b ố ghi chú một ngày sinh người có đại khí vận từng đến hai vị đại đạo tiên đế ban thượng pháp tưu u thành t hai h đại vô ợ n g bức như vậy sao nhìn xem diệp thanh đế kia bảy biện ra tới tin tức cho dù là lâm vô đạo cũng không nhịn được cảm thấy một tia chấn động diệp thanh đế vật khí quá tốt rồi một mình hắn trên thân lại có côn luân tiên đế cùng bị nạn tiên đế truyền thừa khó trách như thế nhu bức lâm vô đạo sợ hai thà nói dựa theo suy đoán của hắn côn luân tiên đế hẳn là thần thoại chi chủ tiêu lá nguyện n g mà bị nạn tiên đế thì là bị nạn chi chủ kỳ thanh tư hai vị này đều là vô thượng tồn tại a diệp thanh đế có thể có được các nàng ban thượng pháp đơn giản chính là đầy trời đại cơ duyên Đồng đế đế hắn tiên trên sáng thanh thượng thời, tại hai khai lại ra vị vô cơ sở, Tiểu tử tiêu phải này, không sẽ lâm ã n nguyện bọn hắn con g riêng đi. l vô đạo âm thầm đoán t h ầ m như thế xa hoa tin tức ngoại trừ trên thân không có thiên thư hoặc là p h á p điện bên ngoài so với phong đạo nhân bọn hắn đều không thua bao nhiêu có côn luân tiên đế cùng bị ngạn tiên đế ra trì lại thêm tự thân cái thế c h i tư quét ngang ba ngàn cổ tiên đế tựa hồ cũng không phải không có khả năng không h ồ là cao đẳng vũ trụ gia nội tình chính là hùng hậu thực lực càng là cường đại đến đáng sợ mấu chốt là vận khí còn tốt đây quả thực là thiên mệnh tri tử mô bản a giờ phút này lâm vô đạo đáy lòng cũng dâng lên một tia hâm mộ nếu là hắn có giống diệp thanh đế vận khí tốt như vậy chỉ sợ sớm đã bay lên cùng lúc đó thông qua diệp thanh đế lâm vô đạo cũng từ khía cạnh biết được một chút tin tức đó chính là côn luân tiên đế cùng bị ngạn tiên đế đã từng đều tại thần hoang vũ trụ xuất hiện qua đồng thời ở nơi đó lưu lại mình đạo thống à thần hoang vũ trụ thần hoang thế giới danh tự như thế giống nhau lẫn nhau ở giữa sẽ có hay không có cái gì liên hệ đột nhiên d ư ơ n g không chú ý tới diệp thanh đế lai lịch hắn đến từ thần hoang vũ trụ là một phương cao đẳng vũ trụ cùng thần hoang thế giới là một cái tên hai cái này sẽ có hay không có liên lụy hệ thống thần hoang vũ trụ cùng thần hoang thế giới có quan hệ sao người đoán ha ha người đoán ta đoán không đoán lâm vô đạo trong lòng lạnh lùng hừ một cái y theo hệ thống chết bộ dáng tiếp tục hỏi thăm khẳng định lại đòi tiền chờ xong về sau tìm thời gian có thể đi thần hoang vũ trụ nhìn xem nếu là bọn chúng có quan hệ như vậy thần hoang thế giới lai lịch coi như g h ê gờ m a hắn âm thầm chầm t ư một bên khác đối mặt lâm vô đạo xem kỹ d i ệ p thanh đế cả người té quỷ dưới đất một cử động cũng không dám hắn biết tiếp xuống lâm vô đạo đem khả năng sửa nhân sinh của hắn cùng vận mệnh đứng lên đi thái tiêu cổ tộc t h diệp cổ có có a vẹn vẹn nếu h đ c o như ngươi tệ. n g muốn chân chính đi ra con đường của mình còn phải đem hai đại tiên đế pháp và đạo toàn bộ biến thành mình tất cả bởi vì cái gọi là lỗ nuôi trăng trải qua mà thanh đạo ngươi cần đem hai đại vô thượng thể dung hợp hai đại dị tượng dung hợp hình thành chính mình đạo đây là ngươi tiếp xuống bước thứ hai về phần bước thứ ba còn cần chém dụng ngoại vật cùng trói buộc thoát thai hoang cốt Cái gọi là l tu đương thật n lâm à tự t h vô đạo vừa mới hiện thân lúc chỉ gặp từng đạo tiên quang đống nhiên phá vỡ hư không hóa thành rất nhiều thân ảnh xuất hiện ở trước mặt rõ ràng là tiêu thanh lan mọi người cầm đầu chính là đồng lai tiên tộc tiên đế tiêu thú trời tại bên cạnh hắn còn có diệp thanh đế hoa bái nguyện hồng bá tiên mộ cựu thiên mọi người trừ cái đó ra trong mọi người còn có một cái khí chất thâm trầm như thiên u y ê n trung niên áo đen nam tử ống tay áo bên trên theo một đầu màu đen cá mập đồ án đồng thời ở sau lưng của hắn còn chúng tinh cùng nguyện địa đứng sừng sững lấy chín đạo cường đại thân ảnh mỗi một cái đều có hoàng đạo cổ tiên đế tu vi hắc sa ma trục đoàn đại đ ư ơ n gia g độc cô tuyệt đại đạo chi nhãn bà qua lâm vô đạo trong nháy mắt thấy do trung niên áo đen nam tử đám người thân phận cùng lai lịch hắc sa ma trục đoàn bàn dáng vẻ trụ bên trong lưng lấy nổi danh cường đạo đội mặc dù so ra kém u linh ma trục đoàn nhưng luận đến nội tình thực lực cùng thế lực cũng đủ để đứng vào năm vị trí đầu mà xem như hắc sa ma trộm đoàn đại đ ư ơ n g g i a độc cô tuyệt tu vi đã đặt đến hoàng đạo cổ tiên đế cực h ạ n chỉ kém cuối cùng nửa bước liền có thể đánh vỡ thiên đạo cực cảnh ngưng tụ thiên đạo tiên thân tu thành thiên đạo cổ tiên đế diệp thanh đế gặp qua nhậm công tử hắc sa ma trộm đoàn độc cô tuyệt gặp qua nhậm công tử đang lúc lâm vô đạo đánh giá đám người thời khắc chỉ gặp diệp thanh đế bước đầu tiên tử trong đám người đi ra đi vào trước mặt cung kính bãi kiến ó i thấy thế độc cô tuyệt cũng dẫn người theo sát phía sau mọi người không cần khắc khí thanh đế tiên tôn vô thượng tri tư trước khi tới ta liền nghe trí tô bây giờ nhìn thấy chân nhân quả nhiên cái thế phi phạm trí tôn nói lấy thanh đế tiên tôn tư chất cùng tiềm lực tương lai tiền đồ chắc chắn vô khả hà lượn g lâm vô đạo vừa cười vừa nói tiên tôn chính là tu luyện giới bên trong đối với cổ tiên đế cấp bậc cường đại tồn tại tôn s ư n g đế tôn thì là siêu thoát người tôn s ư n g đế quân là tiên đế tôn s ư n g tiên quân là đối chuẩn tiên đế tôn s ư n g lấy nhậm ngã hành thân phận nào h bột mị mắt lần đầu cùng diệp thanh đế gặp mặt tự nhiên muốn cho một điểm mặt mũi trí tôn quá k h e rồi diệp thanh đế không quan trọng chi tư làm sao có thể nhập trí tôn phát nhãn có thể có được trí tôn chỉ điểm đã là tam sinh đã tu luyện vũ khí không dám hy vọng xa vời cái khác nghe lâm vô đạo diệp thanh đế cứ việc nội tâm tràn đầy phân chấn cùng kinh hỷ nhưng không có biểu hiện ra ngoài cả n g ư ờ i vẫn như cũng là không tiêu ngạo không tự ti ung dung không vội dáng vẻ đối với hắn lâm vô đạo ấn tượng cũng không tệ lắm tại cùng diệp thanh đế lên tiếng c h à o về sau hắn lại là đem ánh mắt nhìn phía độc cô tuyệt hắc xa ma t r ộ m đoàn thực lực thật không tệ công tử nói đùa chúng ta điểm ấy không quan trọng thực lực trên căn bản không được mặt bàn độc cô tuyệt chê cười nói ngay cả mình thân nhi tử đều không gánh nổi làm hát xa ma trộm đoàn đại đương gia s á c thực đủ vật ức đi thôi chúng ta đi bồng lai tiên tộc nói chính sự rõ lập tức tại tiêu thú trời dẫn đầu dưới đám người không chế lấy tiên quang không bao lâu liền tới đến bồng lai tiên đạo đại đương gia nói một chút độc cô trần bọn hắn bị bắt cóc tình huống cặn kẽ đi đến cùng là thế nào một chuyện giang thiên giận là người của ta chẳng lẽ cái k i a tam quan g ma trộm đoàn lại không biết bọn hắn đây là hướng về phía ta tới sao đám người vào chỗ về sau lâm vô đạo trực tiếp đối độc cô tuyệt hỏi trong n ô n n ữ tựa hồ có chút không vui mà đang nghe hắn hỏi thăm về sau đ ộ c cô tuyệt cũng đành chịu thở dài thần sắc có vẻ hơi đ á n g chát lần này đ ộ c cô trần cùng giang thiên giận bọn hắn bị tam quan g ma trộm đoàn người bắt cóc kỳ thật vẫn là lần trước chuyện kéo dài căn cứ chúng ta đạt được tin tức là u linh ma trộm đoàn người sau lưng xuất thủ nó mục đích hẳn là muốn hướng công tử ngài tìm về tổn thất cùng mặt mũi u linh ma trộm đoàn lâm vô đạo n h ư mày trước đó tại h u y ề n hoàng đại thế giới hắn giao người diện sắt u linh ma trộm đoàn hai ngàn chuẩn tiên đế thậm chí còn rủa chết minh la hiện tại đây là tới báo thù sao nghĩ tới đây lâm vô đạo trong lòng không sợ các ngươi trả thù liền sợ các ngươi không trả thù cái kêu u linh ma trộm đoàn phía sau là ai tại chỗ dựa cái này chúng ta cũng không rõ ràng đ ộ c cô tuyệt lắc đầu u linh ma trộm đoàn chính là bàn dáng vẻ trụ xung quanh mới phát lên một cái vũ trụ cường đạo đội bọn hắn xuất hiện trước nhất là tại mười cái kỷ nguyên trước đó đồng thời u linh ma trộm đoàn một khi xuất hiện liền nương tựa theo cực kỳ cường đại thế lực cấp tốc tại vũ trụ liên minh bên trong đứng vững bước chân bởi vậy vẫn luôn có người suy đoán tại u linh ma trộm đoàn phía sau có thần bí đại nhân vật chỗ dựa có lẽ là tới từ cái khác vũ trụ liên minh hoặc là tầng thứ cao hơn vũ trụ cùng loại u linh ma trộm đoàn loại này cấp tốc quật khởi cường đạo đội kỳ thật còn có rất nhiều tam quan g ma trộm đoàn chính là trong đó người nổi bật một trong cho tới nay tam quan g ma trộm đoàn cùng u linh ma trộm đoàn quan hệ đều vô cùng thân mật có người hoài nghi bọn hắn đều là cùng một cái thế lực nâng đỡ đ ộ c cô tuyệt đem những gì mình biết tin tức một năm một mười toàn bộ nói ra sau khi nghe xong lâm vô đạo h í p mắt lại như thế nói đến lần này bọn hắn là chuyên môn hướng về phía ta tới rồi cái này đọc cô tuyệt nhanh cười khổ thở dài không nói gì trên thực tế nếu như không phải hướng về phía lâm vô đạo mà đến chỉ là một cái độc cô trần cùng giang thiên d ậ n làm sao đến mức bọn hắn làm to chuyện nếu là hướng về phía bản công tử tới vậy thì bồi bọn hắn chơi đổi đi ta cũng rất muốn muốn kiến thức một chút đến tột cùng là dạng gì đại nhân vật dám đụng đến ta người lâm vô đạo mặt lạnh lấy nói đúng rồi cái k i ê u tam quan g ma trộm đoàn có hay không mở ra điều kiện gì có tam quan g ma trộm đoàn yêu cầu chúng ta xuất ra ba kiện thiên đạo cổ tiên đế tri bảo đi h u ỳ h o ặ c cổ tinh c h ộ c người hạn lúc ba tháng không phải liền rết con tin ba kiện thiên đạo cổ tiên đế tri bảo chúng ta đã chuẩn bị xong đ ộ c cổ tuyệt cung tinh đáp n g h e vậy lâm vô đạo k h ẽ gật đầu một cái đã như vậy việc này không nên chậm trễ vậy liền lập tức khởi hành tiến về huỳnh hoặc cổ tinh đi rõ theo ra lệnh một tiếng đám người lúc này leo lên một chiếc sớm đã chuẩn bị xong tiên thuyền cấp tốc rời đi bàn dáng vẻ trụ huỳnh hoặc cổ tinh ở vào xa xôi thương nguyên vũ trụ nơi ở bởi vì vũ trụ phá diệt về sau tạo thành một mảnh hùng vĩ vũ trụ phế tích trong lúc đó trải qua vô tận tuế nguyện diễn hóa tại thương nguyên vũ trụ đông p ư ờ n g tạo thành một cái cự đại tinh vực xưng là thái nhạc tinh vực trong đó tồn tại rất nhiều sinh mệnh cổ tinh cùng cường đại vũ trụ t r ủ n g tộc huỳnh hoặc cổ tinh chính là thái nhạc tinh vực bên trong xếp hạng vị trí thứ tám sinh mệnh cổ tinh đồng thời cũng là hỗn loạn nhất sinh mệnh cổ tinh bởi vì ở chỗ này tụ tập đều là t r u n g quanh từng cái trong vũ trụ cường đạo cùng cùng hung c ự a các c ù n g đồ mỗi người đều thân phụ đại tội nghiệt thiên tội lâu huỳnh hoặc cổ tinh lớn nhất động tiêu tiền tụ tập cường đại nhất hung tàn nhất vũ trụ cường đạo lúc này tại một gian âm vũ ở mức địa lao bên trong có hai cái trẻ tuổi nam tử bị một mực trói buộc tại một cây trên trụ đá chương á c cùng loại gào giận mắng t é t t bảy trăm sáu mươi chín cường đạo chỗ dựa quân bất hối thiên tội lâu tầng thứ tám lúc này tại một gian cổ phát xa hoa trong phòng có một cái tay cầm q có xếp đầu đội ngọc quan cầm y nam tử chính nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt trên bàn một mặt gương đồng trong gương đồng biểu hiện rõ ràng là độc cô trần cùng giang thiên giận hai người bị cầm tù tại địa lao hình tượng thậm chí bọn hắn nội dung nói chuyện công ràng tử ta cho n rằng nhậm ngã hành hẳn là sẽ tới hiện nay mọi người đều biết giang thiên giận chính là dưới trướng hắn tùy tùng dưới mắt giang thiên giận bị bắt cóc làm chủ t ử sau lưng nhậm ngã hành h lá có thể ngồi nhìn mặc kệ nếu như hắn không đến chẳng phải là rét lệnh những người đeo đội kia tâm còn nữa từ nhậm ngã hành phong cách hành sự đến xem người này cùng ngạo c h i cực lại vô cùng tự phụ hắn há có thể dung nhẫn người khác khiêu khích lấy nhậm ngã hành tên kia tâm cao khí ngạo khẳng định không cách nào nuốt xuống khẩu khí này bởi vậy hắn khẳng định sẽ đến nam tử mặc áo hồng chắc chắn đáp hắn chính là tam quang ma trộm đoàn đại đương g i a thân đồ ánh sáng trải qua vô số năm khổ tu rốt cục đạt tới thiên đạo cổ tiên đế cảnh giới nhưng mà cho dù đã đạt đến vũ trụ định phong nhưng là tại cầm ý nam tử trước mặt hắn vẫn như c ũ biểu hiện được vô cùng cung tính bởi vì cầm ý nam tử chính là bọn hắn tam quang ma trộm đoàn chỗ dựa quân bất hối nghe nói là đến từ một phương đẳng cấp cao vũ trụ tam quan ma trộm đoàn cùng u linh ma trộm đoàn sở dĩ có thể nhanh chóng cuộc khởi không thể rời đi quân bất hối trợ giúp hiện nay quân bất hối dưới trướng đã có chín cái thế lực khổng lồ vũ trụ cường đạo đội tam quan ma trộm đoàn cùng u linh ma trộm đoàn luận đến thực lực cùng thế lực đều chỉ có thể tính trung đẳng thậm chí thân đồ năng lượng ánh sáng có hôm nay thân phận cùng tu vi cũng hoàn toàn là quân bất hối dịu dắt cùng vùng ồ n g đối với quân bất hối hãn tự nhiên là vạn phần trung thành đồng dạng một bên u linh ma trộm đoàn đại đương ra h u lợn cũng là như thế công tử Cái t hãng nhậm g h à h hồ lai lịch cực kỳ bất phàm, trước đó hắn dễ như tựa bất trước trở bàn tay triệu tập cực lai sau kỳ bàn đó chuẩn dễ cũng ư như ngưng đương ờ n Nếu hắn thật muốn tới, vậy khẳng định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta đoán, lần này hắn khẳng định sẽ mang theo rất nhiều cổ tiên đế đến đây. Ú lợ ngưng giọng nói. Làm U linh ma trộm đoàn đại đương ra, hắn g đại. đế đây. đại tới, thật theo tốt Ta rất trộm vậy làm Làm ma bị. sẽ sẽ lợ cổ c ra, là một tôn tiên đạo cổ tiên đế cả người bao phủ tại đấu b ồ n g màu đen phía dưới như là ưu linh Ha ha đầu hắn cũng không trở về mà đối với sau lưng một cái thanh ý láo giả hỏi hồi công tử tám trăm cổ tiên đế thanh ý láo giả cung kính đáp ừng chung quanh đây ba mươi ba cái trong vũ trụ thiên đạo cổ tiên đế toàn bộ đều bị ta triệu tập tới bản công tử cũng rất chờ mong cái tiêu nhậm ngã hành có thể triệu tập nhiều ít quân bất hối khoe miệng nhấc lên một vòng t r e o tức tiêu dung t tám trăm cổ tiên đế nghe nói như thế một bên tứ lập thân đồ chỉ riêng cùng hũ lợn nội tâm nao nao đại trấn công tử quả chân thần thông rộng rãi tám trăm cổ tiên đế bao gồm ba mươi ba cái vũ trụ cho dù là kia nhậm ngã hành có thông thiên năng lực chỉ sợ cũng vô pháp so sánh hắn nếu dám tới nhất định phải chết không nơi tán g thân hai người rất là phần c h ấ n thông qua chuyện này bọn hắn đối với quân bất hối thủ đoạn cùng thực lực lại có một phần càng nhiều hiểu rõ đối với thân đồ chỉ riêng cùng ngũ lợn trong lòng hai người c h ấ n kinh quân bất hối cũng không để ý tới một lão cha được vị kia tung tích sao bắt công tử thế nhưng là thúc giục rất nhiều lần nếu như lại tìm không đến người một khi trách tội xuống ta cũng gánh không nổi a hắn bí mật truyền â m nói hai đầu lông mày có một tia y u sầu cùng ngưng trọng cùng lúc đó nghe được quân bất h ố i nhấc lên bắt công tử cái tên này đứng tại sau lưng của hắn một khô vinh thần sắc cũng nặng nề xuống tới công tử chúng ta đã điều động rất nhiều nhân thủ đi đến từng cái trong vũ trụ truy tra nhưng là bây giờ cũng không có bất kỳ manh mối vị kia thông h i ể u đại đạo thôi diễn có thể che đậy vũ trụ thiên cơ cùng ý chí thần thông quảng đại đến cực điểm ý gì theo thủ đoạn của hắn nếu như không muốn để cho người biết muốn tìm kiếm đơn giản so với lên trời còn khó hơn bây giờ chúng ta đã đem từng cái vũ trụ tìm kiếm lần từ đầu đến cuối không có bất cứ tin tức gì một khô vinh trầm giọng đáp tiếp tục tìm mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới cho dù là đảo sâu ba thước cũng muốn đem hắn tìm ra thật vất vả mới thủ đến hắn hạ giới nếu như lại để cho hắn trở về không cần bắt công tử đập thủ người ta đều phải chết muốn bảo mệnh chỉ có thể ở hắn thượng giới trước đó đem triệt để diệt s á t quân bất hối hung tợn gầm nhẹ nói trong ngôn ngữ lộ ra một cỗ thật sâu kinh hoàng cùng sợ hãi công tử người kia cho dù là hạ giới chỉ bằng vào chúng ta thực lực sợ là không cách nào tới đối kháng a một khô vinh dầu dĩ nói yên tâm chúng ta một mực tìm tới hắn đến lúc đó tự sẽ có bắt công tử tự mình đập thủ hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng người k i a chết quân bất hối trầm giọng đáp ngay vậy một khâu vinh nhẹ gật đầu không tiếp tục tiếp tục nói chuyện nhưng l à đ lấy mắt sầu lo lại là càng thêm nồng nặc một phần hắn đang lo lắng cho dù tìm được người rồi chỉ sợ cũng kho mà b ả o g bệnh trong lúc nhất thời phòng lớn như thế bên trong lâm vào trầm t ĩ n h ở trong tựa hồ cảm nhận được quân bất hối cảm xúc thân đồ chỉ riêng cùng n lợn hai người cũng không dám mở miệng tất cả mọi người đều l ặ n g lặng nhìn qua trước mặt trên bàn gương đồng cũng không biết suy nghĩ cái gì huỳnh hoặc cổ tinh cùng bàn dáng vẹ trụ ở giữa gian cách m ư ơ i ba cái vũ trụ ba ngày sau chương bảy trăm bảy mươi siêu thoát con đường t miểu s á t thiên đạo cổ tiên đế hết t h ạ đều phát sinh ở trong nháy mắt nhìn xem bất thình lình kinh thiên biên cố cách đó không xa ưu linh ma trộm đoàn đại đương gia ư u lợn con người bỗng nhiên thích chặt đến c ự c h ạ n đáy mắt bên trong hiện lên lên mãnh liệt sợ hãi cùng kỵ làm tam quan g ma trộm đoàn đại đương gia thân đồ chỉ riêng chính là thiên đạo cổ tiên đế cấp bậc cường đại tồn tại tại một phương đẳng cấp thấp trong vũ trụ đã là đứng hàng định phong cờ giả nhưng mà lúc này thế mà tại trong n á y mắt liền bị người một thanh bóp nát cổ tiên đế tri thân thậm chí ngay cả tiên linh đều bị ma diệt hơn phân n bực này cái thế cường giả đơn giản nghe rợn cả người người này nhất định đã đi lên siêu thoát con đường chỉ sợ chỉ có công tử mới có thể tới địch nổi đi h u lợn trong lòng sợ hãi thầm nghĩ hắn một đôi mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên lâm vô đạo phía sau một tuấn mỹ nam tử vừa rồi chính là hắn ra tay ừ chỉ là một cái thiên đạo cổ tiên đế thế mà cũng dám ở công tử nhà ta trước mặt làm càn thật sự là không biết sống chết h u lợn bảo ngươi người sau lưng ra ngươi một cái rác rưởi thiên đạo cổ tiên đế còn không có tư cách cùng nhà ta công tử đối thoại bình thản đến cực điểm thanh âm chậm rãi từ diệp thanh đế trong miệm truyền ra giờ phút này tại lòng bàn tay phải của hắn phía trên thình l i n h nắm lấy thân đồ ánh sáng tiên linh chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể đem triệt để dệt sạch cùng một thời gian tại diệp thanh đế động thủ bóp nát thân đồ ánh sáng tiên thân lúc thiên tội lâu t ầ n g thứ tám bên trong quân bất hồi ánh mắt có chút ngưng tụ ngưng tụ thế giới chân thật cổ tiên đế đây là cái nào vũ trụ cái thế thiên tiêu hắn vậy mà mang cho ta một kia khí tức nguy hiểm tựa hồ có chút không đơn giản a hắn ngưng lông mày nói nghe vậy đứng ở phía sau một khô vinh cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu công tử ta ở đây trên thân thể người cảm nhận được siêu thoát đại kiếp kiếp lực khí tức. nhìn đ ệ u bộ này hắn chạy tới siêu thoát con đường thực hạng lập tức liền muốn độ siêu thoát đại k i ế p không thể khinh thường trực giác nói cho ta nếu là cùng người này chém giết ta có thể sẽ bại tại cái này giới trong vũ trụ có thể đản sinh ra như thế l ị c h t i ê n người lai lịch thân phận tuyệt đối không đơn giản hắn chí ít cũng là xuất từ một phương cao đẳng vũ trụ còn có cái kia nhậm nã g hành ta thế mà hoàn toàn nhìn không tấu hắn một khô vinh ngữ khí t r ầ m ngưng nghe nói như thế quân bất hối khoe miệng có chút nhấc lên một vòng tiêu dung có ý tứ nghĩ không ra tại cái này giới trong vũ trụ lại còn có thể gặp được để cho ta nhìn không tấu người xem ra hơn phân nửa cũng là đến từ thượng giới cũng không biết đây là phương nào thiên giới thiên tiêu một lão ngươi xuống dưới tiếp đ á i một cái đi rõ một khâu vinh nhẹ nhàng gật đầu thân hình loại lên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đã là đi tới lâm vô đạo đám người trước mặt hoang cổ thiên giới một khâu vinh nửa bước siêu thoát người nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện thanh ý lao giả lâm vô đạo lúc này lấy đại đạo tri nhãn quan sát cái này xem xét lại là để hắn biết được rất nhiều tin tức thính danh một khâu vinh thân phận quân bất hối người hầu thu vi cổ tiên đế ghi chú hoang cổ thiên giới người hoang cổ thiên giới đây cũng là áp đảo từng cái vũ trụ phía trên vô thượng thế giới xem ra lai lịch không đơn giản a quân bất hối người hầu quân ra người sao lâm vô đạo đáy lòng âm thầm kinh hình ạ hắn không nghĩ tới ứ linh ma trộm đoàn cùng tam quan g ma trộm đoàn người sau lưng lai lịch vậy mà như thế chi lớn chính là thượng giới thế lực lớn khó trách có thể trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng nhiều như vậy cường đại vũ trụ cường đạo đội nói hắn lại chú ý tới một khô vinh tu vi thanh đế tiên tôn cổ tiên đế đến siêu thoát người trong lúc này tu vi đến cùng l ạ như thế nào phân chia đồng dạng là thiên đạo cổ tiên đế vì sao ngươi là nửa bước siêu thoát mà trước mắt một k h ô vinh thì là thế giới chân thật h á n âm thầm đối diệp thanh đế truyền âm nói. Nhậm công thống ử cổ tiên đế cấp tiên này, đế độ p là i tiên liền đi siêu thường phức tạp. Từ cổ tiên đế tầng bắt thoát phức nhưng đường, đến con cổ đế đầu về sau, u m chân chính c thoát, n siêu lại là ũ k h ô n g dàng. dễ s i ê tiên, thiên u nhiều đầu thoát rất biệt chia đánh vỡ nhân đạo cực cảnh, hoàng đạo cực cảnh, thiên đạo cực cảnh, phân con đạo đạo đạo bước. Bước cực cực cực đường, đ làm vỡ bước thứ ba đánh vỡ mười đạo vũ trụ công xiềng bước thứ tư tại thể nội mở một phương thế giới ngưng tụ ra thế giới đại khái hình dáng bước thứ năm thể nội thế giới sinh ra bản nguyên bước thứ sáu thể nội thế giới sinh ra thế giới ý thức bước thứ bảy tự thân tiên linh cùng thế giới ý thức dung hợp lẫn nhau trở thành nội thế giới thế giới c h i chủ bước thứ tám đem nội thế giới từ hư hóa thực biến thành một phương thế giới chân thật bước thứ chín vượt qua siêu thoát đại kiếp chỉ có cái này chín bước toàn bộ hoàn thành mới xem như chân chính đi đến siêu thoát con đường từ đó siêu thoát một phương vũ trụ từ xưa đến nay cổ tiên đế nhiều không kể x i ế t nhưng chân chính có thể từ trong vũ trụ siêu thoát lại là phượng m a u lân rác mười vạn cái cổ tiên đế bên trong đều chưa chắc có thể ra một cái siêu thoát người muốn siêu thoát vũ trụ cơ duyên tạo hóa thiên phú tư chất thực lực khí vật trí tuệ nghị lực các loại đều không thể thiếu diệp thanh đế giải thích nói phức tạp như vậy nghe hắn giảng thuật lâm vô đạo cũng âm thầm hít một hơi thật sâu hắn không nghĩ tới siêu thoát con đường cư nhiên như thế gian nan nói như vậy ngươi cùng một khô vinh đều là tại siêu thoát con đường bất cứ tám rồi phải siêu thoát người ở giữa mỗi một bước tranh lệch đều vô cùng to lớn mỗi bước về phía trước một bước đều dị thường gian nan cái này tương đương với một cái đại cảnh giới diệp thanh đế thở dài nói cho dù là lấy hắn cái thế chi tư cùng thái tiêu cổ tộc khổng lồ tài nguyên tại siêu thoát trên đường vẫn như cũ đi được vô cùng gian nan từ cổ tiên đế tầng m ộ ư ơ i cho tới bây giờ bước thứ tám hắn dùng một vạn năm thời gian phần này thanh tích nhìn trung thần hoang vũ trụ đã thuộc về đỉnh cao nhất sau đó hắn chỉ cần vượt qua siêu thoát đại kiếp liền có thể chân chính đánh vỡ gông c ù n xiến xích siêu thoát chỗ vũ trụ từ đó phi thăng thiên lên giới nghĩ đến đây diệp thanh đế đáy lòng cũng nhấc lên một tia gợn sóng đối với thượng giới hắn tràn đầy trờ mong đúng rồi ngươi cùng một khô vinh cùng là siêu thoát con đường bước thứ tám vậy ngươi có thể thắng hắn sao căn cứ quan sát của ta hắn nhưng là từ hoang cổ thiên giới xuống tới lúc này lâm vô đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì bất động thanh sắc hướng phía diệp thanh đế hỏi hạ giới người nghe nói như thế diệp thanh đế nội tâm hơi chấn động một chút công tử yên tâm hạ giới vũ trụ nhiều nhất chỉ có thể dung nạp bước thứ chín sinh linh siêu thoát người là không thể tồn tại bất kỳ bên nào vũ trụ bởi vậy một khô vinh cho dù là từ thiên giới xuống tới ta cũng không sợ hắn nếu là chiến đấu đưa tay có thể giết ta tại t r ư thiên c h i thành đệ tứ trọng tiên h có thể quét ngang hết thẻ cổ tiên đế tại trong vũ trụ tự nhiên cũng là vô địch hắn âm vang hữu lực đáp đây là đối t ự thân thực lực tuyệt đối tự tin mà nghe được câu trả lời của hắn lâm vô đạo cũng triệt để yên tâm có quân luân tiên đế cùng bị ngạn tiên đế truyền thừa thân phụ ba môn vô thượng pháp cùng cái thế chiến l ự c nếu như còn không thể quét ngang vũ trụ cổ tiên đế vậy đơn giản luồng là đệ tứ trọng tiên người mạnh nhất chư thiên tri thành biện chức vàng lâm vô đạo hay là vô cùng tín nhiệm lập tức tại hiểu rõ liên quan tới cổ tiên đế phân chia về sau hắn mang theo đám người trực tiếp đi tới thiên tội lâu tầng thứ tám công tử p h ụ thân đương lâm vô đạo bọn người bước vào tầng thứ tám thời điểm bên hai lập tức chuyển đến thanh âm quen thuộc tập trung nhìn vào chỉ gặp ở bên cạnh xó a x ỉ n h bên trong có hai cái chật vật tuổi trẻ nam tử thinh linh chính là độc cô trần cùng giang thiên giận lúc này tại nhìn thấy lâm vô đạo đến về sau giang thiên t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi mốt hố chết quân bất hối h ắ c lần này nhìn ngươi còn không chết lâm vô đạo trong lòng sát cơ đại thịnh quân bất hối đến từ thượng giới lại bắt cóc hắn người làm sao có thể cứ tính như thế đã kết thù vậy dĩ nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt làm đến từ hoang cổ thiên giới thế lực lớn lâm vô đạo không rõ s ở quân dứt khoát phải c h ẳ n g còn cất giấu cái gì cường đại thủ đoạn vì phòng ngừa hắn đào thoát đương nhiên phải dùng ổn thỏa nhất biện pháp hắn thấy diệp thanh đế mặc dù chiến lược vô địch nhưng cũng không ổn thỏa ổn thỏa nhất còn muốn thuộc táng thiên đồng quan trước đó đây chính là ngay cả đồ sơn đại ma loại kia tồn tại cường đại đều gánh không được tuy nói quân bất hối đã tu luyện đến siêu thoát con đường bước thứ tám vị liệt vũ trụ định phong nhất nhưng là tại táng thiên đồng quan trước mặt vẫn như c ũ không đáng chú ý lâm vô đạo không tin hắn so đồ sơn đại ma còn mạnh hơn. bởi vậy đang trên đường tới hắn liền đã âm thầm chuẩn bị kỹ cảng đem táng thiên đồng quan thu nhỏ bỏ vào một cái hộp ngọc ở trong vì chính là l ử a g i ế t quân bất hối chỉ cần hắn nhìn thấy táng thiên đồng quan tất nhiên sẽ nhiễm đồng quan cấm kỵ đến lúc đó chết không có chỗ trôn nghĩ tới đây lâm vô đạo âm thầm mong đợi trên thực tế đối với hắn tâm tư cùng nhu đồ quân bất hối cũng không rõ ràng cứ việc trong hình lòng hoài nghi nhưng quân bất hối tự phụ sinh ra ở hoàng cổ thiên giới thần thông quảng đại át chủ bài đông o cho nên hắn không cho rằng tại cái này giới trong vũ trụ có thể có độ vật gì có trong h hắn cấu thành hiếp. ể đối đang với Bởi vậy, cấu t gây ầ n quân bất hối vẫn là lựa chọn mở ra hồ ngọc. Nhưng trờ lát, chỉ chốc hối hồ là lựa lâm bất vô mà, ra mở đ ạ các c loại h í h là này cái cái tài. kết một quả. quan i i a n g g chốc ngọc quân theo bất h i k í h thích, thanh chốc Trong ứng ra. mà lát một ngụm ước trường lớn trường bàn tay tạo hình thần bí cổ lão màu đen đồng quan ánh vào tầm mắt chỉ là nhìn thoáng qua quân bất hối tiên linh chỗ sâu liền chuyển đến trận trận rung động để hắn cảm giác vận này tuyệt không phải bình thường sau đó tò mò hắn nhìn không được đưa tay muốn đem táng thiên đồng quan từ trong hộp ngọc lấy ra cẩn thận quan sát thưởng thức một chút vâng nhưng mà coi như bàn tay của hắn chạm tới táng thiên đồng quan thời điểm một cỗ trước nay chưa từng có to lớn kinh khủng đ ỗ n g nhiên giáng l â m ngay sau đó một cỗ không thể miêu tả đại cấm kỵ như n hồng ư h thủy từ táng thiên đồng quan phía trên manh liệt mà ra dọc theo cánh tay của hắn một mực kéo dài đến thân thể tạch tạch tạch tia táng thiên đồng quan sức mạnh cấm kỵ ăn mòn dưới quân bất hối cánh tay bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến thành đen sau đó không ngừng mà mục nát không được đáng chết đây là thứ quỷ gì mắt thấy cánh tay mình xuất hiện to lớn biến cố quân bất hối lập tức dọa đến quá sợ hãi thiên thiên tịnh thế chi thủy không có chút gì do dự càng không đến cùng trả thù lâm vô đạo hắn bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra một cái bình ngọc tiếp lấy từ bên trong đổ ra một cỗ chất lỏng màu vàng đem nhỏ xuống trên cánh tay mặt tiên h thiên tịnh thế chi thủy nguồn gốc từ tại hoang cổ thiên giới thần vật có thể tịnh hóa thế gian tà ác vật chất đồ tốt ta lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vạn lần sau chỉ toàn đạo chi thủy còn cường đại hơn vô số lần chính là thiên giới thần vật chỉ bất quá lúc này lại là lãng phí ccc tiên tiên tịnh thế chi thủy mặc dù có được vô tận tạo hóa danh xưng có thể tịnh hóa trên thế gian tà ác vật chất nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói đối với phổ thông tà ác vật chất tự nhiên là thần hiệu phi phạm nhưng là đối với táng thiên đồng quan nhưng không có hiệu quả gì theo quân bất hối đem tiên tiên tịnh thế chi thủy nhỏ xuống trên cánh tay lập tức có trận trận khói xanh dâng lên nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là có khói xanh thôi tại táng tiên đồng quan sức mạnh cấm kỵ ăn mòn cùng ô nhiễm giới tiên tiên tịnh thế chi thủy không có bất kỳ cái gì hiệu quả cánh tay của hắn vẫn tại nhanh chóng mục nát chỉ là mấy hơi thở ở giữa toàn bộ tay phải cánh tay liền đã bị hoàn toàn điện mục nát tại mọi người kia cực độ kinh hãi cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong quân bất hối cánh tay hóa thành từng sợi khói đen chống rông tiêu tán cho dù là quân bất hối thi triển gây chi trùng sinh vô thượng bí pháp cùng thần thông cũng vô pháp đưa cánh tay trực tiếp thậm chí cái kia đang sợ sức mạnh cấm kỵ còn điên cùng hướng lấy thân thể của hắn kéo dài không bao lâu liền đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ nhìn xem một mặt này những người khác đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng hãi nhiên nhưng là lâm vô đạo lại là một m đối với táng thiên đồng quan hắn cũng là kiến thức nửa vời biết đến tin tức cực kỳ có hạn bất quá căn cứ suy đoán của hắn thứ này tựa hồ cùng phong đạo nhân có quan hệ chẳng lẽ phong đạo nhân là táng thiên đồng quan đời trước chủ nhân đáy lòng của hắn dâng lên một cái to gan suy đoán À, à, à. cũng l i ề n tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc bên hai lập tức chuyển đến quân bất hối kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp tại táng thiên đồng quan sức mạnh cấm kỵ ăn mòn ở dưới quân bất hối cả người cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên của mục nát nhấm ngã hành ngươi mẹ nó lấy ra là vật gì tranh thủ thời gian thu nó ta là hoang cổ thiên giới quân ra người phía sau càng có bắt công tử ngươi đ á p tội không nổi cúc cho ta cúc cho ta a a a quân bất hối điên cùng địa gấm h é t thanh em bên trong tràn đầy vô tận o á n độc cùng tự hận cùng vô hạn hối hận cùng một thời gian tại nhìn thấy quân bất hối kinh khủng bộ dáng về sau sau lưng của hắn một khâu vinh cũng là dọa đến quá sợ hãi lớn mật dám làm tổn thương ta công tử n h â m ngã hành lão phu muốn ngươi chết ầm ầm gầm thét ở giữa một khâu vinh đem cổ tiên đế b ư ớ c thứ tám tu vì cùng lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra sau đó lôi cuốn lấy cái thế vi năng muốn đem lâm vô đạo chấn sát chỉ bất quá coi như hắn buộc phát thời điểm diệp thanh đế lại là trước một bước độc thủ đông chỉ là đơn giản đấm ra một quyền thiên địa sụp đổ t h ư ơ không vì đó ma diện một khâu vinh cả người trực tiếp bị đánh vào một phương thời không đứt gãy chỗ sâu hiu hiu hiu cùng lúc đó theo một khâu vinh b ộ t phát khí thế cường đại đã sớm mai phục tại thiên tội lâu xung quanh tám trăm cổ tiên h đế cũng bị kinh động đến từng đạo kinh khủng t h â n ảnh khí thế hung hăng xông vào thiên tội lâu t ầ n g thứ tám đem mọi người vây quanh thấy tình cảnh này diệp thanh đế đáy mắt bỗng nhiên bộc phát ra kinh thế h u n g quang thập phương tuyệt diệt vời anh một c ỗ hùng vĩ vô biên sức mạnh cái thế giáng lâm hóa thành một phương thần bí cấm khu thế giới đem tám trăm cổ tiên h đế bao phủ trong đó ngay sau đó chỉ gặp diệp thanh đế đại thủ lăng không đe xuống từng đợt tiếng kêu thảm thiết thế lương lập tức văng lên không muốn đem bọn hắn ma d i ệ t lưu lại toàn thây lâm vô đạo tranh thủ thời gian hô nhưng mà hắn vẫn là nói chậm ầm ầm diệp thanh đế một cái thập phương tuyệt diệt thần thông trực tiếp đem thiên tội lâu phụ cận không gian ngạnh sinh sinh địa ma d i ệ t tám trăm cổ tiên đế hết thẻ hải cốt không còn ai thật là đáng tiếc nhìn xem k i a bị triệt để ma d i ệ t tám trăm cổ tiên đế lâm vô đạo vô cùng đạt được đau lòng cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền lâm vô đạo im lặng thở dài nhưng mà lúc này diệp thanh đế đã không cách nào bận tâm cảm thụ của hắn tại đem tám trăm cổ tiên đế toàn bộ chấn sát về sau hắn lúc này tiến vào phương thời không đứt gãy truy sát một khô vinh đi cùng một thời gian tại táng tiên đồng quan kia kinh khủng sức mạnh cấm kỵ ăn mòn dưới quân bất hối cả người từng chút từng chút địa bị mục nát cuối cùng chỉ là nửa khắp đồng hồ không đến hắn liền ngay trước mặt lâm vô đạo hoàn toàn hôi phi yên diện ngay cả một tia tiên linh đều chưa từng còn lại thần hoang thế giới nhân gian lâu hoành coi như quân bất hối tử vong qua đi không bao lâu ở xa nhân gian lâu quân tiên mạch đột nhiên mở mắt cùng lúc đó trước mặt hắn hư không cũng đông nhiên sụp đổ ngay sau đó một màn ánh sáng đột nhiên hiện ra ra màn sáng bên trong có một cái áo đỏ láo giả thân ảnh cựu công tử xảy ra chuyện lão nô vừa mới nhận được tin tức đi đến hạ giới vũ trụ quân bất hối triệt để chết rồi quân gia thứ một ư ơ i chín tổ đang toàn lực truy tra nhưng nghe nói bị lực lượng thần bí p h ả n vệ hiện nay thứ m ộ ư ơ i chín chi mạch bắt đầu loạn thanh âm trầm thấp từ màn sáng bên trong chuyền gia hạ quân bất hối chết rồi đột nhiên nghe được tin tức này quân thiên mạch thần sắc có chút ngoài ý mới chương bảy trăm bảy mươi hai vũ trụ tầm b ằ n người thiên tội lâu nhìn xem trước mặt kia triệt để hồi phi yên d i ệ t quân bất hối lâm vô đạo thần sắc bình thản nội tâm không có chút nào gợn sóng thắng thiên đồng quan quả nhiên không có để hắn thất vọng cho dù là quân bất hối dạng này đến từ hoang cổ thiên giới thế lực lớn dòng dõi cũng g á n h không được chỉ bất quá để lâm vô đạo cảm thấy đáng tiếc là quân bất hối trên người bảo vật cũng bị táng thiên đồng quan cùng một chỗ mục nát đông đang lúc hắn rất là t i ế c hận thời khắc chỉ gặp nơi xa xó sình bên trong giang thiên g ậ n đi tới trước mặt sau đó trung đ i ệ quỳ trên mặt đất đa tạ công tử ân cứu mạng hắn lấy vô cùng cung kính tư thái quỳ xuống đất lớn bài nói cùng lúc đó, nguyên bản còn tại trần t r ờ ở trong độc cô trần cũng bị độc cô t u y ệ t sách gà con sách tới lâm vô đạo trước mặt tiếp lấy h u n g hăng một c ư ớ c đá vào trên đùi của hắn cùng độc cô trần cùng một chỗ q u ỳ trên mặt đất đa tạ công tử ân cứu mạng c h ữ họ viết hoa có không v u ô n g t ủ đa tạ công tử ân cứu mạng c h ữ họ viết hoa có không v u ô n g t ủ hai người trùng điệp lượt mái đối với cái này lâm vô đạo bình thản nhẹ gật đầu việc nhỏ mà thôi đại đức ra hiện nay u linh ma trộn đoàn rắn mất đầu đây chính là một khối lớn thịt mỡ a hát sa ma trộn đoàn nguyện lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó muôn lần chết không chối tử đ ộ c cô tuyệt lập tức l ê bài nói bản công tử luôn luôn làm đều là quan g minh chính đại sự tình há có thể cùng vũ trụ cường đạo cấu kết làm thế nào đó là các ngươi hát xa ma trộn đoàn mình sự tình hết t h ả đều không liên quan gì đến ta vân vân vân thiểu nhân minh bạch đ ộ c cô tuyệt không điểm đứt đầu ừ m nếu như không có cái gì chuyện khác đại đương g i a các ngươi liền lui xuống trước đi đi chúng ta còn có một ít chuyện phải thương lượng rõ không có chút gì do dự tại lâm vô đạo thanh em rơi xuống về sau đ ộ c cô tuyệt lúc này mang theo đ ộ c cô trần cung kính thối lui ra khỏi thiên tội lâu khi bọn hắn sau khi đi lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào giang thiên d ậ n trên thân đứng lên đi giang thiên d ậ n ngươi ngày xưa thông minh kình đi nơi nào không có việc gì cùng vũ trụ cường đạo mù pha trộn làm gì lần này nếu không phải ta vừa lúc biết được ngươi bị bắt cóc tin tức bằng không mà nói ngươi chỉ sợ muốn bị tam quan g ma trộn đoàn giết con tin cái này không giống phong cách của ngươi à? nói một chút ngươi làm sao lại cùng hát xa ma trộn đoàn pha trộn ở cùng một chỗ lâm vô đạo nhà tâm thanh gió hỏi công tử cái này ta là nhất thời hồ đồ bởi vì vũ trụ cường đạo tin tức linh thông mà lại có thể tự do xuyên thẳng qua từng cái vũ trụ cùng đại thế giới bởi vậy ta muốn cùng bọn hắn dò xét một chút tin tức hữu dụng hy vọng tương lai có thể đến giúp công tử cho nên ta liền nhờ quan hệ tìm tới hát xa ma t r n g đoàn giang thiên giận ấy ấy nói nghe nói như thế lâm vô đạo một mặt im lặng hắn không nghĩ tới giang thiên giận lại vì cái này đi gia nhập vào hát xa ma t r n g đoàn vậy ngươi gần nhất dò thăm tin tức hữu dụng gì sao hắn tùy ý hỏi đối với cái này cũng không ôm kỳ vọng quá lớn nhưng mà khi hắn thoại âm rơi xuống thời điểm giang thiên giận lại là hưng phấn gật gật đầu có công tử ta trước đó từng sai người từ vũ trụ trong chợ đen thăm dò được một tin tức nghe nói có một cái vũ trụ tâm bảo gia tộc truyền nhân đang tìm tổ kiến một cái cường đại tâm bảo đ o à n đội nó mục đích là vì đi từng cái thế giới tâm bảo người kia c h ạ m thứ nhất tựa như là một cái đại đế mộ điện trước mắt chính tìm người đâu ta phải biết tin tức này về sau lập tức liền chạy đến huỳnh hoặc cổ tinh ước định tại thiên tội lâu gặp mặt không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải tầm h o a n tắc nhạc độc c ô t r ầ n sau đó lại bị tam quan g ma trộm đ o à n người bắt cóc nói đến đây giang thiên giận không khỏi túi đầu thân xác vô cùng hổ thẹn lần này hắn là thật cho lâm vô đạo mất thể diện nhưng mà đối với hắn này, này lâm vô đạo lại là căn bản không có để ý tới chân chính để hắn cảm thấy hứng thú chính là cái k i a đại đế mộ đ ị a đại đế mộ đ ị a thêm như ý nghĩa khẳng định có rất nhiều đại đế phần mộ đây chính là hắn thích nhất sự tình a cùng ngươi chấp đầu người kia hiện tại chỗ nào hiện tại liên hệ đến sao có thể chúng ta ước định một tháng sau tại thiên tội lâu gặp mặt tính toán thời gian hiện tại cũng nên không sai biệt làm đến ừng ngươi đi đem người mang đến ta muốn cùng tia tầm bảo người nói chuyện rõ nghe được lâm vô đạo cái này cảm thấy hứng thú giang thiên g ậ n cũng lộ ra vẻ mặt kích động chỉ cần đem việc này làm tốt hắn cũng coi là lấy công chủ tội lập tức hắn cung kính túi đầu quay người thối lui ra khỏi tầng thứ tám gian phòng h i u giang thiên giận chân trước vừa đi lập tức có một đạo tiên quang giáng lâm tập trung nhìn vào chỉ thấy mặt ngoài hư không đông nhiên đổ sụt ngay sau đó diệp thanh đế dẫn theo một cỗ thi thể đi nhanh tới công tử may mắn không làm đụng mệnh ta đã đem một khô vinh chém giết hắn cung kính bẩm b à o nói ừ m rất tốt lâm vô đạo gật đầu cười sau đó hắn vung tay lên đem một khô vinh thi thể chứa vào hệ thống không gian mặc dù không cách nào mang về thần hoang thế giới nhưng là trước tiên có thể cất giữ trong cựu thiên lâu chờ đến về sau tu vi cường đại lại đến sử dụng công tử cái này huỳnh hoặc cổ tinh chính là thái nhạc tinh vực làm náo nhiệt phổn hoa sinh mệnh cổ tinh một trong bây giờ thật vất vả tới một lần không bằng đi bên ngoài dạo chơi lúc này thiêu thanh lan đột nhiên mở miệng đề nghị cái này có thể có giang thiên giận hẳn là cũng không có nhanh như vậy trở về chúng ta đi trước bên ngoài dạo chơi đi dứt lời một đoàn người lúc này đi ra thiên tội lâu đi dạo xung quanh mười ngày sau hiu một chiếc cổ lão tiên thuyền phá vỡ vũ trụ hư không giáng lâm đến thiên tội lâu sau một lúc lâu từ phía trên đi ra bốn đạo thân ảnh cầm đầu hai người chính là hai cái thanh niên nam tử ở sau lưng của bọn họ còn có một đen một trắng hai cái lao giả trên dưới quanh người lộ ra khí tức cường đại rõ ràng là cổ tiên đế c h i tôn sông đạo hữu ngươi nói vị công tử kia người đâu ta nói cho ngươi lần này người ta muốn tìm nhất định phải cường đại nhất yếu đi sẽ chỉ kéo ta chân sau đến lúc đó bảo vật không có tìm được ngược lại sẽ dựng đây là một cái có được cực kỳ cổ lao hết thống cường đại tiên tộc thông qua đại đạo chi nhãn lâm vô đạo phát hiện bọn hắn cái chủng tộc này huyết thống phi thường có ý tứ nhưng phạm là thái thượng tiên tộc dòng dõi cùng tộc nhân bọn hắn cũng không cần quá mức chăm chỉ địa tu luyện chỉ cần tầm bảo liền có thể tăng trưởng tự thân tu vi tìm kiếm được bảo vật càng nhiều bảo vật càng là quý giá như vậy tu vi tăng lên càng nhanh nói tóm lại đây là một cái dựa vào tầm bảo phát tài đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong tiên tộc nội tình vô cùng hùng hậu mộ dung bạch làm thái thượng tiên tộc bên trong nhỏ nhất dòng chính dòng dõi vừa mới tiếp nhận xong tiên tộc trưởng bối huấn luyện chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm bảo vật của mình thế là l i ê n vũ trụ trên chợ đen mặt ban bố tổ đội tin tức thật vừa đúng lúc bị giang tiên g i ậ n cho thấy được sau đó hai người ăn nhịp với nhau lẫn nhau ước định tại thiên tội lâu gặp mặt cái này cũng liền có đằng sau phát sinh kỳ hòa sự tình cái này thái thượng tiên tộc thật có ý tứ có bọn hắn chỉ đường ta khẳng định cũng có thể kiếm một món hời lâm vô đạo đáy lòng mỹ tư tư thầm nghĩ nghĩ tới đây hắn nhìn về phía mộ dung bạch ánh mắt không khỏi nhiều hơn một phần hào cảm cùng một thời gian khi tiến vào đến thiên tội lâu tầm thứ tám về sau mộ dung bạch đám người ánh mắt cũng rơi vào lâm vô đạo trên thân công tử người này chúng ta nhìn không thấu còn có phía sau hắn nam nhân kia vô cùng kinh khủng ta cảm giác được hắn chạy tới siêu thoát con đường bước thứ chín trên thân mơ hồ có siêu thoát đại kiếp khí tức tràn ngập nghĩ đến không bao lâu liền muốn độ kiếp rồi nhân vật như vậy lại chỉ có thể cho người trước mắt này đương thị vệ lai lịch sợ là không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng công tử nhất định phải thận trọng đối đ ã i đang lúc mộ dung bạch hiếu kỳ do xét lâm vô đạo thời điểm đột nhiên trong đầu hắn vang lên áo đen lão giả kiêng ư n g trọng thanh âm cái gì bước thứ chín nửa bước siêu thoát người bỗng nhiên nghe nói như thế Mộ Dung lúc này giang tiên dẫn chủ động giới thiệu nói mộ dung bạch ra mắt công tử lần đầu gặp mặt sau này còn xin công tử chiếu cố nhiều hơn đang khi nói chuyện mộ dung bạch lật tay lấy ra một cái cổ p h á t h ợ ngọc cung kính đưa tới lâm vô đạo trước mặt mở ra xem chỉ gặp bên trong đựng là một đoạn thần diệu vô biên ngọc chất xương sống lưng c h á n phóng sáng trói thần quang xương sống lưng bên trong mơ hồ có chi lý khí tức h i ể n lộ tên hoàng thiên trí tôn s ư ơ n g đẳng cấp đại đế giới thiệu v ấ n tắc thế giới bản nguyên dựng dục trước thiên thần vật đem luyện hóa dung nhập tự thân nhưng có được cấp cao nhất căn cốt ghi chú hoàng thiên trí tôn xương tư chất sánh vai trong vũ trụ thế giới đại đế hơi yếu hơn kỷ nguyên đại đế độ tốt cái này hoàng thiên trí tôn sương luyện hóa về sau có thể làm cho một người tư chất cùng tiềm lực tăng lên đến thế giới đại đế mộ dung công tử ngươi thật dự định muốn đem nó đưa cho ta lâm vô đạo cười như không cười hỏi cái này đoạn hoàng thiên trí tôn sương vô cùng hiếm có giá trị càng là vô cùng to lớn căn cứ lâm vô đạo quan sát vật này chính là mộ dung b ạ c h trên thân quý giá nhất bảo vật hắn không nghĩ tới thế mà muốn xuất ra đến đưa cho hắn hạ bất quá là một kiện phổ thông đến cực điểm hoàng thiên trí tôn sương mà thôi chắc hẳn vật như vậy căn bản không vào được công tử pháp nhãn ta đưa nó lấy ra ngược lại là có chút hàn sầm ha ha mộ dung bạch xấu hổ cười nói tại hắn nghĩ đến lấy lâm vô đạo thân phận cùng lai lịch dạng gì bảo vật chưa từng gặp qua chỉ là một đoạn hoàng thiên trí tôn sương cũng không vào được pháp nhãn trên thực tế lâm vô đạo mặc dù đã gặp rất nhiều bảo vật nhưng là thấy qua về gặp qua chân chính thuộc về hắn lại là không có mấy món cái này đoạn hoàng thiên trí tôn sương cho dù là đặt ở đại đế chi bảo bên trong cũng tuyệt đối được xưng ơ tụng trí bảo giá trị hay là vô cùng lớn hắn tự nhiên thích vô cùng nếu là mộ dung đạo hữu có hảo ý vậy ta liền từ chối thì bất kính nói hắn thoải mái đem hoàng tiên h trí tôn sương thu vào hệ thống không gian đúng rồi mộ dung đạo h i ế u ta nghe giang thiên giận nói ngươi chuẩn bị tìm người đi đại đế mộ địa tầm bảo không biết cái kia cái gọi là đại đế mộ địa là cái dạng gì địa phương có thể cho ta nói một chút không lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi đương nhiên có thể mắt thấy lâm vô đạo đối đại đế mộ địa cũng cảm thấy hứng thú mộ dung bạch lập tức cảm giác tinh thần đại chấn hiện tại hắn đã hoàn toàn không dám có bất kỳ lòng n h thị nếu là có thể cùng lâm vô đạo tổ đội cùng một chỗ ra ngoài tầm bảo vậy đối với mình mà nói cũng tuyệt đối là một cọc thiên đại chuyện may mắn nghĩ tới đây mộ dung bạch lúc này kỹ càng giới thiệu liên quan tới đại đế mộ địa ti n tức đầu tiên hắn lấy ra ra một t r ư ơ n g vũ trụ địa đồ mở ra tại trên mặt bàn đạo hữu mời xem cái này t r ư ơ n g vũ trụ trên bản đồ đánh dấu vị trí chính là tòa kia đại đế mộ địa cái này đại đế mộ địa vốn là một phương cao đẳng đại thế giới thái thanh tiên tộc mai táng tộc nhân mộ viên về sau thái thanh tiên tộc chỗ đại thế giới phát sinh to lớn biên cố bị hung tàn vũ trụ cường đạo cưỡng ép cấp đoạt thế giới bản nguyên theo chương bảy trăm bảy mươi bốn mười thế bị ngãn hoa cái này trường sinh giới cùng thần hoang thế giới như thế tương tự vừa vặt lớn hơn gấp hai nhiều một chút tại bọn chúng ở giữa nếu thật là thần khí chi địa như vậy trường sinh giới liền có thể là thần hoang thế giới cắt đứt kia một bộ phận bọn chúng ba chẳng lẽ là một thể đột nhiên lâm vô đạo trong lòng có một cái to gan suy đoán đồng thời càng nghĩ càng thấy đến khả năng nếu như hết thể đúng như ta phỏng đoán như thế sự tình liền trở nên có ý tứ a thừa dịp cơ hội lần này nói không chừng còn có thể đi trường sinh giới nhìn xem cũng không biết ở trong đó có hay không thiên đế tồn tại lâm vô đạo nhìn chằm chằm trước mặt địa đồ âm thầm suy tư cùng lúc đó mắt thấy hắn ngưng lông mày t r o n tư mộ dung bạch cũng không dám lên tiếng quấy dày đành phải lặng lặng địa chờ đúng rồi mộ dung đạo hữu cái tia đại đế mộ địa hiện tại có thể đi sao cái này còn không được đại đế mộ địa rơi vào kia phương vũ trụ thời không vô cùng bị dị lại chung quanh tồn tại kinh khủng vũ trụ phong bạo ta đoán chừng còn phải chờ một đoạn thời gian không sai biệt lắm muốn chừng mười năm vũ trụ phong bạo mới có thể ngừng sau đó mới có thể tiến nhập kia phương vũ trụ thời không mười năm lâm vô đạo khe nhữ mày đối với người bình thường tới nói mười năm khả năng rất dài nhưng đối với đại đế cấp độ người tu luyện mà nói mười năm bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua chỉ có hai người chúng ta đi sao dĩ nhiên không phải ta ngay tại tìm người tổ kiến một cái tầm bảo đoàn đội nhân số ước chừng ba đến năm người dáng vẻ nếu như đạo hữu có cái gì thân bằng hảo hữu loại hình cũng có thể để bọn hắn gia nhập vào mộ dung bạch cười đáp dạng này a nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng không khỏi k h ẽ động lúc này hắn có một cái to gan ý nghĩ ừ m ta cảm thấy nhân số cũng không cần quá nhiều tầm bảo chuyện này trọng yếu nhất còn phải nhìn thực lực mộ dung đạo hữu ta vừa vặn có hai cái bằng hữu mười phần năm hiệu tầm bảo mà lại thực lực đều vô cùng cương đại nếu như ngươi cảm thấy nếu có thể liền từ chúng ta mấy cái tổ đội đi hướng đại đế mộ địa đi lâm vô đạo nghĩ nghĩ nói đối với vấn đề này mộ dung bạch tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì lúc này sảng khoái đáp ứng tiếp lấy hai người lại là nói chuyện phiếm chỉ chốc lát lâm vô đạo liền dẫn diệp thanh đế b ọ n người rời đi huỳnh hoặc cổ tinh về phần giang thiên d ậ n thì là bị lưu lại tiếp tục vì lâm vô đạo thu thập các loại tình báo và tin tức đồng thời liên lạc mộ dung bạch ba ngày sau lâm vô đạo đầu tiên là đi một chuyến đồng lai tiên tộc hiểu rõ gần nhất tiên tộc gần nhất tình huống lập tức trực tiếp thẳng về tới chư thiên tri thành cựu thiên lâu tầng thứ tám lâm vô đạo đem một k h â vinh thi thể cùng hoàng thiên t r i tôn sương đều đem ra một khâu vinh chính là b ư ớ c thứ tám cổ tiên đế y theo trước mắt hắn tài lực là căn bản mang không đi ra bởi vậy chỉ có thể tạm thời đặt ở cựu thiên lâu lưu lại chờ về sau nhạc xác hệ thống cái này hoàng thiên t r i tôn sương ta có thể mang ra chư thiên tri thành sao giao tiền một vạn trước thiên thần tinh ách nghe nói như thế lâm vô đạo thở dài hắn cũng thuận miệng hỏi một chút thôi trong lòng cũng không ôm kỳ vọng gì nhưng phạm là chư thiên tri thành cùng cái khác thế hoặc là vũ trụ thu hoạch đến hết thẻ đồ vật đều muốn giao tiền mới có thể mang đi bất quá trước thiên thần tinh là cái gì đinh trước thiên thần tinh là thế giới bản nguyên biến hóa ra phẩm chất cao thần tinh một khối trước thiên thần tinh giá trị một ngàn tỷ cực phẩm thần tinh thì ra là thế Kìa thần nguyên đâu có phải hay không tại cực phẩm thần nguyên phía trên còn có trước thiên thần nguyên là đát hoàng thiên trí tôn sương bất quá là đại đế cấp độ bảo vật vì sao như t h ế quý túc chủ c â n minh bạch đại đế chi bảo cũng là phân phẩm chất t ỉ như thế giới đại đế kỷ nguyên đại đế thời đại đại đại đế v. v hoàng thiên trí tra tôn sương luyện hóa dung hợp về sau có thể để sinh linh có được thế giới đại đế tư chất cùng tiềm lực tự nhiên cực kỳ quý giá húng chi thế giới này đại đế hàm kim lượng phi thường cao tương đương với bản nguyên đại thế giới mạnh nhất đại đế một vạn trước thiên thần tình đã phi thường tiện nghi đây là đánh xong gãy về sau giá cả sao giá gốc chứ thiên c h i thành bên ngoài đồ v ậ n hết thẻ giá gốc không bớt ai nói như vậy ta ngay cả hoàng thiên trí tôn s ư ơ n g cũng mang không đi ra nghe được hệ thống trả lời lâm vô đạo phiền muộn đến cực điểm được rồi đã mang không đi ra vậy liền tạm thời trước để ở chỗ này đi dù sao xuất ra đi cũng không biết nên đưa cho ai hắn thở dài Cái ngoài à y n h n n t ra tôn sương, kỳ h vô địch triệu phật kỳ bắc minh mọi người cũng tương đối thích hợp trong mọi người lâm vô đạo coi trọng nhất tự nhiên muốn số kỳ vô địch nhưng là hoàng thiên trí tôn sương cho hắn không khỏi cũng đại tài tiểu dụng có chút không xứng với hắn vô địch chi tư về phần những người khác lâm vô đạo trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tốt chờ sau này hay nói đi thở dài hắn trầm ngâm một lát đem cơ nguyên kêu tới bài kiến công tử cơ trưởng quỹ nếu có người lấy đại đế kim đ a n tu thành đại đế nên như thế nào bổ túc tự thân căn cơ cùng nội tình đâu hồi công tử loại phương thức này tu thành đại đế căn bản là không có cách xem như chân chính đại đế nhiều nhất cũng chính là ngụy đế mà thôi mà muốn hoàn mỹ bù đắp căn cơ cùng nội tình biện pháp tốt nhất chính là chém dụng đại đế tu vi sau đó nện vững chắc tự thân một lần nữa chứng đạo còn có một loại phương pháp có thể mượn nhờ các loại đại đế cấp độ thần vật luyện hóa dung nhập tự thân tăng cường nội tình so với đại đế huyết mạch đại đế thể chất đại đế căn cốt các loại chỉ bất quá dù n g loại phương thức này tương lai tiềm lực có hạn muốn đột phá đến t ầ n g thứ cao hơn sẽ vô cùng gian nan cơ nguyên cung kính đáp ngay vậy lâm vô đạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cơ trưởng quỹ làm phiền ngươi đi giúp ta tìm kiếm hai phần hơi tốt một chút đại đế thần vật ta hữu dụng được rồi đúng rồi t i u thiên lâu bên trong có hay không thời đại đại đế cấp bậc thậm chí vũ trụ đại đế cấp độ bảo vật chương bảy trăm bảy mươi lăm thương thiên bảo huyết lớn ngũ hành đế x ư ơ n g tên thương thiên bảo huyết đẳng cấp đại đế giới thiệu vắn tắt lấy từ một phương trung đẳng đại thế giới một sợi thiên đạo bản nguyên diễn hóa tiên tiên đại đế chi bảo đem luyện hóa du nhập g n bản thân có thể thành liền cái thế đại đế tên lớn ngũ hành đế x ư ơ n g đẳng cấp đại đế c h ữ họ viết hoa có không đ u ô n g t ủ giới thiệu vắn tắt lấy từ một phương trung đẳng đại thế giới từ tiên tiên ngũ hành bản nguyên diễn hóa đại đế căn cốt luyện hóa về sau nhưng vì cái thế đại đế đại đạo chi nhãn bảo qua có quan hệ với hai loại đại đế chi bảo tin tức lập tức hiện ra tại trước mặt đối với cái này lâm vô đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu. cũng không tệ lắm cơ trưởng quỹ hai thứ này đại đế chi bảo bán thế nào giá gốc năm ngàn vạn ước cực phẩm thần tinh là hai loại cùng một chỗ vẫn là đơn giản giá cả đơn giản giá cả cơ nguyên cung kính đáp nghe nói như thế lâm vô đạo thầm thở dài một tiếng lúc này lấy ra một ngàn vạn ước cực phẩm thần tinh đưa tới ai lại không tiền a nhìn xem trong sổ sách chỉ còn lại sau cùng bốn trăm vạn ước cực phẩm thần tinh lâm vô đạo trong lòng không dâng lên một vòng đắm chát bây giờ của hắn chi phí là càng lúc càng lớn hy vọng cái kia đại đế mộ địa có thể làm cho ta kiếm một món hời đi ngoài ra thần hoang thế giới tài nguyên đã nhanh nếu không đủ đến bắt đầu chuẩn bị hướng thế giới bên ngoài phát triển đáy lòng của hắn không ngừng tính toán dứt lời lâm vô đạo tại cựu thiên lâu bên trong rừng lại một lát tiếp lấy liền về tới sơn lang giới thanh sơn thần miếu lần này hạ tại t r ư thiên tri thành hết thể chờ đợi hai tháng d ư ớ i sơn lang giới thì là đi qua thời gian hai năm tượng thần không gian lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía thần đàn phía dưới đồ sơn thương n g u y ệ t phát hiện nàng đã luyện hóa hơn phân nửa thiên địa chi lực t ự thân tu vi cũng đã đạt đến hoàng đạo trần đế dựa theo loại tốc độ này không bao lâu Cố có gắng liền thân ể nhiệm c đảo qua sơn l a n giới lâm vô đạo phát hiện ở chỗ này sinh sống thời gian hai năm kỷ bắc minh bọn người tựa hồ đã bắt đầu dung nhập cuộc sống ở nơi này lúc này bọn hắn đang cùng đồ sơn thị các tộc nhân cười cười nói nói trang diện nhìn tương đối hài hòa đối với loại biến hóa này lâm vô đạo tự nhiên là hài lòng bởi vì đây chính là kết quả hắn muốn ầm ầm tâm niệm vừa động hắn lấy thanh sơn đại ma thần vĩ lực trong nháy mắt đem kỳ bắc minh b ọ n người toàn bộ na di đến thần miếu đây là nơi nào a ta trước đó không phải tại thiên nhất lâu sau làm sao lập tức tới nơi này cái này tựa hồ là thần miếu nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ l ắ m đám người đầy mắt ngạc nhiên cùng kinh ngạc、so、cũng l i ề n tại bọn hắn chấn động cùng kinh nghi thời khắc nương theo lấy hạo đ ả n thần quang một đạo u y nghiêm hùng vị thần chi hư ảnh từ tượng thần phía trên hiển hóa ra ngoài bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần đ ô n hai năm g này g Tại có c h lòng của mọi người thái biến hóa rất lớn cho dù là đại đế kỳ bắc minh cũng nhận rõ sự thật không có ngày xưa chống cự cảm xúc biến hóa của bọn hắn lâm vô đạo đều thấy rõ đứng lên đi xem ra tại sơn lăng giới hai năm này các ngươi đều sinh hoạt không tệ mà lại cũng đều nhận rõ hiện thực đối với cái này bản thân rất vui mừng dù sao vô luận là đại thanh sơn hay là đại hoang cổ tộc tất cả đều là nguồn gốc từ tại đồ sơn thị đồng nguyên mà ra bây giờ trở về cũng là hợp tình hợp lý thanh âm vi nghiêm tư t ư ợ n g thần phía trên trầm rãi văng lên nghe nói như thế trong lòng mọi người có chút đắng chắc chắc cùng thở dài đều không có mở miệng nói chuyện xem như chấp nhận trở về đồ sơn thị kỳ bắc minh ngươi làm đại hoang cổ tộc đại đế tuy có đại đế chi danh lại không đại đế chi thực ngợi tiền nhân đại đế kim đan thành đạo cuối cùng không phải chính đồ xét thấy tình huống của ngươi bản thân đã vì ngươi tìm tới một phần lớn ngũ hành đế x ư ơ n g đây là vô thượng đại đế chi bảo đem luyện hóa dung nhập tự thân có thể bổ toàn ngươi tự thân căn cơ cùng nội t ì n h thành tựu cái thế đại đế đang khi nói chuyện lâm vô đạo đưa tay một chỉ một đoạn chán phóng hạo đạn thần quang ngọc chất xương sống lưng chống rông xuất hiện tại k ỷ bắc minh trước mặt sau đó tây k i a lớn ngũ hành đế x ư ơ n g lại hóa thành một vệ thần quang dung nhập vào k ỷ bắc minh trong thân thể ẩm ẩm tại thần quyền vĩ l ư ợ dưới lâm vô đạo trợ giút kỳ bắc minh tế luyện lớn ngũ hành đế sương làm cho cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau đương dung hợp sau khi hoàn thành kỷ bắc minh lập tức cảm giác được trong thân thể có hạo đ ạ m thần lực đang chạy quanh thân gân quốc huyết m ụ thậm chí linh hồn đều tràn đầy ngũ hành bản nguyên lực lượng thực lực của hắn so với trước đó cường đại vạn lần không thôi hiện tại hắn cảm giác cho dù là đại đế nhị trọng tiên hắn cũng có thể cùng tranh tài mà hết thể này tất cả đều đến từ lâm vô đạo ban cho lớn ngũ hành đế x ư ơ n g nghĩ đến đây kỷ bắc minh bỗng nhiên té quỵ trên đất đáy mắt bắn ra lấy mánh liệt kinh hỷ cùng tàng kích đa tạ đại thần tạo hóa tri ân hắn trùng điệp lớn bài nói chương bảy vạn ma chi thành tế thần đại điện đinh chúc mừng túc trụ ngươi bằng vào thực lực cường đại cùng nhân cách bị lực chinh phục vạn ma chi thành khiến cho trở thành thanh sơn thần quốc con dân khí vận chi hoa ba đoá đại đế triệu phật hướng ngươi thành kính cung phụng tế phẩm ngươi thu được một đoá hương hòa chi hoa vạn ma ngục chủ lệ thanh thần hướng ngươi thành kính cung phụng tế phẩm ngươi thu được một trăm đoá hương hòa chi hoa từng đạo băng lanh thanh â m nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà trong đầu vang lên vạn ma chi thành tại cử hành tế tự đại điện vang tâm niệm vừa động lâm vô đạo thần quyền cùng ý chí trong nháy mắt quán xuyên thế giới bích trướng giáng lâm đến táng thiên tri điệp g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp tại vạn ma chi thành chính giữa quảng trường khổng lồ bên trên lúc này chính tụ tập vô số người thân ảnh tại quảng trường ngay phía trước vị trí còn xây dựng một tòa tế đàn phía trên đứng sừng sững lấy cao vạn trượng uy nghiêm t ư ợ n g thần t ư ợ n g thân phía dưới có âm ti mệnh cùng triệu phật b ọ n người lúc này tại âm ti mệnh hiệu lệnh dưới lấy đại đế triệu phật cầm đầu toàn bộ vạn ma chi thành cùng chính đại ma sơn thủ phạm toàn bộ tụ tập đến trên quảng trường từng cái lấy cung kính tư thái quỵ giảm xuống đất thân xác đã có sợ hãi cũng có được mê man cùng luồm nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong nhìn xem một màn này lâm vô đạo cũng lộ ra tiếu dung âm ti mệnh thủ đoạn cùng năng lực vẫn là tương đối cường đại không thể so với thương nguyện t r ê n l ệ n h hắn nhẹ nhàng tán thường nói mặc dù không biết hai cái này nhiều tháng ở giữa âm ti mệnh đến tột cùng dùng biện pháp gì khiến cho vạn ma chi thành sinh linh lập tức trở nên như thế t h u ậ n theo nhưng lâm vô đạo cũng không quan tâm hắn muốn chỉ là kết quả hương hỏa một trăm triệu hương hỏa một tỷ hương hỏa năm mươi ức hương hỏa nương theo lấy từng đạo băng lãnh thanh âm nhắc nhở đại lượng hương hỏa như, như hồng thủy tuân hướng lâm vô đạo nửa ngày sau tại vạn ma chi thành ngàn vạn con dân thành kính cung phụ n g dưới lâm vô đạo thu hoạch đến khổng lồ hương hỏa thính danh lâm vô đạo thần vị thanh sơn đại ma thần thần giai thất giai đại thần hương hỏa một trăm năm mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi tư đoá hương hỏa chi hoa vạn ma chi thành mặc dù trưởng không cương vực không lớn nhưng là nội t ì n h lại là tương đương hùng hậu lần này hiến tế cùng cung phụng c h ọ n vẹn vì ta mang đến hơn mười vạn đoá hương hỏa chi hoa so với trước đó ba mươi sáu phương lớn thần tộc còn nhiều hơn nếu là lại nhiều đến mấy cái dạng này vậy cũng tốt lâm vô đạo hài lòng tầm nghĩ chim sẻ tuy nhỏ nhưng nội tỉnh lại vô cùng hùng hậu dù sao vạn ma chi thành tồn tại vô tận tuyến nguyệt không chỉ có lây triệu phật dạng này đại đế còn có đông đảo c h u ẩ n đế đại thánh những này đều không phải là ngoại giới ba mươi sáu phương lớn thần tộc có thể so sánh tự nhiên mà vậy mang tới hương hỏa càng nhiều mà tại đại lượng hương hỏa thôi thúc giới lâm vô đạo có thể cảm giác được hắn thần giai cũng tăng lên rất nhiều dựa theo cái tốc độ này chỉ cần lại đem đại h o a n g cổ tộc đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị dưới ta liền có thể tấn thăng bắt giai đại thần hắn ấ y mắt lướt qua một tia nhàn nhạt chớ mong việc này cơ hồ đã vắn đại đóng tuyển không ra một tháng nhất định có thể thành nghĩ tới đây hắn lại là quan sát một lát sau đó đem một sợi thần uy cùng ý chí giáng lâm táng thiên t r i địa ký thác vào tượng thần phía trên ông nương theo lấy một trận uy nghiêm hạo lớn thần quang tại ngàn vạn con dân kia ánh mắt k hiếp sợ bên trong một đạo thần chi hư ảnh tại tượng thần phía trên hiển hóa ra ngoài thần uy h à m cái toàn bộ vạn ma chi thành cung nên h đại thần giáng lâm nhân gian đông nhìn thấy lâm vô đạo giáng lâm táng thiên t r i địa thần đàn phía trên chủ tri tế thần đại điện ẩm tim mệnh lúc này quỳ xuống đất lớn mái thanh sơn đại thần nhìn xem âm t i mệnh cử động thần đàn phía dưới triệu phật đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó cũng té quỵ trên đất sau đó mang theo vô hạn kính cẩn cùng kính sợ túi đầu c u n g b á i cung nên đại thần triệu phật bái kiến thanh sơn đại thần đông đông đông hắn lễ b á i thanh âm truyền vào ngàn vạn con dân trong hai thấy tình cảnh này trên quảng trường tụ tập đám người từng cái cũng đi theo triệu phật nhao n h a u quỷ xuống đất lễ bái ở trong đó cũng bao gồm tề thanh vũ cùng t ề như phong hai người đây chính là đến từ ngoại giới cổ lão đổ núi thị thờ phụng thanh sơn đại thần a trong đám người thế thanh vũ nhìn chằm chằm nơi xa kia uy nghiêm hùng vị đến cực điểm thần c h i hư ảnh chấn động trong lòng đồng thời cũng tràn ngập tò mò đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết hương hỏa thần c h i cảm thụ được kia thả ra thần uy cùng lực lượng cho dù là nàng làm c h u ẩ n đế tâm thần đều tại kịch liệt rung động đồng dạng một bên tề như phong cũng là như thế thanh vũ chúng ta m u ố n phải tin phụng cái này đổ sơn thị thanh sơn đại thần sao ta nghe vị kia đại thiên sư nói chỉ cần thờ phụng thanh sơn đại thần trở thành hắn con dân liền có thể thu hoạch được tự do đi đi ra bên ngoài thế giới t h như phong mắt lộ hướng tới nói vô luận là táng thiên tri địa vẫn là thần khí tri địa từ xưa tới nay đều là một cái cự đại lồng giam nếu là có thể thoát ly nơi này đi đi ra bên ngoài rộng lớn thiên địa vậy dĩ nhiên là vô cùng chuyện hạnh phúc lúc này tại thế như phong trong lòng không khỏi dâng lên một tia hướng tới cùng sao động đừng nóng n ổ i xem trước một chút lại nói đã vị này thanh sơn đại thần ưng thuận hứa hẹn k i a hắn khẳng định phải hướng con dân thực hiện lời hứa nếu là thật sự có thể đi ra táng thiên tri địa đi đi ra bên ngoài thế giới tia thần khí tri địa chỉ sợ cũng đều vì chi đến c u n g đợi chút nữa t i n lặng theo dõi kỷ biến t h thanh vũ ngưng tiếng nói nghe vậy thế như phong nhẹ gật đầu lúc này k ề m chế nội tâm sao động tiếp tục chú ý đối với bọn hắn lâm vô đạo cũng không để ý tới lúc này ánh mắt của hắn đã rơi vào triệu phật trên thân triệu phật ngươi mượn nhờ tổ tiên phúc phận lấy đại đế kim đan thành đạo chỉ có đại đế chi danh lại không đại đế chi thực căn cơ cùng nội tình yếu đối u không chịu nổi hôm nay ngươi đã thành kính phụng dưỡng bản thân bản thân liền ban cho ngươi một cọc thiên đại tạo hóa bù đắp ngươi đại đế căn cơ uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang vọng vạn ma chi thành đồng thời còn tiếp tục hướng về phương xa không gian nhanh chóng quét sạch mà đi Hieu. đợi cho thoại âm rơi xuống chỉ gặp một sợi thần quang hiện hiện hóa thành một đoạn chất lỏng màu tự kim trôi lơ lửng ở triệu phật trước mặt trong đó ẩn chứa cực kỳ bàng bạc sinh mệnh nguyên lực cùng mênh mông thế giới bản nguyên khí tức đây là thương thiên bảo huyết có thể trợ ngươi thành t i ể u cái thế đại đế vê anh lâm vô đạo đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái đoàn kia thương thiên bảo huyết liền hóa thành một vệ thần t quang dung nhập triệu phật thân thể ngay sau đó lâm vô đạo lại lấy thanh sơn đại ma thần thần quyền cùng ý chí trợ giút triệu phật cưỡng ép luyện hóa thương tiên bảo huyết khiến cho tinh hoa hoàn mỹ cùng tự thân dung hợp ầm đương thương thiên bảo hết u y dung hợp hoàn thành triệu phật cả người tản ra cực đoan khí tức cường đại so với trước đó cường đại vạn lần không chỉ chương bảy t r ă ư ơ i bảy táng đạo vô thượng pháp đây là thế giới c h i môn nó kết nối táng thiên tri địa cùng b ả n thần chỗ thanh sơn thần quốc từ nay về sau nhưng phạm là táng thiên tri địa con nông dân đều có thể tự do ra vào đột nhiên tại mọi người c h ấ n kinh thời khắc có uy nghiêm hùng vĩ thanh âm chuyển khắp toàn bộ táng thiên tri địa cái gì thật có thể rời đi, đi đi ra bên ngoài thế giới đông nhiên nghe được tin tức này vô luận là vạn ma chi thành ngàn vạn con dân vẫn là đại đế triệu phật đều lộ ra mãnh liệt kinh hỷ dầm dầm từng đôi nóng bỏng con người chăm chú địa nhìn chăm chú lên hư không bên trên vạn trượng giới môn ánh mắt bên trong lộ ra vô hạn kích động Ô ô, đã bao nhiêu năm rốt cục có thể đi ra lao tử rốt cục có thể thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này ha ha ha thanh sơn thần quốc không biết kia là cỡ nào cảnh tượng đa tạ đại thần chiều cố đa tạ đại thần chiều cố phô thiên cái địa kinh hỷ thanh âm liên tiếp từ trong đám người truyền ra thứ hôm nay bắt đầu bọn hắn rốt cục tự do không chỉ có là bọn hắn lúc này liền ngay cả luôn luôn chấn định tề thanh vũ cùng t ề như phong hai người cũng là ngơ ngác nhìn qua kia cánh cửa thế giới ánh mắt bên trong lộ ra phân chấn cùng chờ mong rốt cục có thể đi ra thanh sơn đại thần có thể đánh vỡ ngày xưa thiên đạo ý chí cùng công s i ề n g một lần nữa tạo dựng thế giới thông đạo bậc này vô thượng thủ đoạn cùng vĩ lực quá cường đại cho dù là ta trường sinh đế tộc thập bắt tổ cũng tuyệt đối không cách nào so sánh cùng nhau thế như phong nắm chặt n ắ m đấm trong mắt chứa vô hạn kinh hỉ hắn cũng khát vọng thoát khỏi tòa này l ồ n giam thanh vũ chờ sau đó chúng ta cũng đi kia thanh sơn thần quốc xem một chút đi hắn chờ đợi nhìn qua tề thanh vũ đối với cái này t ề thanh vũ hít một hơi thật sâu nhẹ gật đầu ừng đã có thể giành lấy cuộc sống mới tự nhiên muốn đi ra xem một chút chỉ là đáng tiếc ta t r ư ờ n g sinh đế tộc đông đảo tộc nhân không có cái này may mắn vẫn như cũng bị vây ở thần khí chi địa nàng t h ở dài nói thanh vũ nói không chừng thanh sơn đại thần sẽ còn đem thần vực kéo dài đến thần khí chi địa đâu bất quá cứ như vậy chúng ta t r ư ờ n g sinh đế tộc liền phải thờ phụng thanh sơn đại thần trở thành hắn con dân không biết đại đế cùng tộc trưởng bọn hắn biết việc này về sau sẽ làm cảm tờ gì Tế chút như Phong có chút lo hầu nói, lo có hầu bởi ọ n hắn trường sinh đế tộc, mặc dù truyền thừa cổ lão, nội tình hùng hậu chi cực, nhưng không phụng hương hòa thần chi truyền thống. thừa hậu chi thờ hòa chi tộc, đế mặc cổ cực, có dù lão, b vậy bọn hắn cũng không xác định tề ngự thiên bọn người có thể hay không đồng ý thờ phụng thanh sơn đại thần mà một khi không đồng ý vậy bọn hắn trường sinh đế tộc chỉ sợ sẽ bị vĩnh viễn cầm tù tại thần khí chi địa nghĩ tới đây đối với trường sinh đế tộc tương lai vận mệnh thế như phong đáy lòng tràn đầy sầu lo trước đừng quản những thứ này đi một bước nhìn một bước đi thời gian sẽ cải biến hết thảy tại thời đại dòng lũ trước mặt cho dù là ta trường sinh đế tộc cũng vô pháp ngăn cản đại đế cùng tộc trưởng bọn hắn so với chúng ta thông minh ta tin tưởng bọn họ sẽ làm ra quyết định chính xác thế thanh vũ thở dài nói nghe vậy một bên t ề như phong nhẹ nhàng gật đầu không có trả lời đối với phản ứng của mọi người lâm vô đạo đều thấy rõ cũng có thể lý giải tâm tình của bọn hắn bất quá nên có quy củ vẫn là phải phải có dù sao vạn ma chi thành cùng thập vạn ma sơn hội tụ đều là cùng hung cực các c h i đồ lại cả đám đều thực lực cường đại nếu như không thêm vào đất thúc đi đến sơn lan giới tất nhiên sẽ cho hắn gây t h i họa thứ ba phàm là không tuân thủ sơn lăng giới quy củ người hết thể điều về táng thiên tri địa vinh thế không được ra thứ bốn táng thiên tri địa đi ra người chưa cho phép trong vòng một mươi năm không cho phép rời đi sơn lăng giới thứ năm lâm vô đạo đều đâu vào đấy ban bố lấy thần dụ nói xong hắn không để ý đến phản ứng của mọi người lúc này đem thần uy thu liễm rời đi vạn ma chi thành một lát sau hắn lấy chân thân đi tới táng thiên thần sơn lúc này trải qua hơn hai tháng chờ đợi phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều đã kết thúc tu luyện đồng thời đều có tương đối lớn biến hóa đầu tiên là phong đạo nhân tại tiếp thu thứ nhất sứ đồ diệp mịch toàn bộ lực lượng cùng xử lý xong hai cô đế thi về sau tu vi của hắn đột phá đến nhân đạo chuẩn đế nội tình so với vũ trụ thần vương diệp mịch còn muốn càng thêm cường đại thính danh phong đạo nhân thân phận một kẻ hủy diện tổ chức thành viên trộm mộ kẻ hủy diện thân phận hai trường sinh đế tộc người sáng lập tu h vi nhân đạo c h ư ở n đế thiên phú chân thực chi nhãn thể chất táng đạo chi thể dị tượng táng thiên lĩnh vực công pháp đại mộ thiên kinh kỹ năng táng đạo vô thượng pháp đại mộ vô thượng pháp lớn mai táng thuật táng thiên đại pháp đại lưu thả thuật đại na di thuật đại ẩn thân thuật cấm pháp táng thần một ư ơ i hai thước vật phẩm táng thư nhân đạo quyển thứ một ư ơ i táng thần chi mâu phá hư thần quốc hoàng kim thần mộ tuổi thọ bốn hai hai năm ba sáu hai g i chú một làm việc cả gan làm loạn cuộc đời thích nhất đào mộ đạo mộ. mộ đào mộ phần càng nhiều tu vi trướng đến càng nhanh hai đào mộ quá nhiều có hai ấp đức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 giới thiệu vắn tắt chuyên thuộc về phong đạo nhân vô thượng pháp một thân ở tại phần mộ bên trong nhưng hấp thu sinh linh toàn bộ khí v ậ n tuổi thọ tu vi linh hồn c ă n cốt huyết mạch v v hai thân ở tại phần mộ bên trong chiến lược lâm thời tăng lên một cái đại cảnh giới ba thân ở tại phần mộ bên trong vạn tà bất sâm vạn pháp bất diệt tên táng đạo vô thượng pháp đẳng cấp vũ trụ pháp cảnh giới chuẩn đ ề pháp giới thiệu vắn tắt chuyên thuộc về phong đạo nhân vô thượng pháp tổng cộng có lục đại táng theo thứ tự là táng thế gian táng thiên táng địa táng chúng sinh táng tiên chương bảy trăm bảy mươi tám đào phong đạo nhân góp tưởng chúc mừng ai nghĩ không ra lúc này mới hơn hai tháng không gặp phong đạo nhân các ngươi đều đã tu thành chuẩn đế chỉ có ta một người còn tại cổ thánh biên giới bồi hồi trầm mặc một lát lâm vô đạo dùng cảm khái ngữ khí nói trong ngôn ngữ lộ ra một tia hâm mộ phong đạo nhân cùng tần đạo phu tu vi tăng lên tốc độ nhưng nhanh hơn hắn nhiều h hát. hát. nhậm hinh đệ lần này ta cũng là đụng đại vận m à thôi trên thực tế ta cũng không nghĩ tới đào cái này táng thiên thần vương phân mộ sẽ một bước lên trời đạt tới chuẩn đế cảnh giới bất quá nói đến thu hoạch lần này thật đúng là thật lớn không chỉ tu thành nhân đạo c h u ẩ n đế càng là thu được táng thư quyển thứ mười thậm chí còn gặp được thứ nhất sứ đồ d i ệ p mịch ta cảm giác ta cùng hắn ở giữa là có liên quan liên phong đạo nhân cao mày vẻ mặt thành thật nói nghe nói như thế lâm vô đạo không nói gì ngược lại là một bên tần đạo phu nhịn không được điều khản lao phong tử hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng lai lịch của mình không hề tầm thường đi ngươi qua đây nhìn xem khối này phiến đá phía trên ghi chép có quan hệ với táng thiên thần vương d i ệ p mịch tin tức ta cảm thấy cái này xếp bằng ở trên quan tài người thân bí hẳn là ngươi tần đạo phu chỉ vào khối kia phiến đá ngưng tiếng nói ngay vậy phong đạo nhân cũng tò mò nhìn qua tới khi nhìn thấy phiến đá bên trên khắc vẽ nội dung lúc cũng đ ấ y mắt cũng lướt qua một vòng nhàn nhạt kinh nghi nhìn xem phía trên tình cảnh hắn có loại cảm giác đã từng quen biết nhưng là trong đầu cũng không có tương quan ký ức có thể là trùng hợp đi nếu như ta là người này lời nói bây giờ như thế nào lại cùng với các ngươi mà lại ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ký ức thật lâu phong đạo nhân thở thật dài một cái trên thực tế trong lòng của hắn đối với mình thân phận cùng lai lịch cũng lần thứ nhất cảm nhận được h i u kỳ lao phong tử trên đời này nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp cho dù ngươi không phải cái này trên quan tài người cũng chí ít cùng hắn có quan hệ còn có người này ta nhìn cũng có chút nhìn quen mắt cảm giác tựa hồ ở nơi nào gặp q u a giống như tần đạo phu nhìn chằm chằm phiến đá bên trên thủy hoàng thân ảnh nhữ mạnh trầm tư n g h e bọn hắn lâm vô đạo trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc bọn hắn một cái cùng sứ đồ d i ệ p mịch có quan hệ một cái cùng thủy hoàng có quan hệ xem ra lai lịch đều phi thường lớn a đ ấ y lòng của hắn âm thầm cảm thán đúng rồi tại các nơi tu luyện trong khoảng thời gian này ta đi thần hoang thế giới bên ngoài khai thác ra một đầu đảo mộ con đường Có m lúc, mộ, lúc này lâm vô đạo đánh gãy hai người châm tư mở miệng nói ra đại đế mộ điện ngay xong cái tên này phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức sinh ra nồng hậu giày đặc hưng nhậm huynh đệ đại đế mộ địa bên trong mai táng toàn bộ đều là đại đế sao phong đạo nhân xóa tay hỏi t h ầ n s ắ c phân chấn đương nhiên đại đế mộ địa vốn là một phương đại thế giới m ả n h vỡ tại sao xôi tuế n g u y ệ t trước đó từng là một cái cổ lão chủng tộc mộ viên về sau đại thế giới vỡ nát mộ viên cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát đại đế mộ địa rơi xuống vũ trụ hư không đại đế mộ địa bên trong mai táng đều là đại đế ngoài ra nếu là có thể thông qua mảnh vụ này tìm kiếm được cái khác mạnh vỡ vậy liền phát đại tài t toàn bộ đều là đại đế phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người càng nghe càng hưng phấn giảm như vậy thận không thể lập tức liền đi đến đại đế mộ địa là m ộ nhậm huynh đệ theo như lời ngươi nói k i a đại đế mộ địa ở xa thần hoang thế giới bên ngoài k i a đến lúc đó chúng ta làm như thế nào đi cái này bao trên người ta đến lúc đó ta mang các ngươi đến liền là Tốt! đúng rồi nhậm huynh đệ đây là ta cùng phong đạo nhân trước đó đào được hai cô đại đế thi thể cho ngươi đi mặc dù chỉ là đại đế kim đan thành đạo nhưng cũng mạnh hơn chuẩn đế còn có thể ép ra một điểm chất béo tần đạo phu đem hai cô đế thi đưa tới thấy thế lâm vô đạo cũng không có khắc khí tay áo huy động trực tiếp đem thu nhập hệ thống không gian làm xong đây hết thảy ba người đem mộ thất bên trong phiến đá toàn bộ bóc sau đó mới là đi ra táng thiên thần vương mộ khi bọn hắn đi ra thần mộ về sau giương mắt nhìn lên chỉ gặp cùng nói lâm vẫn như c ũ không nhúc nhích địa quỷ ở nơi đó t h ủ y tổ nhìn xem phong đạo nhân xuất hiện cùng nói lâm lại là lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính tư thái lê bái đều nói ta không phải nhà người tổ tông người nhận lầm người rồi phong đạo nhân bất đắc dĩ thở dài nói mặc kệ người khác nghĩ như thế nào thấy thế nào dù sao hắn sẽ không cho là mình là trường sinh đế tộc tổ tông rất rõ ràng bọn hắn táng ậ y che đều đánh không đến nhà lão phong tử người ta đều ở nơi này quỳ đã hơn hai tháng nếu không ngươi liền thừa nhận a tần đạo phu t r e o kẹo nói、Cút. muốn làm tổ tông lời nói chính ngươi đi làm dù sao ta không có dạng như vậy tôn phong đạo nhân hung dữ quát ha ha ta ngược lại thật ra nghĩ a đáng tiếc người ta không nhận a ngươi hugh cũng liền tại hai người bọn họ t r e o chọc thời khắc đột nhiên có một vệ thần quang phá toái hư không giáng lâm đến táng thiên thần sơn tập trung nhìn vào lại là một người quân cũ đại thiên sư nhìn xem người tới vô luận là phong đạo nhân hay là tần đạo phu đều lộ ra ngoài ý mớn ba vị đã lâu không gặp âm ti mệnh đi vào trước mặt cười h í p mắt lên tiếng c h à o s ắ c thực có một đoạn thời gian không thấy đại thiên sư làm sao lại tại táng thiên tri điệp chẳng lẽ lại cũng là bị dòng người thả phong đạo nhân nháy mắt ra hiệu mà hỏi thăm đối với cái này âm ti mệnh cười lắc đầu ta cũng sẽ không bị lưu vong cái này thần hoang thế giới thiên đạo cũng vô pháp thẩm phán cùng lưu vong ta trên thực tế cái này táng thiên tri điệp đã đặt vào đến ta thanh sơn thần quốc thống trị hạ cái gì t h n g thiên tri đ i ệ đã bị đổ sơn thị thống trị nhanh như vậy bỗng nhiên nghe được tin tức này phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới thanh sơn thần quốc động tác nhanh như vậy đại thiên sư vậy ngươi đi vào cái này táng thiên thần sơn là vì tần đạo phu có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ta là vì cùng nói lâm mà đến hả cùng nói chương bảy trăm bảy mươi chín đại đế gia nhập liên minh nội t ì n h tăng vọt ách ngươi nhìn ta làm gì mắt thấy cùng nói lâm đem ánh mắt nhìn phía mình phong đạo nhân không khỏi phiền muộn n i ế t miệng hắc hắc ngươi thế nhưng là trường sinh đế tộc tổ tông a tổ tông ở chỗ này hắn tự nhiên muốn chứng cầu ý kiến của ngươi nha trên n đạo phu cười t thực nói. tế vị tiêu n thanh sơn đại thần đối đãi con dân của mình vẫn là vô cùng không tệ nếu quả thật có thể thoát khỏi gông cùng xiềng xích trung hoạch tự do đối với các ngươi trường sinh đế tộc mà nói cũng không phải chuyện xấu có lẽ có có thể được không tưởng tượng được tạo hóa đâu phong đạo nhân nhịn không được nói hắn lời này vừa ra lập tức đưa tới tần đạo phu ánh mắt quá i dị các ngươi cũng đừng nghĩ sai ta chỉ là nhìn hắn bị cầm tù ở chỗ này quái đáng thương cho nên biểu thị đồng tình mà thôi mà lại đây cũng chỉ là chính ta ý nghĩ về phần bọn hắn như thế nào quyết định không liên quan gì đến ta phong đạo nhân hử một tiếng nói dứt lời hắn đem đầu xoay đến một bên căn bản không nhìn tần đạo phu kia khinh bị ánh mắt cùng lúc đó đang nghe phong đạo nhân về sau cùng nói lâm lại trải qua một phen nghị sâu tính kỹ cuối cùng hắn nhẹ gật đầu đại thủy tổ đều đồng ý ta tự nhiên tuân theo hôm nay ta đại biểu trường sinh đế tộc nguyện ý gia nhập thanh sơn thần quốc từ đây thờ phụng thanh sơn đại thần cùng nói lâm lấy vô cùng trịnh trọng tư thái nói nghe nói như thế âm ti mệnh khỏe miệng nhất lên tán thưởng tiểu dung chúc mừng ngươi là một m cái anh minh lại cơ chí quyết định từ ngày này trở đi trường sinh đế tộc chính là ta thanh sơn thần quốc một phần tử có đại thần dẫn đầu tương lai nhất định cực điểm huy hoàng hiện tại liền để ta đại biểu đại thần giúp ngươi thoát ly khổ hải đi đang khi nói chuyện tại mọi người nhìn chăm chú chỉ gặp âm ti mệnh bàn tay nhẹ nhàng một nắm một cây cổ lao thần bí quyền trượng màu đen chống rông xuất hiện trong tay trên đó tựa hồ c u ố n quanh lấy vận mệnh k h í t ứ c cùng vĩ lực thiên mệnh q u y ề n trượng nhìn xem âm t i mệnh lấy ra cổ lão q u y ề n trượng lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng trầm tinh thần quang thứ này chính là âm t i mệnh mệnh thư bên trong lấy được vô thượng trí bảo có thể trưởng không cùng hiệu lệnh thiên mệnh a cây quyền trượng này thế mà cùng mệnh số có quan hệ cái này âm t i mệnh tựa hồ cũng cực kỳ bất phạt a trước kia quả nhiên là khinh thường hắn cách đó không xa phong đạo nhân ánh mắt đảo qua thiên mệnh quần trượng con ngươi cũng có chút co giù lại giờ phút này hắn từ nơi sâu xa tại âm ti mệnh trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp khí t ứ c nhất là trong tay hắn thiên mệnh quần trượng càng làm cho hắn có chút hoảng hốt dám như vậy tựa hồ có thể thẩm phán hắn đồng dạng âm ti mệnh lại có thể đùa bỡn cùng thao túng mệnh số vị này đại thiên sư cũng là ngoan n h â n a cùng một thời gian tần đạo phu trong lòng cũng đối âm ti mệnh có một tiệm k i ề n kỵ hai người bọn họ tâm tư cùng phản ứng âm ti mệnh cũng không có để ý tới bằng vào ta danh nghĩa xác lệnh nơi đây thiên mệnh thêm ạ i cùng nói tới người bên trên thiên mệnh vô hiệu hôm nay cho phép còn thân tự do thứ này về sau m ệ ngay h hết về thanh sơn đại thần số sơn quy t về n đại r ư khống. k nhiên, âm ti mệnh Đột ti i âm thanh bình nghiềm, trên táng thiên thần trời thoại trong bình nghiêm, Hán, như sao. sơn văng lên. Xôn Đương thoại âm rơi xuống n em sấm. âm g rơi là mắt, lập tức có một tức lập có cỗ huyền diệu sau ứ c mạnh khó lượng, khó r chỉ đến cùng đến nói tới người bên trên. Ngay tới a s đó tại lâm vô đạo ba người kia ngạc nhiên trong ánh mắt bó kia trói tại cùng nói tới người bên trên xích s á t lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát vẹn vẹn mấy hơi thở những cái kia cùng táng thiên tri địa tương liên xích sắt liên hóa thành bột mịn cùng bụi bặm tan thành mây khói nguyên bản thêm tại cùng nói tới người bên trên thiên đạo gông s i ể n g và g i a m cầm hoàn toàn tan thành mây khói chật chật quá thần kỳ đại thiên sư hảo thủ đoạn a nhìn trước mắt một màn phong đạo nhân cùng tần đạo phu liên tục tán thưởng không thôi l i ê n ngay cả lâm vô đạo cũng là mắt lộ ra tán thưởng vận mệnh lực lượng s á c thực bị tiên một lời phía dưới liền thiên địa đều muốn cúi đầu hiện nay âm t h i mệnh mới chỉ là chuẩn đế nhất trọng tiên liền có thể trưởng khống toàn bộ táng tiên tri địa thiên mệnh nếu là hắn tu thành đại đế hay là thiên đế thậm chí sau khi thành tiên lại nền kinh khủng c ớ nào nghĩ đến đây lâm vô đạo đấy lòng cũng không nhịn được dâng lên một vòng trầm mong âm ti mệnh nắm giữ lấy một bản hoàn trình thiên thư mà lại tự thân vẫn là chín đại trưởng khống giả đứng đầu thành tựu tương lai nhất định vô khả hà lượng lâm vô đạo rất y ế u k ỷ hắn có thể đi đến một bước nào ta trùng hoạch tự do một bên khác nhìn xem trên thân kia bị giải trừ xiềng xích cùng tiêu tán không còn thiên đạo công s i ề n g cho dù là lấy cùng nói lâm kia trầm ồn tâm tính cũng không nhịn được nổi lên trận trận vận sóng đồng thời nhìn về phía âm ti mệnh ánh mắt cũng tràn đầy kiên kỵ trường không số trời cùng vận mệnh mở miệm chính là trời sấm loại thủ đoạn này cùng vĩ lực cho dù là hắn. đều không thể tưởng tượng xem ra thủy tổ cùng thanh sơn đại thần quan hệ tựa hồ không phải bình thường ta trưởng sinh đế tộc bị lưu vong cầm tù ở đây hơn ba trăm vạn năm bây giờ cũng nên là thời điểm giải thoát húng chi đây là thủy tổ lão nhân gia ông ta phát chỉ càng thêm không thể vi phạm cùng nói lâm trong lòng yên lặng thầm nghĩ đông sau đó hắn hung hăng hít một hơi thật sâu nửa quỳ tại âm t i mệnh trước mặt đa tại đại thiên sư ân cứu mạng từ hôm nay trở đi cùng nói lâm cùng toàn bộ trường sinh đế tộc nguyện đặt vào thanh sơn, thần quốc, thế thờ thanh sơn đại thần không rời không bỏ nếu có vi phạm trời chu đ ấ diệt hắn lấy vô cùng trịnh trọng vô cùng kiên định tư thái lớn bài nói thấy thế âm ti mệnh gật đầu cười đưa tay đem cùng nói lâm đỡ dậy đều là người một nhà không cần đi này lại lễ hiện nay chương bảy trăm tám mươi thần khí chi địa chiến tranh tận thế cấm khu ma thiên thế gia lúc này tại chính đông phương một tòa sườn đồi phía trên có hai cái cái thế phi phạm nam tử trung niên chính khoan thai tự đắc phẩm trà đánh cờ một người trong đó m ặ t như q u a n ngọc toàn thân trên giới lộ ra nho nhã khí t ứ c nếu như thiên nhân hắn rõ ràng là trường sinh đế tộc đương đại đại đế tể ngự t i ê n hiện nay đã người này chính là ma thiên thế gia nguyên đồ đại đế cùng tề ngự thiên đồng dạng là đại đế nhị trọng thiên tu vi nguyên đồ hình thanh vũ bọn hắn tiến vào táng thiên tri địa đều đã hơn nửa năm đến nay đều chưa hề đi ra sẽ không phải ngoài ý muốn nổi lên đi nhẹ nhàng hớp miếng trả tề ngự thiên hướng về đối diện chính bản thân ngồi ngay ngắn nguyên đồ đại đế ngưng lông mày hỏi dựa theo dĩ vãng tình huống tiến vào t á n g thiên tri đ ị a thăm tủ trên cơ bản sẽ không vượt qua một tháng liền ra tới nhưng mà lần này thăm tủ vậy mà trôi qua hơn phân nửa năm vẫn như c ũ không thấy tề thanh vũ tung tích của bọn hắn điều này không khỏi làm tề ngự thiên cảm thấy có chút lo lắng thế minh thanh vũ bọn hắn hồn đăng vẫn sáng sao nguyên đồ đại đế rơi xuống một tử nhàn nhạt hỏi ngay vậy tề ngự thiên nhẹ nhàng gật đầu ừng vẫn sáng đã như vậy vậy liền đại biểu bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng có lẽ là xuất hiện tình huống ngoài ý mới thì như gặp chiến tranh dù sao từ xưa đến nay trong t á n g thiên tri địa vạn ma c h i thành cùng đại hoàng của cổ tộc chiến tranh kéo dài mấy trăm vạn năm t h a n h vũ nếu như bọn hắn vận khí không tốt gặp được chiến tranh có lẽ xuất hiện thời gian liền sẽ chỉ hoãn bất quá ta tin tưởng y theo bọn hắn thực lực cho dù là tao nộ chiến tranh cũng hoàn toàn có thể sống sót loại tình huống này trước đó đã từng xuất hiện qua mấy lần cho nên tề huynh ngươi không cần lo lắng kiên nhẫn chờ đợi là được ta tin tưởng nhiều nhất thời gian một năm bọn hắn liền sẽ ra húng chi thành vũ bên cạnh bọn họ còn đi theo trời xanh sứ giả không có việc gì nguyên đồ đại đế một mặt bình tĩnh ngãn ủi nghe nói như thế tên ngự thiên n h i u n h ư mày cuối cùng thở dài chỉ hy vọng như thế a nói hắn chính là cùng nguyên đồ đại đế chăm chú đánh cờ bất chi bất giác đã đến lạc nhật thời gian h i u coi như giữa hai người đánh cờ sắp phân ra thắng bại thời điểm đột nhiên phương xa không gian chuyển đến một đạo thanh âm r ồ n rợn rợn đại đế thần linh đại địa đại diễn thần triều quy mô xâm lấn hiện nay đã cùng lưu vân thiên tông giao chiến nương theo lấy lo lắng vạn phần thanh âm một cái thiên đạo chuẩn đế tu vì thanh ý láo giả g á n g lâm đến đoạn nay cái gì đại diễn thần triều xâm lấn đông nhiên nghe được tin tức này vô luận là tề ngự thiên hay là nguyên đồ đại đế thần sắc đều là biến đổi chuyện gì xảy ra ta cổ hoang đại địa cùng thần linh đại địa mười vạn năm trước đã từng ký kết khế ước lẫn nhau không còn khai chiến vì sao thần linh đại địa đột nhiên bộ i ước tề ngự thiên trầm giọng hỏi cổ hoang đại địa chính là thời đại trước nhân tộc sinh tồn địa phương từ trường sinh đế tộc ma thiên thế gia lưu vân thiên tông trường thống trị hết thể có ba vị đại đế thần linh đại địa đồng dạng là thời đại trước nhân tộc nhưng lại từ đại diễn thần triều thống trị đồng thời thờ phụng hương hỏa thần chi đại diễn thần triều thần linh chính là một vị nhất giai thượng vị chủ thần thực lực sánh vai nhân gian đại đế tam trọng tiên cho tới nay vì tranh đoạt có hạn tài nguyên cổ hoang đại địa cùng thần linh đại địa đều sẽ buộc phát nhân thần c h i chiến chỉ bất quá theo thuế nguyệt địa trôi qua hiện nay thần khí c h i địa tài nguyên càng ngày càng ít gần như khô kiệt trạng thái bởi vậy cổ hoang đại địa cùng thần linh đại địa tại mười vạn năm trước ký kết không xâm phạm lẫn nhau khế ước duy trì mười vạn năm bình tĩnh nhưng mà để tệ ngự thiên bọn hắn không có nghĩ tới là lúc này mới vẹn vẹn qua mười vạn năm thần linh đại địa liền theo không nén được đại đế tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm căn cứ mây trôi đại đế phái người mà nói đại diễn thần đế thà đạo sơn nâng đại diễn thần triều chi lực tiến công cổ h o a n g đại địa ngoài ra đại diễn thần đế đã đột phá đại đế tam trọng tiên thanh ý láo giả cung kinh đáp t thà đạo sơn đột phá đại đế tam trọng tiên lời này vừa ra tề ngự thiên hai người thần sắc đ ố n g nhiên đại biến đại đế hiện nay lưu vân thiên tông mây trôi đại đế chính dẫn người liều chết chống cự thỉnh cầu chúng ta lập tức xuất binh viện trợ bằng không mà nói cổ h o a n g đại địa rất có thể gặp t a i hỏa ngập đầu thanh ý láo giả vội và nói bản đế lập tức tiến về ngươi lập tức trở về đi trường sinh đế tộc triệu tập tất cả thánh nhân trở lên tộc nhân chuẩn bị rõ nghe được mệnh lệnh thanh y lão giả lập tức thay đổi thần châu phá không mà đi tại hắn rời đi về sau tề ngự thiên cũng không có chút do dự nào trực tiếp bước ra một bước biến mất ngay tại chỗ cùng một thời gian nguyên đồ đại đế thần sắc cũng biến thành vô cùng n mừng trọng nguyên tranh lập tức triệu tập ta ma thiên thế gia thánh nhân phía trên tộc nhân tiến về lưu vân thiên tông nên chiến đại diễn thần triều trận chiến này liên quan đến sinh tử để tổ đ ị a bên trong lão g i a hỏa toàn bộ đều đi ra bản đế đi đầu một bước dứt lời không kịp quá nhiều bố trí nguyên đồ đại đế liền theo sát sau lưng tề ngự thiên phá không mà đi từ xưa tới nay cổ hoang đại điệu bên trên tam đại thế lực vẫn luôn là đồng khí liên tri cộng đồng đối kháng thần linh đại điệu một khi buộc phát chiến tranh đó chính là cả tộc mà chiến nếu là thua nhất định phải bỏ mình tộc d i ệ t bởi vậy đang nghe đại diễn thần triều quy mô thời điểm tiến công tề ngự thiên cùng nguyên đồ đại đế mới có thể vội vã như thế đồng thời không cần suy nghĩ trực tiếp vận dụng toàn bộ át chủ bài át chủ bài chính là dùng để sử dụng nếu như tộc đàn đều vong còn lại lại nhiều nội tỉnh cùng t h lực cũng không có một chút tác dụng nào một trận chiến này không thành công thì thành nhân hoặc là đem đại diễn thần triều đội đi ra hoặc là tam đại thế lực hết thể hủy diệt chương bảy trăm tám mươi mốt trường sinh đại hộ pháp cái gì phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai cái này cho nói lại trở lại thần hoang thế giới ta che trời bọn hắn không phải bị lưu đày tới thần khí chi địa sao làm sao trở về cái này thần hoang thế giới lại không bình yên thật vất vả mới đưa hai cái này ôn thần đưa tiễn tại sao lại trở về đây hoa cái vòng vòng nguyện rủa bọn hắn chửi mắng cùng kêu lên thanh nhâm từ thần hoang thế giới các liên tiếp vang lên thất đức tổ ba người một lần nữa trở về đối với toàn bộ thần hoang thế giới mà nói đều là một trận tai nạn trời mới biết bọn hắn sau khi trở về lại sẽ làm ra cái gì chuyện thất đức tới nghĩ tới những thứ này thần hoang khắp nơi trên thế giới thế lực lớn nhao nhao phái người thủ hộ nhà mình mộ tổ sợ bị thất đức tổ ba người nhớ thương một bên khác so với thần hoang thế giới bối rối tại trở lại sơn lang giới về sau phong đạo nhân một nhóm ba người lúc này câu kiên đáp đ ố i đi hướng thiên nhất lâu thật vất vả ra dù sao cũng phải tìm một chỗ h ả o h ả o chúc mừng một chút sau đó tiêu sái khoái hoạt một phen về phần tề đạo lâm thì là bị âm ti mệnh mang theo đi đến thanh sơn thần miếu a trường sinh đế tộc người Đương tề cho lâm đến lúc, h tận của hắn này nàng đã liên tục tiến hành chín lần phạt tổ huyết mạch thuật khiết so với ngươi cũng không kém bao nhiêu đồng thời tề thanh vũ còn chiếm được các ngươi thủy tổ phong đạo nhân khí tức ảnh hưởng không bao lâu liền có thể tiến hành lần thứ m ộ ư ơ i p h ả n tổ nàng này có thành tiên tri tư tương lai tiền đồ hay là vô cùng rộng lớn nhìn xem tề đạo lâm thần sắc dị dạng âm t i mệnh cười giải thích nói ngay vậy tề đạo lâm tán thưởng gật gật đầu quả thật không tệ Bá. đang nói chỉ gặp ở phía xa du ngoạn tề thanh vũ giống như là cảm ứ n g được cái gì trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn sang Vâng anh. khi nhìn thấy tề đạo lâm thời điểm trong cơ thể nàng huyết mạch c h i lực đống nhiên quần quẫn không ngừng một cỗ cường đại kính sợ đống nhiên quét sạch toàn thân trường sinh đế tộc tề thanh vũ bãi kiến thập bắt tổ không có chút gì do dự tại đệ xuống nội tâm chấn động về sau tề thanh vũ lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đi tới tề đạo lâm trước mặt ngay sau đó lấy vô cùng cung kính tư thái quỳ xuống đất l ư ợ n b á i cái gì người này là thập bát tổ nhìn xem tề thanh vũ bất thình lình cử động t ề như phong cũng bị giật nảy mình b á i kiến lao tổ tông hắn run run dày dày địa b á i xuống dưới đáy mắt bên trong nhấp nô manh liệt kinh hị cùng phần chấn đã bao nhiêu năm bọn hắn trường sinh đế tộc tổ tông rốt cục trùng h ạ c h tự do có thể tưởng tượng một khi thập bát tổ trở về bọn hắn trường sinh đế tộc tất nhiên muốn nên đón huy hoàng nhất thời đại đến lúc đó hùng ngồi cổ hoang đại đ ị a thậm chí chấn áp toàn bộ thần khí chi đ ị a cũng là tùy tiện mà nâng sự tình càng nghĩ đáy lòng của hắn kích động càng làm mãnh liệt mà so với tề thanh vũ cùng t ề như phong vô hạn phân chấn cùng k i n h hỉ tề đạo lâm thần s ắ c lại là tương đương bình tĩnh đều đứng lên đi hiện nay trường sinh đế tộc là cái gì tình huống trần mặc mấy phần tề đạo lâm mang theo vô hạn tăng thương nhà tâm thanh dọ hỏi hồi bẩm thập bắt tổ hiện nay trường sinh đế tộc mặc dù không còn ngày xưa chi huy hoàng cùng rầm rộ nhưng cũng có thể duy trì chủng tộc truyền thừa dưới mắt trong tộc có một vị đại đế tên là tề ngự tiên Tu Vi l thao thao sau một hồi hắn thở thật dài một cái trong ngôn ngữ tràn đầy cảm khái đối với trường sinh đế tộc bây giờ tình huống hắn vẫn tương đối hài lòng chỉ cần không có bị diệt tộc với hắn mà nói đều coi là chuyện tốt về phần cuộc khởi l ậ p lại ngày xưa vinh quang đó bất quá là vấn đề thời gian thôi các ngươi hẳn là đều gặp thủy tổ a phải thế nhưng là thủy tổ lão nhân gia ông ta giống như không nhớ rõ cũng không thừa nhận là trường sinh đế tộc tổ tông ừ n thủy tổ làm như vậy tự nhiên có l ã o nhân gia ông ta nguyên nhân chúng ta không cần hỏi nhiều mọi thứ nghe theo lão nhân gia ông ta pháp chỉ là đủ đúng rồi bản tọa đã đáp ứng từ ngày này trở đi trường sinh đế tộc gia nhập vào thanh sơn thần quốc từ đây thờ phụng thanh sơn đại thần bởi vậy các ngươi hiện tại cũng đều thuộc về thanh sơn thần quốc con dân chờ bản tọa bãi kiến quá lớn thần chi về sau liền về trường sinh đế tộc tê đạo lâm thanh âm chầm chầm vang lên、à. trường sinh đế tộc gia nhập thanh sơn thần quốc rồi đông nhiên nghe được tin tức này vô luận là tề thanh vũ hay là tề như p h o n g đều trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn đầy mắt không dám tin mà đối với bọn hắn c h ấ n kinh tề đạo lâm lại là một mặt bình tĩnh cùng lạnh nhạt đi thôi đã tới liền cùng đi b á i kiến đại thần rõ cứ việc đối tại tin tức đột nhiên xuất hiện này tề thanh vũ trong hai người tâm chấn động không gì sánh nổi nhưng là tề đạo lâm bọn hắn nhưng cũng không dám chống lại lập tức tại âm ty mệnh dẫn đầu dưới bọn hắn mang vô cùng phức tạp tâm tình từng bước một tiến vào thần miếu một bên khác thiên nhất lâu bên trong thừa dịp phong đạo nhân cùng tần đạo phu tiêu sái khẽ hở lâm vô đạo cũng trở về về đến thanh sơn thần miếu xôn xao nương theo lấy một trận uy nghiêm hạo lớn thần uy tại tề đạo lâm đám người nhìn chăm chú một đạo thần chi hư ảnh tại tượng thần trên không hiển hóa ra ngoài cùng nên đại thần mắt thấy lâm vô đạo giáng lâm ấ m ti m ệ n h đương quỷ xuống đất lớn bài nói trường sinh đế tộc tề đạo lâm bài kiến đại thần trường sinh đế tộc tề thanh vũ bài kiến đại thần trường sinh đế tộc tề như phong bài kiến đại thần đông đông đông ba người theo sát phía sau đứng lên đi theo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang lên lập tức có một cỗ sức mạnh to lớn thần bí giáng lâm đem mọi người từ dưới đất nâng lên tề đạo lâm người rất không tệ người ngày xưa chính là thiên đế bây giờ mặc dù đánh rất p h à m trần nhưng nội tỉnh cùng căn cơ còn t ạ i không bao lâu l i ề n có thể lại lên thiên đế chi cảnh tề thanh vũ huyết mạch liên tục phản tổ chín lần thậm chí sắp tiến hành lần thứ mười phản tổ tiền đồ cũng là vô cùng rộng lớn bây giờ các người đã gia nhập thanh sơn thần quốc ngay hôm đó lên chính là b ả n thần chi t ử dân ẩm t i mệnh sau đó truyền bản thần thần dụ sắc phong tề đạo lâm vì thanh sơn thần quốc trường sinh đại hộ pháp t h thanh vũ vì thần chi sứ đồ Thế thần Như Phong vì cùng h hầu. Cần tuân thần dụ. Âm ti mệnh không người xác nhận. Hưu hưu hưu. i người ti người Cần tuân xác c Âm dụ. lúc đó đương lâm vô đạo thanh â m vang lên sắt na lại là có ba đạo thần quang từ tượng thần hạ xuống chui vào ba người m i tâm lại là hắn phân biệt ban cho ba người một đạo p h á p m ô n ban cho tề đạo lâm chính là thiên đế pháp thần hoang mười hai thế ban cho tề thanh vũ chính là phục thiên ba thức ban cho tề như phong chính là thần vũ ba thức thần hoang mười hai thế cảm thụ được thần hồn bên trong hiện lên phát n ô n tề đạo lâm tâm thần hơi chấn động một chút môn này cổ lao đến cực điểm thiên đế pháp hắn tự nhiên là nghe nói qua Chính dù sao vô luận là phục thiên ba thức vẫn là thần vũ bắt thức đối với bọn hắn mà nói đều có thể cực lớn trình độ mà tăng lên chiến lược đa tại đại thần đa tại đại thần đa tại đại thần ba người cung kính lượt máy Tề đạo lâm người hơn đã có vô ạ n năm trường sinh chưa hề quay về đạo không để ý đến phản ứng của bọn hắn trong nháy mắt thu liêm thần uy đem ý thức rút lui tự thần các ngươi chuẩn bị một chút liền về trường sinh đế tộc đi lâm vô đạo sau khi đi âm ti mệnh đem kêu ba khối thông hướng thần khí chi địa ngọc phủ đưa tới tề đạo lâm trước mặt thấy thế tề đạo lâm nhẹ gật đầu tại trong thần miếu hơi dừng lại về sau Hắn thanh như phòng, liền dẫn cùng rời tề tề vũ đương i Ngay t h ô n táng thiên g qua tri đạo ị a địa. về tới thần tri khí thượng thăng Trước vô lâm bọn người rời đi về sau lâm vô đạo trầm ngâm m ấ y phần vung tay lên đem táng thiên đồng quan bảy tại trên mặt đất tiếp lấy lại lấy ra kia hai c ố đại đế thi thể hệ thống ta muốn tiến hành định hướng nhặt xác toàn bộ muốn t r ọ c d i ậ n vận giá trị cái này hai cỗ đế thi đã có vài chục vạn năm t u ế nguyện mặc dù không có mục nát nhưng là trong đó tinh hoa cũng trôi mất hơn phân nửa nếu là lấy luyện thi lô du n g luyện một phần trăm tỷ lệ cũng ép không ra nhiều ít chất béo tới ngoài ra khung minh đại đế hai người đều là lấy đại đế kim đan thành đạo mỹ đế bản thân không cách nào cùng ngoại giới đại đế so sánh bởi vậy trên người bọn họ cũng không có cái gì đồ tốt hiện nay lâm vô đạo trong tay có đông đảo nuốt vàng l ứ a thú tại cao khóc đòi ăn cho nên hắn quả quyết lựa chọn khí vận giá trị nói cho cùng vẫn là quá nghèo đinh ngươi liệm khung minh đại đế thi thể trải qua hệ thống gấp trăm lần cường hóa về sau ngươi thu được ba mươi đoá khí vận chi hoa ngươi liệm thanh phong đại đế thi thể trải qua hệ thống gấp trăm lần cường hóa về sau ngươi thu được hai mươi lăm nghìn đoá khí vận chi hoa hai đạo thanh âm nhắc nhở từ não hải vang lên quả nhiên ngụy đế vẫn là căn bản là không có cách cùng chứng đạo đại đế so sánh liền liền thân bên trên khí vận cũng ít đến đáng thương bất quá may mắn là hai cô đế thi đều không có thất bại lâm vô đạo ngầm thở dài tăng thiên tri điệu bên trong đại đế cũng không có gì có thể trông c ậ y vào tiếp xuống đ ế lượn tay thăng cấp một chút trong tay các loại phát môn bằng không đều theo không kịp ta tiết tấu nói lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía hệ thống bảng cuối cùng rơi vào hỗn đột vô thượng pháp phía trên vô thượng pháp khẳng định là muốn thăng cấp liên trước mắt mà nói hỗn độn vô thượng pháp vẫn chỉ là thánh nhân cấp độ p h á p m ô n cùng hắn tự thân t r ê n lệnh quá xa hệ thống đem hỗn độn vô thượng pháp thăng cấp trở thành thánh vương pháp cần năm mươi đoá khí vận chi hoa thật sao là cộng kia thăng cấp trở thành chuẩn đế pháp đâu lại cần bao nhiêu khí vận giá trị cổ thánh pháp một trăm l i n đoá khí vận chi hoa đại thánh pháp một trăm năm mươi đoá khí vận chi hoa chuẩn đế pháp hai trăm năm mươi đoá khí vận chi hoa nghe hệ thống báo giá lâm vô đạo nhìn về phía mình trong sổ sách còn lại khí vận giá trị khí vận chi hoa một trăm mười sáu nghìn sáu trăm tám mươi bảy đoá hương hỏa chi hoa một trăm năm mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi b ố đoá căn bản không đủ a còn thiếu một chút liền có thể thăng cấp thành đại thánh pháp trần mặc một lát hắn lựa chọn đem đế binh hồn thiên chi tháp n ế n t ế cuối cùng thu được năm mươi nghìn đoá khí vận chi hoa hệ thống đem hỗn độn vô thượng pháp thăng cấp trở thành đại thánh pháp đinh người tiêu hào ba trăm nghìn đoá khí vận chi hoa thành công đem hỗn độn vô thượng pháp thôi diễn trở thành đại thánh pháp môn ầm ầm theo thanh âm nhắc nhở văn lên có quan hệ với hỗn độn vô thượng pháp rất nhiều huyền bí trong n g á y mắt tràn vào lầm vô đạo não hải để hắn tại trong khoảnh khắc liền nắm giữ đạo này vô thượng pháp môn bất quá đại giới chính là ba mươi vạn đoá khí vận chi hoa hiện nay hắn trong sổ sách liền chỉ còn lại một mươi chín năm mươi một đoá khí vận chi hoa lại chỉ là đem hỗn độn vô thượng pháp thăng cấp trở thành đại thánh pháp môn trừ cái đó ra hắn còn có đại đạo thần ma kinh đại đạo bất diệt kim thân thần chi tây lễ quán đỉnh đại pháp chư thiên tỉnh thổ đạo cổ vô thượng pháp nguyên thần bảo thụ m ư ơ i hai đưa tăng người v v những này đều cần đại lượng khí vận giá trị đến tiến hành thăng cấp còn được cùng chiến nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được à? Bằng không, tự thân nội tình phải pháp kiếm mới tự lâm c Quốc cũng cần liền l Ngoài triển.、Nghĩ、tới không Thanh Sơn Thần Nghĩ những thứ này, theo phát thứ kịp. ra, vô đạo lập tức mặt buồn rời rượi thời gian này quá khó khăn thừa dịp hiện tại có thời gian đi trước thần thiên cấm khu đem trời xanh cực phần mộ đạo đi làm ngày xưa thần thoại kỷ nguyên thiên đạo sắc phong ngọc tiêu thần vương cho dù trời xanh cực không có chứng đạo thành đế hẳn là cũng không kém gì ngụy đế phần mộ của hắn bên trong hẳn là có độ tốt đào về sau có lẽ có thể phát một món tiền nhỏ bất quá trước đó còn phải chờ đại hoang cổ tộc cùng trường sinh đế tộc cử hành tế tự đại điện chờ đem bọn hắn thu hoạch được về sau lại đi thần thiên cấm khu đảo mộ không mượn sau đó tiếp xuống chính là hoàng đạo mười hai núi cùng huyền thiên thần triều chiến tranh rồi đại lượng sự tình chờ lấy lâm vô đạo đi làm tại đem đầu mối cắt tiệm một phen về sau hắn liền thu nạp tâm thần tạo dựng bản mệnh thần quốc đi một bên khác tề đạo lâm b ọ n người cũng thông qua trước đó thăm tù ngọc phủ về tới thần khí chi đ i ệ tận thế cấm khu ông chỉ gặp cô quản hát cám hư không đông nhiên nhắc lên một trận nhỏ xíuận sóng sau đó tề đạo lâm ba người thân h n h liền chống dông xuất hiện chỉ bất quá khi bọn hắn đi ra tận thế cấm khu lại là nhìn thấy toàn bộ ma thiên thế gia đều loạn làm một đoàn hiu hiu hiu nương theo lấy bén nhọn tiếng xe gió cùng khí thế cường đại không ngừng có đại thánh chuẩn đế cấp bậc cường giả từ tổ địa bên trong đi ra sau đó bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ leo lên thần châu khí thế hung hang phá không mà đi trên mặt mỗi người t h ầ n sắc đều lộ ra vô cùng ngưng trọng một cỗ chiến tranh k h í tức bao phủ toàn bộ thiên địa nhìn trước mắt một màn này tề thanh vũ cùng tệ như phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc đây là có chuyện gì chúng ta rời đi thời điểm còn rất tốt làm sao hiện tại liền thành dạng này rồi đây là muốn làm cái gì đánh trận sao thế như phong lắp bắp nói xem ra tại chúng ta tiến về táng tiên tri địa trong khoảng thời gian này thần k h í tri địa tựa hồ sẽ ra đại sự gì đi quá khứ hỏi một chút thoại âm rơi xuống tề thanh vũ khống chế lấy một vệ thần quang tìm được ngay tại an bài gia tộc cường giả lên thuyền nguyên tranh nguyên tranh t ộ c trưởng đây là xảy ra chuyện gì rồi a các ngươi vậy mà trở về rồi nhìn xem tề thanh vũ thân ảnh nguyên tranh cũng là lộ ra vẻ mặt vui mừng nhưng ngay sau đó sắc mặt vừa trầm xuống dưới thần linh đại địa đại diễn thần triều đột nhiên sẽ bỏ mười vạn năm trước khế ước đối chúng ta cổ hoàng đại địa phát động chiến tranh hiện nay các ngươi tộc trường sinh đại đế cùng ta ma thiên thế gia nguyên đồ đại đế đều đã chạy tới lưu vân thiên tông chống cự đại diễn thần triều chúng ta cũng chuẩn bị chạy tới đâu cái gì thần linh đại địa phát động chiến tranh đột nhiên nghe được tin tức này thế thanh vũ lập tức kinh hãi bởi vì mười vạn năm trước ngưng chiến khế ước c ổ hoàng đại địa sinh linh thật vất vả mới thở một ngụm khôi phục một chút nội tỉnh nào biết được nhanh như vậy lại muốn đánh trận bất thình lình chiến tranh làm cho tề thanh vũ trong lòng vô cùng sợ hãi nguyên tranh t ộ c trưởng đại diễn thần triều cùng ta cổ hoang đại địa thế lực ngang nhau bọn hắn làm sao dám tùy tiện phát động chiến tranh ta cũng không rõ lắm nghe nói là đại diễn thần đế đột phá đại đế tam trọng tiên có thể là thực lực đại tiến đã có lực lượng nguyên nhân đi tốt không thèm nghe ngươi nói nữa phía trước chiến trường chuyện quá khẩn cấp chúng ta nhất định phải lập tức chạy tới lưu vân thiên tông tham chiến thanh vũ ngươi cũng là thiên đạo chuẩn đế muốn cùng chúng ta cùng đi chống cự ngoại tộc sao đương nhiên cổ hoang đại địa sinh linh đồng sinh c ộ n tử ta làm trường sinh đế tộc đế nữ há có thể không đếm xỉ đến vậy thì tốt chúng ta hiện tại liền xuất phát dứt lời nguyên tranh vung tay lên dưới chân chở ma thiên thế gia tám trăm chuẩn đế thần châu trong nháy mắt hoa thành một vệ thần quang phá không mà đi tại phía sau bọn họ còn đi theo rất nhiều thần châu có thần châu phía trên c h ở đại thánh cổ thánh thánh nhân vương cũng có thần châu phía trên c h ở các loại vật liệu chiến tranh liếc nhìn lại thần châu kéo dài vạn trượng hư không đúng rồi thanh vũ vị này là thần châu bên trên đang hành xử một khoảng cách về sau nguyên tranh rốt c ụ c chú ý tới tề thanh vũ bên cạnh huyền y nam tử trung niên khi ánh mắt rơi ở trên người hắn một nháy mắt nguyên tranh lập tức cảm nhận được vô biên áp lực như như hồng thủy quần quận đá thậm chí linh hồn của hắn đều đang điên cuồng rung dậy đây hết thể đều cho thấy trước mắt huyền y nam tử chí ít cũng là một vị đại đế nguyên tranh t ộ c trưởng đây là ta trường sinh đế tộc tổ tông lão nhân g i a ông ta vừa mới thoát khỏi táng thiên tri địa trói buộc cho nên trở lại thăm một chút t h ề thanh vũ cười đáp trường sinh đế tộc tổ tông đó không phải là t tê đạo lâm một cái cổ lão lại kinh khủng danh tự từ nguyên tranh ký ức chỗ sâu hiện lên ra chương bảy trăm tám mươi ba đại đế tri chi chiến ma thiên thế ra nguyên tranh bãi kiến thiên đế đông khi biết tề đạo lâm thân phận về sau nguyên tranh không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng do dự lập tức lấy vô cùng cung kính tư thái q u y xuống đất l ư n b á i đ á y mắt bên trong có trước nay chưa từng có kính sợ trường sinh thiên đế tề đạo lâm vị này đây chính là mấy trăm vạn năm trước hoang cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối nhân gian đệ nhất h u n g nhân cho dù là tại thiên đế bên trong đó cũng là cường giả tuyệt đình hắn chỗ tồn tại thời đại cùng tĩ u y n g u y ệ t thậm chí so với ma thiên thế gia còn muốn càng thêm cổ lão đối với trường sinh đế tộc vị này cổ lão đến cực điểm tổ tông nguyên tranh cũng chỉ là nghe nói bị cầm tù tại táng thiên chi đ i ể nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là thời gian qua đi mấy trăm vạn năm tuế y nguyệt vị này kinh khủng đến cực điểm nhân gian h u n g nhân lại một lần nữa ra đây chính là hàng thật giá thật thiên đế a hiện nay nhìn chung toàn bộ thần khí t r i địa đừng nói là thiên đế liền ngay cả ngũ trọng tiên h trở lên đại đế đều đã có trăm vạn năm chưa từng xuất hiện lúc này tề đạo lâm trở về để nguyên tranh đã là cảm thấy kinh hãi trong lòng lại có mãnh liệt kinh h ỉ cùng phần c h ấ n bởi vì tề đạo lâm chính là thiên đế cho dù bị nhốt mấy trăm vạn năm nhưng chỉ cần hắn trở về như vậy đại diễn thần triều cũng liền không đủ gây sợ nghĩ tới đây nguyên tranh đấy mắt hiện lên, lên vô hạn chờ mong đối với hắn kích động cùng phân chấn tề đạo lâm cũng không để ý tới chỉ là nhàn nhạt l ư ớ t qua liền rời ánh mắt ngay xưa các người ma thiên thế gia t ổ tông vẫn chỉ là bản đế tọa hạ thánh nhân nghĩ không ra ba trăm vạn năm không thấy cũng đã khai sáng ra ma thiên thế gia lập xuống đại đế đạo thống thậm chí c ù n g ta trường sinh đế tộc bình khởi bình tọa bình thản c h i cực thanh â m đột nhiên vang lên n g h e xong lời này nguyên tranh lập tức dọa đến toàn thân run dày cả người đều phụ phục trên mặt đất căn bản không dám nói lời nào đồng dạng thần châu bên trên ma thiên thế gia còn lại chuẩn đế cơn giả lúc này cũng đều là dọa đến thợ mạnh cũng không dám đều đứng lên đi thương h ả i tăng điển bản đế đều đã rời đi hơn ba trăm v ạ n năm này nhân gian có chút biến hóa cũng thuộc về bình thường có thể lập xuống đại đế đạo thống cũng là các người ma thiên thế gia kỷ nộ cùng tạo hóa sau này theo ta trường sinh đế tục đi tề đạo lâm thẳng như nói ngay vậy nguyên tranh mặc dù trong lòng tràn đầy đ ắ n g chát nhưng ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt hắn căn bản không dám có bất kỳ phản bác ý gì theo tề đạo lâm cái này h u n g nhân cá tính chỉ cần hắn có nửa câu phản kháng toàn bộ ma thiên thế gia khả năng đều muốn bị xóa bỏ dù sao đại đế mạnh hơn vậy cũng chỉ là đại đế cùng thiên đế so sánh có không thể vượt qua h n g câu hết thể mặc cho thiên đế phân phó nguyên tranh quỳ trên mặt đất cung k í n h lớn bài nói đối với cái này tề đạo lâm hờ hứng nhẹ gật đầu dựa theo cái tốc độ này khi nào có thể tới kia lưu vân tiên tông đại khái muốn nửa ngày tà hữu nguyên tranh kinh sợ đáp quá chậm vẫn là để bản đế đến giúp các ngươi một tay đi tay h áo c à k h ô n ẩm ẩm theo tề đạo lâm thanh â m đ ạ m mạc vang lên chỉ gặp hắn tay áo huy động lập tức quấn lên nguyên tranh mọi người biến mất ngay tại chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là xuất hiện ở ức vạn, vạn bên trong bên ngoài cùng một thời gian coi như tề đạo lâm bọn người chạy tới chiến trường thời điểm tại cổ hoang đại địa cùng thần linh đại địa giao giới đoạn thiên dây núi đã bạo phát kinh thế lại chiến vê anh vê anh vê anh đoạn thiên dây núi nằm ngang giữa thiên đ ị a như là một khối cái thế tấm địa to đem cổ hoang đại địa cùng thần linh đại đ ị a ngăn cách lúc này lấy đoạn thiên dây núi làm trung tâm thập phương thiên đ ị a bên trong hiện đầy người tu luyện t h â n ảnh đại đ ị a phía trên có hàng vạn chuẩn đế đại thánh điên cùng chèm giết cường đại pháp môn cùng thánh binh va chạm dẫn tới sơn băng địa liệt từng tòa hùng núi lớn nhạc bị vĩ lực đánh nát cũng có rất nhiều thánh cảnh cừng gi máu tươi huy sái thiên cung tiếng la giết chấn động toàn bộ thiên địa theo thời gian địa c h u y ể n rời mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng cường giả tử vong máu đỏ tươi bao tắp và o hư không phía trên sắc khí chiếu dọi thập phương không gian bất quá so với chuẩn đế cùng thánh cảnh tu sĩ chém giết đại đế ở giữa đấu tranh lại là càng thêm hứng mánh ầm ầm lúc này tại đoạn tiên dãy núi chỗ sâu nhất có bốn đạo thân ảnh ngay tại điên cuồng đại chiến kia phát ra đế uy cùng cực đạo vũ khí lực lượng mỗi một kích đều đánh xuyên qua kết thúc thiên sân mạch từng tòa cổ lão hùng núi lớn nhạc bị đại đế vĩ lực cắt đứt sau đó lại ngạnh xinh xinh đánh nát. như vực sâu đáng sợ khe ránh cũng liên tiếp không ngừng mà xuất hiện trên mặt đất vĩ lực những nơi đi qua hết thể đều hôi phi yên liên d i ệ t bốn người này tất cả đều là đương thời đại đế bọn hắn phân làm hai phe cánh một người trong đó người mặc màu đen đế bảo thể trạng khôi ngô ba khí quanh thân tản ra cái thế đế hoàng minh nghi chấn t r ờ i ép điện ở sau lưng của hắn có cựu long dị tượng lốn lượn gào thét khí vận kim hải hạo đã mười và dặm tay trái nâng một viên cổ láo chân long đại ấn hướng trên đỉnh đầu lơ lửng có huyền hoàng sắc kinh khủng trống lớn Đông. Đông. Đông. trong tay hắn chân long đại ấn mỗi một lần tế ra đều sẽ dẫn tới thập phương không gian đại trấn vĩ lực xuyên qua lưỡng giới chi điệm dạng như vậy tựa hồ dung chuyển toàn bộ thần khí chi điệm theo hắn điên c u ồ n g công kích hư không nhộn nhạo lên một tia nhỏ xíu gọn sóng dưới chân đại địa đang không ngừng b ă n g diệt người này thình linh chính là đại diễn thần c h i ế u chố tể đại diễn thần đế ninh đạo sơn hiện nay đã tu tới đại đế tam trọng thiên giờ phút này lấy hắn làm trung tâm t r u n g quanh trong hư không còn có ba đạo cường đại thân ảnh trường sinh đại đế tề ngự thiên ma thiên thế gia nguyên đồ đại đế lưu vân thiên tông lưu vân đại đế tên ngự thiên tay cầm một thanh cổ lao trưởng sinh đế kiếm nguyên đ ổ đại đế trên tay thì là nâng một tòa cao trăm trượng hát s ắ p đỉnh lô rõ ràng là bọn hắn ma thiên thế gia cổ lao truyền thừa xuống tận thế thần lô về phần lưu vân đại đế thì là một kẻ thân thể cao khuôn mặt trầm tĩnh như nước vĩ nạn g nam tử đỉnh đầu hắn một tòa màu xanh bảo tháp trong tay nắm giữ một cây thần bí cờ đen cờ đen trong lúc huy động có vô biên ma khí tứ ngược tại kia ma khí ngập trời bên trong tựa hồ có ức vạn đoán linh cao thét ô ô ô nương theo lấy thê lương n h ẹ ngào thanh â m tại lưu vân đại đế điều khiển d g ắ t gao c u ố n b a n h lấy đại diện thần đế d ạ ả m như vậy tựa hồ muốn thôn phệ nhục thể của hắn ma diệt thần hồn của hắn ma phiên hừ lý huyền áo ngươi tốt xấu cũng là nhân gian đại đế vậy mà lấy sinh hồn tế luyện ma phiên ngươi lai ngươi cũng không phải vật gì tốt ngươi tế luyện cái này ma phiên chết trong tay ngươi sinh linh chắc hẳn cũng không y ta ha ha ha n ơ i xa đại diện thần đế chuyển đến băng lánh cười n ạ o cùng lúc đó tại nhìn thấy lý huyền áo trong tay ma phi lúc một bên t h ngự thiên cùng nguyên đồ đại đế cũng hơi nhũ mày yên tâm ta lý huyền áo mặc dù hai tay dính đầy máu tươi tội ác ngập trời nhưng cũng không trở thành lấy người sống tế luyện m a phiên hiện tại trước đem hết toàn lực đem linh đạo sơn g i ế t lại nói này tặc giữ lại tất t h à n h họa lớn lý huyền áo thanh âm tại hai người thần hồn bên trong văng lên thoại âm rơi xuống hắn dùng sức lắc tay bên trong hát sắc ma cờ ước vạn đoán linh như như hồng thủy mãnh liệt mà ra g ắ t gao đem đại diễn thần đế bao phủ những n à y đoán linh bên trong có m ư ờ i vạn trần đế còn có ba ngàn đại đế bất quá thần hồn cường độ đều chỉ có đại đế nhất trọng thiên tả hữu bất quá dù vậy nương tựa theo cường đại đ o n linh số lượng vẫn như cũ đem đại diễn thần đế gác gao dây dưa thấy tình cảnh này tề ngự thiên cùng nguyên đồ đại đế cũng không chậm trễ hai người lúc này xử suất toàn lực điên cuồng công kích tới đại diễn thần đế ừm hử cứ việc đại diễn thần đế là đại đế tam trọng tiên nhưng là tại ba người vây công giới trong lúc nhất thời cũng có chút chống đỡ không được một lát sau nương theo lấy một đạo kêu trên đại diễn thần đế bị nguyên đồ đại đế lấy tận thế thần lô một kích đánh bay vặn dặm thân thể va sụp rất nhiều thần sơn giết thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tại đại diễn thần đế bị tận thế thần lô đánh bay thời khắc tề ngự thiên cũng không có nhản rỗi bước ra một bước trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn đem hết toàn lực một kiếm đối đại diễn thần đế cổ hung hăng chém xuống ừ tề ngự thiên ngươi cho rằng chỉ bằng các người liền có thể giết chết bản đế sao bản đế đã dám tiến công cổ hoang đại địa ngươi cho rằng bằng vào chỉ là đại đế tam trọng thiên tu vi ngươi chẳng lẽ quên tại ta đại diễn thần triều thế nhưng là còn có thần linh đột nhiên l i n h đạo sơn kia băng lanh treo tức thanh âm vang lên thần linh đại diễn tri thần nghe nói như thế tề ngự thiên con ngươi có chút cò dục lại ông cũng liền tại hắn nhữ mày t h ờ khắc trong chốc lát ninh đạo sơn phía sau nở rộ lên vạn g i m thần quang sau đó nương theo lấy n g ậ p trời thần uy một đạo uy nghiêm thần thánh thân ảnh tại thần quang bên trong hiển hóa ra ngoài một nháy mắt uy áp toàn bộ đoạn thiên dây núi. n ư giai ễ núi Thần, Thiên đại ế Giáng Lâm. đ diễn tri thần nhìn xem linh đạo sơn phía sau kia hiển hóa ra ngoài cường đại thần tri hư ảnh vô luận là tề ngự tiên vẫn là xa xa nguyên đồ đại đế hoặc là lưu vân đại đế sắc mặt đều là bỗng nhiên đại biến đại diễn tri thần chính là đại diễn thần triều từ xưa tới nay thờ phụng hương hỏa thần tri hắn chi phối lấy toàn bộ thần linh đại địa chúng sinh dựa theo trước đó hiểu rõ đến tin tức đại diễn tri thần thần giai chính là nhất giai thượng vị chủ thần thương đương với nhân g i a n đại đế tam trọng t i ê n nhưng mà lúc này nhìn xem linh đạo sơn phía sau kia hiển hóa ra ngoài đại diễn tri thần tề ngự thiên bọn người lại là con người thích chặt ầm ầm chỉ là nhìn thoáng qua bọn hắn liền bị đại diễn tri thần kia uy nghiêm hạo lớn thần u y c h ấ n n hiếp ngay sau đó đứng n g i chịu xào tề ngự thiên tại bên ngông thần uy trùng kích vào cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài quanh thân gân cốt đứt đoạn đại đế tri t h ầ n cũng đống nhiên phun n ư một máy mắt máu đỏ tươi thần thấu quần áo t đây tuyệt đối không phải nhất giai thượng vị chủ thần nhìn xem cái này một màn kinh khủng cách đó không xa nguyên đồ đại đế cùng lưu vân đại đế lập tức quá sợ hãi chỉ dựa vào thần uy liền có thể chấn áp tề ngự thiên đánh nát hắn đại đế c h i t h ầ n đây cũng không phải là nhất giai thượng vị chủ thần có thể làm được trên thực tế cũng xác thực như thế mắt thấy tề ngự thiên bị đánh nát đại đế c h i thần đại diễn thần đế ninh đạo sơn trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lạnh như băng tề ngự thiên ngươi quá yếu các ngươi thật coi là ta chủ đại diễn c h i thần vẫn là trước đây nhất giai chủ thần sao kỳ thật đại thần đã sớm tấn thăng trở thành ngũ giai chủ thần ninh đạo sơn lạnh lùng cười nhạo nói cái gì ngũ giai chủ thần đột nhiên nghe nói như thế t ề ngự thiên bọn người không hẹn mà cùng lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi hương hỏa thần c h i ngũ giai chủ thần đây chính là tương đương với nhân gian đại đế tầng m ộ ư ơ i không có khả năng l i ê n các ngươi thần linh đại địa chúng sinh cùng hương hỏa nhất giai chủ thần đã là cực hạ cho dù là tập hợp đủ toàn bộ thần khí c h i địa hương hỏa cũng không có khả năng đạn sinh ra ngũ giai chủ thần cái này không c h ọ n vẹn c h i địa không có thiên đạo cũng không có thiên địa quy tắc căn bản chống đỡ không nổi ngũ giai chủ thần nguyên đồ đại đế lập tức phản bác thần khí tri đ i ệ tồn tại nghiêm trọng thiên địa thiếu hụt ở chỗ này không có thiên đạo không có thiên đạo quy tắc thậm chí bởi vậy tại thần khí tri địa đại đế càng lớn trình độ bên trên tương đương với có tiếng không có miếng nguy đế nếu là gặp gỡ chứng đạo thu hoạch được thiên địa thừa nhận đại đế bọn hắn chỉ có một kết quả đó chính là bị trấn áp y theo thần khí c h i địa tài nguyên sinh ra ba cái đại đế cấp độ sinh linh đã là phi thường khó khăn Về p h ầ nhưng ngũ giai c ủ thần, càng là thiên h càng kia là p ơ giả đ mà Vô luận như n thế o tề thiên tin, ngự cũng không đối ạ i diễn tri thần hội giai dai. thần ngũ thần thần、dai. Nhưng chủ có mà, đ mặt bọn hắn chất vấn ninh đạo sơn lại là một mặt cười lạnh cùng kinh m i ệ t sâu kiến sao biết thiên địa chi lớn thần khí chi địa tuy nhỏ nhưng hết thệ đều có khả năng chỉ là các ngươi không có tìm đối phương pháp cùng đường t ắ t thôi nếu như các ngươi nguyện ý đặt vào đến ta đại diễn thần triều thống trị dưới trở thành đại diễn tri con dân của thần bản đế cam đoan các ngươi cũng có thể nâng cao một bước đột phá đại đế tam trọng tiên ninh đạo sơn dụ hoặc lấy nói nghe nói như thế tề ngự thiên ba người trong nháy mắt hiếp mắt lại thần sát trầm ngưng đạo khác biệt nhu cầu khác nhau cổ hoang đại địa cùng thần linh đại địa chỉ có thể tồn tại một cái muốn chúng ta đặt vào đại diễn thần triều người xin nói ngộng nguyên đồ đại đế hử lạnh nói chúng ta thề cùng cổ hoang đại địa cùng tồn vong lưu vân đại đế theo sát phía sau h ừ đã minh oan bất linh vậy các ngươi cũng không có tiếp tục tồn tại cần thiết ầm ầm theo một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh â m vang lên chỉ gặp kia đứng xứng ở hư không bên trên đại diễn tri thần đông nhiên giơ tay lên sau đó lăng không hướng phía tề ngự thiên ba người để ép xuống trong chốc lát minh mông thần uy cùng thần lực bao dung thập phương không gian đem toàn bộ đoạn thiên dãy núi đều bao quát hóa thành một phương thần vực thân ở tại thần vực bên trong cho dù là làm đại đế tề ngự thiên b ọ n người cũng vô pháp phản kháng giờ phút này bọn hắn cảm giác nhục thân cùng linh hồn tựa hồ cũng bị đại diễn c h i thần thần lực c ư ỡ n g ép cầm giữ căn bản không thể động đậy ngay tiếp theo không gian t r u n g quanh cũng bị triệt để phong cấm chẳng lẽ lại đại diễn c h i thần thật đạt đến ngũ giai chủ thần trong lòng mọi người hãy nhiên không nghĩ tới cái này đoạn thiên d ã núi sẽ trở thành chúng ta táng thần chi địa ai, nếu là ta bao sinh nhiêu. nếu trường Tông vẫn còn, thật là tốt bao nhiêu? Đến lúc đó, chỉ là ngũ đế là là lúc là tộc Tổ thật tốt chỉ đó, dứt i là dài. lời hắn nhìn thoáng qua nơi xa ngay tại liều chết p h â n chiến tộc nhân lập tức không cam lòng nhắm mắt lại dạng như vậy tựa hồ đã làm tốt bị đại diễn c h i thần ma diệt chuẩn bị cùng một thời gian nhìn xem bị trấn áp tề ngự thiên bọn người xa xa ninh đạo sơn đáy mắt cũng lướt qua một tia tiếp hận đáng tiếc tề ngự thiên mấy người này đều là vạn cổ hiếm thấy nhân kiện nếu là bọn hắn có thể vì ta đại diễn thần triều sử dụng thật là tốt biết bao đến lúc đó đại diễn thần triều nhất thống thần khí tri địa bản đế chắc chắn vâng anh đang lúc ninh đạo sơn ước mơ lấy đại diễn thần triều tương lai tốt đẹp lúc đột nhiên bầu trời phương xa truyền đến một cố vô pháp vô thiên khí thế đồng thời có vĩ lực trực tiếp xé r á c hư h ngay sau đó tại ninh đạo sơn kia rung động trong ánh mắt một con m ộ ư ơ i vạn trượng đại thủ từ thiên không phía trên rơi xuống lôi cuốn lấy khuynh thiên tri lực một quyền đánh xuyên qua đại diễn tri thần, thần vực vĩ lực thậm chí quét ngang toàn bộ đoạn thiên dây núi cuối cùng đầu kia m ư ơ i vạn trượng đại thủ khí thế hung hăng đẩy vào thần linh đại đại đ e m ức vạn, vạn bên trong địa vực cước é chuyện gì xảy ra hết thầy đều phát sinh ở trong n g á y mắt nhìn xem bất thình lình kinh tiên đại thủ cho dù là làm đại diễn thần triệu thần đế ninh đạo sơn cũng không nhịn được hít vào một ngụ m khí lạnh thần xác trong n g á y mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng b v ậ h đang lúc hắn chấn kinh cùng nghi hoặc thời khắc trong lúc đó một đạo sáng trói thần quang phá không mà tới hóa thành một đạo khí thế ngút trời thân ảnh Xoạt. chỉ gặp hắn tay háo huy động lập tức có hai nam một nữ ba đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung cùng lúc đó kia bị trấn áp tề ngự tiên mọi người cũng thoát ly đại diễn tri thần vực giam cầm khôi phục thân tự do trường sinh thiên đế tề đạo lâm n g ư ơ i vậy mà còn sống từ táng thiên tri đ ị a ra rồi cực độ bất khả tư nghị thanh âm từ đại diễn tri thần trong miệng chậm dại truyền ra cái gì trường sinh thiên đế tề đạo lâm đ ô n g nhiên nghe được danh tự này vô luận làn i n h đạo sơn vẫn là tề ngự thiên chờ ba vị đại đế hết thể lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ đây chính là một cái vô cùng cổ lão tồn tại a thậm chí có quan hệ với tề đạo lâm sự tình cùng tin tức đã sớm t r ô n vùi tại lịch sử trường hạ ở trong ngoại trừ trường sinh đế tộc ù n g thần khí tri đ i ệ những cái kia cổ lao truyền thừa thế lực bên ngoài những người khác căn bản không biết tề đạo lâm cái này người này không phải tại hơn ba triệu năm trước l i ề n đã bị cầm tù tại táng thiên tri địa rồi sao hắn lại còn không chết mà lại hắn hắn còn sống đi ra táng thiên tri địa cái này sao có thể ninh đạo sơn trợn tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm cho dù là tận mắt nhìn thấy hắn vẫn như cũ không dám tin vào hai mắt của mình vị này đây chính là thiên đế a hiện nay hắn thoát khỏi gông cùng xiến g xích một lần nữa trở về thần khí tri đ ị a nếu là lấy hắn tiên h đế cái thế chi lực cho dù là đại diễn tri thần đạt đến ngũ giai chủ thần chỉ sợ ninh đạo sơn không dám nghĩ tới giờ phút này theo tề đạo lâm giáng lâm một cỗ trước nay chưa từng có to lớn khủng hoảng đ ố n g nhiên từ đáy lòng hiện lên quét sạch toàn thân mà so với hắn kinh hãi cùng sợ hãi tề ngự thiên b ọ n người tại trải qua một phen mãnh liệt rung động về sau từng cái lại là tinh thần đại trấn cổ hoang đại địa có hy vọng chương bảy trăm tám mươi lăm trường sinh thiên bi trường sinh đế tộc tề ngự thiên b á i kiến thập bắt tổ đông cảm thụ được đến từ huyết mạch dẫn dắt cùng thần hồn chỗ sâu mãnh liệt rung động tề ngự thiên lúc này lấy vô cùng cung kính tư thái té quỵ trên đất sau đó hướng phía tề đạo lâm trùng đ i ệ lễ bái lúc này đôi mắt của hắn bên trong nhấp nô m á n h liệt kinh hỷ cùng phân chấn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng thời gian qua đi mấy trăm vạn năm tề đạo lâm lại còn có thể một lần nữa trở về đây đối với bọn hắn trường sinh đế tộc thế nhưng là thiên đại chuyện may mắn căn cứ đế trong tộc cổ xưa nhất ghi chép t h ậ t bắt tổ tề đạo lâm đây chính là thiên đế cấp độ cường đại tồn tại bây giờ hắn một lần nữa trở về trường sinh đế tộc cũng tất nhiên cần phải đến chấn hưng lập lại ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang ở trong tầm tay càng thêm mấu chốt chính là có tề đạo lâm tôn này cường đại thiên đế làm chỗ dựa bọn hắn cổ hoang đại địa rốt cuộc không cần nhận thần linh đại địa quá nhiều. Tại y theo tề đạo lâm thiên đế chi lực tất nhiên có thể quét ngang thần linh đại điện đến lúc đó đem toàn bộ thần khí chi điệu đều đặt vào đến trường sinh đế t ộ c thống trị dưới đó cũng là dễ như t r ở bàn tay càng nghĩ nội tâm của hắn càng là phấn chấn cùng chờ mong mà so với tề ngự thiên vô hạn kinh hỷ một bên nguyên đồ đại đế cùng lưu vân đại đế nhưng trong lòng thì nổi lên trận trận đ ắ n g chát cùng thở dài bất đắc dĩ tề đạo lâm trở về đối với trường sinh đế tộc cùng cổ hoang đại địa sinh linh mà nói là một kiện thiên đại hào sự nhưng là đối với bọn hắn ma thiên thế ra cùng lưu vân thiên tông đó chính là t h i nạn không cần nghĩ đ ư ợ biết sau này bọn hắn tất nhiên muốn đặt vào đến trường sinh đế t ộ c thống trị hạng ai thế sự khó liệu không nghĩ tới vừa mới đi một con sói hiện tại lại tới một đầu h ổ cái này ta ma thiên thế ra sợ là muốn đánh về nguyên hình nguyên đồ đại đế trong lòng tràn đầy sầu lo đồng dạng lưu vân đại đế lý huyền y Dì, cũng là n h ữ n chặt lông mày nhìn về phía tề đạo lâm ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh cùng thở dài đều đứng lên đi đối với bọn hắn thần sắc phản ứng tề đạo lâm toàn bộ đều thấy rõ nhưng cũng không quá nhiều để ý tới giờ phút này hắn thâm trầm lăng lệ con người như có điều suy nghĩ nhìn qua phương xa đại diễn tri thần thương h ả i tăng điển hơn ba trăm vạn năm không thấy ngày xưa sâu kiến thế mà cũng tu thành ngũ giai chủ thần y theo thần khí c h i địa bây giờ tình trạng chắc hẳn ngươi làm mượn ngoại l ự ca bản đế rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng đạt được vị kia chủ thần ủng hộ gia nhập vào phương nào t h ầ n hệ là tự nhiên t h ầ n hệ vẫn là ma ha t h ầ n hệ hoặc là đại h o a n g t h ầ n hệ bình thản thanh âm trầm trầm vang lên nghe nói như thế đại diễn c h i thần nhãn con ngươi khẽ hít một cái nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt bên trên cũng hiếm thấy lộ ra một vòng trầm ngưng tri sắc trường sinh tiên đế bây giờ thời đại đã thay đổi nguyên bản bản t h ầ n cho là ngươi sẽ vĩnh viễn bị cầm tù tại táng thiên t r i địa không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể sống được ra bất quá cho dù ngươi có thể còn sống ra lại như thế nào vẫn như c ũ không cải biến được thần khí t r i địa càng thêm thay đổi không được càng khôn nếu ngươi là ngày xưa quét ngang nhân gian trường sinh thiên đế bản t h ầ n có lẽ sẽ còn kiềm kỵ ba phần chỉ tiếc ngươi bây giờ đã không phải là thiên đế đại đế tầm mười mặc dù tại thần khí t r i địa có thể xưng đỉnh p h o n g nhất nhưng ngươi muốn dung chuyển bản thần cũng không có dễ dàng như vậy nơi xa h ư không bên trên đại diễn tri thần kia uy nghiêm băng lãnh thanh âm quét sạch thập phương ầm ầm đương thoại ô m rơi xuống lúc lập tức có thật lớn thần uy mãnh liệt mà ra trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều đang run sợ phảng phất muốn sụp đổ thấy tình cảnh này tề đạo lâm như định hải thần trâm lù lù bất động trên mặt thần sắc từ đầu tới c u i duy trì lấy bình tĩnh cùng lạnh nhạt mấy trăm vạn năm không có đ ộ n g thủ thế giới này đều đã quên bản đế tồn tại hôm nay l i ề n hoạt động một chút g ầ n cốt đi nói xong chỉ gặp hắn phía sau hư không một trận run dày tại từng cơn sóng gợn cùng thần quang ở giữa một khối cổ lão mà thần bí vạn trượng bia đá từ phía sau hiển hóa ra ngoài vờ anh bia đá vừa xuất hiện trường sinh thiên biên nhìn xem thể đạo lâm phía sau kia cổ lão vạn trượng địa đá đại diễn tri thần bỗng nhiên híp mắt lại thần sắc kiên rẻ không thôi cùng lúc đó tề ngự thiên là siết chặt nằm đấm trong đôi mắt nhấp nhô mãnh liệt phân chấn cùng tinh hỷ trường sinh thiên biên đây chính là trong truyền thuyết ca trường sinh đế tộc thiên đế t h í bảo a trên đó ấn khắc trường sinh đế tộc từ xưa đến nay tộc nhân tục danh đồng thời lấy tinh huyết tế luyện thậm chí Gia trì nguyên đế, đại đế ý chí c bản g liên Đã có t ấy ấy qua quan tới thứ này tề ngự thiên cũng chỉ là ở trong tộc cổ lao ghi chép bên trong gặp qua đôi câu vài lời cùng tường quan miêu tả nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là hôm nay vậy mà gặp được vật thật có cái này trường sinh thiên bi, chỉ là đại diễn tri thần không đáng để lo tề ngự thiên lòng tin chăn đầy ẩm ẩm cũng liền tại h ắ n phán đoán thời khắc mê ngông thiên không phía trên tề đạo lâm đã cùng đại diễn tri thần giao thủ d i ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp nương theo lấy thật lớn thần quan g cùng thần uy đại diễn tri thần phía sau có một tòa tuyên cổ thần sơn hiền hóa chấn chơi ép đ ị a u y áp v à t cổ đại diễn tri thần chính là một vị sơn thần tại đại diễn thần triều cung p h ụ dưới đại diễn thần sơn diễn sinh thần tính dùng cái này hương hỏa thành đạo đại diễn thần vực đại đ i ệ thần quyền xôn sao tại đại diễn trong, trong, trong, trong thần vực có được các loại cường đại thần quyền đại diễn tri chi thần chiếm hưu ưu thế cực lớn lại thêm hắn thần gia chính là ngũ giai chủ thần hưng hỏa thần đạo tiên tiên liền mạnh hơn nhân gian đại đế Bởi vậy ngũ giai chủ thần cơ hồ đã đạt đến nhân gian đại đế cực hạ nếu là đổi lại những người khác khẳng định k h ó mà chống đỡ chỉ bất quá tề đạo lâm không giống hắn không chỉ có lấy thiên đế nội tình càng có thiên đế trí bảo v â n h v â n h v â n h cho dù là ở vào thần vực bên trong tề đạo lâm vẫn như cũ như định h ả i thần trầm mặc cho đại diễn tri thần công kích như thế nào h u n g m ánh hắn đ ề u lù lù bất động phía sau trường sinh thiên bi thần quang chiếu dọi v ạ n cổ tại tề đạo lâm không chế giới một tia thiên đế vi năng bị bày ra không ngừng ma diệt lấy đại diễn tri thần công kích một lát sau Hắn thật m chí h sinh thiên a o túng trường bắt n h chi hóa ầ n tổ h Thập â n bát t uy vũ mắt thấy đại diễn c h i thần thần chi hóa thân bị đánh nát nơi xa vây xem tề thanh vũ cùng tề như phong lập tức phấn chấn đến đại hống đại thiếu liền ngay cả tề ngự thiên cũng là nắm chặt n ắ m đấm đ á y mắt thần quang săn g trói t h ậ p b á t tổ một cách này vãn hồi cổ hoang đại địa tôn nghiêm cũng đánh ra bọn hắn trường sinh đế tộc h i ể n hách thần uy rút lui đại diễn tri thần thần chi hóa thân bị đánh nát lập tức đem quan chiến ninh đ ặ n sơn dọa đến hồn phi phát tán không có chút gì do dự Tại đột ạ i i d t h nhiên t hóa h t có một đạo sắc bén vô song tứ sắc kiến quang đột nhiên chạm phá hư không đem tề đạo lâm đại thủ mạnh sinh sinh xóa bỏ không chỉ có như thế nương theo lấy một cố hạo đảng thần uy bộc phát trong chốc lát đại diễn thần triệu đông đảo cường giả cùng sinh linh chương bảy trăm tám mươi sáu tự nhiên, quang, động, trời, thần địa, ra, 786, nhiên thần hệ bạo phong chủ thần thập bắt tổ vừa rồi kia là hiu tề ngự thiên mang theo chấn kinh cùng nghĩ hoặc đi tới tề đạo lâm trước mặt hiếu kỳ dò hỏi vừa rồi cái kia đạo tứ sắc k i ế m quang cho dù là hắn làm đại đế đều cảm thấy vạn phần sợ hãi hắn có loại cảm giác chỉ cần rơi trên người mình nhất định phải chết không nơi tán g thân đồng dạng nơi xa vây xem nguyên đồ đại đế cùng lưu vân đại đế đáy mắt bên trong cũng đều nhấp nhô từng tia từng tia kinh hãi tề đạo lâm cùng đại d i ệ n c h i thần triển hiện ra cái thế chi lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cũng đổi mới bọn hắn trước đây nhận biết vừa rồi kia là tự nhiên thần hệ chủ thần khí tự nhiên tri kiếm có chút trầm mặc sau tề đạo lâm bình thản trả lời một câu tự nhiên thần hệ nghe được cái tên này tề tê n g thiên càng thêm mệ hắn tại thần khí chi địa sinh tồn gần mười vạn năm nhưng xưa nay chưa từng nghe qua tự nhiên t h ầ n hệ thật bắt tổ cái này cái gọi là tự nhiên t h ầ n hệ đến t ộ n cùng là một cái dạng gì tồn tại vì sao chưa từng có nghe nói qua hắn phồng lên g ũ ú p khí hỏi những người khác cũng đều đem ánh mắt tò mò rơi vào tề đạo lâm trên thân trường sinh giới một cái cổ lão thần hệ nó cũng không tồn tại ở thần khí chi địa ngươi tự nhiên không biết nó tồn tại bản đế cũng không nghĩ tới thời gian qua đi mấy trăm vạn năm tuyến g u y ệ n tự nhiên thần hệ vẫn như cũ còn kéo dài mà lại đã đem bàn tay đến thần khí chi đ i ệ xem ra đã có trường sinh giới người tiến vào nơi này tề đạo lâm h í ế mắt nói trường sinh giới tề ngự thiên trong lòng đại trấn căn cứ trường sinh đế tộc cổ láo ghi chép đây là xa xôi tuế nguyệt trước đó thần khí chi điệu bên ngoài hùng vi thế giới thật bắt tổ cái này thần khí chi điệu chỉ là một cái thời đại trước lao t h ủ trường sinh giới vì sao muốn đến nơi đây nơi này không có thiên đạo không có thiên điệu quy tắc ngay cả sinh ra đại đế cũng khó khăn căn bản không có giá trị gì à? hắn mê hoặc nói thần khí chi điệu tình huống mạnh hơn người không có cứng giả muốn tài nguyên không có tài nguyên hắn thực sự không nghĩ ra vì cái gì trường sinh giới muốn phí hết tâm tư lại tới đây bọn h ắ n muốn không phải tài nguyên mà là toàn bộ thế giới n g a y xưa bởi vì thiên đạo chi tranh bạo phát thiên địa đại chiến dẫn đến thần hoang thế giới sụp đổ cuối cùng trở thành trường sinh giới thần ký chi địa thần hoang thế giới cái này ba bộ phận cái này mấy trăm vạn năm trường sinh giới người chỉ sợ phí hết tâm tư đều muốn trở lại thần hoang thế giới chỉ có dạng này thế giới mới có thể hoàn chỉnh mới có thể đ ả n sinh ra sinh linh càng mạnh mẽ hơn tề đạo lâm thản như nói thì ra là thế nghe nói như thế tệ ngự thiên minh nộ gật gật đầu cuối cùng vẫn là vì truy cầu lực lượng càng thêm cường đại vỡ vụn thần hoang thế giới hạn chế sinh linh tiềm lực cùng độ cao vô luận là thần hoang thế giới vẫn là trường sinh giới đều là như thế lưỡng giới sinh linh tại đạt tới một cái cực hạn về sau bởi vì thiên địa quy tắc cùng bản nguyên hạn chế tự thân tu vi lực lượng liền không cách nào tiếp tục tăng trưởng bởi vậy nhất định phải đem thế giới bù đắp tăng lên thế giới cấp độ chỉ có thế giới đẳng cấp tăng lên hạn mức cao nhất mới có thể đi theo tăng lên thế giới bên trong sinh linh mới có thể thu được lấy lực lượng càng thêm cường đại trải qua tề đạo lâm đề điểm tề ngự thiên lập tức minh mạch nguyên do trong đó cũng minh mạch trường sinh giới mục đích bọn hắn là muốn đem thế giới thống nhất thập bắt tổ trường sinh giới có thiên đế sao ừng tại sao xôi tuế nguyện trước đó một cái hoàn chỉnh thần hoang thế giới cực hạn là cực đạo thiên đế cũng chính là đánh vỡ thiên đạo cực cảnh tu thành thiên đạo kim thân thiên đế trường sinh giới hết thể có được hai mươi ba phương đại địa thế giới bản nguyên hùng hậu c h i cực bởi thế là có thể đạn sinh ra thiên đế chỉ bất quá ở thế giới sụp đổ tình h n giới trường sinh giới thiên đế tối đa cũng liền thiên đế tầng một ư ơ i trừ phi đem ba mươi sáu phương đại địa toàn bộ nhu hợp mới có thể đạn sinh ra cực đạo thiên đế cấp độ sinh linh từ đó có cơ hội đánh vỡ tự thân gông c ù n x ư n xích chứng đạo thành tiên, thành tiên. nghe được hai chữ này tề ngự tiên sâu trong đáy lòng cũng không nhịn được hiện lên lên một c ô mánh liệt ước mơ thành tiên chính là truyền thuyết đồng thời cũng là thần hoang thế giới trung sinh từ xưa tới nay suốt đời truy cầu chỉ bất quá cho dù là tề đạo l â m cũng chỉ là nghe qua thành tiên truyền thuyết đối với rất nhiều người mà nói tiên nhân đều là một cái xa không thể chạm động vì truy đuổi cái này hư vô mở mịn động không biết có bao nhiêu người chết tại trên đường thành tiên thật bắt tổ đã t r ư ở n g sinh giới khả năng đã đem bàn tay đến thần khí trí địa vậy chúng ta cần làm những gì sao đương nhiên trước đó Bản ứng Sơn đế đã đáp Đồ t h h ị t a n h s ơ ngự Đại thần, đem Thần, toàn t n bộ r ư sinh Sơn sau, sinh Sơn Sơn sao? liền Đại Đại chi đến Thanh Thần nay trưởng cung Thanh Thần. Thanh Thần. Chúng ta cũng muốn tín ngưỡng hương hỏa thần n phụ hỏa đế đều đặt đế tộc, Từ ta tộc ta Tê Quốc. về vào g thiên toàn cảnh là trần kinh thanh sơn đại thần vĩ lực thông tiên thần thông quảng đại đến cực điểm bản đế có thể thoát khốn cũng là b á i đại thần ban tạo tên ngự thiên ngươi lập tức triệu tập ta trường sinh đế tộc tộc nhân tổ chức một trận thịnh đại tế thần đại điện đến lúc đó đại thần biết lái tích thế giới chi môn ta trưởng sinh đế tộc tộc nhân liền có thể thoát khỏi cái này thần khí chi địa công cùng xiềng xích đi đi ra bên ngoài thế giới rõ cứ việc trong lòng đối với tin tức đột nhiên xuất hiện này tràn đầy c h ấ n kinh cùng không hiểu nhưng nhà mình tổ tông mệnh lệnh tề ngự thiên cũng không dám chống lại đành phải cung kính xác nhận đúng rồi ma thiên thế gia cùng lưu vân thiên tông thực lực cũng miễn cưỡng có thể từ nay về sau liền tiếp nhận nhập ta trưởng sinh đế tộc dưới c h ư n g đi ngoài ra toàn bộ cổ hoang đại địa sinh linh cũng nhất định phải trở thành đại thần con dân cho các ngươi thời gian nửa tháng cần phải làm thỏa đáng việc này nửa tháng sau bắt đầu tế thần tề đạo lâm hờ hưng phân phó nói dứt lời hắn không để ý đến tề ngự thiên đám người phản ứng cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ nguyên đồ hình lưu vân hình các ngươi nhìn tề đạo lâm sau khi đi tề ngự thiên đem ánh mắt nhìn về phía xa xa nguyên đồ đại đế cùng lưu vân đại đế lý huyền ý n g chúng ta còn có lựa chọn a đúng vậy a vốn cho rằng đuổi đi đại diễn c h i thần đầu này á c lang không nghĩ tới lại tới một đầu thanh sơn đại thần bánh hổ dù sao đều là chết chỉ là so với đại diễn tri thần thanh sơn đại thần có thể muốn chết được hơi thể diện một điểm ngoài ra còn có thể rời đi thần khí c h i địa cái địa phương quỷ quái này hai người thần sắc hở h ữ g ánh mắt bên trong đã có phẫn nộ cùng không cam lòng cũng có được bị thương cùng bất đắc dĩ chuyện cho tới bây giờ bọn hắn căn bản không có lựa chọn nào khác vậy các ngươi ý nghĩ là còn có thể thế nào chỉ có thể tuyển cái thể diện kiểu chết chứ sao trước khi chết ta muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem thoại âm rơi xuống nguyên đồ đại đế cùng lưu vân đại đế riêng phần mình k h ô n g chế lấy thần quang rời đi đoạn thiên sân mạch thấy tình cảnh này tệ ngự thiên tài thật sâu thở dài về sau cũng mang theo còn lại tộc nhân hướng phía trường sinh đế tộc mà đi sau đó hắn muốn tuân theo tề đạo lâm phân phó bắt đầu chuẩn bị tế thần đại điện cung phụng tia cái gọi là thành sơn đại thần đại diễn thần triều lúc này tại đại diễn thần sơn cổ láo trong thần miếu bị toàn bộ thần linh đại địa chỗ cung phụng đại diễn tri thần chính cung kính quỷ dạp xuống đất tại hắn trước mặt thần đàn phía trên có một đạo vi đại thần tri hư ảnh chống r ô n g hiền hóa phóng xuất ra cái thế uy nghi cùng thần uy không nghĩ tới ngày xưa bị lưu vong cùng cầm tụ trường sinh thiên đế thế mà còn sống mà lại còn thoát khỏi táng thiên tri địa gông cùng xiềng xích hắn đến tột cùng l ạ như thế nào làm được một đạo ẩn chứa vô biên uy nghi cùng to lớn ý chí nỉ non tại trong thần miếu nhẹ nhàng vang lên kẻ nói chuyện rõ ràng là đại diễn c h i thần chỗ quỷ lệ thần linh bạo phong chủ thần trường sinh đế tộc tề đạo lâm một lần nữa trở về ở trong đó tất nhiên có h u y ề n cơ chẳng lẽ là trường sinh giới những cái k i a cổ lão thiên đế chủng tộc cũng d á n g lâm đến thần khí chi điện thần đan hạ đại diễn c h i thần kinh nghi d o hỏi làm toàn bộ thần linh đại địa chúa tể vô số người tín ngưỡng tối cao thần linh giờ này khắc này hắn lại cung kính quỷ lệ tại thần đan hạ bởi vì thần phía trên thần linh chính là tự nhiên thần hệ tứ đại chủ thần một trong bạo phong chủ thần, thần đã đạt thập giai chủ thần tương đương với nhân gian thiên đế tầng một ư ơ i trước đó đại diễn c h i thần chính là gia nhập vào tự nhiên thần hệ trận danh tại thần hệ hải lượng hương hòa thôi thúc giới mới tấn thăng đến ngũ giai chủ thần nếu không chỉ dựa vào thần linh đại địa con dân cùng hương hòa hán vĩnh viễn đều không thể đạt tới ngũ giai chủ thần b ạ o phong chủ thần tiếp xuống chúng ta cần làm những gì sao t r â n mặc nửa ngày đại diễn c h i thần lấy dũng khí cẩn thận dò hỏi chờ thần khí tri địa không có thiên đạo cũng không có thiên địa quy tắc bản nguyên càng là nghiêm trọng thiếu thốn không cách nào gánh chịu thiên đế vĩ lực một khi thiên đế giáng lâm nơi đây tất nhiên muốn băng diệt trải qua cái này mấy trăm vạn năm tìm kiếm chúng ta t r ư ờ n g sinh giới đã tìm được thần hoang thế giới một tia vết tích đồng thời các đại chủ thần cùng thiên đế đang toàn lực thôi động t r ư ờ n g sinh giới tiến về thần hoang thế giới nhiều nhất lại có m ộ ư ơ i năm lưỡng giới liền sẽ dung hợp đến lúc đó thế giới bích t r ư ớ n g mở lại hết t h ả đều sắp mở ra thời đại hoàn toàn mới tề đạo lâm bất quá là đại đế tầng m ộ ư ơ i đợi cho thế giới dung hợp chính là tử kỷ của hắn trong khoảng thời gian này n g ư ơ i một mực giữ gìn tốt thần linh đại địa là được cái khác không cần để ý tới uy nghiêm thanh em đạm ạ c từ thần đàn phía trên truyền xuống cần tuân thần dụ đại diễn tri thần cung kính xác nhận ông tại sau khi thông báo xong b ạ o phong chủ thần liền thu liêm thần uy hết thể lại trở về trạng thái như cũ chương bảy trăm tám mươi bảy tấn thăng thập giai đại thần tu luyện không t h u ế nguyệt nửa tháng sau tại tề đạo lâm cường thế b y áp phía dưới toàn bộ cổ hoang đại địa bị cưỡng ép chính phục trở thành trường sinh đế tộc phụ thuộc cùng lúc đó một tòa cao vạn trượng uy nghiêm tự thần cũng đứng sừng sức ở cổ l á o tiếp thiên phong bên trên tiếp thiên phong chính là cổ hoang đại địa tối cao chi đ i ệ giờ phút này lấy tiếp thiên phong làm trung tâm thập phương trong không gian đã sớm đứng đầy ước vạn người tu luyện thân ảnh liếp nhìn lại phô thiên cái đ i ệ mà tại đỉnh núi phía trên thì là lấy tề đạo lâm cầm đầu một đám đại đế sau lưng bọn hắn thì là đông đảo c h u ẩ n đế trải qua nửa tháng tiên dương tề đạo lâm cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ đem toàn bộ cổ h o a n g đại địa sinh linh đều đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị hạ đồng thời thông qua một phen thủ đoạn để bọn hắn đều tin phụng thanh sơn đại thần hiện nay dưới sự dẫn đường của hắn thanh sơn đại thần thần u y cùng u y danh hiền hách đã t r u y ề n khắp cổ h o a n g đại địa trở thành nơi lây tối cao thần linh khởi bẩm thập bắt tổ giờ lành đã tới một cái trường sinh đế tộc tộc lão đi vào tề đạo lâm trước mặt cùng kính bẩm báo nói ngay vậy tề đạo lâm khẽ vất c ằ m đã giờ lành đ ã tới vậy liền bắt đầu tế thần đại điện đi rõ tộc lao cung kính xác nhận sau đó hắn xoay người qua đến mặt hướng tiếp thiên phong bên ngoài ước vạn vạn sinh linh thiên đế có lệnh tế thần đại điện bắt đầu tính h i ê n tế phẩm rầm rầm theo hắn vang dội thanh âm chuyển khắp thập phương tiếp thiên phong xung quanh tụ tập ước vạn sinh linh không hẹn mà cùng té quỵ trên đất trong tay của bọn hắn đều cầm một kiện bảo vật coi như tế phẩm ngay sau đó tại tề đạo lâm dẫn đạo dưới bắt đầu hướng phía tự thần cung kính lê bái cứ việc t r o như g đó rất n i ề u n g ờ i nghiệm, tại đều đạo tề lòng là Lâm mang oán nghiệp, nhưng là bức bách bức như vậy nương theo lấy tế thần đại điện chính thức bắt đầu chấn thiên động địa lễ bái thanh âm tại tiếp thiên phong bên trên vang lên chấn động thiên đ ị a cùng một thời gian tại cổ hoang đại địa chúng sinh tế tự thời khắc ở xa sơn lang giới lâm vô đạo cũng đột nhiên mở mắt trường sinh đế tộc tại cử hành tế thần đại điện tinh thần hắn b ỗ n nhiên đại chấn cũng hiện tại lúc này trong đầu có trận trận băng lánh thanh âm nhắc nhở vang lên đinh n g ư ơ i lấy thực lực cường đại cùng nhân cách mị lực chinh phục cổ hoang đại địa chúng sinh làm cho trở thành người con dân khí vận c h i hoa ba không đoá đại đế tề đạo lâm hướng n g ư ơ i thành kính cung phụng tế phẩm n g ư ơ i thu được một mươi đoá hương hỏa c h i hoa đại đế tề ngự t i ê n hướng n g ư ơ i thành kính cung phụng tế phẩm n g ư ơ i thu được hai đoá hương hỏa c h i hoa đại đế lý huyền y thể hướng n g ư ơ i thành kính cung phụng tế phẩm n g ư ơ i thu được hai đoá hương hỏa tri hoa đại đế nguyên đồ hướng người thành kính cung phụng tế phẩm người thu được hai đoá hương hỏa tri hoa người thần vị phía dưới con dân hương hỏa thần vực đạt đến tấn thăng điều kiện chúc mừng ngươi ngươi tấn thăng trở thành bát giai đại thần chúc mừng ngươi n g ư ơ i tấn thăng trở thành c ử u giai đại thần chúc mừng ngươi n g ư ơ i tấn thăng trở thành thập giai đại thần ẩm ẩm nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở một c ỗ bảng bạc đến cực điểm hư ơ n g hỏa vượt qua không gian hóa thành từng đầu dòng lũ hội tụ đến lâm vô đạo thần chi đạo quả bên trong trong chốc lát h ã n thanh sơn đại ma thần thần chi đạo quả bắn ra sáng chói thần quang bên trong có hạo đạn thần hỏa tại bốc lên tiêu đốt thời gian dần trôi qua tại bàng bạc hư hỏa thôi đậu phía dưới thanh sơn đại ma thần thần giai không ngừng cất cao tứ nguyên bả cuối cùng đ ạ theo đến t ậ p giai hương cùng đại vinh vinh. hỏa Thanh thần. thần hệ, h Sơn Vâng, vâng, vâng. t có vinh vinh. Và anh, và anh, và anh. Theo lâm vô đạo vị này thanh sơn thần chủ tăng lên dưới trướng hắn toàn bộ thần hệ hương hỏa thần chi thần giai cũng bắt đầu kéo lên ma thiên c h i thần thiên cương c h i thần lôi thần huyền minh c h i thần chờ tứ đại vực chủ thần giai đ ạ t đến cựu giai đại thần mà hắn nhóm dưới trướng một đám lớn thần tộc đại thần cũng đều là nước lên thì trời lên nhao n a o tấn thăng bắt giai đại thần một người đ ắ đạo gà chó lên trời mà ngoại trừ thần hệ chúng thần vô số con dân đem ánh mắt nhìn phía thanh sơn thần miếu phương hướng ánh mắt bên trong lộ ra phân chấn cùng kích động này lâm vô đạo thần vị tấn thăng bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít đạt được thần ân cùng tạo hóa chúc mừng đại thần tấn thăng chúc mừng đại thần tấn thăng chúc mừng đại thần tấn thăng vô số con dân lấy thành kính tự thái không ngừng lễ bái thập giai đại thần thanh sơn thần miếu cảm thụ được thần chi đạo quả kia phát sinh to lớn biến hóa lâm vô đạo khoe miệng cũng nở rộ lên nụ cười sán g lạ đối với cổ hoang đại địa lần này tế tự hắn phi thường hài lòng a cổ hoang đại địa phía trên ngoại trừ tể ngự thiên bên ngoài lại còn có hai vị đại đế nói như vậy hiện tại dưới trướng của ta tổng cộng có sáu vị đại đế nụ cười trên mặt hắn có chút nồng n ạ c một phần sáu vị đại đế cứ việc tất cả đều là không có đạt được thiên địa quy tắc tẩy lễ đại đế nhưng cũng là một phần phi thường cường đại nội tỉnh cổ h o a n g đại địa đã đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị dưới tiếp xuống còn kém đại h o a n g cổ tộc lâm vô đạo nhẹ nhàng nói nhỏ ông cũng liền tại hắn nhỉ non thời khắc đột nhiên thần c h i đạo quả bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến run sợ m ộ t hồi ngay sau đó lâm vô đạo chính là cảm nhận được rõ ràng có một cỗ bàng bạc hương hỏa dung nhập vào thần c h i đạo quả bên trong mặc dù không cách nào cùng cổ h o a n g đại địa hương h ỏ a so sánh nhưng cũng không yếu tại trước đó vạn ma chi thành hương h ỏ a nói đến là đến hắn cười cỗ này hương hòa đầu mườn rõ ràng là đại hoàng cổ tộc đinh ngươi lấy thực lực cương đại Cùng nhân cách nhân bị lại ự c chinh phục đ hoàng cổ tộc, là m cho t rất nhiều thanh em nhắc nhở từ não hải vang lên đợi cho thanh em rơi xuống về sau lâm vô đạo lúc này đem ánh mắt nhìn phía hệ bảng Thính danh, lâm vô đạo. Thu vi, khí vận chi hoa năm mươi hai nghìn năm mươi một đoá hương hỏa chi hoa một mươi tám tám sáu chín ba sáu đoá t đây là một khi phất nhanh a nhìn xem bảng bên trên kia vượt qua một trăm tám mươi vạn đoá hương hỏa chi hoa cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị nhưng là thật coi tận mắt nhìn thấy lúc lâm vô đạo vẫn là cảm thấy vô cùng rung động hắn chưa từng có giống bây giờ như vậy giàu có qua quả nhiên vẫn là thu hoạch đại địa đến tiền nhanh a đây coi như là một bước lên trời cái này hẳn là có thể đưa tay bên trong nuốt vàng lớn thú hào hào cho ăn một lần lâm vô đạo rất là phấn chấn bởi vì cái gọi là So、t r o ra ra. một hôn c đội vô thượng pháp thăng cấp thành chuẩn đế pháp hai trăm năm mươi đoá khí vận chi hoa hai chư thiên tỉnh thổ tu tới đại viên mãn hai trăm h i n h đoá khí vận chi hoa ba đại đạo thần ma kinh thôi diễn đến đại đế quyển ba trăm l i n đoá khí vận chi hoa bốn nguyên thần chi thụ tăng lên đến đại đế cấp độ năm trăm l i n đoá khí vận chi hoa năm thần chi tẩy lễ tăng lên đến chuẩn đế pháp sáu trăm hai mươi nghìn đoá khí vận chi hoa sáu quán đỉnh đại pháp tăng lên đến chuẩn đế pháp sáu trăm n g h ì n đoá khí vận chi hoa bảy đưa tăng người tăng lên đến chuẩn đế một triệu đoá khí vận chi hoa tám đạo cổ vô thượng pháp điều kiện không đủ không cách nào tăng lên chín càng k h ô n nhất kích điều kiện không đủ không cách nào tăng lên a i nhìn xem trước mặt k i u bảy biện ra tới các loại nuốt vàng lớn thú nguyên bản còn cao hứng bừng bừng lâm vô đạo trong nháy m ắ t t ê n số giới hắn căn bản nuôi không nổi t ấ u chương xong chương bảy trăm tám mươi tám nhất giai đại thánh dưới mắt lá bài tẩy của ta tuy nhiều nhưng tự thân tu vi lại là tương đương yếu đ ố i cũng nên h ả o h ả o tăng lên một chút suy nghĩ thật lâu lâm vô đạo vẫn là quyết định thừa dịp bây giờ có tiền trước đem thực lực của mình tăng lên một đợt lại nói dù sao bắt giai cổ thánh quả thật có chút không coi là gì nói ra đều mất mặt l i ê n ngay cả hắn dưới trướng tận thế quân đoàn ngũ trấn tiên h hiện nay đều đạt đến thập giai cổ thánh hắn đường đường thanh sơn đại thần tự nhiên cũng không thể có yếu hệ thống đem đại đạo bất diệt kim thân tu tới thứ sáu chuyển thứ cựu trọng tiên cần bao nhiêu khí vận giá trị đại đạo bất diện kim thân hết thẻ tiểu chính là trên thế gian cường đại nhất đại đế phát ngôn trước đó chân thần cảnh giới tu cần mấy trăm đoá khí vận chi hoa bây giờ đến cổ thánh cảnh giới chỉ sợ sẽ là một cái thiên văn sổ tự lâm vô đạo trong lòng âm thầm suy nghĩ lúc này hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý mà sự thật cũng không có nằm ngoài dự đoán của h ắ n bên ngoài đinh đại đạo bất d i ệ t kim thân tăng lên đến cựu giai cổ thánh cần một trăm ba mươi ba nghìn đoá khí vận chi hoa thập giai cổ thánh một trăm bốn mươi nghìn đoá khí vận chi hoa nhất giai đại thánh một trăm năm mươi nghìn đoá khí vận chi hoa thật l à quý mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng là thật coi nghe được cái giá tiền này lúc lâm vô đạo vẫn là không nhịn được thở dài tu luyện đại đạo bất d i ệ t kim thân nhưng so sánh thăng cấp pháp môn khó khăn nhiều t i ê u hao khí vận giá trị càng là một cái thiên văn sổ tự vất quá tu vi chính là hết thể thực lực căn bản Cứ việc đ ạ t h ạ o hệ thống cùng thanh h nhâm vang lên trong sổ sách trong nháy mắt giảm bớt bốn trăm hai mươi ba đoá khí vận chi hoa thấy lâm vô đạo vô cùng đau lòng vang vang vang cùng lúc đó một cố cường hành vô song lực lượng Như, như c ũ nếu là lại tăng thêm đại đạo trí tôn thể vạn lần tăng phúc cho dù là đại đế nhị trọng tiên cũng có thể chấn áp hắn mỹ tư tư thầm nghĩ ẩm ẩm tâm niệm vận động tại khởi nguyên chi thạch cùng đạo cổ vô thượng pháp ra t h ỉ phía dưới lực lượng của hắn trong nháy mắt bị đẩy thang đến đại đế chi cảnh một cỗ vô pháp vô thiên cái thế chi lực trong nháy mắt hoành ép toàn bộ tượng thần không gian đáng tiếc đây chỉ là lâm thời tính lực lượng chân chính nhân gian đại đế thông qua tự thân chứng đạo thành đế về sau đạt được thiên điệu ý chí cùng quy tắc tán thành có được thế giới ân ký bởi vậy có thể k h ô n g chế thế giới vĩ lực ta hiện tại dựa vào khởi nguyên chi thạch cùng đạo cổ vô thượng pháp chỉ là lâm thời tính có được đại đế nhất trọng thiên lực lượng không có cảnh giới tương xứng ngoài ra cũng vô pháp ra chỉ thế giới vĩ lực tại bản thân nói như vậy so với những cái kia chứng đạo đại đế chiến lực là phải yếu hơn rất nhiều lâm vô đạo như có điều suy nghĩ cứ tính toán như thế đến mượn nhờ khởi nguyên chi thạch cùng đạo cổ vô thượng pháp hắn tối đa cũng liền có thể cùng đại đế nhị trọng tiên so sánh nếu là gặp được những cái kia cái thế đại đế khả năng còn không cách nào đem chấn áp nghĩ đến đây lâm vô đạo không khỏi n h ữ n g mày hệ thống hiện nay thần hoang thế giới có thể gánh chịu thiên đế vĩ lực a đột nhiên hắn giống như là nghĩ tới điều gì hiếu kỳ hỏi có thể thần hoang thế giới mặc dù bị chia cắt nhưng vẫn là có thể gánh chịu thiên đế lực lượng chị bất quá bởi vì bản nguyên có hạn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu thiên đế ngũ trọng tiên vĩ lực thiên đế ngũ trọng tiên a nghe nói như thế nguyên bản cao mày lâm vô đạo lập tức trở nên dễ dàng xuống tới mặc dù thần hoang thế giới chỉ có thể gánh chịu thiên đế ngũ trọng thiên vĩ lực nhưng cũng đủ dù sao trong tay của ta còn có ba viên đại đế kim đan cái này tương đương với có ba lần vô địch cơ hội tại cái này thần hoang trong thế giới đủ để ứng phó hết thẻ bí hiếp nghĩ tới đây lâm vô đạo đống nhiên ánh mắt đại thịnh hệ thống y theo ta tình huống hiện tại nếu là nuốt đại đế kim đan có thể đem tu vi tạm thời tăng lên tới cái gì cấp độ đại đế nhất trọng tiên ít như vậy sao kết quả này để hắn có chút thất vọng dù sao đây chính là thập gia i đại đế kim đan a người bình thường nuốt về sau thế nhưng là có thể đạt tới đại đế tầng m ộ ư ơ i nhưng đã đến hắn nơi này lại là giảm bớt đi nhiều bất quá nghĩ lại lâm vô đạo cũng liền bình thường trở lại hắn tu luyện đại đạo bất diệt kim thân tự thân căn cơ vô cùng hùng hậu muốn tăng lên cảnh giới tự nhiên cần càng nhiều lực lượng bởi vậy đại đế kim đan hiệu quả cũng liền bị thật to áp súc đại đế nhất trọng tiên mượn nhờ khởi nguyên tri thạch ta có thể thu hoạch được thiên đế nhất trọng tiên chiến lực xem ra còn phải mau chóng đem đạo cổ vô thượng pháp hoặc là chư thiên tịnh thổ đẳng cấp tăng lên a mà những p h á p m ô n này đều có cảnh giới hạn chế muốn tăng lên lời nói nhất định phải đạt tới chuẩn đế hết thảy lại trở về tu vi phía trên mà tăng cao tu vi lại cần đại lượng khí vận giá trị hay là thi thể càng nghĩ lâm vô đạo càng là bất đắc dĩ cái này khu khu hơn một trăm tám mươi vạn hương h ỏ a chi hoa căn bản không đủ x à i hệ thống đem đại đạo thần ma kinh thôi diễn đến đại đế cấp độ đem nguyên thần c h i thụ tăng lên đến đại đế cấp độ đem quán đỉnh đại pháp thăng cấp trở thành chuẩn đế pháp trong lòng của hắn mặc n i ệ m nói đinh vừa dứt lời trong sổ sách trong nháy mắt giảm bớt một bốn đó hương hỏa chi hoa cùng một thời gian tại hệ thống vĩ lực phía dưới đại đạo thần ma kinh bị thôi diễn đến đại đế cấp độ nguyên thần chi thụ cao tới văn trượng hạo đảng thần quan g chiếu dọi toàn bộ thức h ả i không gian quán đỉnh đại pháp bị thăng cấp trở thành chuẩn đế pháp thi triển về sau có thể đem chuẩn đế cấp độ sinh linh tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới làm xong đây hết thảy sau lâm vô đạo trong chương mục hương hỏa cũng trong nháy mắt thời g y khí vận chi hoa năm mươi hai nghìn năm mươi một đó hương hỏa chi hoa sáu mươi sáu nghìn chín trăm ba mươi sáu đó thật sự là lại nhiều tiền cũng không đủ dùng a dưới mắt trong tay nuốt vàng lớn thú đều nhanh nuôi không nổi trở qua một thời gian ngắn đại đạo bất diệt kim thân cũng muốn tiến hành thăng cấp đến lúc đó cần khí vận giá trị sợ rằng sẽ t ă n g nhiều nhất định phải tranh thủ thời gian nhạc sắc kiếm tiền không phải đều không chịu được nổi nhìn xem trong sổ sách kia đáng thương khí vận giá trị lâm vô đạo lòng tràn đầy đáng chất cùng bất đắc dĩ hiện nay khí vận đáng ra tiêu hao đậm một tí chính là mười mấy vạn đoá khí vận chi hoa thậm chí mấy chục vạn đoá khí vận chi hoa k ẩ u vị càng lúc càng lớn cứ theo đà này hắn chỉ sợ muốn phá sản không thể cho nên Đào m ông tiếp thiên phong bên trên lấy tề đạo lâm cầm đầu một đám đại đế cùng cổ hoang đại đế t h ú n g sinh ngay tại cung tính khai triển tế tự đột nhiên ở giữa nương theo lấy một cỗ uy nghiêm hạo lớn thần thanh khí tức n g nhau nhau lúc này khi ánh mắt chạm đến cái k i a đạo thần chi hư ảnh thời điểm bọn hắn đáy lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ mánh liệt kính sợ tất cả mọi người biết đây chính là bọn hắn tế tự thanh sơn đại thần sự thật cũng xác thực như thế cũng nên đại thần giáng lâm cổ hoang đại điện đông liền trước mặt mọi người người đắm chìm trong thanh sơn đại thần mang đến trong rung động lúc tiếp t i ê n phong bên trên tề đạo lâm đã dẫn đầu té quỵ trên đất sau đó lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính t ư thái đối tượng thần trùng điệp lễ bái không chỉ là hắn sau lưng tề thanh vũ cùng tề như phong thậm chí là đại đế tề ngự thiên cũng đều tranh thủ thời gian quỵ xuống đất l ơ n bái thấy tình cảnh này ở đây tế tự con dân lập tức trở về qua thần đến từng cái lần lượt té quỵ trên đất hướng phía tượng thần túi người l ư n bái thành thế trấn t i ê n động điện h ì n trước mắt một màn lâm vô đạo khẽ vất cảm đ á n mắt lộ ra hài lòng thần sắc đều đứng lên đi hùng vĩ đến cực điểm thanh âm chuyến khắp cổ hoang đại điện bản thần chính là thanh sơn thần quốc tri chủ hôm nay thủ trường sinh đế tộc thành kính cầu nguyện giáng lâm cổ hoang đại điện các ngươi đã trở thành thanh sơn thần quốc con dân bản thần tự nhiên có thần ban dẫn hạn dứt lời lâm vô đạo uy nghiêm đ ạ m mạc ánh mắt đ ả o qua tiếp thiên phong thập phương không gian rơi vào tề ngự tiên nguyên đồ đại đế lưu vân đại đế bọn người trên thân tề ngự tiên nguyên đồ lý huyền ý, ý bản thần ban thưởng các ngươi thiên đế pháp phục thiên ba thước h u h h u h h u ba đạo sáng chói thần quang từ tượng thần rơi xuống chui vào tề ngự thiên ba người thần hồn thiên đế pháp nghe nói như thế lại là cảm thụ được thần hồn ở trong ấn khắp pháp môn vô luận là tề ngự thiên hay là nguyên đồ đại đế hay là lý huyền ý đ cũng n h ị n không được lộ ra thần sắp mừng rỡ thiên đế pháp truyền thuyết cổ xưa bên trong pháp môn loại vật này đối với bọn hắn thần khí tri địa sinh linh mà nói không thể nghi ngờ là đầy trời đại tạo hóa có môn này phục thiên ba thức bọn hắn thực lực tất nhiên có thể có được tăng lên cực lớn nghĩ đến đây ba người đáy lỏng đều hiện lên lên trận, trận kích động đa t ạ đại thần ban thượng pháp đa t ạ đại thần ban thượng pháp đa t ạ đại thần ban thượng pháp ba người quỳ xuống đất lớn b á i trên mặt t h ầ n sắc so với trước đó muốn cung kính thành kính không ít cùng lúc đó tại nhìn thấy lâm vô đạo đối t ề ngự thiên đám người ban thượng pháp về sau tiếp thiên phong chung quanh con dân từng cái cũng đều lộ ra vẻ chờ mong đối với cái này lâm vô đạo cũng không để cho bọn hắn thất vọng phàm là tín ngưỡng bản thân người đều có thể thu hoạch được đại tạo hóa Thánh nhân phía dưới, tu vi tăng lên một Thánh thánh thánh, thánh, nhân phía thánh thánh, thánh, cảnh nhân, nhân chuẩn ch cái lên vương, dưới, giới. vi đại đại cổ đế tại vô số người kia ánh mắt mong chờ bên trong lâm vô đạo theo thứ tự thi triển ra từng cái cấp độ quán đỉnh đại pháp vê a n g vê a n g vê a n g tại thần thuật cùng thần quyền vĩ lực tác dụng dưới nhưng phạm là thánh nhân hạ sinh linh tu vi đều tăng lên một cái đại cảnh giới nhưng phạm là đại đế phía dưới sinh linh tu vi đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới chỉ là một lát liền có người từ thần vương tu thành thánh nhân cũng có người từ thánh nhân đột phá đến thánh nhân vương thậm chí cổ thánh đại thánh trần đế cũng đều liên tiếp không ngừng mà xuất hiện trong lúc nhất thời tại lâm vô đạo cường thế t h ô t h u c giới c đại đại、so、dù sao thiên đạo chuẩn đế đã đạt đến chuẩn đế cực hạ nếu là ở đây trên cơ sở lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới đó chính là đại đế bởi vậy lâm vô đạo phá lệ chú ý những người này biến hóa a thiên đạo chuẩn đế thế mà ngưng tụ đại đế kim đan một phen cẩn thận quan sát về sau hắn lộ ra thần sắc kinh dị tại quán đỉnh đại pháp tác dụng dưới nguyên bản ở vào chuẩn đế cực hạn sinh linh thể nội bắt đầu ngưng tụ ra đại đế kim đan có được đại đế lực lượng chỉ bất quá so với chứng đạo đại đế những người này cũng không đạt được thiên điệu ý chí cùng quy tắc tán thành cho nên chỉ có thể coi là nguy đế nhưng là bọn hắn lại so chuẩn đế mạnh hơn hệ thống không có thu hoạch được thiên đ i ệ ý chí cùng quy tắc công nhận đại đế là có hay không, không cách nào tiếp tục trường thành tiếp có trên h hay ể k g thực à n tế đại đế có hai loại đạt được thiên điệu tán thành ra chỉ thiên điệu quy tắc đại đế có thể khống chế thiên điệu chi lực bởi vậy chiến lược càng mạnh loại này đại đế gọi thiên đạo đại đế mà không có đạt được thiên điệu tán thành quy tắc gia thân đại đế chiến lược tự nhiên muốn tương đối yếu đuối một chút loại này đại đế gọi nhân gian đại đế ngoại trừ thực lực khác biệt bên ngoài hai cái này còn có đại đế gông cùng xiềng xích khác biệt nói tóm lại đạt được thiên địa công nhận đại đế chiến lược cường đại nhưng là muốn đột phá tự thân cảnh giới đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích tu thành thiên đế hoặc là chứng đạo thành tiên phải gian nan rất nhiều bởi vì thiên đ ị a quy tắc là một thanh kiếm hai lưới đã thành liền bọn hắn đồng thời cũng hạn chế bọn hắn thiên đạo đại đế trên thân đã đánh lên thế giới ấn ký cùng công xiềng muốn thoát khỏi tự nhiên không dễ dàng mà nhân gian đại đế trên thân không có thiên đạo công x đột phá cảnh giới liền càng thêm dễ dàng trên thực tế vô l u ậ n là thiên đạo đại đế vẫn là nhân gian đại đế đến cuối cùng đều là t r ă m sông đổ về một biển truy cầu t ầ n g thứ cao hơn cùng lực lượng chỉ là bọn hắn biểu hiện hình thức cùng phương thức cùng phương pháp khác biệt thôi thì ra là thế nghe hệ thống giải thích lâm vô đạo cuối cùng là minh bạch đại đế ở giữa khác nhau nói như vậy thiên đạo đại đế là có ít đúng không đương nhiên một cái thế giới bản nguyên là có hạn đủ khả năng gánh chịu thiên đạo đại đế tự nhiên cũng là có hạn mà nhân gian đại đế thì không có hạn chế chỉ cần tự thân tu vi cùng cảnh giới đạt đến lại vượt qua đại đế chi kiếp đúc thành đại đế chi thân liền có thể tu thành nhân gian đại đế dưới mắt c ủ a hoang đại điệu bên trên thiên đạo trần đế mặc dù thể nội ngưng tụ đại đế kim đan nhưng cũng không có đại đế cảnh giới bởi vậy bọn hắn chỉ có thể coi là người đế muốn tu thành đại đế còn phải cảm lộ thiên đ ị a quy tắc vượt qua đại đế chi kiếp tóm lại vô luận là thiên đạo đại đế vẫn là nhân gian đại đế cũng không phải là dễ dàng như vậy liền tu thành những người này nhìn như chỉ có khoảng cách nửa bước trên thực tế còn kém cách xa vạn d ẳ n đâu thậm chí, trong đó tuyệt đại đa số người cả một đời đều không thể đụng chạm đến đại đế cảnh giới ai xem ra thành đế xác thực không dễ dàng a lâm vô đạo âm thầm cảm khái dưới mắt cổ hoang đại điệu bên trên ước chừng có ba ngàn nguy đế số lượng này nhìn rất nhiều nhưng là cuối cùng có thể tu thành đại đế chỉ sợ một cái tay đều đếm ra dù sao muốn tu thành đại đế tư chất thiên phú căn cốt tài nguyên cơ duyên các loại đều không thể thiếu đối với những ngày nguy đế lâm vô đạo cũng chưa ôm kỳ vọng quá lớn bất quá có bọn hắn lại là có thể nhanh chóng tăng cường thanh sơn thần quốc thực lực cùng nội tỉnh đối với cái này lâm vô đạo cũng coi như hài lòng sau đó hắn lại là quan sát một phen sau đó lấy phương thức giống nhau đi một chuyến đại h o a n g cổ tộc cùng vạn ma chi thành thu hoạch được một đợt tín ngưỡng tăng thiên tri địa nội tình cùng thực lực tự nhiên không cách nào c ù n g cổ hoang đại địa so sánh ngụy đế số lượng vẹn vẹn chỉ có hai mươi tám người đối với kết quả này hắn cũng không có x o a n suýt trước mặt người khác h i ể n thánh kết thúc về sau hắn liền trở về đến thanh sơn thần miếu đinh ngươi có một phần đến từ thần thiên cấm khu mời xin chú ý kiểm tra và nhận coi như lâm vô đạo chuẩn bị đi tìm phong đạo nhân bọn hắn tiến về thần thiên cấm khu đảo mộ thời điểm đột nhiên trong đầu chuyển ra một đạo thanh â m nhắc nhở có người cầu ta làm việc thần thiên cấm khu nghe được bất thình lình mời lâm vô đạo đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền mở ra chúng sinh chi thư chăm chú tra xét thấu chương xong